chương không một thôi diễn hệ thống một bốn cầu cất giữ ts tuyên bố quyển sách thuộc về hoàn toàn giá không thế giới khác là thời điểm bắt đầu một gian không lớn không nhỏ phòng thuê bên trong lục kiệt nhìn trước mắt hệ thống bảng nhẹ thở ra khẩu khí xuyên qua đến thế giới này hai tháng ba ngày trước hắn thu được hệ thống hệ thống công năng rất không rõ không có giải thích tắc kẽ chỉ có bốn chữ thôi diễn thế giới sau đó chính là hệ thống bảng bên trên có một cái bắt đầu cái nút vì thế lục kiệt trần trờ hồi lâu không biết nên không nên ân xuống tin tức quá ít nếu như ấn tạo thành cái gì ly kỳ biến cố làm sao bây giờ chỉ là lục kiệt suy nghĩ ba ngày sau vẫn là có ý định vận dụng hệ thống chức năng dù sao hắn lục kiệt liền một đứa cô nhi người xuyên biệt tại nước đều sửa soạn lần mò cũng chính là hôn cái ấm n o thôi không ràng buộc tùy tiện một thân thế giới sẽ trở nên thế nào hắn không thèm để ý cùng lắm thì vừa chết chứ sao nếu như có thể để cho hắn lên như diều gặp gió trở thành người trên người tự nhiên là kiếm lật ra lục kiệt suy nghĩ rất nhiều cuối cùng nhấn xuống bắt đầu cái nút thoáng chốc lục kiệt ý thức loáng một cái một trận cảm giác hôn mê xuất hiện thân hình của hắn quỷ dị xuất hiện ở một gian trong phòng thí nghiệm tại phòng thí nghiệm này bên trong hắn nhìn thấy rất nhiều bận rộn áo trắng nhà khoa học bọn này nhà khoa học t ự hồ nhìn không thấy hắn hoàn toàn không có liếc hắn một cái ra đây là ở vào ẩn thân trạng thái còn có nơi này là chỗ nào lục kiệt kinh nghi nhìn xem đây hết thảy lúc này một nhà khoa học thẳng tắp hướng hắn đi tới lục kiệt bản năng muốn tránh đi nhưng lại nghĩ tới điều gì nhịn không được đưa tay nằm ngang ở trước người hắn muốn thử xem những người này có thể hay không đụng phải hắn thân kỳ chuyện phát sinh lục k i ệ tay t trực tiếp xuyên tấu qua nhà khoa học thân thể không thể xem không thể đụng đơn giản cùng như u l ấ nga lục kiệt không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói thôi diễn thế giới bắt đầu phải trăng tiến hành lưu trữ lúc này một đạo thanh âm giống như máy móc đ ố n g nhiên văng lên để lục kiệt xương sở hệ thống có thể hay không giải thích xuống tình huống trước mắt lục kiệt thở nhẹ ra khẩu khí dưới đáy lòng hỏi thế giới hướng đi mỗi phút mỗi giây đều có vô số loại khả năng tính bổn hệ thống công năng chính là tướng những khả năng kia tính thôi diễn ra sáng tạo mới thời không song song mà túc chủ có thể dẫn dắt hoặc sửa đổi những thế giới này hướng đi mỗi cái thôi diễn thế giới phát triển cùng kết cục đều thực sự liên quan đến lấy túc chủ lợi ích bởi ghi nhớ điểm này thôi diễn thế giới sáng tạo thời không song song dẫn dắt sửa đổi thế giới hướng đi lục kiệt k h ẽ hít một cái khí mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh cái hệ thống này năng lực thật điệu tạc thiên a túc chủ lần này thôi diễn phải chăng ở chỗ này tiến hành lưu trữ hệ thống thanh em vang lên lần nữa lưu trữ lục kiệt do dự một chút cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu lưu trữ thành công xin đặt tên hệ thống thanh em vang lên không một lục kiệt lựa chọn phương pháp đơn giản nhất theo lục kiệt thanh em rơi xuống trước mắt hắn hệ thống bảng bên trên n g h i nhiên nổi lên một cái bức họa giao diện phía trên có chứ danh chưa một theo khoa học kỹ thuật tiến bộ nhân loại đình chỉ tiến hóa đây không phải là nhân loại theo đuổi kết quả vì thế đỉnh tiêm nhà sinh vật học nhóm tại quốc gia duy chỉ dưới nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật tìm kiếm lấy mở ra nhân thể tiến hóa chìa khóa hệ thống thanh âm vang lên lần nữa tựa hồ giải thích tình huống trước mắt túc chủ vị trí là tinh quốc đứng đầu nhất sinh vật phòng thí nghiệm bọn hắn ngay tại nghiên cứu một hạng vượt thời đại sinh vật khoa học kỹ thuật tinh quốc đứng đầu nhất sinh vật phòng thí nghiệm lục kiệt kinh ngạc một chút nhìn không được nhìn khắp nơi rất nhanh hắn chính là phát hiện âm u một màn nơi này có các loại động thực vật làm vật thí nghiệm thậm chí ngay cả nhân loại đều có nhân thể thí nghiệm trên quốc tế mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hạng mục công việc ở chỗ này len lén tiến hành những thứ này tiêu bản lục kiệt kinh nghi nhìn xem to lớn lọ thủy tinh bên trong ngâm các loại hình thủ kỳ quái động vật hắn lẩm bẩm nói túc chủ nhóm này phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy lúc này ngoài ý muốn phát sinh hệ thống thanh âm vừa dứt phòng thí nghiệm rung động dữ dội chuyện gì xảy ra không xong động đất nói b ù a cái gì rõ ràng cái này vị trí địa lý tuyệt đối không thể địa chấn mới đúng lễ tưởng thí nghiệm vừa mới tiến hành đến thời điểm mấu cho ta trong lúc nhất thời thí nghiệm tam trung các nhà khoa học đều là phản ứng khác nhau để lục kiệt kinh ngạc chính là hắn thế mà nghe hiểu được anh ngữ ân không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hệ thống công n ă n g đi đ ô n g nhiên đánh tới cỡ lớn địa chấn để trong phòng thí nghiệm các nhà khoa học đều là hoảng hốt vội vàng xử lý các loại tư liệu nhưng bởi vì chấn động quá lớn các loại dược tể chiếu xuống địa hôn tạp cùng một chỗ khói trắng phiêu khởi m a u rời đi nơi này đi bên ngoài lúc này bảo vệ đội cũng là xuất hiện bảo hộ lấy các nhà khoa học rời đi cái địa phương nguy hiểm này về phần lục kiệt vô luận cái gì đều không thể chạm đến hắn tất cả hắn bình tính đi theo đám người này sau lưng tại h chấn e o o địa độ càng lúc càng lớn, các biên lớn, l lọ tất h ủ i n h cả ra. p h nhà khoa học hốt hoảng tại bảo vệ đội bảo vệ dưới thoát đi thời điểm bọn hắn hoàn toàn không có chú ý những dược tề kia hôn tạp cùng một chỗ tạo thành hoàn toàn mới virus dọc theo đường hầm chạy trốn lan tràn ra ngoài đi vào trống trải an toàn địa phương tinh quốc đỉnh tiêm nhà sinh vật học nhóm đều là mặt mũi tràn đầy đau lòng cùng không cam lòng nhìn xem phòng thí nghiệm dưới đất phương hướng rõ ràng vừa rồi đang tiến hành thí nghiệm có chút sờ đến nhân thể tiến hóa ngưỡng cửa hết lần này tới lần khác đến chỗ này chấn liên kết quả đều không cách nào thấy được bởi vì địa chấn phát sinh phòng thí nghiệm các loại dược t ề cùng vi rút đại lượng tiết lộ hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành hoàn toàn mới virus tận thế, thế từ virus đến tận thế lục kiệt không khỏi tê cả ra đầu trong đầu bản năng xuất hiện rẻ xì đ ẹ l ệ m vụ tràng cảnh tự a hồ để ấn chứng lục kiệt ý nghĩ một chút bảo vệ đội đại binh bỗng nhiên kêu gen ôm bụng ói lên nói xuống không thể nào thật chẳng lẽ muốn tới hiện thực bản rẽ xì、sì、đ è n đ ẹ p biểu lục kiệt kinh nghi nhìn xem đám người này g â y thởm địa chấn dẫn đến vi rút cùng dược tề tiết lộ nhanh lên đưa bọn hắn đi bệnh viện nhà sinh vật học nhóm biến sắc vội vàng lên tiếng bọn hắn làm nhân viên nghiên cứu tự nhiên là làm xong hoàn toàn biện pháp miệng mũi đều có tương ứng cách ly vật nhưng những thứ này bảo vệ đội đại binh nhóm vừa rồi vì h ể m hộ bọn hắn rút lui thế nhưng là không có làm phòng hộ biện pháp nhưng mà không đợi bọn hắn hành động một cái bảo vệ đội đội đại binh bỗ làn da khô héo hai mắt biến thành đục ngầu màu vàng giống một giây sau hắn phát ra như giã thu t i ế n giống g trực tiếp cắn bị thương bên cạnh xem xét tình huống nhà sinh vật học rs cầu cất giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ gak chương 0 2 sinh hóa tận thế g i ỏ m bị nhạc viên hai bốn cầu cất giữ a ngươi làm gì a bị cắn nhà sinh vật học mặt mũi tràn đầy thống khổ vừa sợ giận đan sen nhưng mà đã trở thành g i ỏ m bị binh sĩ cũng không có để ý hắn thậm chí còn làm tẩm trọng thêm cắn xuống một miếng thịt to một bên khác cũng là phát sinh tình huống tương tự nhà sinh vật học nhóm hoảng sợ nhìn xem giòm bi hóa đám binh sĩ giòm bi chúng ta thế mà đã sáng tạo ra trong điện ảnh giòm bi nhà sinh vật học nhóm bị giòm bi nắm l ấ y cắn đều là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ thông qua cái này bông biên cố bọn hắn tự nhiên có thể cấp tốc đánh giá ra xảy ra chuyện gì địa chấn phòng thí nghiệm hỗn loạn virus cùng dược t ề tiết lộ hỗn tạng đã sáng tạo ra mới virus mà loại virus này vừa lúc là cùng loại với rẻ si đẹn đẹp ở trong nv i r u s chủng loại có thể đem người lây nhiễm thành giòm bi không so nv rút càng kinh khủng kinh khủng hơn nhiều nv rút tốt xấu có cơ bản pháp đ bị bị nếu như vi c rút từ vết thương trực tiếp tiến vào hết dịch sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong liền truyền bá đến toàn thân các nơi thật to ra tốc lây nhiễm quá trình nhưng là các binh sĩ biến cố đủ để cho bọn hắn tuyệt vọng vẹn vẹn vi rút tiết lộ chỉ làm thành kết cục như vậy điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ vi rút là dựa vào không khí truyền bá không khí truyền ba a đây là đủ để diệt vong toàn nhân loại đại nguy cơ bọn hắn không thể nghi ngờ là toàn nhân loại tội nhân đám sinh vật này đám học giả không có cách nào suy nghĩ nhiều bởi vì bọn hắn hoặc là bị dòm bi hóa đám binh sĩ c ắ n chết hoặc là cũng bị lây nhiễm thành mới dòm bi lây nhiễm tốc độ nhanh đến d ò n người từ ngực trông thấy một màn này lục kiệt n u ố t n g ụ m nước bọn cảm thấy d a đầu run lên mẹ nó thật đúng là rẽ xì đèn ê vịu hơn nữa còn là so n, -N vi rút càng kinh khủng virus không khí truyền ba a cái này quá phạm uy cái này nếu là thế giới hiện thực phát triển tuyến hắn đoán chừng phải cân nhắc đem mình hòa táng tốt xấu là làm nhân loại thân phận tử vong tại túc chủ phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc thời điểm thời gian trôi qua một tuần hệ thống thanh âm bỗng nhiên văng lên để lục kiệt mộng bức một chút con tôm cái này qua đi một tuần rồi túc chủ kinh ngạc đi qua một tuần muốn đi tinh quốc các nơi đi một chút nhìn xem tình huống hắn kinh ngạc phát hiện chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống bảng bên trên liền có thể xuất hiện bất kỳ địa phương bản đồ chi tiết lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đi nhận chức địa phương nào lục kiệt nhũ mày đây coi như là nhắc nhở ta làm thế nào sao nghĩ, nghĩ lục kiệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại cái h ọ n ước này trong một tuần vi rút điên cuồng sinh sôi thông qua không khí truyền bá dẫn đến toàn bộ tinh quốc biến thành địa ngục dù cho có may mắn chống cự vi rút nhân loại xuất hiện cũng bị vô số dòng bị cắn chết biến thành mới dòng bi trong b vòng ba tháng virus thông qua không khí truyền bá đến toàn cầu các nơi hình thành mới nhân gian t h huống kịch các quốc gia phòng hộ biện pháp đại lượng không có tác dụng tinh châu đại lục các quốc gia diệt vong Toàn thế thế tiếp tục nước lớn xung nhân kích, khẩu giới gặp giới gia các cực các quốc đều sư ụ t giảm. s tử nước cao tầng điên c u ồ n g phía dưới đối biến thành dọn bị thành thị đinh bảo bắn ra đạn hạt nhân v i r ú t lần nữa tiến hóa thế giới dần dần biến thành dọn bị nhạc viên hệ thống thanh â m vang lên lần nữa lục kiệt cũng là xuất hiện ở đinh bảo trên không nhìn xem cái k i ê u h ủ thiên diệt địa tràn g cảnh cùng dâng lên mây hình ấm lục kiệt không khỏi thở dài bị buộc rơi vào đường cùng dưới mặt đất vi rút cách ly trong phòng nhân loại cao tầng quyết định vận dụng nhân loại hỏa trùng kế hoạch ưu tiên bảo hộ nhân loại tinh anh sinh tồn vứt bỏ lương tâm tướng g i ả yếu tàn tật hoặc vô dụng nhân khẩu khu trục ra dưới mặt đất căn cứ sinh tồn lấy cam đoan lương thực cùng chuyển hóa dưỡng khí sung túc cung cấp kế hoạch tiết lộ nhân loại các đại sinh tồn căn cứ người bình thường đều là đạt được tin tức lâm vào liên cuồng đại loạn căn cứ sinh tồn lộn xộn đại lượng căn cứ sinh tồn liên tiếp hủy diện lục kiệt trông thấy cái này khảo nghiệm nhân tính từng màn hắn nhẹ thở ra khẩu khí tâm tình có chút chế một tuần về sau còn sót lại chuẩn Bắt đầu tay đầu mười năm cứu Mr. rút. n、e、trôi qua nhân loại rốt cục tại mister vi rút cùng vi rút huyết thanh trên cơ sở đã sáng tạo ra thuốc biến đổi gen x virus ý là nhân loại hy vọng thông qua tiêm vào thuốc biến đổi gen x virus nhân loại sẽ không lại bị virus lây nhiễm thậm chí từng cái trở thành siêu nhân loại nửa năm sau sau khi cường hóa nhân loại rốt cục bước ra trụ sở dưới đất về tới biến thành dòm bị nhạc viên mặt đất nhân loại mở ra kỷ nguyên mới hình tượng từ võ trang đầy đủ siêu nhân loại nhóm bước vào căn cứ đón lấy phía ngoài dòm bị địa phương im bặt mà dừng để thấy chính đã nghiền lục kiệt nhũng mày nói thật tại cái này thôi diễn thế giới hắn cũng chờ đợi hơn mấy tháng tâm tính đã sớm bày ngay ngắn toàn bộ làm như nhìn giả lập hiện thực đ ị a ảnh hiện tại chính đến đặc sắc địa phương dừng lại thẻ khó chịu túc chủ phải chăng ở đây lưu trữ lúc này hệ thống thanh â m vang lên Ngày, lưu chữ đi lục kiệt trầm ngâm một chút mở miệm nói Cái này lưu trữ phiếu, phiếu thành công h mệnh danh thành công hệ thống thanh nhãm rơi xuống về sau lục kiệt tầm mắt phát sinh chuyển biến về tới lúc đầu phòng thuê ở trong cảm giác cùng giống như nằm mơ a lục kiệt quét mắt gian phòng của mình cảm thán một chút lập tức hắn lại nhìn một chút thời gian kinh ngạc phát hiện thế mà chỉ mới qua một phút k hoặc ả chừng thôi diễn sinh hóa tận thế thế giới đi qua gần m ộ ư ơ i sáu năm h ắ n tại thời gian gia tốc tình huống phía dưới cũng là quan sát mấy tháng kết quả thế giới hiện thực thế mà chỉ mới qua một giây thần kỳ thời gian không ngang nhau a bất quá cái này cũng bình thường lục kiệt lẩm bẩm nói nếu là hơi một tí qua vài chục năm vậy cũng quá dọa người một chút túc chủ kinh ngạc thời gian không ngang nhau thời điểm hệ thống cấp cho b a n thưởng chúc mừng túc chủ thu được thuốc biến đổi gen ít virus mister virus huyết thanh mister virus điểm một chút liền có thể nhận lấy nha hệ thống vừa dứt tiếng ba cái vật phẩm ảo xuất hiện tại lục kiệt trước mắt để hắn nhìn sang thuốc biến đổi gen x virus mister virus huyết thanh mister virus lục kiệt ngạc nhiên đồng thời lại có chút kinh nghi bất định thuốc biến đổi gen x virus có thể không tác dụng phụ cường hóa nhân thể gen làm cho nhân loại tiến hóa làm siêu nhân loại tố chất thân thể trực tiếp tăng vọt gấp hai mươi lần đây chính là cái đồ tất c về phần mister virus liền để lục kiệt có chút tê cả ra đầu mẹ à nếu là nhận lấy cái đồ chơi này về sau không cẩn thận tiết lộ ra ngoài chẳng phải là thế giới hiện thực đều muốn biến thành dòm bì nhạc viên phải biết tại virus b ộ c phát sơ kỳ tinh quốc ngay tại trong một tuần d i ệ n quốc ca này vi rút kinh khủng tới cực điểm mặc dù có mister vi rút huyết thanh nhưng cái đồ chơi này căn bản liền không hoàn thiện a tỷ lệ thất bại tương đối cao hệ thống ngươi có cái gì hệ thống không gian chữ vật a lục kiệt dưới đáy lòng hỏi không có không gian chữ vật nhưng tốc chủ có thể lựa chọn tạm thời không nhận lấy lời này để lục kiệt nhẹ nhàng thở ra mặc dù không có không gian chữ vật khá là đáng tiếc nhưng không nhận lấy cũng là k h á c loại chứa đồ vật mặc dù không an toàn nhưng thắng ở an toàn sau đó lục kiệt nhận lấy thuốc biến đổi gen ít virus tiêm vào tại trong cơ thể mình tại tiếp nhận thân thể nóng thành con tôm thống khổ về sau ghen cường hóa thành công lục kiệt thể chất cường độ trực tiếp tăng vọt gấp hai mươi lần lục kiệt thí nghiệm hạ mình bây giờ lực lượng không cẩn thận liền đem mình tạ cho b ó c dẹp kinh khủng một thớt loại cảm giác này quá sung sướng cảm thụ được mình cường hãn thể phách lục kiệt vui mừng nước mày chỉ là hắn còn không có cao hứng bao lâu liền bi kịch bởi vì b ỗ n g ra tăng tố chất thân thể trong lúc nhất thời không cách nào thích đứng làm cho phòng thuê bên trong có chút lộn、sột. thì như muốn uống nước không cẩn thận đem chén nước bóp nát nửa ngày về sau lục kiệt mới thích ứ n g tới một chút có thể hơi tốt khống chế sức mạnh nhưng lục kiệt cảm thấy mình hiện tại muốn đi đánh nhau đoán chừng không cẩn thận liền đem người khác bị thương nặng hệ thống lúc nào có thể tiến hành xuống lần thôi diễn thích ư ớ n g lực lượng qua đi lục kiệt lại không kịp chờ đợi dưới đáy lòng hỏi dù sao hắn hiện tại rất nhàm chán coi như b i ế n thành siêu nhân loại cũng không cách nào ở bên ngoài làm gì còn không bằng tiếp tục thôi diễn thế giới thu hoạch được c à n g lớn ban thưởng mà lại sinh hóa tận thế kỷ nguyên mới thiên trường hắn là thật chờ mong a mỗi lần thôi diễn qua đi hai mươi bốn giờ sau mới có thể tiếp tục thôi diễn hệ thống trả lời dạng này a lục kiệt có chút đáng tiếc nhưng cũng không có cách nào lại nói sinh hóa tận thế thiên là thế giới hiện thực thôi diễn một loại thế giới đi hướng lục kiệt ánh mắt lấp lóe lẩm bẩm nói nói như vậy bên trong bối cảnh cùng thế giới hiện thực là giống nhau như vậy trong thế giới hiện thực tinh quốc hẳn là cũng tiến hành đồng dạng thí nghiệm đi thôi diễn thế giới sinh hóa tận thế thiên nguyên nhân gây ra là bởi vì dị thường b ỗ n g động đất dẫn đến tinh quốc đỉnh cấp phòng thí nghiệm sinh hóa các loại dược t ề cùng virus tiết lộ hôn tạp sau tạo thành hoàn toàn mới virus nếu như thế giới hiện thực cũng tới một trận ngoại ý mới dẫn đến xuất hiện tình huống tương tự dễ xì đ è đệ vực kịch bản là khả năng tái diễn nếu là thế giới hiện thực cũng thay đổi thành sinh hóa tận thế chẳng cảnh vậy liền không dễ chơi nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản tinh quốc lao đám người k i a làm loạn mới được lục kiệt trầm tư nói mặc dù nghĩ như vậy nhưng bây giờ lục kiệt thật đúng là không có gì tốt biện pháp hắn là siêu nhân loại không sai nhưng lại không có gì đ ỉ n h cấp hacker kỹ thuật đem nó phòng thí nghiệm nội t ì n h vạch trần liền xem như vạch trần ra ngoài thế giới các quốc gia đoán chừng cũng liền nhân thể thí nghiệm vấn đề trên miệng thảo phạt tinh quốc đi thậm chí lục kiệt đều có chút hoài nghi còn lại quốc gia phải chăng cũng đang tiến hành tương quan nhân thể thí nghiệm đâu đó là cái rất vấn đề nghiêm túc được rồi các loại có năng lực lại ngăn cả bây giờ nghĩ nhiều như vậy vô dụng lục kiệt thở dài nói thật thôi diễn thế giới trận kia động đất có chút không rời đầu dù sao thân là tinh quốc đứng đầu nhất sinh vật phòng thí nghiệm vị trí địa lý khẳng định là thông qua trùng điệp tính toán mới xác định mặc dù sát xuất chúng không có cách nào đến trăm phần trăm nhưng chín mươi chín luôn có đi mà lại cho dù có địa chấn cũng khẳng định sẽ có dự cảnh t r ù n g hợp như vậy tại người ta tiến hành đến mấu chốt thí nghiệm thời điểm bỗng nhiên đến trận động đất trùng hợp quá mức chính là bởi vì đủ loại t r ư n g hợp mới có thể tạo thành loại này ngoài ý mớn từ đó làm cho sinh hóa tận thế xuất hiện bằng không coi như xuất hiện thí nghiệm biến cố t i n hệ quốc cũng có thể t r i thống để p o ngoài. hoài n phòng thí nghiệm, phòng ngừa nghi g tỏa thí rút tiết lộ ra ngoài. Lục Kiệt đều có chút ra hệ h vi lộ Lục là có đều tức ạ loại i giới đi, mỗi một phút, mỗi một giây thôi diễn thôi. làm là một một một yêu. đều qua Thế phút thống trong thống t hướng khả hệ chẳng không nghĩa khả Hệ năng. năng Bùn đó có có vô số ý thời giải thích Nhà, miệng, cũng không thống cũng không có đi ra ngoài, mật thiết chú ý tinh quốc độc tính. Thẳng đến ngày thứ hai, cũng không nổ thèm hệ thích. thiết chú thứ hai, Lục Lục có quốc độc Kiệt Kiệt miết giải đi mật t để đó, ý ý Sau ra ra bất quá vô luận tinh quốc thí nghiệm có thành công hay không lục kiệt đều không thèm để ý dù sao hắn đều uống qua thuốc biến đổi gen í virus trở thành siêu nhân loại thậm chí còn có mr vi rút cùng huyết thanh sớm đã đem bọn hắn thí nghiệm thành quả bỏ rơi xa xa túc chủ làm l ệ n h hoàn tất phải t r ă n g tiến hành mới thôi diễn đã đến giờ a rốt cục có thể tiến hành xuống một vòng thôi diễn lục kiệt mặt mũi tràn đầy mừng rỡ sau đó hắn mở ra hệ thống văn kiện điểm nhẹ xuống sinh hóa tận thế kỷ nguyên mới thiên lựa chọn tiếp tục thôi diễn một giây sau lục kiệt ý thức đoán một cái chính là xuất hiện ở không trung phía dưới trang cảnh rõ ràng là huyền nước huyền cùng căn cứ siêu nhân loại nhóm rời đi trụ sở dưới đất đón lấy đám g i ò m bị một màn cao trào bắt đầu a lục kiệt cao hứng đồng thời lại có chút đáng tiếc không có b ắ p giang cùng có cả cọ lạ có liền hoàn mỹ rs cầu cất giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ gak chương bốn siêu cấp g i ò m bi nhân loại tuyệt vọng tình cảnh bốn bốn cầu cất giữ siêu nhân loại có người bình thường gấp hai mươi lần trở lên tố chất thân thể phối hợp vũ khí lạnh giết dòm bị như giết gà cũng không phải một câu trò đồ nói giống như lục kiệt dự đoán như thế trụ sở dưới đất chỗ phía ngoài g i ò m bị không có cho siêu nhân loại nhóm tạo thành trở ngại gì chính là bị rết sạch tiếp xuống hẳn là trước theo thứ tự thu phục thành thị kiến lập cứ điểm một lần nữa tại mặt đất đặt chân sau đó tiêu diệt g i ò m bị kịch bản đi lục kiệt thầm nói mặc dù lam tinh bên trên g i ò m bị số lượng nhiều đạt chục tỷ còn sót lại huyền cùng trụ sở dưới đất siêu nhân loại cộng lại đều chỉ có một hai vạn trên lệnh cách xa nhưng phát triển thuận lợi tốn hao trăm năm thậm chí cả mấy trăm năm thời gian có lẽ còn là có thể thanh trừ hết lam tinh bên trên dòm bị sau đó phát triển ra mới văn minh đi một năm qua đi siêu nhân loại nhóm kiến lập từng cái không lớn không nhỏ cứ điểm trước ừ từng nông thôn đến thành nhỏ, từng bước thu phục mắt t Vì thế, bọn n lại mặt đất ngày kỷ nguyên mới nhân loại có mấy cái trọng yếu sứ mệnh thu phục mất đất kiến lập cứ điểm tiến hành sinh sôi hành vi bởi vì từng cường hóa gen kỷ nguyên mới nhân loại hải tử thể chất cũng rất kinh người có thể miễn dịch mister virus một năm qua đi nhân loại tự tin rào dạt kiến lập cái thứ nhất t ư ở n g vây cao lớn trăm mét cao lớn sinh tồn thành lũy sinh sôi tốc độ càng nhanh đang lúc bọn hắn cho rằng tương lai có hy vọng tỉnh hóa lang tinh tiêu diệt tất cả dòm b ị thời điểm ngoài ý muốn phát sinh theo hệ thống thanh em v ă n g lên lục kiệt con ngươi co r d t lại nhìn chằm chằm phía dưới căn cứ sinh tồn tại lục kiệt nhìn chăm chú một đám thụ thương siêu nhân loại nhóm trở về Hiện nhiên, bọn hắn là ở bên ngoài thu thập hiểu tình nhân ngoài viên. bọn bên báo là ở vật tư, tìm thủ vệ binh sĩ điều khản hạ cái k i a máu me be bét khắp người thanh niên lâm hoa đừng nói nữa lần này gặp cái kỳ quái bạo quân d ò n bi hơn nữa còn so phổ thông bạo quân mạnh hơn nhiều chúng ta có thể còn sống trở về cũng không tệ lâm hoa cười khổ nói d ò n bi tại mười mấy năm qua ở giữa cũng là tại tiến hóa nói đúng ra bọn hắn là thông quan u ố t huyết nục tiến hóa mg virus sẽ chỉ lây nhiễm nhân loại sẽ không lây nhiễm cái khác động thực vật nhưng d ò n bi sẽ ăn động vật huyết nục ngoại trừ cực kỳ vắng vẻ địa phương hiện tại cũng không nhìn thấy động vật gì tồn tại mà tại bọn hắn trước mắt lấy được trong tình báo tướng d ò n bi phân làm cấp ba một cấp là phổ thông z o m bi e cấp hai là cường hóa z o m bi e thân thể cơ năng là người bình thường hơn gấp mười lần cấp ba d ò n bi e trước mắt đã biết có bạo quân so siêu nhân loại thể chất đều muốn biến thái được nhiều vạn hạnh mister virus sẽ không lây nhiễm bọn hắn cho nên cũng không cần lo lắng thụ thương sau bị lây nhiễm thành z o m bi e vấn đề bằng không là thật phiền phức kỳ quái bạo quân z o m bi e vậy các ngươi thật đúng là không may thủ vệ binh sĩ cũng là hít vào một hơi nhanh đi xử lý xuống thương thế đi tối nay là hy vọng tiết lập tức một cái khác thủ vệ binh sĩ tiếng cười nói hy vọng tiết lâm hoa các loại thăm dò đội người đều là ánh mắt sáng triệt một chút hy vọng tiết là tất cả mọi người mong đợi thời gian chỉ có một ngày này mới có thể n g o ạ miếng m thịt lớn uống từ n g n g ụ m lớn rượu không cần n g h ĩ những cái kia phiền lòng sự tình quên mất cái kia áp lực nặng nghề ha ha ha kia thật là chờ mong a lâm hoa cười cười lập tức hắn cảm giác vết thương có chút nữa nhưng cũng chỉ là gãi gãi không để ý rời khỏi nơi này hệ thống ngươi nói ngoài ý muốn sẽ không phải là tại mấy người này trên thân đi lục kiệt dò hỏi túc chủ suy đoán chính xác chờ ngươi lấy lại tinh thần ngươi phát hiện đã đến ban đêm đen đốt sáng trưng tất cả siêu nhân loại đều tụ tập tại sinh tồn thành lũy trên quảng trường tham gia cỡ lớn đến hội hệ thống rơi xuống về sau sắc trời chính là đen lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở quảng trường trên không nhìn phía dưới náo nhiệt t ế n hội nhưng hắn l ư ợ c chú ý từ đầu đến cuối đều là đặt ở lâm hoa đám người trên thân lần này đến hội bên trong lâm hoa vừa mới bắt đầu biểu hiện được cũng không có cái gì dị dạng n g o ạ miếng thịt lớn uống từ ngụm n g lớn rượu cùng đám người đ à m thiếu nhưng nửa giờ sau nụ cười của hắn đông nhiên có chút m i ế n cưỡng cảm thấy thân thể có chút không thoải mái vết thương nữa không chỉ có là lâm hoa thăm dò đội vài người khác cũng là dạng này vì thế, lâm hoa mấy người cũng là vội vàng đi nhà cầu đến nhà vệ sinh bọn hắn mở ra băng vải hoảng sợ phát hiện ra của mình nắt giữa trong mắt dần dần biến thành quỷ dị tinh hồng sắc cái này khiến bọn hắn minh bạch bọn hắn thế mà bị mister vi rút lây nhiễm sau đó lâm hoa đám người lâm vào tuyệt vọng bên trong muốn tự sát nhưng bọn hắn lại muốn đem cái này kinh khủng sự tình nói cho còn lại siêu nhân loại hay là nói hy vọng có thể tiêm vào càng nhiều thuốc biến đổi gen áp chế virus nhưng lại sợ bị trực tiếp giết chết thế mà thật bị lây nhiễm chẳng lẽ virus cũng tiến hóa rồi lục kiệt có chút kinh nghi bất định tại do dự không chừng mấy phút bên trong bọn hắn hệ thống miễn dịch dần dần bị biến dị tiến hóa sau mister virus công hãm trở thành mới z o m bi e siêu nhân loại tại gia cường p h i ê n bản mister virus lây nhiễm hạ biến dị trở thành siêu cấp z o m bi e hệ thống thanh â m vang lên để lục kiệt biến sắc trong n g á y mắt đã nhận ra tình thế tính nghiêm trọng siêu nhân loại bản thân liền là g e n tiến hóa sau sản phẩm tố chất thân thể cao tới người bình thường gấp hai mươi lần trở lên như vậy lại thêm biến dị tiến hóa sau mister virus đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy a chớ nói chi là hiện tại kiểu mới mister virus là có thể lây nhiễm siêu nhân loại siêu nhân loại nhóm nguy hiểm lục kiệt thầm than trong lúc nhất thời trên quảng trường biến thành địa ngục đại lượng siêu nhân loại bị cắn chết hoặc là cắn thành trọng thương sau đó tại trong vòng m ộ ư ơ i giây biến thành mới siêu cấp z o m bi e đi săn lấy siêu nhân loại nhóm vì sao lại dạng này a trời muốn diệt nhân loại chúng ta sao trong lúc nhất thời nhân loại cao tầng cùng các nhà khoa học đều là tuyệt vọng trông thấy từng cảnh tượng ấy thật vất vả nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen í virus không còn e ngại mister virus không nghĩ tới mister virus thế mà đột nhiên lại tiến hóa thế mà có thể lây nhiễm siêu nhân loại bọn hắn mà lại những thứ này siêu cấp đám z o m bi e thực lực kinh khủng quá mức không thể làm gì phía d ư ớ i đại bộ phận siêu nhân loại đoàn hậu một số nhỏ cường đại siêu nhân loại chỉ có thể che chở lấy nhân loại một số nhỏ đ ỉ n h tiêm nhà sinh vật học rút lui giữ lại nhân loại hòa trùng bọn hắn về tới huyền cùng dưới mặt đất căn cứ sinh tồn muốn lần nữa ẩ n nút đánh hạ nang quan theo hệ thống giải thích tiến độ cũng là tăng nhanh lục kiệt nhìn xem chật vật trở lại huyền cùng trụ sở dưới đất cái kia mười mấy cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng mê mang siêu nhân loại hắn lắc đầu hiện thực thật sự là tàn khốc c a vừa mới cảm thấy có hy vọng ánh dạng đông kết quả mister vi rút cũng là theo sát phía sau tiến hóa sau đó phá hủy đây hết thảy nhân loại chỉ có thể có đầu rút cổ dưới đất căn cứ sống tạo một lần nữa tiêu tốn rất nhiều thời gian giải mã vi rút sao lục kiệt nghĩ thầm lúc trước tối thiểu còn có trên vài người hiện tại chỉ có mấy chục người nữ nhân càng là chỉ có ba cái nhân loại sinh sôi đều là cái vấn đề lục kiệt suy đoán mấy cái này nữ nhân đoán chừng chỉ có thể bất đắc dĩ làm sinh dục công cụ cùng tất cả nam nhân lai giống đi nhưng mà sự tình cũng không có hướng phía lục kiệt dự liệu phương hướng phát triển hệ thống b i ế tại túc chủ thống mạ tinh quốc lão cùng sư tử nước lao thời điểm trụ sở dưới đất bỗng nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo hệ thống thanh nhâm vang lên để lục kiệt con người co giùm lại nhìn sang chuyện gì xảy ra thủ tịch nhà sinh vật học triệu lao kinh sợ nói triệu lão chúng ta lần này đoán chứng xong nhân loại xong một cái siêu nhân loại đ á n g c h á t tuyệt vọng nói lời nói ở giữa hắn yên lặng điều ra giám sát tại màn h ì n h quang bên trong từng cái siêu cấp đám g dòm bị đúng là xông vào trụ sở dưới đất ngạnh sinh sinh đánh nổ cái này đến cái khác sắt thép bích trướng hướng phía bên trong vào tới bọn hắn vì sao lại phát hiện nơi này a triệu lao âm thanh run dày biến dị siêu cấp g dòm b ị trong đầu có lẽ tồn tại lấy huyền cùng căn cứ tương ứng tin tức một cái nhà sinh vật học mặt á m như cho nói cái này sao có thể nếu như là thật nói nếu như là thật vậy bọn hắn là có trí tuệ hoặc là nói là có nông cạn trí tuệ có mới trí tuệ nảy sinh triệu lao run rẩy nói nhân loại bị đào thải tất cả mọi người là sụp đầu ngồi ngay đó trốn chạy trốn tới đâu đây bọn hắn bây giờ tại trụ sở dưới đất không có địa phương trốn a mấy cái thông đạo đều bị phá hỏng khởi động tự hủy chương trình đi tối thiểu có thể làm nhân loại chết mất còn có thể nổ chết mấy cái siêu cấp d ò n bi triệu lao vô lực nói lời này để đám người trầm mặc lại không một người phản đối cuối cùng đang điên cùng trong lúc cười to triệu lao đám người khởi động tự hủy chương trình toàn bộ căn cứ sinh tồn đều là tự hủy t r ù n g thiên bạo tạc xuất hiện dưới mặt đất hết thể đều bị mai táng nhân loại từ đây triệt để diệt vong nhân loại cứ như vậy diệt vong lam tinh biến thành t ử tinh loại kết cục này quá thảm rồi lục kiệt hí hư nói tại túc chủ cảm thán nhân loại kết cục thời điểm lần nữa đi qua một năm một năm này bên trong bởi vì các đại siêu cấp g i ọ n bị từng bước tiến hóa ra đời không thua nhân loại một ư ơ i tuổi thiếu niên trí tuệ bắt đầu thống hợp phổ thông dọn bị các c ứ thổ địa tiến hành t r b ị các c ứ a n h chiến hệ thống thanh âm vang lên lục kiệt cũng là bắt đầu du tẩu cùng các nơi trên thế giới nhìn xem dọn Hắn cảm thấy thú vị. Trải qua mấy chục năm, cảm Trải mấy vị. siêu qua lập tức lục kiệt thuấn di đến dòm bỉ vương địa bàn nhìn xem hệ thống nói cái gọi là a mỹ nữ dòm b hắn kinh ngạc mẹ a không hổ là dòm bỉ thẩm mỹ quan những thứ này cái gọi là mỹ nữ d ò m bị dáng dấp một cái so một cái buồn nôn duy nhất ưu điểm chính là so phổ thông d ò m bị cường đại đều là siêu cấp d ò m bị t tại siêu cấp d ò m bị thế giới quan bên trong cường đại chính là đẹp tha trong lúc nhất thời lục kiệt liên tưởng đến nào đó vua hải tặc ở trong amazon dân tộc ân đây là amazon dân tộc bị hắt thảm nhất một lần tại túc chủ cảm giác có chút buồn nôn thời điểm thời gian lần nữa đi qua năm năm đang lúc d ò m bị văn minh tại d ò m bị vương chỉ dẫn hạ xuất hiện nảy sinh thời điểm một viên nhận thiên thể di động ảnh hưởng dẫn đến chết đi quỹ tích thiên thạch đánh tới hướng l a n tinh nó từ trên trời giáng xuống hủy diệt dọn bị văn minh thiên t h ạ c điện biến đến tiếp sau ba động thanh tẩy toàn bộ lam tinh hủy diệt tất cả dòng bi hệ thống vừa rơi xuống lục kiệt ngẩng đầu chính là nhìn thấy trên bầu trời có một viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời g ạ n g xuống trông thấy cái này một màn kinh khủng lục kiệt không khỏi cảm thấy ra đầu run lên viên này thiên thạch đường kính tối thiểu có bốn mươi cây số phải biết đường kính vượt qua trăm cây số thiên thạch thế nhưng là đủ để hoàn toàn hủy diệt lam tinh a bốn mươi cây số thiên thạch cũng đủ để hủy diệt toàn bộ lam tinh vòng sinh thái đi tại lục kiệt nhìn chăm chú vẫn thạch khổng lộ trùng điệp đập vào lam tinh bên trên toàn bộ lam tinh đều là chấn động vẫn thạch khổng lồ hố xuất hiện kinh khủng sóng xung kích lấy làm trung tâm quét sạch hướng toàn bộ lam tinh sau đó bản t h ố i vận động núi lửa bộc phát mưa to gió lớn s n g chấp rền vàng c h ẳ n g cảnh nao nhau, nhau xuất hiện nghiễm nhiên là một bộ thế giới chân chính tận thế c h ẳ n g cảnh cuối cùng cho dù là giòm bị vương cũng chỉ có thể hoảng sợ bị hủy diệt toàn bộ lam tinh đụng phải đại thanh tẩy sinh vật đại d i ệ t tuyệt xuất hiện thụ to lớn thiên thạch ảnh hưởng lam tinh dung chuyển mấy trăm vạn năm cuối cùng lam tinh bên trên còn sót lại vi khuẩn cùng nấm cùng lam tạo hết thể trở về điểm xuất phát lần này thôi diễn kết thúc phải chăng tiến hành lưu trữ, lưu trữ. mệnh danh là sinh hóa tận thế thiên thạch hảo kiếp lục kiệt thở nhẹ ra k h ẩ u khí chậm rãi nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công hệ thống thanh âm vang lên lục kiệt cũng là ý thức đoán một cái về tới mình phòng thuê ở trong trung cuộc là hủy diệt đại thanh tẩy cái này thật không có nghĩ đến a lục kiệt đệ lên mi tâm lẩm bẩm nói thôi diễn thế giới bên trong đại khái sáu mươi bốn năm khoảng t r ư ờ n g sẽ xuất hiện cỡ lớn thiên thạch thế giới hiện thực có thể hay không dạng này cũng là vấn đề bất quá hệ thống thôi diễn là thụ thiên thể ảnh hưởng chết đi quỹ tích mới có thể nệ lạc lam tin cảm giác cũng giống là hệ thống tại làm yêu a thế giới hiện thực thiên thể nhà khoa học cũng không có quan sát được loại hiện tượng này lục kiệt dưới đáy lòng phế phủ một câu tại túc chủ phế phủ hệ thống thời điểm hệ thống đã cấp cho ban thưởng túc chủ thu được biến dị bản mister virus phúc biến dị bản mister virus cái đồ chơi này cho ta có làm được cái gì lục kiệt hít vào ngụm khí l ệ n h ai ra biến dị bản mister virus à, cái đồ chơi này ngay cả siêu nhân loại đều có thể lây nhiễm cũng không có gì virus huyết thanh có thể chống đỡ nó a nếu là tiết lộ ra ngoài đó là thật d ừ hoàn câu cất giữ câu khen thưởng câu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ g a g chương sáu gây sự bắt đầu hai bốn cầu c ắ t giữ vật phẩm nguy hiểm không thể nhận lấy ân cứ như vậy đặt vào đi lục kiệt nói t h ầ m dưới không tiếp tục quản biến dị bản mister virus lúc này lục kiệt chung điện thoại di động vang lên để hắn nhũ mày uy lục kiệt ngươi có còn muốn hay không lan lộn hôm qua vì cái gì không đến đi làm lục kiệt vừa mới kết nối điện thoại một đạo tiếng gầm gừ chính là vang lên cái này nghiễm nhiên là hắn chỗ công ty chủ quản ta từ chức lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng trực tiếp cúp điện thoại lười nhác cùng hắn nhiều bb loa t ử sẽ dẫn đến về sau rất khó tìm đến công việc nhưng hắn hiện tại hiếm có những cái kia hố bức tiền lương lại ít công việc sao thôi diễn thế giới có nhiều thú thế giới hiện thực có gì vui sẽ chơi trò chơi dết thời gian sau đó ngủ một giấc nhị n đến ngày mai tiếp tục thôi diễn lục kiệt lắc đầu chính là mở ra máy tính bắt đầu chơi một chút thi đấu trò chơi thực lực của bản thân hắn liền không kém chớ nói chi là bây giờ còn có lấy người bình thường gấp hai mươi lần trở lên tố chất thân thể thực lực tăng lên tới khoa chương trình độ thao tác có tốc độ tay phản ứng thần kinh cảng là tăng lên tới khoa chương trình độ vì thế lục kiệt n mạnh sinh sinh tướng cấp cao cục trở thành người máy cục đến độ sát cái này thực lực khủng bố đưa tới không ít chiến đội lực chú ý thậm chí có chiến đội đối với hắn phát ra mời bất quá bị hắn không nhìn hôm sau mười điểm lục kiệt cuối cùng là đợi đến thôi diễn công năng làm lệnh hoàn tất túc chủ lần này là tiến hành mới thôi diễn vẫn là lựa chọn đọc đến lưu trữ can thiệp đã có thôi diễn thế giới sinh hóa tận thế thiên phát triển hệ thống d o hỏi còn có thể đọc đến lưu trữ can thiệp phát triển a lục kiệt rất cảm thấy yêu kỳ đúng rồi ta nhớ được trước ngươi nói qua lập tức lục kiệt nghĩ, nghĩ lựa chọn đọc đến sinh hóa tận thế kỷ nguyên mới thiên sinh hóa tận thế kỷ nguyên mới cái này mệnh danh n g ấ m lại thật đúng là có hô a lúc trước hắn còn tưởng rằng nhân loại thật sẽ bay lên bước về phía mới tương lai tới kết quả lại là nhân loại bị triệt để diệt tuyệt bất quá nhà danh về nhà danh lục kiệt cũng không có tiếp tục đổi tên cứ như vậy đi tại lục kiệt lựa chọn đọc đến sinh hóa tận thế kỷ nguyên mới lưu trữ về sau ý thức của hắn nhoáng một cái chính là xuất hiện ở quen thuộc địa phương lúc trước trông thấy một màn này vẫn rất nhiệt huyết bây giờ trở về vị một chút thật tâm tình phức tạp a lục kiệt đứng ở không trung nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng tự tin lại dẫn cảnh giác rời đi trụ sở dưới đất trở về mặt đất đổ sát lấy g i ò m bì siêu nhân loại nhóm hắn thở dài hệ thống ta hiện tại ở vào không thể xem không thể đụng phân ly ở thế giới bên ngoài trạng thái đi như thế nào mới có thể can thiệp thế giới đi hướng lục kiệt do hỏi túc chủ có thể bản thân lựa chọn hiện hành hiện hành phương pháp cũng có thể tự mình lựa chọn hệ thống giải thích nói thì ra là thế lục kiệt nhẹ gật đầu lần nữa hỏi thăm nếu như ta hiện hành về sau chết mất hoặc là bị biến dị mister virus lây nhiễm thành siêu cấp dòm bì sẽ như thế nào lần này thôi diễn kết thúc túc chủ trở về thế giới hiện thực không có cái khác ảnh hưởng hệ thống trả lời dạng này cũng không tệ lắm tương đương với vô hạn phục sinh tệ a lục kiệt nhẹ nhàng thở ra tiếp xuống nên cân nhắc chính là làm như thế nào can thiệp thế giới đi hướng lục kiệt rơi vào trầm tư tại túc chủ suy nghĩ thời điểm thời gian trôi qua một năm siêu nhân loại nhóm thành lập từng cái cứ điểm thành công chiếm cư cái thứ nhất thành nhỏ về dương hệ thống thanh âm vang lên để lục kiệt lấy lại tinh thần ngươi này thời gian tuyến kéo không hợp thói thường a đừng ở tiếp tục kéo thời gian tuyến nghe ta chỉ huy lục kiệt khỏe miệm giật một cái ra lệnh mặc dù túc chủ ở trong lòng phế phủ lấy b u ồ n hệ thống nhưng b u ồ n hệ thống vẫn như cũ nghe theo túc chủ mệnh lệnh lục kiệt im lặng ngưng nghẹn hệ thống này là đang ra vẻ sao vệ dương thành là siêu nhân loại trước mắt thành lập tốt nhất cứ điểm ân mặc dù nói là tốt nhất trên thực tế cũng chính là dọn dẹp bên trong dòng bi diện tích cùng công trình mà nói xong lại đầy đủ thiết kế phòng ngự còn không hoàn thiện một năm sau bọn hắn mới có thể thành lập lớn nhất sinh tồn thành lũy hy vọng thành lũy có thể chống cự tất cả phổ thông dòng bị xâm nhập đương nhiên nghĩ hoàn toàn chống cự siêu cấp dòng bi là không thể nào dù sao siêu cấp d ò n bị chính là quái vật ngay cả sắt thép bích trướng đều có thể ngạnh sinh sinh nệm bạo cho dù là cao lớn dày đặc tường thành dùng nhiều chút thời gian như thường có thể gành ra lô lớn đi bất quá những sự tình này tạm thời không có quan hệ gì với lục kiệt hắn bây giờ tại suy nghĩ một vấn đề làm như thế nào cải biến đây hết thảy biến dị bản mister virus lục kiệt meo lại con người liên quan tới biến dị bản mister virus lục kiệt không thể nghi ngờ nhìn ra được mister virus mặc dù đồng d ạ n g thông qua không khí truyền bá nhưng nó không cách nào thông qua không khí truyền bá lây nhiễm siêu nhân loại sở dĩ sẽ náo ra thảm kịch là bởi vì lâm hoa mấy cái kia thăm dò tiểu đội người bị mang theo biến dị bản mister vi rút thửa số biến dị bạo quân cho tập kích đả thương t h ụ thương miễn dịch năng lực thấp xuống một chút lại thêm vi rút thông qua huyết dịch thẩm thấu tiến vào thân thể tiến một bước tàn phá lấy hệ thống miễn dịch cuối cùng lâm hoa đám người hệ thống miễn dịch nói c h u n g chống c ự chừng tắm giờ rốt cục bại trận ở buổi tối thời điểm bị lây nhiễm thành siêu cấp z o m bi e mister vi rút mặc dù kinh khủng nhưng liền cùng vi rụt d ò n bi cắn bị thương người bình thường là chậm rãi lây nhiễm trừ phi là cắn thành trọng thương hoặc là trực tiếp chết rồi nếu không là có một cái thời gian hơi dài lây nhiễm quá trình trọng thương hoặc là tử vong đó chính là mấy g i â y chuyện sau đó lục kiệt tướng biến dị bản mister vi rút nhận lấy ra nhìn xem trong tay đặc chất ống thủy tinh bên trong tinh hồng c h i vật hắn nhẹ thở ra khẩu khí túc chủ nhận lấy biến dị bản mister vi rút n g ư ờ i kinh ngạc phát hiện mình biết rồi triệu lao khi còn sống hết thẻ tang o ộ hệ thống thanh â m đ ỗ n g nhiên văng lên để lục kiệt sức sở trong đầu cũng là nhiều hơn rất nhiều tin tức để hắn nhữ mày cái này cũng có thể làm đến a xem ra ta có thể tốt hơn giả thần q u n a lục kiệt dưới đáy lòng nói thầm một chút lập tức lục kiệt lấy không thể xem không thể đụng trạng thái như ưu linh trôi giạt đến triệu lao đám nhân loại cao tầng chỗ văn phòng ngay tại suy nghĩ tiếp xuống nên phát triển triệu lao đám người nhăn đầu lông mày nhìn về phía cổng bởi vì cửa được mở ra bọn hắn ngay tại họp lúc này không gõ cửa liền t i ề n đến không thể nghi ngờ là cực kỳ không lệ phép hành vi đang lúc triệu lao đám người muốn hung hăng dăn dạy người đến thời điểm con của bọn hắn đều là co r ụ t lại mặt lộ vẻ kinh nghi bởi vì cửa mở ra nhưng không ai tìm đến sau đó cửa tự động đóng lên một màn này đơn giản cùng đụng quỷ đồng dạng lúc này tại triệu lao đám người ánh mắt kinh hại d bị khói đen che phủ giống như, như ma quỷ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn còn chưa chờ triệu lao đám người lên tiếng trong trước mắt lục kiệt chính là bị tinh anh thủ vệ bao vây vũ khí lạnh giáp tại lục kiệt m ộ n phía cảnh giác nhìn chằm chằm hắn thật đúng là nhiệt tình nên đón phương t h ứ c ra bất quá các ngươi có thể giết không được ta lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng không nhìn lưới lao đi tới nói đúng ra lưới lao xuyên thấu qua hắn thân thể một màn này để triệu lao đám người đều là tê cả ra đầu ngươi là người hay quỷ mặc dù bọn hắn là các lĩnh vực đỉnh tiêm nhân sĩ nhưng trông thấy cái này không hợp t h i thường một màn cũng bản năng hướng quỷ thần phương diện su đ r ờ s cầu cất giữ cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu cầu khen thưởng gaq chứ không bảy thế giới quan đo người ba bốn cầu cất giữ ngươi có thể xưng ta là thế giới quan sát người lục kiệt ngưng thị triệu l a o c h ầ m g i i nói thế giới quan sát người triệu lao kinh nghi bất định nhìn xem lục kiệt có chút không hiểu ta mục đích tới nơi này là vì nói cho các ngươi biết một sự kiện lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng chuyện gì triệu lao đám người liếc nhau một cái thận trọng hỏi nhân loại hiện tại quá mức yếu đuối cơ số chỉ có một hai vạn chịu không được g à y vỏ chiếu vào bình thường q u tích phát triển tiếp nhân loại sẽ diệt vong lục kiệt ý vị thâm trường nói nhân loại diệt vong triệu lao đá m người biến sắc lại có chút t ứ c giận dù sao cái này có loại nguyền rủa nhân loại hiềm nghi triệu hiền huyền đô người n g sinh tại năm 1930 n g à y m ù n g ngày m hai ngày tháng một khi còn sống lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng tướng triệu lao khi còn sống trải qua sự tình không muốn người biết sự tỉnh từng cái nói ra cái này khiến triệu lao kinh hãi nhìn xem lục kiệt lục kiệt nói ra được một số việc ngoại trừ hắn bên ngoài không ai biết nhưng bây giờ lại bị lục kiệt thuộc như lòng bàn tay nói ra người đến cùng là ai triệu lao sắc mặt biến đổi không chừng Cái này bỗng theo i ê một ý nghĩa nào đó đơn giản tựa như là chuyện thần thoại xưa bên trong toàn trí toàn nam thần dựa theo bình thường quỹ tích phát triển tiếp nhân loại sẽ diệt vong thế gian biến thành người chết sống lại nhạc viên lục kiệt ý vị thâm trường nói tiếp tục như vậy lang tinh tương lai không khỏi quá mức không thú vị triệu lao đám người hai mặt nhìn nhau trầm mặt lại trước đó bọn hắn còn không quá t i n tưởng nhưng lục kiệt tiên đoán bọn hắn mặc dù vẫn như cũ có hoài nghi đã có chút t i n tưởng nhân loại diệt tuyệt loại sự tình này thật sẽ phát sinh sao bọn hắn n g ấ m lại đều có chút tê cả ra đầu quan sát người đại nhân triệu lao sai tìm tử nhìn về phía lục kiệt hắn không hiểu lục kiệt chính thể cùng mục đích nhưng duy nhất minh bạch chính là đối phương tuyệt đối là nhân loại trước mắt không chọc nổi tồn tại quan sát người đại nhân ngài nói nhân loại sẽ diệt tuyệt như vậy nhân loại lại bởi vì cái gì mà diệt、tuyệt? triệu lao thở sâu mù hơi do hỏi lục kiệt bình tĩnh nhìn triệu lão quỷ dị xuất hiện tại triệu l ã o trước người khoảng cách gần nhìn xem cái này hoàn toàn không cách nào nhìn thấu quỷ dị bóng đen triệu lão mặt lưu mồ hôi lạnh tim đập l o ạ n hoàn mồ tớt đồng thời những người khác cũng là lông mày chực nhảy sợ hãi nhìn xem lục kiệt bọn hắn vừa rồi hoàn toàn không có phát giác được lục kiệt là thế nào di động đi qua lục kiệt cũng không nói thêm gì hắn chỉ là nhẹ nhàng lấy ra chứa biến dị bản mister virus lọ thủy tinh đưa cho triệu lão quan sát người đại nhân đây là cái gì triệu lão thận trọng hỏi biến dị bản mister virus nó bởi vì sư tử nước mười mấy năm trước bắn ra viên kia đạn hạt nhân tạo thành phóng xạ dẫn đến mister virus biến dị tiến hóa m à thành có được lây nhiễm siêu nhân loại năng lực lục kiệt trầm dai nói túc chủ giải thích có sai hệ thống ban thưởng biến dị bản mister virus là hoàn thiện áp s u ấ bản hệ thống tức thời chen vào nói nhưng lục kiệt không nhìn thẳng đ ó lúc này triệu lao con ngươi co r ụ t lại tay run một cái kém chút đem trong tay lọ thủy tinh quản phá dọa đến thân thể phát run nói đùa cái gì biến dị tiến hóa bản mister virus có thể lây nhiễm siêu nhân loại loại vật này nguy hiểm cỡ nào bọn hắn những thứ này u y cao nhân vật dùng chân đều nghĩ ra được nhân loại bị mister virus lây nhiễm thành d ò m bi nhưng không ảnh hưởng tới siêu nhân loại nếu như cái này biến dị bản mister virus thật có thể lây nhiễm siêu nhân loại tiêu nhân loại xác thực sẽ diệt tuyệt phổ thông d ò m bi đều có thể tiến hóa thành bạo quân loại này có thể so với siêu nhân loại tồn tại như vậy bản thân liền cường đại siêu nhân loại bị biến dị bản mister virus lây nhiễm thành d ò m bi sẽ phát sinh cái gì vậy tuyệt đối sẽ sinh ra kinh khủng tới cực điểm siêu cấp d ò m bi nhân loại tuyệt đối không có năng lực chống đỡ nhân loại diệt vong tiên đoán liền sẽ thực hiện còn có triệu lao mấy người cũng là nhịn không được nghĩ mà sợ nói thật bọn hắn cũng cân nhắc qua bắn ra đạn hạt nhân nhưng ó i ra, bọn hắn không nghĩ tới bức xạ hạt nhân thế mà có thể để cho mister virus biến dị tiến hóa đến lây nhiễm siêu nhân loại tình trạng nếu như về sau bọn hắn thật có thể sống sót x u ố n g d ư ớ i thậm chí cả lựa chọn đạn hạt nhân rửa sạch đó là thật dừng hoàn quan sát người đại nhân triệu l a o vừa mới chuẩn bị nói tiếp thứ gì hắn chính là kinh ngạc phát hiện lục kiệt thân ả n h chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa trong lúc nhất thời triệu l a o bọn người là hai mặt nhìn nhau cuối cùng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng đối lục kiệt biến mất địa phương không người nói t ạ mặc dù bọn hắn ngay cả cái này quan sát người chính thể đều không có hiểu rõ nhưng chỉ riêng đối phương cho bọn hắn dự đoán tương lai thậm chí cả tướng nguy hiểm thừa số sớm thông báo cho bọn hắn giao phó bọn hắn, liền đã coi là không cách nào hồi báo đại nói là cả nhân loại tộc quần đại ân nhân cũng không đủ có lẽ nhân loại đại ân đối với loại này thần minh tồn tại cũng không có ích lợi gì là được rồi lập tức làm cho tất cả mọi người vừa đi vừa về dương thành kiểm tra thân thể sau đó về trụ sở dưới đất triệu l a o nhìn xem trong tay lọ thủy tinh bên trong tinh hồng c h i vật bọn hắn ra đầu tê dại đám người thương nghị một phen trầm giọng hạ lệnh bọn hắn hiện tại không có ứng phó biến dị mister virus thủ đoạn thật sinh ra một cái siêu cấp z o m bi e vậy đơn giản chính là ác ngộng nhân loại liền nguy hiểm trở lại trụ sở dưới đất phá giải biến dị bản mister virus chế tạo mới vi rút huyết thanh hay là mới thuốc biến đổi gen là m ẫ u chốc nhất cho dù là lại ẩ nút n mười năm thậm chí cả mấy chục năm cũng ở đây không tiếc bất quá triệu lao trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại nghi vấn cái bóng đen kia là thế giới quan sát người như vậy hắn phỏng đoán cẩn thận cũng quan sát lấy lam tinh lịch sử biến hóa đi nhưng hắn lại tại lúc này lựa chọn hiện thân trợ giúp nhân loại thật là giống hắn nói như vậy là đối với tương lai lam tinh biến thành dọn bị nhạc viên không cảm giác nguyên nhân sao vẫn là nói có mục đích khác nhưng bây giờ nhân loại có cái gì là đáng giá vị kia như đồ triệu lao chầm tư tướng cái nghi vấn này thật sâu chôn ở đáy lòng bức bách mình không suy nghĩ thêm nữa bởi vì quan sát người thế nhưng là biết cuộc đời của hắn t a n g nộ phát giác trong lòng của hắn suy nghĩ đơn giản không nên quá đơn giản đi nếu như bởi vì điểm này chọc tới quan sát người không nhanh dẫn đến nhân loại sớm diệt vong vậy liền thật t h ả m rồi sau đó cả nhân loại tộc đ à n rất nhanh t ậ p kết bọn hắn đối với thượng tần mệnh lệnh rất không minh bạch nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh trong lúc nhất thời nhân loại tất cả đều về tới dưới mặt đất liền cùng căn cứ kiểm tra thân thể tất cả mọi người phát hiện không có người mang theo biến dị bản mister vi rút về sau bọn hắn lần nữa ẩn út phong tỏa trụ sở dưới đất lối dưới đất căn cứ sinh tồn bởi vì tài nguyên vấn đề bọn hắn ngay cả nhân khẩu đều không có cách nào tăng trưởng chỉ có thể duy trì tại hai vạn trong vòng bằng không tài nguyên sẽ cung cấp không đủ t ú c chủ ngươi không đem vẫn thạch thiên hàng sự tình nói ra thật được không hệ thống thanh â m vang lên nói ra có làm được cái gì sẽ chỉ làm bọn hắn t u y ệ t vọng sau đó không muốn phát triển hưởng thụ sau cùng thời gian lục kiệt bữu môi nói bất quá hệ thống ngươi nói sẽ vẫn thạch thiên hàng lần này cũng sẽ hạ xuống sao lục kiệt meo lại con ngươi tức chủ xem tiếp đi liền biết phải trang tiến nhanh thời gian tuyến hệ thống trả lời S, cầu c ấ tại ữ cầu cầu khen thưởng, cầu tiêu xài một chút, cầu phiếu phiếu ủng hộ, ủng GAQR, mươi năm này bên trong nhân loại bởi vì nghiên cứu công trình không đủ vấn đề chỉ là nghiên cứu ra biến dị bản mister vi rút huyết thành không có cách nào nghiên cứu ra đời thứ hai thuốc biến đổi gen thí nghiệm tiến triển nhiều lần không có cách nào đột phá để bọn hắn lo lắng không thôi nhưng lại không dám phái người ra ngoài e ngại siêu nhân loại biến thành siêu cấp dòm bị kinh khủng đồng thời ngoại giới biến dị bản mister vi rút cũng là từ từ tướng một số nhỏ bạo quân dòm bị tiến một bước cải tạo trở thành siêu cấp dòm bi thế giới lần nữa tiến vào siêu cấp dòm bị chỉ huy phổ thông dòm bị chém giết c ư ớ p đoạn quận cùng ăn thịt tài nguyên thời kỳ hệ thống thanh n â m rơi xuống về sau lục kiệt bằng vào ý niệm chuyển rời đến các nơi trên thế giới nhìn cái này đám dòm bị chiến tranh bất quá lần này mặc dù cũng là dòm bị ở giữa vì địa bàn tài nguyên chiến tranh nhưng bạo quân loại này siêu cấp dòm bị trí lực nhiều lắm là chỉ có năm tuổi hài đồng k h ả n g trừng so với siêu nhân loại chuyển hóa thành siêu cấp dòm bì trí thông minh thấp hơn nhiều cho nên bọn hắn chiến tranh phân loại m ộ t tớt tràn ngập đơn giản nhất thô bạo huyết tinh phải biết siêu nhân loại chuyển hóa làm siêu cấp đám dòm bì trí lực ban đầu liền có một ư ơ i tuổi đằng sau còn tiếp tục tăng trưởng bên trong bạo quân tiến hóa siêu cấp dòm bì trong tay bọn hắn chỉ là chinh chiến xa trường quân cờ trong nháy mắt lại qua năm năm lấy triệu lao cầm đầu đỉnh tiêm nhà sinh vật học nhóm cuối cùng là nghiên cứu ra đời thứ hai thuốc biến đổi gen mệnh danh là thuốc biến đổi gen hai không bởi vì thuốc biến đổi gen hai không sinh ra để siêu nhân loại nhóm mừng rỡ như liên nhưng bởi không tỷ lệ sống sót chỉ có ba mươi có nghiêm trọng tác dụng phụ triệu lao đám người vẫn như cũ lựa chọn hoàn thiện d ự thể thời gian trôi qua lại qua năm năm triệu lao đám người cuối cùng là hoàn thiện thuốc biến đổi gen hai không tướng tỷ lệ sống sót tăng lên tới chín mươi lại cơ bản không có gì tác dụng phụ vì thế triệu lao tướng bản mới thuốc biến đổi gen mệnh danh là thuốc biến đổi gen ba ta cung cấp biến dị mister vi rút vi rút nguyên đều bỏ ra hai mươi năm mới chính thức trên ý nghĩa thành công nhân loại cũng thật không dễ dàng a lục kiệt cảm t h ắ n một chút bất quá có thể tại công trình không đủ tình huống phía dưới chế tạo ra thuốc biến đổi gen ba triệu lao đám người thật thật lợi hại có thuốc biến đổi gen 3.0, nhân loại chúng ta lần này thật sự có hy vọng ra đi rất nhiều nhưng vẫn như cũ coi như tinh thần triệu lao đám người mặt mũi tràn đầy mừng rỡ dùng qua thuốc biến đổi gen ít virus bọn hắn liền đã tính siêu nhân loại tuổi thọ cũng là tăng lên rất nhiều bằng không bọn hắn thật đúng là không có khả năng hoàn thành cái này nghiên cứu a phải biết từ tận thế xuất hiện đến bây giờ đã qua gần bốn mươi năm bọn hắn nghiên kỷ đã rất lớn đặc biệt là triệu lão đều đã một trăm ba mươi tuổi không có tăng lên tuổi thọ đã sớm chết già rồi thuốc biến đổi gen ít vê đốt dược hiệu rất kinh người nhưng cùng thuốc biến đổi gen 3.0 không có gì có thể so tính tại bọn hắn thô sơ giản lược tính toàn giới phục d ụ n g thuốc biến đổi gen 3.0, thân thể của nhân loại tố chất tướng lần nữa tăng lên hơn gấp m ộ ư ơ i lần không phải tại người bình thường trên cơ sở tăng lên gấp m ộ ư ơ i là tại siêu nhân loại trên cơ sở tăng lên hơn gấp m ộ ư ơ i lần chuyển đổi phía dưới chính là người bình thường hai trăm l ầ n đồng thời thuốc biến đổi gen 3.0 còn có cái sinh khí hiệu quả đó chính là có thể khiến người ta sinh ra trong truyền thuyết siêu năng lực mặc dù sinh ra siêu năng lực khả năng rất thấp nhưng đây cũng là đột phá kinh người tượng trưng cho nhân loại đúng nghĩa lần nữa tiến hóa Thuốc biến đổi gen trong h u ố c b đó bởi vì thuốc biến đổi gen ba thất bại người hào ứ n không có hai năm mươi ba năm người lực còn lại hai vạn người tất cả đều lần nữa tiến hóa triệu lao đám người tướng tiêm vào thuốc biến đổi gen 3.0. nhân loại thống hợp thành vì tân nhân loại tại cái này hai vạn tân nhân loại bên trong thành công lần nữa lớn mạnh về sau triệu lao các loại tân nhân loại rốt cuộc kiểm chế bất động tự tin rào rạt rời đi trụ sở dưới đất bắt đầu giống hai mươi sáu năm trước đồng dạng chinh chiến mặt đất một khu trục tất cả dòng bì thu phục mất đất hệ thống rơi xuống về sau lục kiệt thanh âm cũng là tùy theo di động xuất hiện trên không trung nhìn xem đám tân nhân loại rết dòm bì như rết gà tràn cảnh nói thật một màn này tổng cho lục kiệt một loại cảm giác đã từng quen biết 26 năm trong ư ớ c nhân l ạ i c ũ là dạng này. Bất quá, vào dạng biến Bất tiêm thuốc quả, qua đó ổ i loại zombie gen cứng không tân nhân loại là thật cứng hãn, 3.0 thật là c mang điểm năm nửa qua, tựa lao bọn hắn nương lượng kinh khủng, triệu lao các loại tân nhân loại thu phục huyền nước tất cả thành cho lực các phục cả chu hiếp. theo thu thị, loại loại trôi triệu tất dòng i ệ t c siêu cấp cùng m bi về số lượng ngàn vạn đại đô thị huyền ô nước cũng chờ thành thị triệu lao đám người đều là nhịn đau tập hợp 2 a ngàn có được siêu năng lực tân nhân loại trực tiếp tướng những thành thị này tất cả đều mai táng duy nhất một lần diện sát tất cả d ò n bi hệ thống rơi xuống về sau lục kiệt chính là nhìn thấy cái này đến cái khác hủy thiên diệt địa c h ẳ n g cảnh các loại siêu năng lực dung hợp đại chiêu bầu phát bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ tập hợp 2.000 cường đại siêu năng lực giả tốn hao thời gian đủ để đem toàn bộ đại đô thị đều làm hỏng rơi mất hủy diệt cỡ lớn đô thị diệt sát huyền quốc h ư u uy hiếp siêu cấp dòm b ị về sau nhân loại bắt đầu tu sinh dưỡng tức thời gian phân tán ra đến c h ấ n thủ các nơi sinh sôi lớn mạnh nhân khẩu đồng thời gồm cả diệt sát huyền nước các nơi phổ thông dòm bỉ sứ mệnh thời gian trôi qua thời gian lần nữa đi qua ba năm huyền quốc cảnh bên trong nhân khẩu tại không tiết chế sinh sôi giới đại lượng đại tân sinh xuất sinh nhưng cùng lúc không ít người cũng có dị tâm cảm thấy g i ò m bị không còn là uy hiếp bộ phận tân nhân loại bắt đầu mưu đồ chia cắt địa bàn xuất hiện thống trị thế giới trở thành thế giới mới chúa tể gia tâm vì thế tân nhân loại ở giữa bắt đầu diễn sinh mâu thuẫn nhưng bởi vì triệu lao đám người tồn tại lại thêm còn có lam tin h các nơi đám g i ò m bị uy hiếp cùng địa bàn tạm thời đủ phân chỉ có thể tạm thời an nhịn ở tâm tư hệ thống thanh em vang lên đây là nhân loại a lục kiệt lắc đầu no bụng thì nghĩ dâm dục qua đi liền bắt đầu sinh sôi g i tâm từ h xưa đến nay đều là như thế nhân loại là am hiểu nhất đấu tranh nội bộ chủng tộc không có cái thứ hai cứ như vậy lần nữa đi qua một năm huyền nước g i ò m bi bị diệt diệt càng ngày càng ít vượt biên g i ò m bi cũng tạm thời không tạo thành cái uy hiếp gì đ á m t â n nhân loại dã tâm càng ngày càng thịnh vượng mạnh nhất mấy cái siêu năng lực giả càng là xuất hiện diệt sát triệu lao đám nhân loại lãnh tụ phá vỡ cục diện bế tắc ý nghĩ điên cuồng còn chưa chờ bọn hắn triển khai hành động vài ngày sau thiên thạch tướng rơi xuống mặt đất một bốn cầu cất giữ thiên thạch rốt cục vẫn là tới a nghe hệ thống thanh âm lục kiệt nhũ mày tại cái này thôi diễn thế giới sinh hóa tận thế mặc dù kinh khủng nhưng kết thúc hết thảy vẫn là to lớn thiên thạch đường kính đạt đến bốn mươi cây số trở lên to lớn thiên thạch trực tiếp va chạm lam tinh kinh khủng xung kích trực tiếp hủy diệt trên lục địa tuyệt đại bộ phận sinh vật sau đó đến tiếp sau bản khối vận động hình thành động đất núi lửa bộc phát hồng thủy mưa to gió lớn cộng thêm sấm chấp mưa bão các loại thiên hai dần dần đem toàn bộ vòng sinh thái đều diệt tuyệt sau đó lam tinh kéo dài mấy trăm vạn năm dung chuyển trăm vạn năm về sau, làm tinh bên trên chỉ có vi khuẩn nấm lam tảo trở về đến tôi v i ê n cổ thời đại làm tinh ổn cách thức hóa thiết chí kinh khủng như vậy tại túc chủ cảm thán thời điểm thời gian trôi qua ba ngày triệu lao đám nhân loại cao tầng bị ám sát nhân loại đại loạn làm rất nhiều có giã tâm tân nhân loại dự định mở ra kế hoạch lớn chinh chiến thiên hạ thời điểm bọn hắn tuyệt vọng nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống to lớn thiên thạch hệ thống thanh nhâm vang lên lục kiệt cũng là nhìn về phía bầu trời cái kia to lớn thiên thạch vẫn như cũng là như vậy hùng vĩ c ư ngại đ vô cùng bởi vì kinh khủng rơi xuống tốc độ ma sát không khí mà bao vây lấy h ỏ a diễm liền phản g phất một viên mặt trời nhỏ rơi rụng xuống tướng bầu trời n h u ộ n thành màu đỏ lập tức lục kiệt lại thuấn di đến các nơi quan sát đến từng cái tân nhân loại biểu lộ nét mặt của bọn hắn đều không ngoại lệ trắng bệnh một mảnh tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ nói thật một màn này cũng rất quen ân hắn tại lúc trước g i ò m bị vương trên mặt cũng nhìn thấy qua loại này tử vong dáng lâm lại không thể phản kháng cảm giác bất lực đủ để cho người sụp đổ đám tân nhân loại hoảng sợ phát hiện vẫn thạch thiên hàng khoảng cách tương đối gần siêu năng lực g i ả nhóm muốn thông qua hợp tác thông qua năng lực sống sót nhưng cũng bất quá là ý nghĩ hao huyền thôi cuối cùng thiên thạch rơi đập bao quát tân nhân loại siêu cấp g i ò m bị ở bên trong tất cả sinh vật tất cả đều bị hủy diệt lang tinh lâm vào mấy trăm vạn năm dung chuyển hết thể trở về nguyên thủy hệ thống thanh n â m rơi xuống lang tinh biến hóa cũng là lấy r a t ố t hơn ngàn vạn lần hình thức xuất hiện tại lục kiệt trước mắt cuối cùng trở thành kết thúc túc chủ lần này thôi diễn kết thúc phải chăng lưu trữ cũng mệnh danh liệu chưa đi mệnh danh liền gọi sinh hóa tận thế tân nhân loại lục kiệt lấp chấm dãi nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công hệ thống thanh â m vang lên đúng rồi lục kiệt đ ố n g nhiên vang lên cái gì dùng tay thao tác về sau các loại thôi diễn thế giới khẳng định rất nhiều cộng thêm can thiệp thôi diễn thế giới không ngay ngắn lý hảo sẽ rất phiền p h ứ c cho nên lục kiệt tướng từng cái lưu trữ nhân quả quan hệ dùng khác biệt cặp văn kiện phục chế sắp xếp tổ tốt đơn giản rõ ràng túc chủ phải trăng trở về hiện thực hệ thống d o hỏi trở về đi lục kiệt nhẹ thở ra k h ẩ khí khẽ cười nói lập tức lục kiệt cảm giác ý thức nói một cái chính là về tới hiện thực trở về tiếp xuống lại phải chịu hai mươi bốn giờ mới có thể đi vào đi mới thôi diễn lục kiệt lắc đầu tại túc chủ trầm mê thôi diễn thời điểm hệ thống đã cấp cho lần này thôi diễn ban thưởng túc chủ thu được hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen ba túc chủ thu được tinh thông cấp thuật c á c h đấu túc chủ thu được biến dị bản mister v i r u t cùng biến dị bản mister v i r u t huyết thanh Ngạch, lần này ban thưởng rất phong phú a lục kiệt cười cười ân hắn hiện tại cũng không nhả danh biến dị bản mister v i r u t cùng huyết thanh theo một ý nghĩa nào đó những phần thưởng này thật đúng là có rất lớn tác dụng tối thiểu lục kiệt đã nghĩ kỹ lần sau thôi diễn làm như thế nào lợi dụng virus cùng huyết thanh lập tức lục kiệt nhận lấy hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen 3.0. cái đồ chơi này mới là trọng thù hí a nói thật lục kiệt ban đầu là có nghĩ qua trực tiếp lần này thôi diễn thế giới ở trong thu hoạch đại lượng thuốc biến đổi gen 3.0. nhưng bị hệ thống cáo chi thôi diễn thế giới ở trong vật phẩm hắn không cách nào cầm lại hiện thực chỉ có thể tiếp nối coi như thôi cũng đúng lấy cái k i a t r ù n g tại thôi diễn thế giới ở trong vô địch trạng thái nếu có thể đem các loại đồ vật cầm lại hiện thực cái k i a thật là b ấ t hạc muốn cái gì liền có cái gì loại này lớn lỗi thùng không có khả năng tồn tại hệ thống hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen ba có cái gì khác biệt lục kiệt do hỏi hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen 3.0 là tại nguyên bản thuốc biến đổi gen 3.0 trên cơ sở ưu hóa thuốc biến đổi gen trăm phần trăm s á t x u ấ t thành công lại nhất định có thể để cho tiêm vào người thu hoạch được siêu năng lực cũng không có nửa điểm tác dụng phụ thì ra là thế khó trách được sưng tụng hoàn mỹ lục kiệt nhẹ gật đầu tán thưởng một chút nguyên bản thuốc biến đổi gen 3.0 không giống với thuốc biến đổi gen ít virus là có một m ư ơ tỷ lệ thất bại thất bại liền sẽ chết nói tốt nếu như là nguyên bản hắn sẽ do dự muốn hay không tiêm vào dù sao tại trong hiện thực tử vong đó chính là thật đã chết rồi hiện tại tự nhiên không cần lo lắng cái vấn đề này vì thế lục kiệt đắc ý trong phòng tắm tiêm và o hoàn mỹ thuốc biến đổi gen ba trong lúc nhất thời thân thể nóng tới cực điểm may mắn hắn đã sớm nhìn qua vô số tiêm vào trang diện chuẩn bị hoàn toàn tại nước lạnh bên trong ngâm ngược lại là dễ chịu rất nhiều sau một lúc lâu toàn thân hắn xuất hiện các loại dơ bẩn da thịt cũng là biến mạch nhan trị cũng là biến cao rất nhiều dù sao thuốc biến đổi gen là ưu hóa gen hướng phía tốt hơn phương hướng tiến hóa tự nhiên có thể làm được điểm này đồng thời lục kiệt hiện tại có thể nói là quái vật hình người tay xé xe tăng cái gì như chơi bừa càng quan trọng hơn là hắn hiện tại có cường đại siêu năng lực hắn lấy được năng lực là khống chế lôi điện nhưng cùng phổ thông không lôi có chút không thông hắn tự thân có thể nguyên tố hóa miễn dịch vật lý tổn thương điểm này hắn liên tưởng đến thế giới hoan t ỳ hệ sở tiếng sâm trái cây nhưng không giống với tiếng sâm trái cây chính là hắn cũng không có trái ác quỷ nhược điểm không e ngại nước b i ể n cùng hải lâu thạch đương nhiên nguyên tố loại công kích ngược lại là có thể thương tổn được hắn điểm này ngược lại là cùng tự nhiên hệ trái ác quỷ có vi rượu khác biệt nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục ta hiện tại, có thể tại hiện thực xã hội sông pha đi lục kiệt nhẹn cười một tiếng người bình thường hai trăm l ầ n trở lên tố chất thân thể cộng thêm bột cấp lôi điện siêu năng lực vũ khí hiện đại căn bản không làm gì được hắn chỉ cần hắn muốn để một tòa thành thị mất điện đều là rất nhẹ nhàng sự tình vài phút quá yêu nhiêu tín hiệu đơn giản chính là vũ khí hiện đại thiên địch chớ nói chi là nhân loại cao tầng căn bản cũng không dám tại trong thành thị nổ hắn ân coi như liên q u ù n đạn đạo rửa sạch oanh tạc thành thị thậm chí vận dụng đạn hạt nhân hắn cũng có thể dựa vào nguyên tố hóa cấp tốc thoát đi không có khả năng xử lý hắn có chân chính năng lực tự vệ lục kiệt tâm thần vui vẻ mặc dù h ắ n không có đại não đặc biệt gây ý nghĩ nhưng người nào chọc tới hắn vậy liền không cần thiết dùng lại trực tiếp đánh ngã lại nói bất quá bỗng nhiên tăng cường tố chất thân thể trưởng không lại phải tốn hao thời gian a lập tức lục kiệt nhớ tới điểm này thở dài lấy hắn hiện tại tố chất thân thể không cẩn thận trông nom việc nhà phá hủy đều là rất có thể sự tình đúng rồi còn có cái thuật cách đấu không có nhận lấy lục kiệt nhớ tới cái này góc dạng lựa chọn nhận lấy thuật cách đấu thuật cách đấu là thôi diện thế giới ở trong may mắn còn sống sót mỗi nhân loại đều phải tinh thông đồ vật bọn hắn ngày qua ngày luyện tập thuật cách đấu tinh tiến lấy mình tốt hơn phát huy ra thân thể của mình lực lượng vì thế mặc dù tinh thông cấp thuật cách đấu cái này ban thưởng mặc dù không có thuốc biến đổi gen tốt nhưng cũng không kém tại lục kiệt nhận lấy thuật cách đấu về sau trong đầu của hắn chính là nhiều hơn rất nhiều tri thức nhẹ nhõm nắm trong tay tinh thông cấp thuật cách đấu đồng thời lục kiệt kinh ngạc phát hiện mình thế mà có thể rất tốt trưởng không thân thể xem ra tinh thông cấp thuật cách đấu cái này ban thưởng ngoài ý muốn rất tán a lục kiệt cảm t h ắ n một chút sau đó lục kiệt tắm rửa xong mặc xong quần áo chính là chơi bỏ đi giữa trưa lục kiệt dự định ra ngoài ăn bữa tinh cấp tiệm l ẩ u thỏa mãn ngoạm ăn bụng chi dục tháng mười ăn l ẩ u thoải mái một thớt bởi vì tố chất thân thể tăng lên lục kiệt khẩu vị cũng là lớn đến kinh người cho nên hắn một trận xuống dưới ăn lượng để cho người ta trận mắt h ố t mồm chỉ bất quá sau khi ăn xong lục kiệt tâm tình liền thoải mái không nổi ăn một bữa xong tiêu hết hai thiên huyền tệ hắn hiện tại tiền tiết kiệm cũng liền năm vạn thôi xem ra phải đi làm ít tiền a lục kiệt đi trên đường thầm nói mặc dù không quá để ý thế giới hiện thực nhưng không có tiền vẫn là không dễ chịu thời gian ân có tiền mới có thể hưởng thụ a lục kiệt cảm thán một chút chính là về nhà tiếp tục chơi đ ù a mười giờ tối chính là trực tiếp đi ngủ mặc dù muốn vất chút đồng tiền lớn nhưng hắn cũng không đ ộ i được t r ă n g hay chớ dù sao hắn có nhiều thời gian hôm sau mười h sáng hệ thống làm lạnh hoàn tất túc chủ thôi diễn công năng làm lạnh hoàn tất phải t r ă n g tiến hành thôi diễn hệ thống thanh â m vang lên để lục kiệt trực tiếp vứt bỏ điện thoại mở ra hệ thống bảng ừng tiến hành thôi diễn lần này đọc đến lưu chữ sinh hóa tận thế dòm bị nhạc vi tiên lục kiệt khẽ cười nói đang đọc đ ọ trong, trong lúc nhất thời phòng thí nghiệm ở trong các nhà khoa học lần lượt chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện lục kiệt bọn hắn tập thể mậm bức túc chủ bỗng nhiên xuất hiện hù dọa tinh quốc nhà sinh vật học trong đó một cái nhà sinh vật học kém chút bị dọa ra bệnh tim hệ thống bắt đầu mình nhà danh hành trình đối với cái này lục kiệt đưa nó không nhìn các vị tốt ta lục kiệt cười tủm tìm lên tiếng c h à o ngươi ngươi là ai bọn hắn kinh nghi thậm chí cả sợ hãi chất vấn phải biết nơi này chỉ có bọn hắn mới có thể tiến nhập a mà lại hiện tại đang tiến hành trọng yếu nhất thí nghiệm các loại cửa cũng không mở đối phương là thế nào tiến đến đơn giản liền giống như ưu linh a cùng một thời gian tiếng cảnh báo vang lên để bên ngoài thủ vệ các binh sĩ sắc mặt đại biến ta là ai không trọng yếu tóm lại ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ van các ngươi lục kiệt nâng bàn tay lên màu lam lôi điện xuất hiện bị ngưng tụ ra cái này siêu tự nhiên một màn để tinh quốc tất cả nhà sinh vật học đều là không thể tin sợ hãi lại dẫn cùng nhệt i ánh mắt nhìn chằm chằm lục kiệt cùng nhệt i trình độ thậm chí hận không thể tướng lục kiệt lập mạ si ép phiến lục kiệt biểu diễn ra đơn giản liền cùng những cái kia phim khoa học viễn tưởng ở trong siêu năng lực giống nhau như lúc g đây đối với bọn hắn mà nói là thần bí không biết cũng là kỳ ngộ bọn hắn nghĩ nghiên cứu đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta sẽ chết người đấy a tỷ như dạng này lục kiệt nhữ mày bình tĩnh chỉ hướng một cái trung niên nhà sinh vật học trong t r ớ c mắt thiệm điện bộ phát trực tiếp quán xuyên trái tim của hắn hắn toàn bộ thân thể đều bị điện giật tiêu nơi trái tim trung tâm càng làm á u tươi bao tác trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cái này máu tanh một màn hù dọa tất cả mọi người bọn hắn đều là sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ nhìn xem lục kiệt ừ m ngoan ngoan nghe lời liền có thể sống lục kiệt cười tùng tìm nói chỉ là này tâm t h i ế u dung tại tinh quốc nhà sinh vật học trong mắt cùng ma quỷ không có gì khác biệt lúc này cửa trực tiếp bị thô bạo mở ra mấy chục cái tinh quốc binh sĩ liên tiếp vào, vào cầm súng ống nhắm ngay lục kiệt không được n ú c ních bọn hắn giận g ữ hét đối với cái này lục kiệt liếp xem bọn hắn một chút hơi chuyển động ý ngh kinh người thiềm điện trước mắt bộc phát trực tiếp tướng những binh lính này tất cả đều điện thành thang cốc trong nháy mắt biểu sát đối với g i ế t người lục kiệt thật không có cảm giác gì dù sao hắn đều chứng kiến qua nhiều lần làm tinh đại d i ệ t tuyệt tràn g cảnh từ ngực t r o n g thấy cái này bạo lực một màn tinh quốc nhà sinh vật học nhóm đều là mồ hôi lạnh c h ả y dòng nuốt một n g ụ m nước bọt ngài muốn cho chúng ta làm cái gì một cái lao nhân ra đầu t ê d ạ i hỏi đình chỉ thí nghiệm h ủ y đi tất cả virus dựa tệ số liệu sau đó triệt để phong bế phòng thí nghiệm này lục kiệt trầm dai nói lời này để tất cả nhà sinh vật học đều là sắc mặt đại biến nếu ó i cái đùa như hắn hủy đi virus đầu mườn t cái này thôi diễn thế giới lại biến thành cái dạng gì đâu điểm này hắn thật rất hiếu kỳ a nửa giờ sau hết thảy giải quyết tất cả mọi thứ đều bị triệt để hủy đi phòng thí nghiệm cũng là triệt để phong bế không có bất kỳ người nào có quyền hạn tiến vào giải quyết những thứ này về sau lục kiệt chính là trở về như ưu linh không thể xem không thể đụng trạng thái tại lục kiệt rời đi về sau những sinh vật này đám học giả mới sủi lơ trên mặt đất đều là không cam l ò n g vừa sợ sợ nghĩ mà sợ cười khổ có thể còn sống thật sự là may mắn bọn hắn còn tưởng rằng lục kiệt sẽ chờ bọn hắn làm xong việc sau giết chết bọn hắn tại túc chủ hủy đi tinh quốc đỉnh cấp sinh vật phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu về sau lại qua mười phút lúc này địa chấn xuất hiện hệ thống thanh âm vang lên cái này cũng là để lục kiệt con người ngưng tụ nhìn chằm chằm phía dưới địa chấn vẫn là tới a phía dưới tinh quốc nhà sinh vật học nhóm đều là hoảng sợ chân đến đồng thời lại có chút tâm tình phức tạp bởi vì bọn hắn cảm thấy lục kiệt có lẽ là cứu được bọn hắn một mạng bọn hắn nếu là tại loại này địa chấn bên trong tiến hành thí nghiệm không thể nghi ngờ là nguy hiểm tới cực điểm hành vi lục kiệt dừng lại nửa giờ phát hiện không có buộc phát rẽ si đèn địa vịu về sau hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra xem ra hẳn là xóa đi căn cơ thế giới này hẳn là có thể bình thường phát triển đi lục kiệt chầm tư tại t ú c chủ suy nghĩ thời điểm hùng quốc đỉnh cấp sinh vật phòng thí nghiệm bởi vì chuyện ngoài ý muốn ra đời mister vi rút lại tiết lộ ra ngoài vi rút cấp tốc quét s dẫn đến hùng quốc đại lượng nhân loại bị lây nhiễm thành dòm bi nhưng mà hệ thống thanh n m bỗng nhiên văng lên để lục kiệt con người c o r ụ t lại S, cầu cất giữ cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu cầu khen thưởng ủng hộ chương mười một căn cơ khả năng ba bốn cầu cất giữ thế mà còn là xuất hiện m r virus mà lại tiết lộ ra ngoài bạo phát rẻ xì đẹn đẹn h i ệ u lục kiệt nhữ chặt lông mày hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục kiệt chính là thuấn di đến hùng quốc nhìn thấy tới gần sinh vật phòng thí nghiệm một cái thôn xóm nhỏ toàn viên bị lây nhiễm thành dòm bi trắng cảnh về phần những cái kia nhà khoa học càng là sớm đã bị lây nhiễm không chỉ có như thế m r vi rút mượn không khí nhanh chóng hướng phía bốn phía t á n đi hệ thống ngươi nói thế giới hướng đi mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số loại khả năng tính đây là căn cứ vào thế giới hiện thực thôi diễn tình hướng đi lục kiệt mắt lộ tinh mang chậm rãi nói nếu như đã thôi diễn ra cái nào đó thế giới thì tương đương với thế giới kia đã đi hướng trong đó một loại khả năng tính ta mặc dù có thể can thiệp phát triển nhưng ta không cách nào từ căn cơ bên trên xóa đi khả năng này tỉ như thế giới này căn nguyên khả năng chính là sinh hóa tật h ế tất nhiên sẽ bộc phát hoặc là còn phải thêm một loại khả năng thiên thạch cũng sẽ hạ x u ố n g không không đúng thiên thạch không phải căn cơ mặc dù rất có thể là nhất định nệ lạc lam tinh nhưng nếu như ta có năng lực phải chăng có thể đem hủy gì đâu túc chủ suy đoán rất chính xác hệ thống trả lời quả nhiên là dạng này a có thể hay không nói cho ta thiên thạch có phải hay không căn cơ khả năng điểm này đến túc chủ mình đi thăm dò sách thời điểm then chốt không đáng tin cậy lục kiệt vũ mạnh và mồm nhưng cũng không có nói nhảm nhiều cái gì muốn đánh nát lớn như vậy thiên thạch hay là chết đi thiên thạch quy tích cũng không phải một kiện chuyện đơn giản a tối thiểu hắn hiện tại hoàn toàn làm không được đoán chừng phải có toái tinh cấp lực lượng mới có thể tùy tâm s ở dụng đánh nổ cái tia to lớn thiên thạch đi thì như nào đó đầu chọc lão sư sau đó lục kiệt lẳng lặng nhìn thế giới này phát triển bởi vì buộc phát địa điểm biến thành hùng quốc nguyên nhân vi rút phóng xạ phạm vi biến thành hải nhã đại lục dẫn đến rất nhiều hải nhã đại lục quốc gia có chút không kịp phản ứng một khu vực lớn l u ô n hãm so sánh với nhau còn lại đại lục tình huống khá hơn một chút tối thiểu có càng nhiều thời gian điểm này đơn giản tựa như là sơ khai nhất cuộc phiên bản nhưng mà mặc dù giống như là phiên bản nhưng bởi vì nước gió khác biệt tinh quốc so với huyền nước càng thêm chật vật không chịu đổi d i ệ t tuyệt đến càng nhanh bọn hắn không có chết tại dòm bi trong tay ngược lại là d i ệ t tuyệt tại người một nhà trong tay hòa trùng kế hoạch căn cứ sinh tồn đại loạn tinh quốc căn cứ sinh tồn đều không thể chịu được được bởi vì bạo loạn dẫn đến điên cuồng tinh quốc người nghĩ biện pháp mở ra căn cứ sinh tồn thông đạo vì rút xâm lân t i ế n đến sau đó toàn viên biến thành dòm bi sau đó tiếp xuống kịch bản không sai bị ệ lắm dòm bi x ư n g bá vẫn thạch thiên hàng làm tinh đại d i ệ t tuyệt t ú c chủ thôi d i ễ n kết thúc phải trăng tiến hành lưu trữ hệ thống dò hỏi cái này cũng không cần phải lưu trữ lục kiệt lắc đầu nói xóa ngăn thành công tốc chủ trở về hiện thực hệ thống thanh â m vang lên lục kiệt về tới thế giới hiện thực phòng thuê ở trong lần này thôi diễn mặc dù rất nhàm chán nhưng dầu gì cũng là nghiệm chứng trong lòng một cái ý nghĩ không tính thua thiệt lục kiệt trầm ngâm nói tại túc chủ cảm thấy không lỗ thời điểm hệ thống cấp cho ban thưởng túc chủ thu được mister vi rút một phần đối với lần này ban thưởng lục kiệt không có ngoài ý muốn hắn bình tĩnh rời đi hệ thống bảng đọc sách đi ngày thứ hai lục kiệt lần nữa tiến hành thôi diễn lần này hắn cũng không có mở ra mới thôi diễn mà là lần nữa lựa chọn sinh tồn hóa tận thế dòm bị nhạc viên cái này lựa chữ lần này hắn phong bế tinh quốc cùng hùng quốc sinh vật phòng thí nghiệm nhưng mà mister vi rút vẫn là ra đời lại bạo phát lần này buộc phát địa phương là huyền nước cỡ chung sinh vật phòng thí nghiệm cái này không thể nghi ngờ triệt đ ể nghiệm chứng lục kiệt trong lòng suy đoán ngày thứ ba lục kiệt đợi đến thôi diễn công năng làm lệnh hoàn tất về sau lần nữa lựa chọn sinh tồn hóa tận thế d ò m bị nhạc viên cái này lưu trữ lần này nên chơi điểm trò mới lục kiệt mắt nhìn quen thuộc tinh quốc sinh vật phòng thí nghiệm hắn lắc đầu chính là rời khỏi nơi này qua trong giây lát hắn chính là đi tới huyền nước đại trưởng lão chỗ thư phòng tại lục kiệt vừa mới xuất hiện một cái trước mắt đại trưởng l ã o chính là con ngươi co dù lại nhìn chăm chăm lục kiệt loại này siêu tự nhiên tình cảnh cho dù là hắn cũng theo đó kinh nghi khó mà bình tĩnh cùng một thời gian lục kiệt chính là bị thiếp thân cận vệ dùng thương chỉ vào ngươi là ai đại trưởng lão nhẹ thở ra k h ẩ u khí nhìn chăm chú lục kiệt do hỏi đối phương như là thuấn di đồng dạng đột nhiên xuất hiện tuyệt không phải người bình thường ngươi có thể xưng ta là thế giới quan sát người lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy ý cười chậm rãi nói ta tới đây là vì nói cho ngươi một sự kiện thế giới quan sát người đại trưởng lão kinh nghi bất định nhìn xem lục kiệt có chút không hiểu đây là ý gì cũng làm không hiểu xưng hô thế này đại biểu cho cái gì ngươi muốn nói cho ta chuyện gì lập tức đại trưởng lão trầm giọng hỏi lục kiệt cũng không có trước tiên đáp lời mà là bình tĩnh hướng đi đại trưởng lão không được n ú p đ í c h lại cử động ta sẽ nổ súng đại trưởng lao tiếp thân cận vệ tức giận nói đang lúc đại trưởng lao muốn ra hiệu mình tiếp thân cận vệ để súng xuống, xuống thời điểm con ngươi của hắn lần nữa kịch liệt co r ụ t lại bởi vì lục kiệt quanh thân xuất hiện lôi điện trực tiếp tướng tiếp thân cận vệ điện hôn mê bất tỉnh điều khiển lôi điện đại trưởng lão kinh nghi bất định nhìn x đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao yên tâm ta không có giết hắn lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng xuất ra chứa Mr. V rút cùng Mr. V rút huyết thanh đặc chế ống thủy tinh đặt ở đại t r ư ở n g lao trước bàn đây là cái gì đại trưởng l a o nhìn chăm chú hai tên này trầm giọng hỏi có thể cứu vớt nhân loại đồ vật lục kiệt trầm d à i nói tướng hai tên này giao cho tên là triệu hiền nhà sinh vật học có lẽ nhân loại còn có thể cứu tiếp qua chừng nửa canh giờ tinh quốc một cái sinh vật phòng thí nghiệm lại bởi vì địa chấn dẫn đến thí nghiệm thất bại thậm chí bởi vì trận này ngoài ý muốn dẫn đến trong phòng thí nghiệm virus cùng dược tề tiết lộ hỗn tạp từ đó sinh ra tên là mr virus nguy hiểm virus lục kiệt ý vị t h â m trường nói mr virus có thể thông qua không khí truyền bá lây nhiễm nhân loại bị lây nhiễm nhân loại sẽ trở thành z o m bi e ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì a lời này để đại trưởng lao sắc mặt đại biến nếu quả thật như lục kiệt nói như vậy vậy đơn giản là toàn thế giới thai ách có thể đem người lây nhiễm thành d ò n bi lại thông qua không khí truyền bá dòng bị virus muốn chống cự có thể làm không đến cái gì hữu hiệu thủ đoạn người của toàn thế giới loại đều nguy hiểm xin hỏi đang lúc đại trưởng lão còn muốn tiếp tục hỏi chút gì thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện lục kiệt chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa trong lúc nhất thời đại trưởng lão mồ hôi lạnh chạy dòng loại này tới vô ảnh đi vô tung tủy dị tồn tại quá mức dọn người mang ý nghĩa chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể giết chết bất luận kẻ nào thế giới quan sát người ngập n g ừ n g nói hai cái này danh từ đại trưởng lao tựa hồ nhớ ra cái gì đó trong lòng sợ hãi một mảnh triệu hiển triệu lao đầu a đại trưởng lão nhìn xem trước bàn hai cái ống thủy tinh Hắn thở sau một hơi. đó t c hắn lại hạ lệnh mất thiết chú ý tinh quốc độc tính mặc dù có loại lựa chọn là trực tiếp gặp mặt tinh quốc yêu cầu tinh quốc dừng lại thí nghiệm nhưng lấy tinh quốc lão ngạo mạn nước tiểu tính chắc chắn sẽ không nghe hắn thậm chí còn có thể chất vấn hai nạn bộc phát về sau các quốc gia cũng sẽ chất vấn hắn vì sao lại biết chuyện này đi sẽ bị vung nổi còn nữa mặc dù lục kiệt dự đoán nhiều chuyện như vậy nhưng không nhất định chính là thật hắn cũng không có toàn bộ tín nhiệm trước mắt âm thầm quan sát như vậy đủ rồi mà lục kiệt nói lời đều là thật lời nói vậy lần này không phải là không một cơ hội tinh quốc lại bởi vì tự làm tự c h ị u nguyên khí đại thường thậm chí trực tiếp d i ệ t quốc như vậy huyền nước liền có thể mượn cơ hội thượng vị dù sao bọn hắn thế nhưng là tay nắm lấy lục kiệt cho bọn hắn cứu vớt nhân loại đồ vật t a về phần tương lai các quốc gia có thể hay không chất vấn vì cái gì tinh quốc sẽ buộc phát sinh hóa tận thế mà bọn hắn huyền nước vừa lúc có được chống cự thủ đoạn điểm này hoàn toàn không cần lo lắng nói là quốc gia mình nhà sinh vật học đầy đủ thiên tài là được rồi mà lại các quốc gia đến lúc đó còn dám nói thêm cái gì hay sao chỉ có bọn hắn mới có chống cự thủ đoạn còn lại quốc gia chỉ có thể phụ thuộc huyền nhân tài của đất nước đi đại trưởng lao ánh mắt lấp lóe suy tư rất nhiều tương các loại lợi ích cân nhắc rất rõ ràng đại trưởng lão tinh quốc đống nhiên bên kia phát sinh động đất nửa giờ sau, Thân này, vệ báo cáo. Lời này, để đại ể đ trưởng lão con người n g ư mặt mũi tràn đầy ngưng trọng vì rút tràn lan đến toàn cầu là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mà bọn hắn huyền nước cùng tinh quốc chỗ sâu bên kia bờ đại dương tính cả một chút những nhân tố khác hẳn là cũng còn có hai ba tháng thời gian chuẩn bị đại trưởng lão nheo lại con người trực tiếp bấm điện thoại ra lệnh cho bọn họ thông chi toàn cầu không còn tiếp nhận quốc tế máy bay cùng thuyền dám xuất hiện tại cảnh nội trực tiếp đánh rơi đây không thể nghi ngờ là trận đánh bạc nhưng hắn nguyện ý cực. n g tiếp qua không lâu tinh quốc liền muốn buộc phát rẽ xì đ è n đệm h i ệ u máy bay cùng thuyền là vi rút tốt đẹp vật dẫn một khi vi rút thông qua máy bay cùng thuyền vận chuyển tới vậy liền không xong đại trưởng lão mệnh lệnh để tương quan giai tầng người đều là c h ấ n kinh không hiểu đây là chuyện gì thậm chí huyền nước còn sót lại hai ba bốn năm trưởng lão cũng là gọi điện thoại đến chất vấn nhưng là đều là bị đại trưởng lão đẻ xuống biểu thị nguyện ý vì chuyện này chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đồng trong h hắn thích. ờ i lại giải để đều đến bọn bên này tất cả a n g à i t í nhiệm, n các t r ư ở lúc a o lao, bạo Trong khác mặc dù kinh nghi không nghi hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng đại trưởng lao, liên thủ chấn áp mặc cùng dù tin đại liên vẫn tưởng trưởng xuống bạo động. là lựa l nhất thời toàn bộ huyền quốc đô bởi vì đạo này đột nhiên xuất hiện tối cao chỉ lệnh c h ấ n trọng váng hàng không cục người càng là điên cuồng gào thét cùng phẫn nộ không hiểu phải biết đạo mệnh lệnh này không chỉ có là nước khác máy bay không có cách nào nhập cảnh thậm chí ngay cả mình b u n quốc máy bay đều không cho nhập cảnh loại hành vi này không thể nghi ngờ vô tình huyết tính tới cực điểm cũng làm cho lòng người lạnh ngắt không chỉ có là với nước toàn thế giới các nước đều là sợ ngây người không hiểu huyền nước đây là chơi cái nào một màn nhao n h a u tiến hành lên án đối mặt các quốc gia lên án cùng chất vấn huyền nước cũng không có đáp lại trong lúc nhất thời thế giới các nước đều cảm giác mưa gió nổi lên toàn thế giới trên mạng đặc biệt là huyền nước trên mạng càng là tranh cãi n g ấ t trời ngoa tạo đây là muốn bắt đầu lần thứ tư thế chiến sao ta cảm giác rất có thể a bằng không tại sao muốn phong tỏa biên c ả n h a không thể nào như thế lam tinh đều muốn l ệ n h trên lầu người suy nghĩ nhiều lam tinh nhiều lắm là bị thành một lần mặt đất nhân loại mới muốn lạnh bất quá liền xem như thế chiến cũng không có chớ chi cả quốc cho cảnh. không năng đánh rơi hàng không dân dụng nói ngay mình không nhập hành này, hoàn gia khả đều máy rơi ai loại vi là bay Ừ, trên o toàn cao à là là hành n cùng bốn nhân dân thất vọng đau khổ hành vi. Quốc gia chúng ta cao tầng đến cùng đang suy nghĩ địch, chí quốc Quốc giới gia gì thế thậm thất ta t khổ vi. để đau suy internet tất cả đều là thanh em nghi ngờ tại trên internet nhao nhao khí thế ngất trời thời điểm tinh quốc bên này lại là xuất hiện kinh thiên tin d ữ bởi vì mr v rút đã cấp tốc quét sạch ra tương đến gần thành nhỏ dần dần biến thành dọn bị thành càng thêm bi kịch là tinh quốc không cấm địa chấn thậm chí còn xuất hiện bão trong lúc nhất thời virus quét sạch cả nước các nơi tốc độ thật to tăng nhanh tinh quốc tình huống dị thường tự nhiên là bị thế giới các đại cường nước đã nhận ra trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ đều là sợ hãi sinh hóa tật thế loại này trong phim ảnh mới có sự t ì n h thế mà thật phát sinh mà lại so điện ảnh rẽ si đèn h ệ vừa càng kinh khủng virus là không khí truyền bá khó trách huyền quốc hội trước tiên phong tỏa b i ê n cảnh hết thệ cũng là vì phòng ngừa virus bị mang theo đến đây đi huyền nước không thể nghi ngờ là đạt được trực tiếp tình báo đáng chết đáng chết huyền nước bên kia làm sao biết sẽ xuất hiện sinh hóa tật thế bọn hắn phong tỏa bên cạnh thời điểm sinh vật phòng thí nghiệm bên kia vừa mới xuất hiện dị thường a chẳng lẽ bọn hắn tại từ đó cản trở tinh quốc cao tầng điên cùng g ầ m thét lo lắng một mảnh bất quá mặc dù nghĩ rất nhiều nhưng bọn hắn cũng không tâm tình quản mister vi rút tới quá mức tấn mãnh tinh quốc cao tầng hoàn toàn không có ứng đối biện pháp tại bọn hắn dự đoán bên trong tại trận này vi rút phong b ạ o dưới tinh quốc trong ba ngày liền sẽ triệt để luân hãm vì thế một chút tinh quốc cao tầng nghĩ ngồi máy bay chạy trốn đến quốc gia khác nhưng rất nhiều quốc gia đã giới nghiêm không cho phép máy bay nhập cảnh cùng huyền nước đồng dạng vì thế Đại、đa ạ i đ số tinh quốc cao tầng chỉ có thể phẫn nộ mang theo một số nhỏ trốn hướng về phía trước kia đã sớm chuẩn bị xong dưới mặt đất căn cứ sinh tồn vội vã vội vã muốn đem cải tạo loại căn cứ sinh tồn này từng cái đại quốc đều tồn tại một chút nhưng là đều có cộng đồng một điểm đều là liên thông ngoại giới không khí dù sao chẳng ai ngờ rằng thế mà lại xuất hiện thông qua không khí truyền bá virus sinh hóa muốn ngăn cách virus vậy thì nhất định phải cách ly ngoại giới không khí hoàn toàn phong b ế không gian dưới đất dưỡng khí nhất định phải thông qua chuyển hóa trang bị trị cấp nhưng là mấy ngày ngắn ngủi tinh quốc thật có thể triệt để cải tạo tốt dưới mặt đất căn cứ sinh tồn sao chuyện này càng náo càng lớn toàn thế giới đều biết còn không có bị vi rút quét sạch khu vực tinh quốc nhân dân cũng là hoảng sợ muốn đ ằ n g bệnh có càng là nghĩ trước khi chết điên cuồng một thanh điên cuồng phạm tội trật tự hoàn toàn sụp đổ loạn thành hỗn loạn huyền nước trên mạng cũng là huyên náo một mảnh tất cả mọi người luôn uống và nó lại là rẽ xi đẹp đẽ v u khó trách đại trưởng lão muốn phong tỏa biến cảnh lần này xong à rẽ xi đẹp đẽ v u hơn nữa còn là không khí truyền bá vi rút sinh hóa tựa như là đây cũng quá kinh khủng đại trưởng lão thật xin lỗi chúng ta trách văn ngươi không được Lão tử chương ũ n g k một mươi ba đại trưởng lão tiêu hùng bản chất một bốn cầu cất giữ từ kim cát huyền nước các trưởng lão tụ ở cùng nhau mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trò chuyện với nhau không nghĩ tới tinh quốc bên kia làm ra nguy hiểm như vậy sinh hóa t ậ n thế đại trưởng lão khó trách ngươi sẽ làm ra loại này quyết sách nhị trưởng l ã o thán tiếng nói rất quả quyết dạng này mới có thể hữu hiệu hơn bảo toàn huyền nước t a m trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy tán thưởng bất quá chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì đ ô n g nhiên buộc phát không khí truyền bá vi r u s sinh hóa chúng ta không có gì tốt thủ đoạn đứng đ ố i à. tứ trưởng l ã o nhữ mày sầu lo nói chờ vi r u s lan tràn tới chúng ta vẫn là sẽ xuất hiện giống như tinh quốc tình huống cho dù là tại cái này thời gian hai ba tháng bên trong đem hết toàn lực kiến tạo phong bế thức căn cứ sinh tồn đại trưởng lao trầm giọng nói căn cứ sinh tồn chỉ là sau cùng thủ đoạn chúng ta còn có cái khác hy vọng cái khác hy vọng cái gì hy vọng các trưởng lao khác đều là nhìn lại loại này đột phát tình huống nói thật bọn hắn có thể nghĩ tới phương pháp giải quyết thật đúng là không có mấy cái ta sẽ sớm biết tinh quốc tình huống sau đó cấp tốc hạ đạt mệnh lệnh như vậy là có nguyên nhân đại trưởng lão trầm giọng nói lời này để còn lại trưởng lão đều là con người ngưng tụ đúng a đại trưởng lão phát ra mệnh lệnh thời gian thế nhưng là cực kỳ cao tại tinh quốc mới xuất hiện náo động thời điểm liền ban bố không đúng nếu như tính luôn hạ lệnh đến chấp hành các loại thời gian kia liền càng gần phía trước thậm chí là tại tinh quốc còn không có xảy ra vấn đề trước liền ban bố loại tình huống này hiển nhiên không bình thường ta gặp một cái tự xưng là thế giới quan đo người vĩ đại tồn tại đại trưởng lão sai tìm tử đem trước tao n ộ nói ra lời này để còn lại trưởng lão hai mặt nhìn nhau thần bí quỷ dị thế giới quan đo người quỷ dị năng lực có thể dự báo tương lai thậm chí cho bọn hắn nhân loại hy vọng đây cũng quá ly kỳ đi tiểu dạ cũng tại hiện trường đại trưởng lão trầm rãi nói các vị trưởng lão đại trưởng lão nói sự thật tên là tiểu dạ thiếp thân cận vệ chào một cái trầm giọng nói ta trước đó còn bị hắn điện hôn mê bất tỉnh trên thân còn có vết thương còn lại trưởng lão nhìn một chút tiểu dạ trên người một chút không ảnh hưởng toàn cục vết cháy bọn hắn mặt núi tràn đầy kinh ngạc trên thế giới Thế mà thật mà là l có đại trưởng lão trầm giọng nói đại trưởng lão vừa mới nói xong chuyên môn điện thoại chính là vang lên để đại trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng trực tiếp tiếp thông lão triệu cái kia hai ống đồ vật là cái gì đại trưởng lão ngươi từ nơi nào lấy tới hai tên này triệu lao khiếp sợ thanh â m vang lên một cái là vi r u s hàng mẫu ta mệnh danh là mister virus h ắ n có thể tiến hành tấn mạnh phân liệt sinh sôi thậm chí sửa cái khác virus gen đem nó phục khắc vì mister virus mister virus có mạnh liệt chuyển nhiễm tính đối động v ậ t không có ảnh hưởng gì nhưng ở cách ly phòng bên trong vẹn vẹn thả một điểm virus đi vào trong đó t ử t ù phạm liền bị lây nhiễm thành người chết sống lại cùng trong điện ảnh dòm bị không sai bịt lắm triệu lao lòng vẫn còn sợ h a i nói không khí chuyển nhiễm virus sinh hóa loại vật này quá nguy hiểm ta đã tướng cái t i ê cách ly phòng triệt để phong tỏa sau đó nhiệt độ cao diện sắt trong đó hết thể vật chất lại là vi rút hàng mẫu đại trưởng l ã o thở sâu một hơi mắt lộ ra tinh mang còn lại trưởng l ã o cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi vi rút lai lịch nói chung hẳn là đến từ tinh quốc bên kia hiện tại tinh quốc đã biến thành vi rút sinh sôi địa tinh quốc đoán chừng sẽ ở trong ba ngày biến thành dọn b ị nhạc viên đại trưởng l ã o trầm giọng nói cái gì chuyên tâm tại nghiên cứu triệu lão hiển nhiên không nghĩ tới trên thế giới phát sinh khủng bố như vậy sự t ì n h hắn kinh ngạc hô l ã o triệu một cái khác ống thủy tinh ở trong trang có phải hay không vi rút huyết thanh đại trưởng lao thở nhẹ ra khẩu khí khẩn trước hỏi đây cũng là ngay tiếp theo các trưởng lao khác cũng là khẩn trương lên nếu như là vi rút huyết thanh vậy liền hoàn mỹ đây đúng là cứu vất nhân loại đồ vật ừ m là mister vi rút vi rút huyết thanh đại trưởng lão loại vật này ngươi là nơi nào có được triệu lao kinh nghi mà hỏi lai lịch về sau lại cùng ngươi giải thích ta chỉ muốn mệnh lệnh ngươi có thể hay không trong thời gian ngắn đem vi rút huyết thanh chế tạo ra đại trưởng lao trầm giọng nói bảo thủ điểm chúng ta chỉ có gần hai tháng có hai loại hàng m ẫ tại ta cam đoan trong vòng ba ngày giải quyết nguyên lý phục khắc g a triệu lao trầm giọng nói ừ n vậy liền làm p h ngươi đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra vậy ngươi mau lên thời gian không đợi người sau đó đại trưởng lão cúp điện thoại triệu lao bên kia sinh vật phòng thí nghiệm ở trong nhà sinh vật học nhóm đều là cắn chặt r ă n g dự định không ngủ không nghỉ tướng huyết thanh chế tạo nguyên lý tìm hiểu được như vậy tụ tập cả nước chi lực mới có thể trong hai tháng chế tạo ra cứu vớt huyền người trong nước dân mười bốn nước chi huyết thanh thuốc tiêm hô xem ra tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng muốn tốt điểm đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra ừng đến cảm tạ thế giới quan đo người còn lại trưởng lão cũng là nhẹ nhàng thở ra chậm rãi nói đúng vậy a đại trưởng lao ánh mắt l ớ p lóe nhẹ gật đầu mặc dù không hiểu thế giới quan đo người trợ giúp mục đích của bọn hắn nhưng hắn làm hết thể đều là đối nhân loại là có c h ỗ t ố t càng nhỏ hẹp điểm ý tưởng đó chính là đối huyền quốc hữu thiên đại ban ân trận này sinh hóa tận thế sẽ để cho thế giới các nước đều tướng biến thành huyền nước phụ thuộc vâng không l i ê n đợi đến bị mister vi rút cùng dòm bi diệt quốc mặc dù rất tự tư nhưng loại thời điểm này hắn cũng không tính tướng huyết thanh phối phương miễn phí chia sẻ cho thế giới các quốc gia sau đó tử kim các mấy vị trưởng lão lại bắt đầu thương thảo sự tính khác cố gắng tướng lần này chống cự vi rút các phương các mặt hoàn thiện đến tốt nhất cùng lúc đó lục kiệt cũng là hành t ẩ u ở h u y ề n nước đại địa các nơi tại loại này tận thế không khí giới rất nhiều người không thể nghi ngờ đều là phóng xuất ra nội tâm bạo ngược cảm xúc tỷ lệ phạm tội tăng lên không ít nhưng có h u y ề n nước cảnh vệ cùng quân đội áp chế còn không có náo ra cái gì n h u là o ạ lớn dù sao h u y ề n việc lớn quốc gia trên thế giới trật tự tốt nhất một trong những quốc gia đúng rồi suýt nữa quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu lúc này hành t ẩ u ở không trung lục kiệt thân thể dừng lại ngừng lại meo lại con người tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút chính là biến mất tại nguyên chỗ tơ s câu cất giữ câu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ chương mười bốn yếu hóa bản vi rút huyết thanh hai bốn cầu cất giữ nước đều lục kiệt chỗ ở phòng thuê bên trong hắn đến nơi này không người ở a lục kiệt nhũ mày lập tức lục kiệt lại đi đến trước kia chỗ công ty điều tra một chút phát hiện đồng dạng hắn không có người này cô nhi viện cũng đồng dạng không có hắn tồn tại qua ghi chép những thứ này thôi diễn thế giới cũng không có ta tồn tại ta xem như độc lập với những thế giới này ở ngoài a ta tồn tại là duy nhất lục kiệt trầm tư nói túc chủ suy đoán rất đúng bởi vì túc chủ có được bổn hệ thống cho nên sớm đã độc lập với thế giới ở ngoài túc chủ là duy nhất cũng sẽ không có cái thứ hai n g ư ờ i hệ thống thanh â m vang lên quả nhiên là dạng này à. lục kiệt thoải mái nhẹ gật đầu tâm tình vui vẻ hắn là duy nhất như thế một kiện đáng giá cao hứng sự tình dù sao trông thấy các loại thế giới song song mình nói thật vẫn rất vi diệu tại túc chủ một mình vui vẻ thời điểm thời gian trôi qua ba ngày triệu hiền các loại huyền nước đ ỉ n h cấp nhà sinh vật học thành công chế tạo ra yếu hóa bản vi rút huyết thanh huyền nước các trưởng lão mừng rỡ vô cùng bắt đầu tụ tập cả nước chi lực chế tạo vi rút huyết thanh hệ thống thanh em vang lên lần nữa để lục kiệt lấy lại tinh thần yếu hóa bản vi rút huyết thanh hiệu quả thế nào lục kiệt nhữ mày dưới đáy lòng dò hỏi yếu hóa bản vi rút huyết thanh cũng không có cường hóa thân thể hiệu quả chỉ có chống c ự mister virus không khí truyền bá công năng nhưng nếu như bị d ò m bị trực tiếp cắn thành trọng thương hoặc là tử vong dẫn đến thể nội mister virus quá nhiều không được hiệu quả thì ra là thế lục kiệt thoải mái nhẹ gật đầu đây coi như là có lợi có hại đi mister virus huyết thanh tương đương với thấp phối bản thuốc biến đổi gen xv đút bị mister virus lây nhiễm sau đó tiêm vào kia là có một mươi mấy tỷ lệ cường hóa thân thể hiệu quả cường hóa biên độ tại gấp năm lần khoảng trừng nhưng là thất bại hạ tràng đó chính là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà yếu hóa bản vi r u s huyết thanh cũng không có cường hóa thân thể công năng thậm chí tại chống cự vi r u s phương diện năng lực cũng tương đối yếu kém nhưng không có thất bại nguy hiểm tương đương với an toàn tại thời kỳ này không thể nghi ngờ là đồ tốt nhất không yếu hóa bản vi r u s huyết thanh so tốc chủ tưởng tượng còn tốt hơn yếu hóa bản vi r u s huyết thanh chế tạo tương đối đơn giản rất nhiều có thể trong thời gian ngắn đại lượng sản xuất hơn nữa còn có hiệu quả đó chính là có thể giết chết thể nội cái khác vi rút hệ thống giải thích nói lời này để lục kiệt con người ngưng tụ nếu như còn có loại hiệu quả này cái k i a giá trị liền tăng lên thật nhiều á phải biết không ít bệnh nan y đều là từ virus đưa tới m à yếu hóa bản virus huyết thanh lại có thể giết chết thể nội cái khác virus loại hiệu quả này rất mạnh lập tức giải quyết chữa bệnh bên trên rất nhiều bệnh nan y h a nói như vậy thuốc biến đổi gen cũng có thể làm được điểm này lạc là... Lục kết hỏi. chủ, biến biến gen này đổi Đừng mạnh liền xem như thuốc biến đổi gen ít virus chỉ cần tiêm vào sau trở thành siêu nhân loại thể nội miễn dịch công năng sẽ trở nên rất khủng bố lang tinh bên trên đã biết bất luận cái gì virus cùng với thân thể người có hại vi khuẩn nấm đều sẽ bị hệ thống miễn dịch bài trừ t h ố p h ệ thì ra là thế lục kiệt nhẹ gật đầu ngược lại là không có ngoài ý muốn câu trả lời này dù sao ngay cả yếu hóa bản cũng có thể làm đến điểm này thuốc biến đổi gen không có đạo lý làm không được nói như vậy siêu nhân loại cùng tân nhân loại tất cả đều là bách bệnh bất xâm tồn tại a mặc dù có hàng mẫu nhưng trong ba ngày liền có thể làm ra yếu hóa bản virus huyết thanh không hổ là triệu l ạ n a lục kiệt nhẹ nhàng tán thưởng một chút vô l u ậ n là mister virus huyết thanh vẫn là thuốc biến đổi gen x virus thuốc biến đổi gen hai không hay là mạnh nhất thuốc biến đổi gen ba đều là tại triệu lao dẫn đầu hạ nghiên n g cứu ra tới tại sinh hóa mới có thể phương diện triệu lao không thể nghi ngờ được cho nhân loại mạnh nhất tại túc chủ tán thưởng triệu hiền thời điểm thời gian lại qua một tháng tại một tháng này bên trong huyền nước chế tạo đại lượng yếu hóa bản virus huyết thanh vận chuyển cả nước các nơi đồng thời chiêu cáo cả nước đã nghiên cứu ra virus huyết thanh để cả nước vì đó manh động thậm chí cả toàn thế giới cũng vì đó manh động hệ thống thanh âm vang lên lần nữa lục kiệt nhũ mày yếu hóa bản vi rút huyết thanh mặc dù nghiên cứu ra tới hơn nữa còn tiến hành sản xuất hàng loạt nhưng tiếp x u ố n g mới là trọng đầu h i a thế giới sẽ trở nên càng ngày càng náo nhiệt lúc này trên internet đã h o a n h động một m ả n h ngoa tạo ta đại huyền nước như bức đúng vậy à tổ quốc như bức thế mà nhanh như vậy liền nghiên cứu ra vi rút huyết thanh chúng ta không cần biến thành d ò m bi quá tốt rồi thật nghiên cứu ra tới rồi sao tại sao ta cảm giác có chút không đúng thời gian quá ngăn a trên lầu ngươi có phải hay không nghĩ đau mất mẹ ruột lúc này lại dám chất vấn đại trường lão ha <cười> ha ngồi xem những cái k i a điên cuồng phạm tội ra hỏa hạ chẳng sẽ có bao nhiêu thế thảm thân là huyền quốc tử dân chính là thoải mái a ngoại quốc lao bên kia hoàng một tất ta đương nhiên hoàng toàn bộ tinh quốc thậm chí cả tinh châu đại lục đều l u ô n hãm giao tiếp bộ phận hùng quốc khu vực cũng l u ô n hãm chuyên gia tiên đoán bởi vì phong bạo các loại nguyên nhân qua một tháng nữa khoảng t r ư ờ n g virus liền sẽ bao trùm toàn cầu bọn hắn nhưng không có virus huyết thanh đương nhiên hoàng a chờ một chút quốc gia chúng ta có virus huyết thanh quốc gia khác không có chẳng phải là đại biểu cho chúng ta đại huyền nước muốn nhất thống thế giới n g o ạ tạo sinh hóa tận thế theo một ý nghĩa nào đó đến hay làm a bất quá cũng muốn lo lắng quốc gia khác tạo áp lực lôi kéo chúng ta huyền nước cùng chết ta chờ một chút đừng thảo luận miễn cho bị ngoại quốc lao phát hiện các ngươi có hay không điểm đồng tình tâm đây chính là vài tỷ nhân mạng a các ngươi thế mà ướp gì vài tỷ nhân loại chết trên lầu thánh mô biểu ha ha ngươi như thế thích ngoại quốc vậy liền đi ngoại quốc chứ sao huyền nước trên internet náo nhiệt tới c ư c điểm các loại ngư quỷ xà thần đều chạy ra bất quá tổng thể mà nói là khắp trốn mừng vui cùng lúc đó lấy sư tử nước cầm đầu quốc gia nhóm cũng là chấn kinh huyền nước chế tạo ra vi rút huyết thanh vội vàng tập thể tạo áp lực đứng tại đạo đức điểm cao bên trên muốn bức bách huyền quan hệ ngoại giao ra vi rút huyết thanh chế tạo phương pháp đối mặt loại này tạo áp lực đại trưởng lao đám người trước mặt mọi người bác bỏ chỉ là bí mật đáp ứng có được đạn hạt nhân quốc gia đưa rất nhiều vi rút huyết thanh qua đi phòng ngừa bọn hắn cá chết lưới rách về phần những cái kia không có đạn hạt nhân nhưng lực lượng quân sự tương đối mạnh quốc gia đại trưởng lão cũng đáp ứng những cái kia cao tầng cung cấp cao nhân tài đưa đầy đủ bọn hắn tiêm vào lượng qua đi phòng ngừa bọn hắn làm loạn cũng vì hấp thu những người kia mới. Đồng thời, cũng đại á p phần ứng vào qua dược bọn hắn nước. còn tiêm tề thể tới vào về、nước. Về qua dược có l quốc gia nhỏ yếu, gia liền nhỏ hoàn vậy trưởng o à n không cần kỵ. cố、kỷ. Đại t lão hạ lệnh cả nước đã cấp giới nghiêm tiêm vào qua vi rút huyết thanh trăm vạn quân đội cùng nhau xuất động c h ấ n thủ từng cái biên cảnh không chỉ có là phòng ngừa các quốc gia nhập cảnh cũng là phòng ngừa còn lại quốc gia dòm bị chạy tới phòng không hệ thống cũng là toàn bộ khởi động phòng ngừa xuất hiện bất kỳ n g o à i ý m u ố n loại này thiết huyết diễn xuất để ngoại quốc hơi có chút điên cuồng nhưng rất nhiều quốc gia cao tầng lại không cái gì biểu thị hiển thị rõ quỷ dị nghiên cứu tiến độ trở nên chậm ba bốn cầu cất giữ đối với h u y ề n nước các trưởng lão kiêu hùng cách làm lục kiệt cũng là kinh ngạc hoàn toàn không có thánh mẫu tâm thiết huyết vô tình từ bỏ toàn cầu mấy tỷ nhân khẩu thậm chí mượn cơ hội lần này hấp thu các quốc gia nhân tài chỉ để trưởng không các nước cao tầng chỉ cần về sau chậm rãi tướng dòm bi rết sạch vậy liền có thể nhất thống toàn cầu h ả o thủ đoạn lục kiệt thật bội phục cách làm của bọn hắn bất quá bội phục thì bội phục kế hoạch của hắn cũng sẽ không từ bỏ hắn nhưng là muốn nhìn một chút lần này có thể hay không đột phá một chút để thế giới này người nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không ai tại tốc chủ suy nghĩ thời điểm thời gian lần nữa qua một tháng tại một tháng này bên trong muốn lén qua đến huyền nước nhân loại tất cả đều bị vô tình giết chết máy bay tập lạc thuyền đánh chìm không ai sống sót cuối cùng mít tơ vi rút rốt c ụ c bao trùm toàn cầu không có gì ngoài huyền quốc hữu chút ít người lây bệnh xuất hiện nhưng bị trong thời gian n g ắ n chấn áp bên ngoài còn lại các quốc gia nhân khẩu trên cơ bản bị lây nhiễm thành g i ò n g bi c h ờ một chút những cái kia căn cứ sinh tồn người đâu lục kiệt dò hỏi tình huống này bề ngoài như có chút không đúng tại ban sơ thời gian tuyến bên trong các đại cường nước người dù sao cũng là tại căn cứ sinh tồn ở trong d ã r u ộ qua nhưng là bởi vì hỏa trùng kế hoạch hình thành bạo loạn mới toàn bộ quả điệu thế giới các quốc gia cao tầng cũng không có khởi động hỏa trùng kế hoạch v ớ t xuống dân chúng mặc kệ tiêm vào qua huyền nước đưa qua vi rút huyết thanh bọn hắn mang theo tinh anh nhân tài đào vong đến huyền nước các quốc gia cao tầng bị huyền nước trưởng lào an bài tách ra giảm cầm dưỡng lao các quốc gia tinh anh nhân tài thì là bị trịnh trọng tiếp thu bất quá trong đó quá kích phần tử đồng dạng bị ưu cấm thì ra là thế lục kiệt nhữ mày các quốc gia cao tầng đồng dạng đủ hung ác ca trực tiếp vứt bỏ dân chúng của quốc gia mình mặc kệ bất quá cũng đúng huyền nước mặc dù đưa một chút huyết thanh thuốc tiêm qua đi nhưng cũng vẹn vẹn bảo trụ một số nhỏ người thôi bọn hắn dù cho sẽ không bị lây nhiễm thành dòm bi cũng tuyệt đối không giống tại dòm bi nhạc viên chật vật còn sống chạy đến an toàn huyền nước tốt bao nhiêu mặc dù không có trước kia quyền thế tối thiểu còn có thể an ổn còn sống đương nhiên cái tiền đề này là chung thực đợi không gây sự nếu không vẫn là sẽ chết điểm này tất cả mọi người hiểu những thứ này đoán chừng cũng tại huyền nước các trưởng lão trong tính toán đ i huyền nước trưởng lão đoàn là chân chính tiêu h n g a người làm đại sự lục kiệt nhữ mày lập tức lục kiệt ở thế giới các nơi dục dịch đồng thời cũng là quan sát đến trên mạng đ ộ n g t ĩ n h phát hiện đều là thuần một sắc nói huyền nước như bức trưởng lao đoàn như bức nói một số nhỏ người vẫn như c ũ tự tác thanh cao công kích huyền nước cao tầng huyết tinh vô tình nhưng bị chửi mẹ cũng không nhận ra nói đùa nếu không phải huyền nước chế tạo ra vì rút huyết thanh còn có n g ư ờ i ở chỗ này b i bị, bị phần đã sớm biến thành g i ò n bi không cảm kích quốc gia của mình còn giúp lấy g ờ gờ ngoại quốc lao nói chuyện thật sự là không nên ép mặt đương nhiên trên mạng sự tỉnh lục kiệt cũng chỉ là cảm thấy hứng thú tùy tiện nhìn xem ngược lại là không có gì ý nghĩ khác đồng thời hắn cũng là tại từng cái biên cảnh nhìn một chút h u y ề n nước đối với biên cảnh thủ rất nghiêm chỉ cần có bất kỳ dòm bị xuất hiện lập tức đánh chết không có thương lượng đồng thời khó mà bận tâm sơn thôn này địa phương cũng là bất đắc dĩ từng cái quét sạch sạch sẽ miễn cho náo ra nhiều loại lớn toàn bộ h u y ề n nước bởi vì có chuẩn bị đầy đủ trên cơ bản không có xuất hiện vấn đề lớn một chút vấn đề nhỏ cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết tiếp xuống h u y ề n quốc hội sẽ không bắn ra đạn hạt nhân đâu đó là cái vấn đề a lục kiệt rất cảm thấy hứng thú quan sát đến tình thế phát triển nếu như bắn ra đạn hạt nhân thu phục toàn cầu tự nhiên dễ dàng hơn nhiều nhưng bức xạ hạt nhân thế nhưng là sẽ để cho Mr. V rút biến dị tiến hóa l i ê n nhìn huyền nước nhân viên nghiên cứu khoa học có thể hay không cân nhắc đến điểm này lục kiệt người là có khuynh hướng huyền nước bắn ra đạn hạt nhân an ổn sống qua ngày trên cơ bản là không thể nào nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không cho dù là tại loại này tuyệt cảnh bên trong triệu l a o cũng là hao tốn vài chục năm mới nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen ít virus về sau càng là hao tốn hai mươi năm mới nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen ba không thuốc biến đổi gen bốn không còn không có nửa điểm c ạ n bóng đương nhiên tình huống bây giờ khác biệt huyền việc lớn quốc gia cơ bản bảo toàn xuống tới không thiếu tài nguyên công trình thậm chí còn tụ tập toàn cầu các nơi cấp cao nhân tài cùng một chỗ hợp tác độ khó không thể nghi ngờ sau đó hàng rất nhiều có lẽ có thể nghiên cứu ra đến cũng khó nói ân thực sự tiến triển không thích lời nói lục kiệt sẽ đẩy một cái tay mặc dù có chút vô tình nhưng nhiều lần như vậy thôi diễn xuống tới lục kiệt đã chứng kiến qua mấy chục tỷ người chết đi đối với nhân loại tử vong tràng cảnh đã không có nửa điểm tâm lý ba đậu tại túc chủ ý nghĩ dần dần phát rồ thời điểm thời gian trôi qua một năm tại một năm này bên trong tại huyền nước cao tầng cố gắng dưới thế cục triệt để ổn định lại đồng thời Bởi vì cùng với Mr. trong i ệ u nháy mắt một mươi năm trôi qua tại h một m ư ờ i năm này bên trong huyền nước trưởng lão lựa chọn làm gì chắc đó chậm rãi thu phục toàn cầu hao tốn thời gian một mươi năm trên cơ bản diễn sát nhã châu đại lục các quốc gia d o m bi chứng cứ mặt đất bao la cùng tài nguyên để huyền nước tiến vào toàn dân giàu có thời đại cùng một thời gian triệu lao đám người thông qua vi rút huyết thanh nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen một không cũng chính là thuốc biến đổi gen ít virus nó mạnh mẽ hiệu quả để bọn hắn mừng rỡ như đ i ê n hô to đây là như kỳ tích sản phẩm huyền nước trưởng lão đoàn cùng các cao tầng cũng đều là mừng rỡ như đ i ê n bởi vì thuốc biến đổi gen một không xuất hiện tăng trưởng huyền nước các cao tầng cùng nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm thể chất cùng tuổi thọ bọn hắn đều là cho rằng mr virus xuất hiện là một trận hai á c h nhưng cũng là một trận kỳ ngộ đặc biệt là huyền nước trưởng lão đoàn thậm chí cảm tạ mr virus xuất hiện cùng tốc chủ không có mr virus cùng tốc chủ vậy liền không có khả năng nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen một không bọn hắn cũng không có khả năng tăng trưởng thể chất cùng tuổi thọ bất quá mặc dù nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen một không nhưng huyền nước cao tầng nghiêm khắc đem không lấy thuốc biến đổi gen một không số lượng t ẩn dấu đi tồn tại phòng ngừa náo ra nhiễu là o ạ lớn chỉ có chân chính tinh trung báo quốc hoặc là cấp cao nhân tài mới có thể tiêm bảo hệ thống trên phạm vi lớn kể rõ lục kiện có chút n h ũ n mày tại cấp cao nhân tài số lượng nhiều đạt mấy chục lần tài nguyên công trình hoàn toàn sung túc tình huống phía dưới thế mà hao tốn gần mười một năm mới nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen một không tốc độ này trần quá mức phải biết tại ban sơ thế giới tuyến bên trong triệu lao các loại còn sót lại huyền nước tinh anh bắt đầu từ số hai mươi bốn năm liền nghiên cứu ra vi rút huyết thanh sau đó tại vi rút huyết thanh trên cơ sở hai o mươi năm liền nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen x virus cũng chính là thuốc biến đổi gen một không a quả nhiên nhân loại tại trong t u y ệ t cảnh mới có thể kích phát càng lớn tiềm lực a lục kiệt có chút meo lại con người ts cầu c ắ t giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ chương mười sáu thúc đẩy sinh trưởng biến dị bạo quân siêu cấp d ò n bi bốn bốn cầu cất giữ cứ như vậy phát triển tiếp huyền nước cao tầng tướng thuốc biến đổi gen một không tồn tại che giấu hoàn toàn không có ý định bại lộ cho dân chúng lại thêm tại khoa học kỹ thuật vũ khí trước mặt vô luận là một cấp phổ thông d ò n bi vẫn là cấp hai cường hóa d ò n bi hay là cấp ba bạo quân d ò n bi cũng không tính là cái gì chỉ cần huyền nước nghĩ liền có thể đánh chết cho dù là xuất hiện thi triều cũng tại huyền nước bất kể đại giới chế tạo các loại vũ khí cùng mở rộng quân đội trước mặt không có gì uy hiếp nhân loại sợ nhất bị virus lây nhiễm thành d ò n bi vấn đề sớm đã không còn b ò mặc không quan tâm huyền quốc hội không muốn phát triển chỉ muốn ổn chất ổn đà thu phục toàn thế giới mặc dù vẫn như cũ sẽ coi trọng thuốc biến đổi gen phương diện nghiên cứu nhưng tuyệt đối không thể như vậy m ã n đủ kình điều nghiên thậm chí làm đến cuối cùng lục kiệt cảm thấy thế giới này phó bản thậm chí ngay cả thuốc biến đổi gen 3.0 cũng không thể nghiên cứu ra đến nhiều lắm là làm ra thuốc biến đổi gen 2. không cái này cả mở dù sao không có kinh khủng bên ngoài uy hiếp cũng không có biến dị mister virus tồn tại dù cho nhân tài sung túc tài chính sung túc nhân loại tiềm lực cũng không cách nào kích phát ra tới không có biện pháp chỉ có thể đẩy một tay lục kiệt nhẹ thở ra khẩu khí ánh mắt lạnh thầu xương tiếp theo một cái trước mắt hắn trực tiếp xuất hiện tại tới gần hải âu châu biên giới a tắc nước ở chỗ này có một con tinh nhuệ quân đội quét sạch lấy cảnh nội z o m bi e cố gắng trong vòng một năm tướng a tắt nước toàn cảnh dòm bi cơ bản bị diệt diệt như vậy một năm sau liền có thể nhờ vào đó làm ván nhảy xung kích hải âu châu đại lục nếu có thể đem hải âu châu thu phục cướp đ o ạ t những cái k i a đại quốc gia tồn tại khổng lồ tài nguyên cùng các loại khoa học kỹ thuật đại huyền nước thực lực không thể nghi ngờ lại sẽ tăng vọt rất nhiều lần bạo quân dòm bị a liền ngươi đi lục kiệt thuấn di đến một cái cao tới bốn mét bạo quân dòm bị trước mặt n h ữ mày trực tiếp xuất ra biến dị mister virus đem nó tiêm vào tại hắn thể nội trong lúc nhất thời bạo quân dòm bị gào lên Cơ bắp đồng ú thời ê cái này bạo quân t siêu cấp dòm bị không chỉ có cường đại đến kinh khủng thể nội biến dị bản mister virus sẽ lấy hắn làm vật trung gian điên cuồng phân liệt sinh sôi dần dần tràn lan ra ngoài ảnh hưởng đến cái khác dòm bi để bọn hắn cũng tiến hóa mặc dù tiến hóa biên độ đoán chừng không có khủng bố như vậy nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm biến dị mister vi rút cùng siêu cấp z o m bi e thế nhưng là ngay cả siêu nhân loại đều khó mà chống cự kinh khủng tồn tại đương nhiên kỷ nguyên mới lưu trữ phó bản ở trong siêu nhân loại sở dĩ chống cự không được ngoại trừ là n g o ạ i ý muốn bên ngoài càng quan trọng hơn là hoàn toàn không có vũ khí nóng cung cấp nếu như có cái kia có lẽ còn có thể chống cự một hai hiện tại đại huyền nước hiện tại quốc lực rất khủng bố cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí hoàn toàn không thiếu nhưng là nghĩ ngăn trở tiến hóa sau bảy dòm bi thể tuyệt đối cũng sẽ nhức đầu không thôi thương cân đ ậ cốt Vì tại h hắn ế bọn lần nữa sẽ trong tầm mắt của hắn một chi vọ trang đầy đủ sáu người tiểu đội đi xuyên qua cái này dừng cây bên trong tay cầm xuống ống cảnh giác quanh mình hết thảy để lục kiệt cảm thấy hứng thú chính là cái này tinh anh tiểu đội đội trưởng lại là cái tiêm vào qua thuốc biến đổi gen một không siêu nhân loại xem ra h u y ề n nước cao tầng cũng không cài thống nói bết bát như vậy đối với tiền tuyến trinh chiến binh sĩ vẫn là có trò thuốc, thuốc biến đổi gen đi cái này có thể điều động binh sĩ đối săn g i ế t dòm bi tính tích cực lục kiệt dưới đáy lòng âm thầm suy đoán cái suy đoán này không thể nghi ngờ rất gần sát hiện thực dù sao từ huyện nước trưởng lão đoàn diễn xuất đến xem bọn hắn thấy thế nào cũng không phải loại kia mềm yếu người tướng loại vật này hoàn toàn che giấu đây mới thật sự là kiêu hùng cách làm người bình thường bên kia phong bế tin tức quân đội bên này l à quân lệnh trạng không cho nói ra ngoài có công người khen thưởng thuốc biến đổi gen một cái đại bồng một cái táo ngọt đây là tốt nhất xử lý phương pháp đội trưởng chúng ta lần này liệp sát chết cái k i a bạo quân d ò m bi quân công hẳn là đầy đủ lại hối đ o á i một con thuốc biến đổi gen một không đi trong đó một cái tóc hối của thanh niên hưng phần nói thuốc biến đổi gen a đây chính là hiện tại huyền quốc quân người muốn nhất đồ vật tiêm vào liền có thể biến thành siêu nhân loại có được người bình thường gấp hai mươi lần thể chất còn có thể tăng thêm tuổi thọ đây là đủ để cho người điên c u ồ n g đồ vật huyền nước không ít cao tầng vòng cho người đều là thống hạ quyết tâm tướng con cái của mình thân tín đưa vào đầu quân hết thệ cũng là vì đạt được thuốc biến đổi gen dù sao huyền nước trưởng lão đoàn đối thuốc biến đổi gen đem không rất nghiêm ngặt tự mình buôn bán là không thể nào sẽ bị s ử b á n thu hoạch đường tắt chỉ có một cái chính là công vân ừ n có thể tiếp theo chi cho nhỏ bình n g ư ờ i tiêm vào đi dạng này tiểu đội chúng ta thực lực liền sẽ tăng cường về sau có thể thoải mái hơn đánh giết do bi sau đó không ngừng hối đoái thuốc biến đổi gen hình thành tốt tuần hoàn tiểu đội trưởng cũng là vừa cười vừa nói mọi người tướng tất cả công văn cho hắn giúp hắn đổi một chi thuốc biến đổi gen hắn làm đội trưởng tự nhiên có nghĩa vụ giúp tất cả mọi người thu hoạch được thuốc biến đổi gen đội trưởng để nhỏ bình mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng chờ mong những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhưng không nhiều lời cái gì dù sao bọn hắn quan hệ thế nhưng là trải qua sinh tử khảo nghiệm phát triển tiếp sớm muộn sẽ có hiện tại cho thực lực mạnh thứ hai nhỏ bình khá hơn một chút lục kiệt lấy u linh t r ạ thái nghe bọn hắn nói chuyện hắn không khỏi nhữ mày quả nhiên huyền nước trưởng lão đoàn cách làm cùng hắn đoán không sai bị lắm khó trách huyện nước có thể tại trong vòng mười một năm tiêu diệt toàn bộ rơi n h ã châu tuyệt đại bộ phận d ò n bi đúng nghĩa tướng mất đất thu phục cách làm này thật cao binh sĩ tính tích cực hoàn toàn bị điều động bọn hắn không e ngại d ò n bi ngược lại tướng d ò n bi trở thành con n g ồ i ước gì mỗi ngày đi giết d ò n bi kiếm lấy công vân dần dần siêu cấp zombie tin tức tản bộ ra ngoài.、Mấy、người tới cấp tức Mấy rất bộ tản này ra kị Theo chương mười bảy biến dị bạo quân siêu cấp dòm bi tính uy hiếp một bốn cầu cất giữ đó là cái gì a như thế lớn bạo quân dòm bi nói đùa cái gì làm tinh anh tiểu đội trông thấy bạo quân siêu cấp dòm bi thời điểm bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi thân thể đều đang run dày bạo quân dòm bi bì bình thường đều là khoảng bốn m thân cao mà trước mắt cái này lại có kinh khủng một mươi m không chỉ có như thế cái kia toàn thân cốt thứ cùng cốt giáp nhìn dọa người tới cực điểm giống lúc này bạo quân siêu cấp z o m bi e cũng là gào lên vẹn vẹn gào thét liền chấn động không khí lá cây loại phiêu cháy mau tiểu đội trưởng sắc mặt xanh xám lo lắng nói kinh người ăn ý tại tiểu đội trưởng vừa lên tiếng thời điểm sáu người chính là chạy không chỉ có là chạy trốn bọn hắn là bên cạnh chạy trốn bên cạnh nổ súng tạo xạ bạo quân siêu cấp z o m bi e ý đồ ngăn cản hắn một hai nhưng là để bọn hắn tuyệt vọng chuyện phát sinh súng tự động đạn bắn tại bạo quân siêu cấp z o m bi e trên thân ngay cả phòng ngự của hắn đều không co phá chỉ là phát g a đinh đương tiếng va chạm tia lửa tung tóe ném lôi trong i đội ể u t ư ở n g l l ắ lúc ê bên n tiếng. Cùng một thời gian, 6 người tất cả đều xuống bên hông liều đạn, duy nhất một lần ném ra ngoài.、Bùm. Trong một thời tất một cởi liều cả Bùm. ra đều duy l nhất thời kinh người bạo tạc xuất hiện hậu phương bị ngọn lửa bảo trùm nhưng là tiểu đội sáu người hoàn toàn không dám dừng lại vẫn như c ũ l i ề u mạng chạy trước chỉ là hy vọng lựu đạn có thể nổ tổn thương cái này kinh khủng bạo quân g i ò m bi nhưng mà để bọn hắn càng thêm tuyệt vọng chuyện phát sinh lựu đạn bạo tạc xung kích mặc dù để bạo quân siêu cấp dòm bi ngừng một hai giây nhưng là cũng vẹn vẹn như thế mười cái lựu đạn đ ư c sát thương ngay cả bạo quân dòm bi cốt giáp đều không có nổ tùng hoàn toàn không có phá phòng quái vật tiểu đội trưởng cắn chặt răng mặt mũi tràn đầy kinh hãi bạo quân dòm bi mặc dù kinh khủng nhưng là súng tự động cùng lựu đạn vẫn có thể cho hắn rất lớn tổn thương à. cái này quỷ dị bạo quân dòm bi hoàn toàn vượt quá l ẽ thường các ngươi mau trốn ta đến đoạn hầu tiểu đội trưởng giận dữ hết đội trưởng tiểu đội những người còn lại đều là lo lắng đừng lê mê chậm c h ạ m chỉ có lao tử mới có thể ngăn chặn hắn một chút thời gian các ngươi đi lên chính là chết tiểu đội trưởng tức giận nói các ngươi còn sống tướng tin tức này truyền lại trở về mới là trọng yếu nhất lời này để đám người cắn chặt răng chỉ có thể nhịn đau đào tẩu chỉ là thỉnh tho mà tiểu đội trưởng ngừng lại thở sâu một hơi nhìn chăm chú cái này kinh khủng quái vật khổng lồ hắn nhìn ra được cái này kinh khủng bạo quân dòm bi là thuộc về lực lượng phòng ngự cực kỳ khủng bố loại hình nhưng là tốc độ cũng không tính nhanh hắn có lẽ có thể q u ò n nhau một hai không không đúng ra hỏa này thế mà còn tại tiến hóa tiếp theo một cái trước mắt tiểu đội trưởng nhìn xem bạo quân dòm bi trên thân nhúc nhích khối thịt cùng chân dị dạng sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh đây là quái vật gì a đều khủng bố như vậy thế mà còn tại tiến hóa bất quá ta nhất định phải ngăn cản tiểu đội trưởng cắn răng nên đón tiếp lấy phốc phốc nhưng mà hắn còn chưa nói xong thân thể của hắn chính là bị cốt thứ quán xuyên thân thể sau đó kéo qua đi thế mà có thể k h ô n g chế trên người cốt thứ sao cái này đều tính dị năng a tiểu đội trưởng thống khổ nhìn xem xuyên qua thân thể cốt thứ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cuối cùng hắn trực tiếp bị bạo quân siêu cấp g i ò m bi tươi sống ăn hết tiến hóa cần huyết thực hắn hiện tại không thể nghi ngờ muốn ăn càng nhiều huyết đ ủ vì thế hắn g ầ m thét sông về chạy trốn người bất quá nhỏ bình đẳng người thông minh vân tán chạy trốn cuối cùng chỉ có nhỏ yên ổn người vẫn còn tồn tại người còn lại tất cả đều bị ăn hết a tắt nước tới gần biên cảnh có cái huyền nước cứ điểm Đại trong binh này chân. chỗ sĩ ở đặt lúc nhất thời cứ điểm cấp hai sĩ quan có chút kinh nghi bất định điều động không quân điều tra tình báo rất nhanh bọn hắn chính là phát hiện bạo quân siêu cấp dòm bi tung tích hiện tại bạo quân dòm bi đã cao tới một mươi năm mét tuyệt đối là một cái chân chính quái vật loại này bạo quân z o m bi e để cấp hai sĩ quan sát mặt nặng nề trực tiếp hạ đạt pháo kích mệnh lệnh trong lúc nhất thời bạo quân siêu cấp z o m bi e bị đạn pháo bao trùm kinh khủng xung kích dọc theo hắn làm trung tâm bộc phát bất quá loại này pháo kích cũng không có trọng thương bạo quân siêu cấp z o m bi e chỉ là đánh nát trên người hắn một chút c ố giáp không ảnh hưởng toàn cục kinh khủng p h o n g ngự để giám thị lấy cấp hai sĩ quan lệnh cả tim nhưng mà một màn kế tiếp để cấp hai sĩ quan càng là sắc mặt chấp nhận mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bởi vì bạo quân siêu cấp d ò n bi nghi là có trí tuệ nhìn về phía không chung máy bay chiến đấu trên người cốt t h như mũi t tinh chuẩn tướng máy bay chiến đấu xuyên qua đánh rơi g i a hòa này có trí tuệ cấp hai sĩ quan không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói trong lúc nhất thời phòng quan sát ở trong quân nhân đều là hai mặt nhìn nhau khó mà tiếp nhận đây hết thảy không được nhất định phải tướng tình huống này báo cáo mới được cấp hai sĩ quan thở sâu một hơi quả quyết tướng tin tức này báo lên trong lúc nhất thời huyền nước các đại quân quan đều là chấn động cuối cùng tin tức chuyển đến huyền nước đại trưởng lão nơi đó nghi là có trí tuệ có thể không nhìn máy bay chiến đấu pháo kích thậm chí đem nó đánh rơi biến dị bạo quân d ò n bi lao triệu người thấy thế nào tử kim các bên này huyền nước đại trưởng lão gọi triệu hiền cái này thủ tịch sinh hóa học ra h n tướng video phát ra cho lão triệu nhìn sắc mặt nặng nề mà hỏi mít tơ vi rút phải làm không đến điểm này mới đúng triệu lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trầm giọng nói ý của ngươi là vi rút tiến hóa rồi huyền nước đại trưởng lão con ngươi co rụt lại rất có thể triệu lão thở sâu m ộ t hơi cái k i ê u biến dị bạo quân z o m bi e nhất định phải toàn lực tiêu d i ệ t huyền nước đại trưởng lão trầm giọng nói hắn tồn tại quá nguy hiểm xác thực nguy hiểm tốt nhất giết hắn sau đó thu thập điểm hàng mẫu trở về để cho ta nghiên cứu triệu lão thán tiếng nói、ừ. giải quyết sau ta thông báo tiếp ngươi đại trưởng lão nhẹ gật đầu lúc này lại một cái khẩn cấp đường dây riêng điện thoại văng lên để cho hai người c ò n người co giùm lại uy thế nào đại trưởng lão không xong a tắt biên cảnh cứ điểm phát sinh thi biến hiện tượng toàn bộ cứ điểm đều luân hãm thanh âm lo lắng văng lên cái gì huyền nước đại trưởng l ã o đứng lên sắp mặt đại biến chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái kêu biến dị bạo quân dòm bị tập kích cứ điểm biến dị bạo quân dòm bị không có tập kích cứ điểm căn cứ chạy đi tướng sĩ lời nói là cứ điểm bên trong thủ thương suy yếu binh sĩ bỗng nhiên dòm bị hóa tập kích những người khác bởi vì bỗng nhiên buộc phát loại sự tình này cứ điểm mới có thể luân hãm tuyến nhân ngữ khi đăng chát báo cáo lời này để đại trưởng lão cùng triệu lão con ngươi kịch liệt c o dục lại t cầu cất giữ cầu tiêu xài một chút cầu khen thưởng cầu phiếu phiếu ủng hộ chương mười tám bắt sống siêu cấp bạo quân dòng bi hai bốn cầu cất giữ cứ điểm bên trong t h ụ thương suy yếu binh sĩ bỗng nhiên dòng bi hóa loại tình huống này quá dị thường lão triệu ngươi thấy thế nào đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi hẳn không phải là mister virus mặc dù t h ụ thương binh sĩ thể nội vi rút hàm lượng so người bình thường nhiều rất nhiều nhưng loại trình độ này còn sẽ không bị lây nhiễm thành d ò m bi lao triệu trầm giọng nói mà những cái kia trọng thương binh sĩ hoặc là tại d ò m bi hóa trước đó liền tự sát hoặc là chính là tại bên ngoài biến thành d ò m bi vi rút hàm lượng quá nhiều binh sĩ là không cách nào trở lại cứ điểm chỉ có một khả năng để cho người ta sợ hai khả năng lao triệu đắng chát cười một tiếng cái kia bỗng nhiên xuất hiện biến dị bạo quân d ò m bi đeo trên người lấy biến dị mister virus mà lại tràn lan ra ngoài trốn về cứ điểm binh sĩ trên thân mang theo biến dị mister virus ngay sau đó biến dị Mr. Vírus từ binh sĩ làm vật trung gian tại cứ điểm phạm vi bên trong cấp tốc phân liệt sinh sôi cuối cùng thông qua không khí truyền bá phương thức tướng những cái kia hư nhược binh sĩ lây nhiễm thành d ò m bi lao triệu nắm chặt n ắ m đ ấ m sắc mặt nặng nghề không khí truyền bá phương thức lần này phiền phức lớn rồi ngay cả vi rút huyết thanh đều vô dụng sao đại trưởng lao n h ư mày Mr. Vírus kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở không khí truyền bá trong thời gian ngắn liền có thể tướng người lây nhiễm thành d ò n bi điểm này mười một năm trước bọn hắn liền chế tạo ra yếu hóa bản vi rút huyết thanh giải quyết h a i hoảng ẩm hiện tại lại toát ra cái biến dị Mr. không yếu hóa bản virus huyết thanh vẫn hữu dụng lao triệu p h ò n g đoán nói dù sao biến dị mister virus chỉ là lây nhiễm những cái kia bởi vì thụ thương dẫn đến thân thể suy yếu miễn dịch công năng hạ xuống binh sĩ bình thường binh sĩ không có chịu ảnh hưởng hô cái kia còn tốt đại trưởng lao hơi nhẹ nhàng thở ra đúng là vạn hạnh trong bất hạnh nhưng tương tự phiến thức lao triệu nhức đầu nói thụ thương binh sĩ miễn dịch công năng lại xuống hàng cũng so bình thường lão nhân cùng tiểu hài mạnh hơn ý vị này một khi virus tràn lan đến trong nước như vậy trong nước lão nhân cùng tiểu hài sẽ xuất hiện lớn diện tích dọn bị hóa hiện tượng một chút h ư n h ư ợ c người cũng là như thế lời này để đại trưởng lão con ngươi co r ụ t lại nếu là xuất hiện loại kia tình trạng toàn bộ miền quốc đô muốn lộn xộn lão triệu ta cần các ngươi lấy thời gian ngắn nhất chế tạo ra biến dị mister vi rút huyết thanh đại trưởng lão trầm giọng nói chúng ta hết sức bất quá ta cần biến dị mister vi rút hàng mẫu bằng không nghiên cứu không thể nào nói đến lao triệu thở sâu một hơi ừ m điểm này ta lại phải a tắt nước binh sĩ làm hàng mẫu trở về đại trưởng lão nheo lại con ngươi làm vi rút hàng mẫu tự nhiên đến tại a tắt quốc cảnh bên trong chuyển vận người cũng nhất định phải trải qua trùng điệp cứ điểm trừ độc bằng không tướng biến dị mister v i r u t mang về vậy liền không ổn cái k i a a tắt nước binh sĩ lao triệu đáng chắc nói lao triệu đây là chuyện không có cách nào khác đại trưởng lão cũng là cười khổ một cái nhưng ý tứ đã rất rõ ràng biến dị mister v i r u t tuyệt đối không thể mang về nước bên trong vật phẩm vận chuyển còn tốt nhưng nhân loại là tốt đẹp v ậ t dẫn biến dị mister v i r u t hoàn toàn có thể tiềm phục tại thể nội sau đó xuất hiện nhân thể là làm không được hoàn toàn diễn sắt mister virus chớ nói chi là biến dị mister virus cho nên a tắt nước binh sĩ tuyệt đối không thể trở về nước Tối thiểu, không thể tại rút Mr. V đồng thời mệnh lệnh cả nước lần nữa xây dựng thêm căn cứ sinh tồn lại khôi phục trước tiên kiến trúc căn cứ sinh tồn cơ năng cái này bỗng nhiên truyền đạt mệnh lệnh tối cao chỉ lệnh để huyền nước xuất hiện một chút phân l o ạ n trên mạng cũng là tranh luận một mảnh trong lúc nhất thời ẩm ý không ớt phải biết huyền nước cái này m ộ ư ơ i một năm phát triển tấn mạnh vô cùng chân chính làm được mọi nhà giàu có vì thế rất nhiều huyền người trong nước đều cảm thấy m ộ ư ơ i một năm trước sinh hóa tận thế ngược lại là trở thành huyền nước kỳ ngộ bọn hắn hưởng thụ lấy cái này m ộ ư ơ i một năm phân hoa hiện tại xuất hiện lần nữa m ộ ư ơ i một năm trước đồng dạng mệnh lệnh tất cả mọi người đều có chút luôn c uống lớn diện tích xây dựng thêm căn cứ sinh tồn tình huống thấy thế nào đều không thích hợp bất quá trên mạng chất vấn đại trưởng lão cũng không để ý tới biến dị Mr. VI còn không biết tình huống cụ thể là dạng gì hiện tại xây dựng thêm căn cứ sinh tồn cùng còn lại phòng ngự biện pháp cũng là vì chấm dứt hậu hoa thôi hết t h ả đều phải chờ hàng ngũ bị vận chuyển tới sau đó để lao triệu các loại sinh hóa học ra nghiên cứu ra được một chút đều nghĩ lại là mới phán đoán có lẽ biến dị Mr. VI tồn t tại cũng nương theo lấy kỳ ngộ a từ kim các bên trong đại trưởng lão nhìn một lần lại một lần video h ế p mắt nhìn xem trong đó biến dị bạo quân hắn gõ mặt bàn bạo quân dòm bị tiến hóa đến loại này dọa người tình trạng liền có thể tưởng tượng biến dị Mr. VI có được dạng gì tiềm lực thuốc biến đổi gen、1. không làm mượn Mr. vi rút nghiên cứu ra được không có Mr. vi rút cùng Mr. vi rút huyết thanh muốn nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen một không không thể nghi ngờ là người s i n ó i nậu nhân loại muốn bắt đầu từ số không nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen đơn giản chính là người s i n ó i nậu đừng nói hoàn mỹ thuốc biến đổi gen một không cho dù là gà mờ đều nghiên cứu không r a sinh hoa tận thế không bạo phát t r ư ớ c nghiên cứu một hai chục năm đều không có s ở đến chút r a lông chính là chứng cứ cho dù là tinh quốc bên kia đoán chừng cũng chính là nghiên cứu r a điểm để động vật phát cuồng thân thể cơ năng gia tăng một chút phế phẩm dược tế đi có biến dị mister virus có lẽ thuốc biến đổi gen nghiên cứu phương diện cũng có thể có chỗ đột phá đại trưởng lao mắt lộ tinh mang nghĩ nghĩ đại trưởng lao lần nữa hạ đạt một chút mệnh lệnh a đại trưởng lao yêu cầu chúng ta bắt sống biến dị bạo quân dọn bi a t á t quốc cảnh bên trong một cấp sĩ quan kinh nghi nói đại trưởng lao chính là nói như vậy lập tức thi hành mệnh lệnh nhớ kỹ nếu như bắt sống không được cũng nhất định phải thu thập được đầy đủ hàng mẫu cái này liên quan đến lấy nhân loại v ậ n mệnh lời này vừa rơi xuống điện thoại cốt máy cái này để một cấp sĩ quan cao mày cái tiêu biến dị bạo quân dọn bi khủng bố như vậy lấy binh lực của bọn hắn thật bắt sống được không bất quá quân lệnh khó mà chống lại hắn chỉ có thể điều động đại bộ đội cùng đi tiêu diệt toàn bộ biến dị bạo quân dòm bi các loại máy bay chiến đấu cũng là đằng không mà lên hắn còn không tin tại nhân loại đạn lửa cùng đông lạnh đạn các loại đạn pháo oanh tạc hạ cái này biến dị dòm bi còn có thể chơi bừa chớ nói chi là hậu viện bộ đội còn có đại l ư ợ n g mấy tên lính võ trang đầy đủ trong đó siêu nhân loại cũng không ít trong lúc nhất thời toàn bộ a t ắ t nước quân đội bắt đầu hành động Về chương cái i một m chút mươi chín quân đội bại lui ba bốn cầu cất giữ cuối cùng cũng bắt đầu a lục kiệt ngồi trên không trung ăn bắc giang uống vào có cạ có lạ rất có hào hứng nhìn phía dưới quân đội ân muốn hỏi bắc giang cùng có cạ có lạ là nơi nào tới đương nhiên là tại huyện nước mua rồi dù sao cái này phó bản cũng không giống như trước đó phó bản không có cái gì hệ thống ngươi cảm thấy huyền quốc quân đội đại chiến biến dị bạo quân d ọ m bi kết cục sẽ như thế nào lục kiệt tùy ý hỏi túc chủ nhất định phải b u ồ n hệ thống ra tốc thời gian sau hệ thống hỏi ngược lại ừ m vậy vẫn là quên đi thôi chính ta nhìn lục kiệt i ế t miệng rất nhanh tại lục kiệt nhìn chăm chú huyền nước máy bay chiến đấu đứng núi chịu s à o ở trên không bay qua từng khỏa đạn đạo bắn ra đến phía dưới nhưng làm cho người mở rộng tầm mắt là đã trưởng thành đến hai mươi mét độ cao biến dị bạo quân dọn bi có vẻ như đã có kinh nghiệm lần này trực tiếp từ trên thân thể phun ra cốt thứ tướng đạn đạo chặn đường ở giữa không trung mặt khác cốt thứ trực tiếp tướng không ít máy bay chiến đấu đều là đánh rơi đáng chết giá hỏa này quả nhiên có trí tuệ một cấp sĩ quan sát mặt nặng nề lần nữa ra lệnh giá hỏa này lại tiến hóa một lần nữa tính toán ra cốt thứ công kích khoảng cách kéo đến phạm vi công kích bên ngoài bắn ra đông lạnh đạn thoáng chốc máy bay chiến đấu lần nữa lên cao rất nhiều từng k h o ả đông lạnh đạn bắn ra không chỉ có là máy bay chiến đấu phát động công kích xe tăng cũng là từ mặt đất phát động công kích đông lạnh đạn loại vật này dù cho bị cốt thứ cả lại nồng đậm thể lòng n i tơ tiết lộ ra ngoài cũng sẽ cấp tốc hạ nhiệt độ tổn thương do giá rét cơ bắp Đối m ặ hắn, hắn trong i lúc nhất thời tinh miện cốt thứ tướng không ít quân nhân đều đả thương nặng càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là những thứ này cốt thứ cũng mang theo nồng đậm biến dị mister virus tại sỉ nhục quân nhân thân thể về sau trong vòng ba giây liền đem bọn hắn lây nhiễm thành dòng bi cho dù là tiêm vào qua thuốc biến đổi gen một không siêu nhân loại cũng không ngoại lệ chẳng b ă n g nói chính là bởi vì là siêu nhân loại nhưng càng khủng bố hơn siêu nhân loại bị biến dị mister vi rút cảm nhiễm vậy liền sẽ trở thành siêu cấp d ò m bi c h í lực so biến dị bạo quân d ò m bi cao hơn kinh khủng tồn tại trong đầu thậm chí tồn tại lấy làm nhân loại lúc bộ phận ký ức nhân loại bên này xong lục kiệt an b ắ p giang lắc đầu nói thật quân đội nhân loại đi vào chiến trường ngược lại là liên lụy bởi vì bọn hắn căn bản liền dựa vào không gần được biến dị bạo quân d ò n bi coi như tiếp cận lại có thể thế nào cho dù là siêu nhân loại võ trang đầy đủ cũng không có khả năng làm bị thương biến dị bạo quân d ò n bi hoàn toàn là đưa thị tan hoặc là bị lây nhiễm thành mới g i ò m bi nha một cấp sĩ quan kỳ thật thật thông minh không có ghe qua đi quân đội chỉ là chờ thời ở phương xa chỉ huy nhưng người nào cũng không nghĩ tới biến dị bạo quân g i ò m bi chiến đấu trực giác làm sao kinh khủng cốt thứ xạ kích khoảng cách cũng quá mức ly kỳ sáu bảy ngàn mét xạ kích khoảng cách quá mức muốn mạng không kịp rút lui liền bị cốt thứ mưa đánh nã đại bộ phận sau đó phần lớn người bị lây nhiễm thành g i ò m bi bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác tại bọn hắn trong tính toán chỉ dựa vào máy bay chiến đấu cùng xe tăng là không có cách nào làm gì được biến dị bạo quân d ò n bi chỉ có liên hợp tác chiến mới có thể thành công chỉ là bọn hắn không nghĩ tới biến dị bạo quân dòm bị chiến lược so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn thật nhiều lần ta đây là không phải quá quá mức một chút lục kiệt n h ư mày nói thật chính hắn đều không nghĩ tới biến dị bạo quân dòm bị có thể tiến hóa đến loại tình trạng này đừng nói là siêu nhân loại loại trình độ này liền xem như mạnh nhất tân nhân loại siêu nhân năng lực giả cũng chơi không lại cái này biến dị bạo quân dòm bị a nếu như nói cứng có cái nào tồn tại có thể đánh thắng ra hòa này lục kiệt trước mắt chỉ có thể nghĩ đến một cái đó chính là dòm bị vương tên địa thế nhưng là sống s ó t 64 n ă m khoảng t r ư ờ n g nuốt trừng đại lượng huyết n ụ thậm chí nuốt trừng đồng loại rất nhiều siêu cấp z o m bi e tiến hóa rất đa tài sẽ mạnh như vậy đúng nghĩa diệt thành cấp quái vật một k í c h toàn lực có thể hủy diệt một cái đại đô thị mà cái này biến dị bạo quân z o m bi e mới bao lâu không có gì bất ngờ xảy ra là bởi vì hắn tiêm vào áp xúc bản biến dị mister virus dược hiệu có phải hay không manh quá mức lục kiệt mặt mũi tràn đầy im lặng hệ thống xuất phẩm tự nhiên là tinh phẩm hệ thống bình tĩnh hồi phục sách lần này vậy mà không biết là tốt hay xấu lục kiệt vỗ mạnh và mồm lấy biến dị bạo quân dòm bi cái này kinh khủng chiến lược huyền nước đồng dạng thủ đoạn là không thể nào làm gì được hắn cho dù là tên lửa xuyên lục địa phổ thông tên lửa xuyên lục địa cũng không có khả năng nổ chết hiện tại biến dị bạo quân dòm bi đại đương lượng tên lửa xuyên lục địa rửa sạch ngược lại là có khả năng dù sao biến dị bạo quân dòm bi ra hòa này thế nhưng là hiểu ở giữa không chung chặn đường đạo đạn biến t hai biến dị bạo quân dòm bi cộng thêm một đám siêu cấp dòm bi cùng cường hóa dòm bi huyện quốc hội lựa chọn xử lý như thế nào đâu lục kiệt nói thầm h ạ phán phất mặc kệ kh b i ế nhưng dị bạo quân dòm bị bạo quân c í trí n ngu ngơ, h h là lực cái mặc có, sát dù vẫn cần huyền nước quyết tâm lớn lời nói, đến một chút đại đương lượng tên lửa xuyên là lời lửa lục khá thấp, chỉ chút quyết tâm một đại địa rửa siêu ạ c có h thể xử lý hắn. Nhưng vẫn xử lý s cấp dòm bị vậy liền không nhất định siêu cấp dòm bị trí lực cao hơn cũng biết thế giới loài người khoa học kỹ thuật vũ khí kinh khủng bọn hắn sẽ cùng chuột đồng dạng r ụ c lại sau đó đánh lén không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là đánh rằng có a lục kiệt cuối cùng phán định nói như thế ta muốn kết quả bất quá trước đó đến giúp hạ huyền nước bận bị mới được lục kiệt lắc đầu phía dưới do bị đ ồ sát lấy huyền quốc quân người sau đó đem nó lây nhiễm thành đồng dạng dòm bi cứ theo đà này muốn mang mister vi rút hàng mẫu trở về đó là không có khả năng sự tình kết cục duy nhất chính là lục quân toàn diện xe tăng toàn diện máy bay chiến đấu chạy trốn lục kiệt nhẹ thở ra khẩu khí chính là lách mình đến biến dị bạo quân dòm bị trước người thần không biết quỷ không hay dùng lôi nhận cắt xuống hắn một bộ phận huyết n ụ c cất vào đặc chế ống thủy tinh ở trong tiến hành bịt kín ân hắn hiện tại là ở vào không thể xem trạng thái do bị cùng nhân loại đều là phát hiện hắn người sau đó lục kiệt tự biên tự diễn tướng đổ vật ném cho một cái cấp ba sĩ quan sau đó giút hắn chạy tr giải quyết những thứ này về sau lục kiệt không có tiếp tục xuất thủ cùng lúc đó nơi này tràn g cảnh cũng là bị đại trưởng lao các loại huyền nước cao tầng chú ý loại này tàn khốc máu tanh tình hình chiến đấu để bọn hắn sắc mặt xanh xám nhưng cuối cùng nhìn xem cấp ba sĩ quan mang theo hàng mẫu chạy đi bọn hắn kinh nghi đồng thời lại hơi nhẹ nhàng thở ra mặc dù hình dáng này b ả n xuất hiện có chút khả nghi nhưng bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy chỉ cần hàng mẫu có hy sinh chính là đ ặ giá t s cầu cất giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ chương hai mươi dòm bị vây thành bốn bốn cầu cất giữ hệ thống một tuần h t y về sau huyền nước đại trưởng lão ra lệnh lấy đại đương lượng tên lửa xuyên lục địa thám thức oanh tạc biến dị bạo quân dòng bi a tắc quốc cảnh bên trong mấy chục cây số khu vực biến thành đất khô cằn Biến dị bạo quân dị một b vùng vây sau, sau m hoặc hoặc tháng ờ i gian cuối ngắn, cùng mạng. quả, mất Bất sau siêu cấp đám dòm bi mang theo biển hải âu châu cảnh nội mấy trăm vạn dòm bi hướng phía huyền nước phương hướng xuất phát ý đ ồ tại huyền nước nuốt rất nhiều máu thị tiếp tục tiến hóa đồng thời biến dị mister vi cũng là tràn lan đến huyền quốc cảnh bên trong mặc dù sớm có phòng bị nhưng vẫn như cũ có không ít người dòm bị hóa nhưng bị phòng thủ thỏa đáng huyền nước cảnh vệ cùng quân đội tiêu diệt mặc dù toàn bộ huyền quốc đôn là dung chuyển lên nhưng không có náo ra vấn đề lớn thi triều xuất hiện để huyền nước toàn phương vị dự cảnh c ử ly xa đối thi triều tiến hành toàn phương vị oanh tạc thi triều mặc dù nhiều đạt mấy trăm vạn nhưng vẫn như c ũ khó mà xung kích huyền quốc cảnh bên trong cuối cùng siêu cấp đám g i ò n g bì từ bỏ thi triều đem nó trở thành mội nhử ẩn nấp vọt vào huyền quốc cảnh bên trong nhẹ nhõm tướng từng tòa thành thị biến thành huyết thực trí địa đại lượng huyền quốc dân chúng bị lây nhiễm thành d ò n bì đối với cái này Huyền n ư bất r n đoàn giận, g lão tức quá q u bởi vì siêu cấp dòm bị có không tệ trí lực cực kỳ xảo trá trừ phi phát hiện tung tích sau lập tức toàn phương bị oanh tạc nếu không, không có khả năng đánh giết làm siêu cấp dòm bị xâm nhập thành thị về sau chính là một trận thái ách vì thế vây quét quá trình cũng không thuận lợi song phương tiến vào đánh rằng co toàn bộ huyện nước tình trạng dần dần hỏng bét đánh rằng có kéo dài năm năm trong vòng năm năm siêu cấp d ò n bị số lượng không hàng p h ả n tăng nhân loại số lượng lại là trên phạm vi lớn giảm bớt thành thị cũng là luân h ã m tuyệt đại bộ phận còn lại một trăm i triệu nhân loại có đầu rút cổ tại ba cái có xây cao tới hai trăm mét vách tường sắt thép siêu cấp đại đô thị bên trong từ siêu nhân loại bộ đội thủ vệ sinh tồn cho ạ i có c đầu rút dù là siêu cấp dòm bi muốn xâm nhập cao tới hai trăm linh m có siêu nhân loại bộ đội thủ vệ vách tường sắt thép bên trong cũng là một cái rất chật vật sự tình cứ như vậy nhân loại cùng dòm bi ở giữa chiến tranh cứ như vậy rằng co xu tới lại qua một năm nhân loại thủ tịch sinh hóa học gia triệu hiền liên hợp cái khắc đỉnh cấp nhà khoa học thành công nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen hai không đại trưởng lão nhịn đau cho ba mươi vạn trung thành binh sĩ tiêm vào thuốc biến đổi gen hai không chết đi binh sĩ hai mươi năm vạn người còn sót lại năm vạn người thành công cường hóa gen trở thành tân nhân loại gây dựng năm vạn người tân nhân loại bộ đội có được chính diện chống lại siêu cấp g i ò m bị năng lực trở thành nhân loại bên này vương bài sáu năm nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen hai không a lục kiệt đứng ở không trung quan sát phía dưới sắt thép đô thị hắn mỉm cười tại sinh hóa tận thế tân nhân loại cái này lưu trữ phó bản bên trong triệu lão là hao tốn mười lăm năm nghiên cứu ra tới tình huống bây giờ cũng mười phần học bét nhưng nhân tài số lượng cùng tài nguyên đều so tân nhân loại thiên ở trong phải hơn rất nhiều không thể nghi ngờ nhanh chín năm quả nhiên nhân loại tại trong tuyệt cảnh mới có thể kích phát tiềm năng a hy vọng lần này có thể nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không đi lục kiệt lẩm bẩm nói tại túc chủ suy nghĩ thời điểm h u y ề n nước xuất hiện lần nữa biến cố hệ thống thanh âm vang lên để lục kiệt lấy lại tinh thần lúc này thân ảnh của hắn bị chuyển rời đến một vị trí nào đó phía dưới có lit nha lit nít z o m b i một chút nhìn không thấy biên giới trong đó Có k h ô n bởi vì n h trước h c a đây ít năm huyền nước vây quét không thể nghi ngờ dọn bị i số lượng không thể nghi ngờ ít đi rất nhiều nhưng bởi vì huyền nước luân hãm vẫn như cũ số lượng phong phú hai mươi lăm ước ca dết tới mềm tay đều g i ế t không hết con số này đơn giản hủ chết người nhân loại là không thể nào tụ tập nhiều như vậy quân đội nhưng dòng bị khác biệt dòng bị không cần lương thực có thể đem một màn này hóa thành hiện thực nhân loại bên này phiền thoái lục kiệt cao mày nói hai mươi lăm b ớ c d ò n bị đại quân vây công sắt thép đô thị năm vạn tân nhân loại bộ đội là hoàn toàn không đáng chú ý chớ nói chi là hiện tại chỉ riêng siêu cấp dòng bị số lượng liền so tân nhân loại muốn thêm thủ không được không có khả năng giữ vững coi như có thể ngăn cản siêu cấp dòng bị phổ thông g i ọ m bị hoàn toàn có thể dùng thịt tường phương thức trồng lên xâm lấn đến thành t h ị đi. nhiều như vậy g i ọ m bi người bình thường sẽ chỉ bị ăn sạch sẽ tiêm vào biến dị mít tơ vi rút huyết thanh người bình thường đều không có cách nào bị phổ thông g i ọ m bị lây nhiễm thành g i ọ m bi chỉ có bị ăn đến sạch sẽ vận mệnh chỉ có siêu cấp g i ọ m bị mới có thể lây nhiễm tiêm vào huyết thanh người bình thường không có gì bất ngờ xảy ra nhân loại cũng chỉ có cái kia lựa chọn đi lục kiệt c h ấ m ngâm dưới neo lại con ngươi chính như lục kiệt đoán như thế huyền nước cao tầng đã nhao nhao lật trời vệ tinh trực tiếp bên trong hình tượng để trong phòng học đám người sợ hãi nhao nhao lòng trời lở đất chớ ồn nào đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm trầm vô xuống bàn trầm giọng nói đại trưởng lão phát biểu mọi người đều là yên tĩnh trở lại t h ầ n s ắ c khác nhau nhưng đại đa số đều là chết lặng nhìn xem hình chiếu kinh khủng c h ẳ n g cảnh t s c ầ u cất giữ cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu cầu khen thưởng ủng hộ chương hai mươi mốt đạn hạt nhân rửa sạch một bốn cầu cất giữ trước mắt loại tình huống này chúng ta chỉ có một loại lựa chọn đó chính là vận dụng đạn hạt nhân đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy nặng n g nói ai tán thành đạn hạt nhân lời này làm cho nhân loại cao tầng đều là biến sắc đại trưởng lão nếu như vận dụng đạn hạt nhân bức xạ hạt nhân rất có thể để vi rút lần nữa biến dị lao triệu cười khổ nói đúng a nếu như lần nữa biến dị lời nói vậy thì phiền thoái những người còn lại cũng là huyệt thái dương trực n g này mít tơ vi rút nếu như lần nữa biến dị lời nói trước mắt vi rút huyết thanh cùng thuốc biến đổi gen một không có thể hay không chống cự đây là một vấn đề a ta tự nhiên biết đ i ể m này đại trưởng lao thán g tiếng nói nhưng ngươi cảm thấy chúng ta trước mắt còn có cái gì tiêu diệt thi chiều phương pháp sao lời này làm cho tất cả mọi người đều là trầm mặc lại chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần không có lựa chọn khác mà lại đến mau chóng làm ra quyết định đại trưởng lao đ a n g chất nói nếu như chờ thi triều đại bộ đội tới gần tam đại căn cứ vậy chúng ta thậm chí ngay cả đạn hạt nhân cũng không dám dùng như thế sẽ tác động đến người một nhà khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán nhị trưởng lao nhắm mắt lại nắm chặt nắm đấm nói ta t a n thành ta cũng t a n thành thừa dịp thi triều cách nơi này còn rất dài một khoảng cách dùng đạn hạt nhân tiêu d i ệ t bọn hắn tam trưởng lão cũng là trầm giọng nói ta cũng t a n thành vận dụng đạn hạt nhân bất quá đã tới gần căn cứ thi triều vẫn là dùng phổ thông bom cùng đạn l ử a giải quyết đi tứ trưởng lão thở nhẹ dạ khở khí gặp bốn vị trưởng lão đều là tán thành Lại t h ê m hiện ta ạ cũng là nghĩ như vậy đại trưởng lão gật đầu nói ta dự định để một bộ phận nhân loại tinh anh mang theo nhân loại tất cả tri thức trốn hướng trạm không gian đóng băng trạng thái chết giả hẳn là có thể sống sót thật lâu còn có một bộ phận tân nhân loại trốn hướng nơi cực hẳn đi nơi đó không có siêu cấp g i ỏ m bị uy hiếp coi như vi rút lần nữa tiến hóa cũng trong thời gian ngắn uy hiếp không được nơi đó lời này vừa rơi xuống một bộ phận nhân loại cao tầng ánh mắt lấp lóe nói thật bọn hắn đều tâm động muốn chạy trốn hướng c h ạ m không gian hoặc là nơi cực hàn nhưng bọn hắn chú ý tới đại trưởng lao á n h mắt lạnh lùng bọn hắn đều là dùng mình một cái từ bỏ những ý nghĩ kia còn có tướng tình huống trước mắt công bố ra ngoài đi đồng thời xuất ra tất cả thuốc biến đổi gen một không chiêu cáo dân chúng nếu có nguyện ý tham quân thủ vệ vách tường sắt thép người không ràng buộc cung cấp thuốc biến đổi gen một không đại trưởng lao thán tiếng nói đến lúc này cũng đừng che giấu tất cả đều lấy ra đi ừng ta tán thành lao triệu cái thứ nhất phát biểu không chỉ có thể gia tăng lực lượng thủ vệ đồng thời cũng có thể phòng ngừa mister virus lần nữa tiến hóa về sau trực tiếp thông qua không khí truyền bá tướng căn cứ bên trong nhân loại lây nhiễm thành dòng bi lao triệu không thể nghi ngờ nói đến trái tim tất cả mọi người khảm đi lên bọn hắn sợ nhất chính là virus không khí truyền bá lây nhiễm nhân loại ban sơ mister virus cùng sáu năm trước biến dị mister virus liền để bọn hắn đau đầu tới cực điểm nếu như virus lần nữa tiến hóa trực tiếp thông qua không khí truyền bá lây nhiễm người bình thường cái kia thật phiến thức đối mặt lần nữa biến dị tiến hóa mister virus vẹn vẹn tiêm vào biến dị mister virus huyết thanh người bình thường hệ thống miễn dịch thật không nhất định có thể chống đỡ được về phần lần nữa biến dị tiến hóa mister virus thông qua không khí truyền bá lây nhiễm siêu nhân loại thật muốn biến thành bộ kia c h ẳ n g cảnh ok nhân loại vẫn là chớ phản kháng chờ chết đi thân nhân loại đều chạy không thoát sẽ bị siêu cấp bảy dòm bi bao phủ lão triệu thuốc biến đổi gen 3.0, cần bao lâu có thể nghiên cứu ra tới đại trưởng lão nhìn về phía lao triệu đây cũng là làm cho tất cả mọi người loại cao tầng nhìn về phía lao triệu chúng ta hết sức tại trong vòng hai năm nghiên cứu ra tới lao triệu thở sâu một hơi trầm giọng nói ừ n làm phiền các ngươi đại trưởng lao đám người hơi nhẹ nhàng thở ra hai năm nhân loại hẳn là có thể kéo đi qua đi thuốc biến đổi gen ba trên lý luận là thuốc biến đổi gen hai không cao phối bản mặc dù không biết có hay không công hiệu mới nhưng tối thiểu tiêm vào sau sát xuất thành công sẽ tăng lên trên diện rộng nói như vậy liền có thể p h ủ cập ra lúc trước cho ba mươi vạn binh sĩ tiêm vào thuốc biến đổi gen hai không chết đi hai mươi năm vạn hơn người h á n tâm đều đang chảy máu a nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác chỉ có võ trang đầy đủ tân nhân loại bộ đội mới có thể chính diện ngăn trở siêu cấp z o m bi e trở thành thủ vệ sắt thép tường thành chân chính vương bài sau đó nhân loại cao tầng tiếp tục triển khai hội nghị thương thảo các loại chi tiết vấn đề lục kiệt cũng là không hứng thú nhìn xuống đi tới không trùng quan sát hoang vu đại điện hệ thống ta đây coi như là lãnh huyết sao có thể thơ ớ lạnh nhạt trên trăm ứ c người tử vong lục kiệt đột nhiên hỏi túc chủ là ngươi có được bổn hệ thống thời điểm liền đã chú định lại biến thành dạng này thôi diễn vô số thế giới can thiệp thế giới hướng đi trở thành phía sau màn bút nếu như ngươi không làm được đến mức này ngược lại không h ợ p cách vô luận là cái nào thế giới lấy chúng sinh làm b ả n cờ lặng lẽ điều khiển ước ước vạn người sinh tử tồn tại ai không lánh huyết ta cũng không có sám hôi ý tứ chỉ là hơi có chút cảm t h á n thôi lục kiệt bĩu m ô i nói tại tốc chủ cảm t h á n thời điểm chiến tranh bạo phát nhân loại cao tầng vận dụng đại lượng đạn hạt nhân đạn hạt nhân rửa sạch phía dưới huyền quốc trong ngoài thổ địa đều hóa thành đất khô cằn không có một mặt cỏ đạn hạt nhân quang mang cùng xung kích bao trùm thiên cung để vô số chết l ặ n nhân loại vì đó động dung tại đạn hạt nhân rửa sạch uy lực kinh khủng dưới thi triều liên miên tử vong 25 i m ư i bức dòm bị triều chỉ còn lại 100 t r i ệ u siêu cấp dòm bị cũng là tử vong gần chín thành siêu cấp dòm bị e ngại vũ khí hạt nhân u y lực cũng không có tại tới trước chỉ là mệnh lệnh còn sót lại 100 t r i ệ u dòm bị thành tốt vây công tam đại sắt thép căn cứ vì thế nhân loại bắt đầu thủ thành chiến trong lúc nhất thời song phương bắt đầu đánh răng co tại h u y ề n quốc đại trưởng l á o cổ vũ cùng lợi ích c ù n g cầu sinh dục chi phối giới đại lượng phổ thông nhân xâm quân thu hoạch thuốc biến đổi gen một không trở thành nhân loại thủ vệ sắt thép tường thành sinh lực vì thế nhân loại thủ vệ so với trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm một điểm trong n g a y mắt đi qua một n ă m d ư ớ i tại một n ă m d ư ớ i này ở trong bởi vì lớn diện tích bức xạ hạt nhân ảnh hưởng biến dị misto v i r ú t lần nữa tiến hóa bị nhân loại mệnh danh là di v i r ú t kinh khủng v i r ú t quét sạch toàn cầu di v i r ú t có thể không khí truyền bá lây nhiễm tiêm vào biến dị v i r ú t huyết thanh người bình thường trong lúc nhất thời tam đại sắt thép căn cứ xuất hiện không ít nhiễu loạn bất quá bởi vì nhân loại cao tầng chuẩn bị chu toàn cân nhắc đến kết quả này sớm đã cho đại lượng người bình thường tiêm vào thuốc biến đổi gen một không lại thêm cảnh giới thỏa đáng cho nên chưa từng xuất hiện quá lớn nội tại vấn đề Đợt, cầu cất giữ, cầu khen thưởng. cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ t r ư ơ n g hai mươi hai d ò n bi hoàng diệt thành cấp chiến l ự c hai bốn cầu cất giữ nhưng mà tại một n ă m giới này bên trong bởi vì di vi rút xuất hiện d ò m bi xuất hiện lớn diện tích tiến hóa hiện tượng bạo quân d ò m bi khắp nơi trên đất đi siêu cấp d ò m bi cũng không hiếm thấy càng là xuất hiện bị nhân loại định nghĩa vì d ò m bi lanh chúa cao cấp hơn d ò m bi vốn có trí tuệ sánh vai nhân loại người trưởng thành d ò m bi lanh chúa dẫn đầu dưới thực lực ngày càng kinh khủng thi chiều cho nhân loại áp lực kinh khủng nhân loại tại một nam giới thủ vệ bên trong nhân khẩu số lượng ngã xuống gần năm thành mà d ò n bi đúng là tại dòm bị lãnh chúa cùng siêu cấp đám dòm bị chủ đạo dưới khống chế cái k h ắ c lục địa dòm bị liên tục không ngừng trợ giúp nhân loại phòng thủ càng phát ra phí sức toàn dân giai binh phía dưới phòng tuyến cũng có sụp đổ chi thế hệ thống giải thích đến nơi đây ngừng lại lục kiệt cũng là đứng ở không trung quan sát phía dưới đại điện dòm bị cùng nhân loại ở giữa chiến tranh liền không dừng lại tới qua bất quá phổ thông dòm bị không e ngại thống khổ cùng tử vong cũng không có khổ lụy chỉ có ăn người dục vọng tại cao đảng dòm bị điều khiển đ dưới có thể không ngừng nghỉ tiến công mà nhân loại sẽ mệt nhọc sẽ đói khát tinh thần căng cứng là có cực hạn chỉ có thể t đây phiên phòng thủ. là xây dựng ở có vũ khí hạt nhân uy hiếp do mỹ lanh chúa hoàn toàn không dám xuất hiện tại nhân loại tầm mắt ở trong tình huống phía dưới nếu là không có vũ khí hạt nhân g i ò m bị l ã n h chúa đã sớm xông lên tường thành bắt đầu chu d i ệ t đối mặt g i ò m bị l ã n h chúa hiện tại tân nhân loại cũng chỉ là đưa đồ ăn thôi tiêm vào thuốc biến đổi gen hai không tân nhân loại là không có siêu năng lực chỉ có tiêm vào thuốc biến đổi gen ba may mắn thu được siêu năng lực người may mắn mới có tư cách cùng g i ò m bị l ã n h chúa chống lại v ô liếng đương nhiên cũng chính là chống lại v ô liếng muốn giết chết g i ò m bị l i n h chủ chỉ có số nhiều tân nhân loại siêu năng lực giả vây công mới có thể làm đến sinh hóa tận thế tân nhân loại thiên bên trong triệu lao lấy thuốc biến đổi gen hai không làm cơ sở hao tốn thời gian năm năm nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen ba lục kiệt sờ lên cảm trầm ngâm nói theo đạo lý lấy tình huống hiện tại cùng nhân loại nhân tài số lượng tại tài nguyên cung cấp coi như súng túc tình huống phía dưới cũng nên nghiên cứu ra được đi túc chủ ngươi đã quên một điểm túc chủ lúc trước cho triệu lao chính là hệ thống ban thường áp s ụ n g bản biến dị mister virus hệ thống xuất hiện nhắc nhở nói như vậy cũng đúng lục kiệt nhữ mày áp s ụ n g bản mister virus có bao nhiêu biến thái hắn nhưng là nhìn thấy qua cái kêu bạo quân siêu cấp d ò bi lúc trước mặc dù nói là siêu cấp d ò bi cấp bậc nhưng trên thực tế hắn thực lực so dòm bi lãnh chúa đều cường đại hơn nhiều áp xúc bản mister virus so trước mắt gv i r u t đều mạnh hơn đương nhiên tại đồng dạng dung tích cùng nồng độ tình huống phía dưới khẳng định là gv i r u t càng ngưỡng bức là được rồi tại túc chủ trầm tư thời điểm thời gian lại qua ba tháng nhân loại rốt cục nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen 3.0. nhân loại cao tầng đại hỷ bắt đầu bất kể đại giới chế tạo thuốc biến đổi gen 3.0 cho quân đội tiêm vào hao tốn thời gian năm năm nhân loại thành công cho năm trăm vạn quân đội tiêm vào thuốc biến đổi gen 3.0, làm cho nhân loại thành công thoát khỏi khốn cảnh thì chiều khó mà lại đối với nhân loại tam đại căn cứ tạo thành khá lớn uy hiếp nhân loại nhẹ nhàng thở ra bất quá nhân loại từ đầu đến cuối tỉnh táo lấy virus rất có thể xuất hiện lần nữa dị biến tình huống lấy di virus vì hàng mẫu ngày ngày ngày đêm đêm mở bắt đầu nghiên cứu mới virus huyết thanh cùng tìm tòi thuốc biến đổi gen bốn không chỉ là nhân loại có được năm trăm vạn tân nhân loại bộ đội cùng khoảng năm trăm l i n siêu năng lực bộ đội nhưng là đám g i ò m b ì tại năm năm này ở trong cũng là toàn thể tiến hóa siêu cấp g i ò m b ì khắp nơi trên đất đi dòm b ì l ã n h chúa cũng khắp nơi đều là thậm chí ra đời càng kinh khủng dòm bị vương dòm bị vương dẫn đầu vô số dòm bị lanh chúa cùng siêu cấp dòm b ì vây công tam đại nhân loại căn cứ song p ư ơ n g lần nữa huyết chiến cuối cùng, nhân loại lấy hy sinh hơn b ạ n siêu năng lực già đại giới đã thương nặng dòm bị vương dòm bị vương hoảng sợ thoát đi thi triều dần dần tán đi nhân loại cuối cùng thu được tu thân n u ô i hơi thở cơ hội bất quá xen vào dòm bị vương còn sống bên ngoài khắp nơi đều là dòm bị lanh chúa cùng siêu cấp dòm b ị nhân loại cũng không dám rời đi căn cứ chỉ có thể sống tạm ở bên trong cố gắng sáng tạo ra thuốc biến đổi gen bốn không cố gắng sáng tạo ra t h u ố i ế n đ i gen bốn không cố gắng trong tương lai tiêu diệt toàn bộ tất cả dòm bi a lục kiệt nhàn nhã xem hết song p ư ơ n g cái kia kinh thiên động địa đại chiến h ắ n nhẹ nhàng cười một tiếng không có gì bất ngờ xảy ra song phương sẽ tiến vào rất dài một đoạn hòa bình kỳ đi cách xa nhân loại căn cứ do bị vương cũng không dám xuất hiện tại nhân loại tầm mắt ở trong bằng không sẽ bị vũ khí hạt nhân trực tiếp nổ chết nhân loại cũng không tùy ý dám rời đi căn cứ mà là điên cuồng tăng cường phòng ngự hiện tại phát triển không thể nghi ngờ là hắn muốn nhất kết quả tính toán thời gian còn có bốn mươi năm không đến to lớn thiên thạch mới có thể lệ lạc lam tinh đi hy vọng tại cái này bốn mươi năm bên trong nhân loại có thể tranh khẩu khí nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không đi lục kiện ánh mắt chớt lên cái kia vẫn thạch khổ lục kiệt lắc đầu hy vọng nhân loại cũng có thể nghĩ biện pháp đánh nát đi nếu không liền phiền toái muốn nhân loại nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen năm không đó là không có khả năng sự t ì n h bất quá hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật đã t r ệ t h ư ớ n g bình thường q u y t í c h lục kiệt lắc đầu đã hoàn toàn khuynh ê ư ớ n g sinh hóa nghiên cứu các loại vũ khí tiến bộ thật không có bao lớn ngược lại là tại vũ khí l ạ n h luyện chế phương diện càng thêm cường đại chế tạo ra tân nhân loại có thể sử dụng vũ khí l ạ n h cùng chống cự siêu cấp dỏm bí nanh vớt hợp kim giáp rất có loại cổ đại h ư ơ n ị nha dạng này phát triển cũng bình thường dù sao thế giới này bối cảnh chính là như vậy a không cùng vi rút làm chống lại liền toàn xong đâu còn có tâm tư quản cái khác tại túc chủ suy nghĩ thời điểm thời gian trôi qua ba mươi năm tại cái này ba mươi năm bên trong nhân loại chỉ là nghiên cứu ra gì vi rút huyết thành có được chống cự dòm bì lãnh chúa trực tiếp lây nhiễm công hiệu tại thuốc biến đổi gen phương diện tiến triển vẫn như cũ không vừa ý người thuốc biến đổi gen bốn không nghiên cứu gặp bình cảnh nhân loại càng phát ra vội vàng sao động chỉ có thể đại lượng chế tạo thuốc biến đổi gen ba để toàn dân đều là trở thành tân nhân loại bất quá toàn dân đều là tân nhân loại nhân loại nội bộ cũng xuất hiện các loại mâu thuẫn cùng thai hoàng ẩm cùng lúc đó dòng bí bên này dòng bí vương số lượng lại là càng tới nhiều thậm chí xuất hiện càng kinh k h ủ n g dòng bí bị định nghĩa vì dòng bí hoàng giả dòng bí hoàng giả có được tùy tiện diện thành lực lượng khiến nhân loại bên này tạo thành phiền phức rất lớn Đó Đại S, sai cất giữ, cầu thường, cầu tiêu xài một chút cầu Chương cầu cất thưởng, tiêu một hút, trưởng tính rốt giữ, ủng lòng người. giữ. xài phiếu phiếu Lại loại qua khen hộ. nhân năm, Lão, tân nhân loại thể chất cường độ sẽ tăng vọt gấp trăm lần trăm phần trăm thu hoạch được cường đại siêu năng lực tiêm vào thuốc biến đổi gen 3.5 tân nhân loại bị nhân loại thủ tịch nhà sinh vật học triệu h i ể n định nghĩa là chân chính mở ra khóa gen nhân loại người siêu việt chiến lược cùng dòm bị vương cùng một cấp bất quá thuốc biến đổi gen 3.5 n h ì n như cường đại nhưng lại có cực lớn t hai hoảng ẩm xác suất thành công chỉ có một phần ngàn đồng thời tiêm vào về sau tuổi thọ không tăng phản giảm thậm chí là kịch liệt suy yếu loại tình huống này bị triệu lao định nghĩa vì tiêu hao sinh mệnh cùng tiềm năng đổi lấy lực lượng cường đại nguyên nhân chính là như thế loại này thuốc biến đổi gen mới có thể được xưng là thuốc biến đổi gen 3.5, xa không đạt được thuốc biến đổi gen bốn không cấp bậc 35 năm chỉ lấy ra thuốc biến đổi gen 3.5 cái này tàn thứ phẩm a lục kiệt nhũ mày thuốc biến đổi gen nghiên cứu càng đi về phía sau không thể nghi ngờ là càng khó dò b ì tiến hóa cũng là đồng lý đi qua 35 năm cũng vẹn vẹn ra đ ờ i chừng chăm chỉ dòm b ì vương cùng một cái nuốt chừng không ít đồng loại thi vương mới may mắn tiến hóa dòm b ì h o à n g dạ nhân loại sở dĩ còn có thể may mắn còn x ó t lại x u ố n g dưới một là cùng vô não phòng thủ cộng thêm có vũ khí hạt nhân c h ấ n nhiếp có quan hệ hai cũng là cùng d ò m bị nội bộ cũng sinh ra khác nhau có quan hệ đám d ò m bị cũng muốn tiến hóa đến tầng thứ cao hơn d ò m bị vương nhóm từng người tự chiến vì tiến hóa mà lẫn nhau thôn vệ mà d ò m bị hoang dã đã có từ lòng đất xâm lấn đánh vỡ nặng nghề hợp kim nền tảng từ lòng đất xâm lấn đến trong căn cứ năng lực đương nhiên nhân loại bên này cũng không phải ăn chay riêng phần mình chuyên môn khai phát ra công nghệ cao mật thiết chú ý đến lòng đất độc tính một khi có cao năng phản ứng liền vô nao cho dù là vũ khí hạt nhân muốn diện s á t thực lực đã đạt tới kinh khủng cấp bậc d i ỏ m bị hoảng cũng là không thể nào sự tỉnh trong lòng đất hắn có ngạnh kháng vũ khí hạt nhân xung kích thực lực không có gì bất ngờ xảy ra nhân loại cũng chỉ có thể vận dụng thuốc biến đổi gen 3.5 cái này tàn thứ phẩm đi lục kiệt trầm tư nói một mực dựa vào đạn hạt nhân là không được đạn hạt nhân tồn lượng là có hạn chớ nói chi là nhân loại cũng có được sầu lo đạn hạt nhân sử dụng quá nhiều dẫn đến phóng xạ càng ngày càng nghiêm trọng di vi rút có thể hay không tiếp tục tiến hóa đó là cái vấn đề chỉ có làm ra một chút người siêu việt tại d o m bị hoàng hành động thời điểm mấy chục cái người siêu việt xuất thủ đem hắn chặn đường ở căn cứ bên ngoài túc chủ đánh chết nhân loại mới có thể an tâm tại túc chủ đ o á n thời điểm nhân loại bên này có động tác bởi vì thuốc biến đổi gen 3.5 tỷ lệ thất bại quá cao nguyên nhân có rất ít tân nhân loại nguyện ý tiêm vào huyền quốc đại trưởng lao rơi vào đường cùng chỉ có thể trước nửa cưỡng bách cho quân nhân sử dụng mười vạn quân nhân chỉ còn sống chín mươi năm cái trở thành nhân loại bên này mới vương bài cuối cùng là ổn định thế cục lại qua một năm trong một năm này ban đầu người siêu việt không phải chiến tử cũng là bởi vì tiêu hao sinh mệnh cùng tiềm lực mà tử vong đại trưởng lao rơi vào đường cùng cắn răng cưỡng ép cho ba mươi vạn quân nhân tiêm vào thuốc biến đổi gen ba năm thu được ba trăm linh hai cái người siêu việt bởi vì tình hình chiến đấu cuối cùng còn sống sót hai trăm năm mươi mốt người nguyên bản huyền quốc trưởng lão đoàn muốn đánh cược một phen lợi dụng hai trăm năm mươi mốt cái người siêu việt chủ động xuất kích d i ệ t s á t g i ò m bị hoàng giả cùng còn sót lại g i ò m bị vương giả nhưng là hắn không có nghĩ đến bởi vì trong hai năm này ép buộc tính chất biện pháp dẫn đến nội bộ nhân loại đã sớm tích lũy mâu thuẫn bạo phát bộ phận người siêu việt thậm chí không phục quản giáo dẫn theo tích lũy đại lượng tâm tình tiêu cực dân chúng công nhiên khởi nghĩa cuối cùng nhân loại đại loạn tại trận này bỗng nhiên đi tới nội loạn bên trong huyền quốc trưởng lão đoàn l o ạ t vào khởi nghĩa người siêu việt ám sát ngoại trừ ôn hòa phái ngũ trưởng lão may mắn sống sót đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão, trưởng lão tứ trưởng lão tất cả đều chết thảm khởi nghĩa người siêu việt nhóm không chế nhân loại công thần nhà sinh vật học nhóm nghiên ép bọn hắn bức bách bọn hắn nhất định phải trong vòng nửa năm nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không mà ngũ trưởng lão thì là tại trung thành người siêu việt nhóm bảo vệ dưới thoát đi huyền đô căn cứ đi đến nước đều căn cứ ngũ trưởng lão cùng dưới đáy người siêu việt nhóm phẫn nộ cái gọi là quân khởi nghĩa loại này hành vi ngu xuẩn bắt đầu cùng g i ả n g co trong vòng nửa năm loạn nhân loại sinh lực kịch liệt truyện người siêu việt nhóm liên tiếp bởi vì thuốc biến đổi gen ba năm tác dụng v ụ mà sinh mệnh lực hao hết mà chết bất quá tại sao cùng một cái người siêu việt tử vong trước đó hắn phẫn nộ cảm thấy triệu lao các loại sinh hóa học ra hoàn toàn ở qua loa bọn hắn tướng không có nghiên cứu tiến triển triệu lao các loại sinh hóa học ra tất cả đều sát hại tại sao cùng người siêu việt tử vong trước sát hại triệu lao đám nhân loại công thần về sau hồi tưởng đến nửa năm này bên trong khởi nghĩa người siêu việt nhóm tàn bạo th huyền đô căn cứ nhân loại lâm vào mê mang cùng tự trách biết được triệu lao đám người bị tàn nhẫn sát hại ngũ trưởng lao tức giận thổ huyết ngã xuống đất hô to nhân loại xong mặc dù huyền đô căn cứ lần nữa chủ động quy hàng nhưng nhân loại đã nguyên khí đại thường mà lại không có trọng yếu nhất căn cơ một tuần về sau phát giác được nhân loại là từ trước tới nay nhất suy yếu thời khắc do bị hoàng giả không còn có lòng kiếm kỵ n g à y đ ê m từ lòng đất tiến đánh tam đại căn cứ cuối cùng tam đại căn cứ liên tiếp luân hãm rất nhiều nhân loại biến thành huyết thực số ít tân nhân loại mang theo ngũ trưởng lao trốn hướng nơi cực h à n châu lục kiệt nhìn xem tam đại căn cứ luân hãm một màn hắn nhẹ thở ra khởi khí đại trưởng lão làm chính là sai sao có lẽ vậy nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác nhân loại ở trong chỉ có người siêu việt có thể ngăn được dòm bị vương cùng dòm bị hoàng giả vâng không sớm muộn sẽ bị dòm bị vương cùng dòm bị hoàng giả từ lòng đất công phá phòng ngự nhưng là đại trưởng lão tính sai lòng người làm q u â n thể lực lượng toàn bộ mạnh lên thời điểm liền sẽ trôn xuống thai hoàng ẩm bởi vì đây là tận thế cho nên trước đó cũng không rõ ràng lúc trước toàn dân đều là tân nhân loại toàn dân giai binh thời điểm liền có thai hoàng ẩm chỉ là tuyệt đại bộ phận người đều đang nhấp nhịt sau đó loại k i a bức bách phương pháp đối với sớm đã kiểm chế tới cực điểm nhân loại mà nói không thể nghi ngờ giống như là đốt lên thùng thuốc nổ trực tiếp nổ tung dù s a o một phần ngàn còn sống tỷ lệ ai nguyện ý đi chịu chết dù cho thành công cũng sẽ nghĩ mà sợ lại thêm lại đạt được cường đại như vậy lực lượng áp đảo đám người phía trên bọn hắn sẽ đem hết thể tâm tình tiêu cực phát tiết ra ngoài cũng không muốn tại để cho mình tính mệnh bị trưởng lao đoàn đám nhân loại cao tầng trưởng khống nội loạn là tất nhiên bị điên cuồng cùng phẫn nộ cảm xúc chi phối nhân loại mới sẽ không cân nhắc hậu quả bất quá liên lục kiệt người đứng xem này góc độ đến xem h u y ân u ố cái đ tiền đề này là bọn hắn không biết sẽ có thiên thạch đ ệ lạc lam tinh rs câu cất giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ chương hai mươi bốn bên trong hoành bản thuốc biến đổi gen ba năm bốn bốn cầu cất giữ cái này phó bản cũng thất bại a lục kiệt hơi có chút đáng tiếc lần này phó bản kịch bản tính liên quan không thể nghi ngờ rất mạnh cảm nhận m ư ờ i phần nhân loại cùng dòm bị ở giữa chiến tranh cũng cực kỳ rung động lòng người hệ thống sức mạnh cũng là càng thêm cường đại bất quá cuối cùng vẫn không có nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không a bất quá coi như nhân loại không có nội loạn cố gắng nhịn cái m ấ y năm cũng vô pháp nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không đi lục kiệt khẽ thở dài thuốc biến đổi gen bốn không cùng trước đó thuốc biến đổi gen có bản chất khác nhau cho dù là ba năm cái này tản thứ phiên bản mặc dù tác dụng phụ lớn nhưng tiêm vào hậu lực lượng cũng có được chất tăng lên triệu lao đám người lại cuối cùng cũng không thể sờ đến thuốc biến đổi gen bốn không cánh cửa a nha kỳ thật dựa theo nhân loại bình thường phát triển quy tích đừng nói là thuốc biến đổi gen bốn không liền xem như thuốc biến đổi gen một không tại trong vòng trăm năm có thể hay không nghiên cứu ra đến đều là cái vấn đề đi mister virus xuất hiện không thể nghi ngờ thật to ra tốc nhân loại tại gen nghiên cứu phương diện phát triển tại tốc chủ cảm thán thời điểm z o m bi e hoàng giả đã chiếm cứ mặt đất bao la trở thành duy nhất hoàng giả vì phòng ngừa xuất hiện một cái khác z o m b i e hoàng giả uy hiếp được hắn z o m b i e hoàng giả bắt đầu tùy ý tàn sát z o m b i e vương trong lúc nhất thời z o m b i e vương bắt đầu chạy trốn z o m bị i cốc đô tiến vào nội loạn thời đại z o m b i e ở giữa lẫn nhau thốt vệ hy vọng tiến thêm một bước trong lúc nhất thời z o m b i e số lượng kịch liệt hạ xuống xem ra không chỉ có là nhân loại thích nội đấu à z o m b i e cũng không ngoại lệ thậm chí so với nhân loại càng thêm hết u y tinh lục kiệt rất có hào hứng trông thấy đây hết thảy không có nhân loại cái này ngoại địch cùng thơm nào n g ã huyết thực có thể dòm bị mới tiến hành máu tanh nhất nội đấu loại này phẩm chất theo một ý nghĩa nào đó càng mạnh、à. lục kiệt thầm nói có ngoại địch ở thời điểm nhất trí đối ngoại trước tiên đem nhân loại diệt lại nói bất quá hiện tại b ầ y dòm bi thể thấp nhất đều là siêu cấp dòm bi tất cả đều có trí tuệ đều tương đương với một loại khác máu thanh bộ tộc có trí tuệ lục kiệt trầm ngâm nói không sai nhân loại cùng dòm bi tiến hành công phòng chiến hậu kỳ song phương đều có đấu trí đấu dũng diễn b i n h b ả y trận ý tứ không có trí tuệ cùng có trí tuệ thật sự là hai thái c ự ca lục kiệt lắc đầu không sợ quái vật mạnh bao nhiêu liền sợ quái vật có cao ai quý a nếu như dòm bi không có trí tuệ nhân loại thời gian cái nào trôi qua như thế g i a nan dựa vào các loại khoa học kỹ thuật vũ khí cùng vũ khí hạt nhân đều có thể tướng đám g i ò m bi đánh ngã không có trí tuệ chính là cái bia thì thôi tại lục kiệt quan sát xuống g i ò m bi ở giữa nội đấu về sau hệ thống thanh âm lần nữa vang lên thời gian trôi qua to lớn tiên thạch rơi xuống lam tinh lam tinh đại d i ệ t tuyệt cho dù là g i ò m bi hoang dã tại trường hạo kiếp này ở trong cũng như con kiến hơi n h ỏ yếu mà ngũ trưởng lao trở ở nơi cực hàn nhân loại may mắn còn sống sót tự rêu cười lớn nên đón chân chính tận thế đến cuối cùng lam tinh bên trên các loại sinh vật tại các loại thiên thai bên trong lấy trong thời gian rất ngắn song song mất mạng lam tinh tiến vào mấy trăm vạn năm dung chuyển. cuối cùng bình tĩnh lại cận tồn vi khuẩn nấm lang tảo còn tại không gian đứng ở giữa nhân loại may mắn còn sống sót cũng tận đều tại thời gian ma diện bên trong mất mạng sách lại là kết cục này à? lục kiệt vũ mạnh và mồm nhìn xem cái này diện thế c h ẳ n g cảnh không khỏi cảm thán z o m b i e hoang dã tuy tiện diện thành lại có thể thế nào cuối cùng vẫn chống cự không được diện thế cấp thai ách trốn ở đáy biển đều vô dụng loại kia sung kích quá mức kinh khủng ngay cả thời đại khủng long viên kia đường kính khoảng mấy ngàn mét thiên thạch đều có thể hủy diện sợ long văn minh chớ nói chi là viên này đường kính bốn mươi cây số trở lên thiên thạch hình thành sung kích đủ để nghiền chết làm tinh bên trên bất cứ sinh vật nào túc chủ thôi diễn kết thúc phải t r ă n g lưu trữ hệ thống thanh em vang lên lần nữa l ư u t r ữ đi lần này văn kiện mệnh danh là sinh hóa tận thế số không người siêu việt lục kiệt trầm dai nói mệnh lệnh thành công tôn cảo thành công phải t r ă n g trở về hiện thực trở về lục kiệt gật đầu thoáng chốc lục kiệt cảm giác ý thức một trận lắc lư tầm mắt chính là trở về phòng thuê ở trong lần này thôi diễn không thể nghi ngờ so dĩ vang bất kỳ lần nào đều muốn kình bạo hắn trở về đều có chút vẫn chưa thỏa mãn tại hệ thống vẫn chưa thỏa mãn thời điểm hệ thống đã cấp cho ban thưởng tức chủ thu được yếu hóa bản virus huyết thanh chế tạo phương pháp tức chủ thu được mister virus mister virus huyết thanh tức chủ thu được biến dị mister virus cùng biến dị mister virus huyết thanh tức chủ thu được di virus tức chủ thu được thuốc biến đổi gen hai không thuốc biến đổi gen ba cùng bên trong hoành bản thuốc biến đổi gen ba năm lần này ban thưởng chính là cả nhà thùng sao lục kiệt nhả dính một chút hệ thống người ban thưởng bên trong hoành bản thuốc biến đổi gen ba năm cùng nguyên bản có cái gì khác biệt lập tức lục kiệt dưới đáy lòng hỏi tiêm vào về sau s á t xuất thành công trăm phần trăm không có có tiêu hao sinh mệnh lực cùng tiềm năng tác dụng phụ nhưng là sẽ không cường hóa siêu năng lực cùng thu hoạch được mới siêu năng lực hệ thống trả lời thì ra là thế lục kiệt nhũ mày thuốc biến đổi gen 3.5 địa phương đáng sợ nhất ở chỗ s á t xuất thành công chỉ có một phần ngàn đây cũng là trong nhân loại loạn nguyên nhân một trong bất quá hiệu quả cũng là kinh khủng thể chất tại tân nhân loại trên cơ sở tăng cường gấp trăm lần đồng thời siêu năng lực sẽ trở nên càng thêm cương đại có tỷ lệ thu hoạch được loại thứ hai siêu năng lực người siêu việt thể chất không thể nghi ngờ rất khủng bố nhưng so với giỏn bị vương nhưng còn xa không kịp người siêu việt thủ đoạn mạnh nhất vẫn là sau khi cường hóa siêu năng lực hệ thống ban thưởng cái này bên trong hoành bản mặc dù tiêm vào sau không có cường hóa siêu năng lực hiệu quả nhưng là phương diện khác không thể nghi ngờ là rất hàm o n ỹ ta hỏi một câu nữa tiêm vào thuốc biến đổi gen 3.5, có thể hay không ảnh hưởng đến tiếp sau tiêm vào thuốc biến đổi gen bốn không lục kiệt dò hỏi sẽ không túc chủ phải tin tưởng b u ồ n hệ thống hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm hệ thống tự tin hồi phục cắt lục kiệt vũ mạnh vào mồm cuối cùng vẫn là đắc ý chạy đến trong phòng tắm đi tiêm vào sau một lúc lâu, lục kiệt toàn thân sảng khoái tăng vọt tố chất thân thể để hắn có loại cực hạn khoái cảm hắn hiện tại thể chất cường độ đã có người bình thường hai vạn lần trở lên đây không thể nghi ngờ là khoa trương trị số có được hai trăm vạn cân trở lên lực lượng ngưng tụ sức mạnh đánh nổ sơn phong đều không đáng kể ân đối với lực lượng trưởng không cùng siêu năng lực khai phát lục kiệt cũng không có rơi xuống h ắ n tại thôi diện thế giới nhiều thời gian như vậy cũng không có nhàn rỗi một mực tại luyện tập à cầm d ọ m bị luyện tập thời gian cũng không ít mặc dù bây giờ thể chất tăng vọn nhưng cũng sẽ không giống ban sơ tiêm vào thuốc biến đổi gen một không thời điểm như thế các loại không cẩn thận phá hủy cái gì sau đó lục kiệt cũng không có chơi game nhìn sẽ sách i ế t thời gian về sau chính là đi ngủ đối với sinh hóa tận thế cái này thôi diễn thế giới lục kiệt ngày mai muốn sau cùng nếm t h ử dưới tại hắn tỉ mỉ can thiệp dưới nhân loại có thể hay không nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không không thể lời nói vậy cũng chỉ có thể cân nhắc tạm thời gác lại sinh hóa tận thế cái này thôi diễn thế giới Đó đường S, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, cầu tiêu xài một chút cầu can tiêu phiếu phiếu thưởng, một hút, Trưng thiệp. giữ, ủng xài mới khen hộ. phó bản, nửa Túc chủ, lần này ngươi dự định tiến vào cái nào lưu trữ hệ thống d o hỏi hệ thống ta hỏi ngươi cái vấn đề nếu như ta đọc đến sinh hóa tận thế số không người siêu việt cái này lưu trữ phó bản cái kia ta có hay không có thể tùy ý tiến nhanh đến phó bản thời gian điểm lục kiệt có chút meo lại con ngươi có thể bất quá một khi túc chủ can thiệp như vậy thì không cách nào tiến nhanh dạng này là được như vậy đọc đến sinh hóa tận thế số không siêu nhân loại cái này phó bản kịch bản điểm kéo đến huyền quốc nghiên cứu ra yếu hóa bản vi rút huyết thanh lửa nằm sau đi lục kiệt trầm dai nói thời gian này điểm Huyền không quốc tại h ể sinh hóa tận thế số không người siêu việt tiên bên trong lục kiệt là tại hệ thống tướng thời gian điểm kéo đến huyền quốc một mươi một năm sau mới bắt đầu can thiệp khi đó huyền quốc mới nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen một không người lâu lục kiệt lại chậm mới có thể can thiệp hiện tại tại nửa năm sau cắt vào không thể nghi ngờ làm cho nhân loại có bao nhiêu thời gian một mươi năm đồng thời lục kiệt cũng không có ý định hoàn toàn bàng quan thích hợp đẩy nhân loại mấy cái để bọn hắn càng nhanh nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen 3.0, sau đó nghiên cứu thuốc biến đổi gen 4. không nhiều mười năm lục kiệt cho nhiều như vậy tiện lợi hy vọng nhân loại có thể cho điểm tình đi một giây sau lục kiệt ý thức đoán một cái chính là xuất hiện ở mới phó bản ở trong hắn đứng ở trên không nhìn xem biên giới nhân loại đánh chết lấy nước khác dựa đi tới bảy dòng bi bắt đầu đi lục kiệt chầm tư một chút lách mình đến huyền quốc cùng hầu từ nước biên cánh chỗ liền ngươi lục kiệt n h ũ n mày trực t i ế sau ấ ra đó lục kiệt lần nữa thao tác một chút tương cái này trí lực còn dừng lại tại trẻ nhỏ giai đoạn siêu cấp d ò n bị dẫn hướng biên giới bên kia cái này siêu cấp dòm bị tồn tại mục đích chỉ là làm cho nhân loại biết mister virus tồn tại mà thôi cho nên lục kiệt không có ý định đem hắn biến thành lần trước bạo quân siêu cấp dòm bị kinh khủng cấp bậc bất quá cho dù là loại này cấp bậc tại hiện giai đoạn đã đầy đủ kinh khủng tại hắn dẫn lĩnh mấy chục vạn thi triều xuất hiện tại thủ vệ biên giới quân đội tầm mắt ở trong thời điểm thủ vệ quân chính là cảm giác tê cả ra đầu bất kể đại giới bắt đầu công kích máy bay chiến đấu cũng là bay lượn chân trời dùng đạn đạo oanh tạc một trận chiến này đánh rất là cháy bỏng biến dị dòm bi càng là lấy thực lực khủng bố cho quân đội tạo thành thương v o n g cực lớn cuối cùng biên giới quân doanh ở trong quân nhân tất cả đều bị lây nhiễm thành dòm bi vạn hạnh chính là tại bất chấp hậu quả oanh tạc dưới siêu cấp dòm bi bị, bị xử lý dù sao cái này siêu cấp dòm bỉ chỉ là bình thường nhất siêu cấp dòm bỉ hoàn toàn so ra kém lục kiệt ở trên cái phó bản ở trong hao tốn một ống áp xúc bản mister vi rút thúc đẩy sinh trưởng ra siêu cấp bạo quân dòm bi thực lực so ra kém trí lực đồng dạng so ra kém đối mặt đạo đạn oanh tạc hắn không có chặn đường thủ đoạn cũng không có chạy trốn một mực n g n h tháng bất tử mới là lạ bất quá lục kiệt mục đích đã đạt đến siêu cấp dòm bỉ cùng mister vi rút tồn tại đã bại lộ tại huyền quốc trưởng lão đoàn tầm mắt ở trong huyền tử kim các đại trưởng lão cùng triệu hiển cái này thủ tịch nhà sinh vật học sắc mặt âm trầm nhìn xem trong video tràn cảnh đại trưởng lão tình huống không ổn á dòm bi tiến hóa tốc độ quá nhanh cái tiêu biến dị dòm bi quá mức kinh khủng lao triệu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói nói đùa cái gì tốc độ cùng lực lượng đến nhân loại khó có thể tưởng tượng cấp bậc súng ống hoàn toàn không dùng được càng là ngạnh kháng mấy cái đạn đạo mới chết mất cái này hoàn toàn chính là quái vật t a xác thực quá nhanh có chút vượt qua dự liệu của chúng ta đại trưởng lao gấp gáp to mày không đúng nếu như là dòm bi tiến hóa còn có thể tiếp nhận ta liền sợ là mister vi rút biến dị tiến hóa lao triệu bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng sắc mặt nghiêm túc lời này để đại trưởng lão cũng là con ngươi co dù nếu như là Mr. V rút biến dị tiến hóa vậy liền phiền phức lớn rồi lúc này một cái khẩn cấp đường dây riêng điện thoại văng lên đại trưởng lão hơi b i ế n sắc mặt tiếp thông đại trưởng lão hầu tử nước biên giới đào t à u binh sĩ bỗng nhiên biến thành z o m bi e tiếp ứng bộ đội xuất hiện khá lớn thương vong loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần đặc địa báo cáo nhanh cho ta đại trưởng lão trầm giọng nói mặc dù rất vô tình nhưng chuyện gì đều muốn báo cáo nhanh cho hắn cái này tối t h ư ợ n g cấp cái kia như cái gì nói đại trưởng lão đây không phải việc nhỏ a cái kia trốn về đến binh sĩ trên thân cũng không có vết thương a chỉ là bị đạo đạn sóng xung kích cùng nổ tổn thương qua loại tình huống này quá dị thường tuyến nhân vội vàng giải thích Ừm. đại trưởng lao n h ữ n g mày không được lao triệu sắc mặt đại biến cái này rất có thể là bết bắt nhất tình huống là mister virus biến dị tiến hóa binh sĩ sở dĩ thi biến là bởi vì hắn thụ thường miễn dịch công năng hạ xuống bại bởi không khí chuyển b á biến dị mister virus thụ thương binh sĩ có thể thi biến loại kêu biến dị mister virus chuyển b á đến toàn bộ trong nước trong nước sức miễn dịch yếu kém người đều sẽ trực tiếp thi biến lời này để đại trưởng lao con ngươi kịch liệt co vào lập tức đại trưởng lao sắc mặt â m trần bắt đầu ra lệnh mệnh lệnh toàn lực ngăn trở xâm lấn đến cảnh nội thi triều tử thủ xuống dưới đồng thời mệnh lệnh cả nước toàn lực xây dựng thêm dưới mặt đất căn cứ sinh tồn đồng thời cũng phòng bị hết sức làm cho sức miễn dịch yếu kém người cách ly giam cầm các nhà các hộ mình chấp hành nếu như xuất hiện thi biến hiện tượng dạng này cũng muốn trực tiếp diệt trừ sẽ không náo ra khá lớn nhiễu loạn mặc dù rất tàn nhẫn vô tình nhưng đây là chuyện không có cách nào khác trừ cái đó ra còn có các loại mệnh lệnh được đưa ra cuối cùng đang lúc đại trưởng lão hạ lệnh quân đội vận chuyển siêu cấp g i ò m bỉ vi rút hàng mẫu trở về cho lao triệu các loại sinh hóa học ra lúc nghiên cứu trong văn phòng một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện để đại trưởng lão cùng lao triệu đều là nhìn sang đại trưởng lão con người ngưng tụ lao triệu thì là có chút kinh ngạc cùng hoảng sợ bởi vì người đến bao phủ tại hát vụ bên trong hoàn toàn nhìn không ra là tồn tại gì quá mức quỷ dị thế giới quan đo người đại trưởng lão thở sâu một hơi đôi mắt lấp lóe nhẹ nói ngài tới đây có chuyện gì không xem ra các ngươi lại gặp phiền t o á i rất lớn a lục kiệt ý vị thâm trường nói ha, ha. không có cách ta chính đau đầu đây đại trưởng lão c ư ờ i khổ nói hai tên này cho các ngươi hẳn là đối với các ngươi có chỗ trợ rút lục kiệt thuấn di đến đại trưởng lao trước b à n vứt xuống biến dị mister vi rút cùng thuốc biến đổi gen một không về sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lục kiệt tới vô ảnh đi vô tung để lao triệu mặt mũi tràn đầy một bức mà đại trưởng lão thì là neo h lại con ngươi nhìn về phía trên mặt b à n hai ống vật phẩm một màn này cùng nửa năm trước sau mà tương tự a rs cầu cất giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ chương hai mươi sáu đại trưởng lão ngờ vực vô căn cứ hai bốn cầu đặt mua quen thuộc một màn a lúc trước tình quốc sinh hóa tận thế bộc phát thời điểm thế giới quan đo người cũng là xuất hiện cho hắn hai dạng đồ vật một cái là mr virus một cái là mr virus huyết thanh chính là có thế giới quan đo người cho hai tên này huyền quốc mới có thể nhảy lên một cái trở thành trên đời duy nhất quốc gia hấp thu các quốc gia nhân tài hiện tại đã qua hơn nửa năm siêu cấp dọn bi bỗng nhiên xuất hiện virus xuất hiện biến dị tiến hóa dấu hiệu sau đó thế giới quan đo người lại xuất hiện đưa cho hắn vật tương tự thế giới quan đo người tồn tại hình thức đến cùng là cái gì hắn mục đích lại là cái gì đại trưởng lao ánh mắt lấp lóe trong lòng có loại cảm giác bất an hắn luôn cảm giác sinh hóa tận thế buộc phát hoàn toàn chính là một cái bẫy thế giới quan đo người là kỳ thủ chúng sinh làm quân cờ bằng không không cách nào giải thích hắn luôn luôn trước một bước có giải quyết vấn đề phương pháp bất quá mặc dù suy đoán đây là một cái bẫy đây là một cái bẫy nhưng là người trong cuộc không khỏi mình hắn không có cách nào phản kháng trừ phi hắn không muốn sống muốn sống mang theo q u ố c dân mạng sống nhân loại cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên a đã là, là bị trở thành quân cờ huyền quốc đại trưởng lao vớt vớt mi tâm thở dài người đương quyền là đa n g h Mà huyền quốc đại trưởng lão đ trầm giọng nói bất quá hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy l a o triệu ngươi cầm hai tên này đi nghiên cứu đi nghiên cứu ra được đây là vật gì lại báo cáo nhanh cho ta đại trưởng lão trầm giọng nói ừm l a o triệu nhẹ gật đầu sau đó tại đại trưởng lão thân vệ bảo vệ dưới hắn rời đi từ kim cát sau đó toàn bộ huyền quốc bởi vì đại trưởng lao các loại tối cao chỉ lệnh mà đến cùng nói đùa cái gì lúc này mới bao lâu virus liền có thể phát sinh d ị biến sẽ ở trong hai mươi ngày tràn lan đến toàn bộ huyền quốc cảnh nội thể chất hưng ư ợ c người có thể sẽ lây nhiễm thành g i ò n g bi ai nhân loại s o n g virus biến dị tốc độ quá nhanh đừng bi quan như thế tốt ta đại trưởng lao không phải đã nói rồi sao nhân loại tại huyết thanh phương diện nghiên cứu tốc độ tiến triển vẫn là rất nhanh ha ha người đương quyền ngươi cũng tin ngu xuẩn đi trên lầu ngươi mới ngu xuẩn đi đừng quên lúc trước sinh hóa tận thế ban sơ bộc phát thời điểm nước ta triệu lao các loại sinh hóa học ra thế nhưng là lấy tốc độ nhanh nhất nghiên cứu ra vi rút huyết thanh đã cứu chúng ta a ta nguyện ý tin tưởng quốc gia bất quá nếu như trong nhà có thể chất hư nhiều người chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi ai cái này tận thế lúc nào mới có thể đến đầu a trong lúc nhất thời trên internet nghị l u ậ n ở mỹ không ít người ôm lấy bi quan tiêu cực cảm xúc đồng thời hiện thực bên trong không ít đối với mình thể chất không có tự tin người đều là luôn uống cảm xúc táo bạo một chút người nhà muốn đem bọn hắn tạm thời ngăn cách bởi trong phòng thời điểm đưa tới bọn hắn bắn n ư ợ c trong lúc nhất thời huyền quốc loạn thành hỗn loạn bất quá huyền quốc cao tầng đã sớm dự đoán được loại tình huống này điều động cảnh vệ thậm chí cả quân đội cân đối công việc tại tận thế không khí giới nhân loại hành động hiệu s u ấ t kinh người nhanh huyền quốc dối loạn bị chấn áp rất nhiều về p h ầ n nguy hiểm nhất từng cái nông thôn bởi vì lao nhân đông đảo tức thì bị làm thành từng cái nguy hiểm nhất rét t ạ lật khu vực thủ đoạn càng thêm thiết huyết vô tình Nửa ngày về sau, huyền quốc đại trưởng、lão、nhận sau, la về quốc được đại lão cùng Mr. virus có rất lớn tương tự tính đoán chừng là Mr. virus biến dị tiến hóa sau sản phẩm ta mệnh danh là biến dị Mr. virus loại virus này thông qua không khí chuyên bá liền có thể lây nhiễm tiêm vào yếu hóa bản virus huyết thanh nhưng miễn dịch công năng không mạnh nhân loại cực kỳ nguy hiểm lời này để đại trưởng lao b i ế n sắc bất quá cũng có một tin tức tốt tiếp xuống lao triệu lời nói nhất truyền ngưng trọng trở nên có chút hưng phấn lên một cái k h á c quản đồ vật quả thực là vượt thời đại sản phẩm a là nhân loại chúng ta vẫn muốn nghiên cứu nhưng không có đầu mối thuốc biến đổi gen hơn nữa còn là cực kỳ hoàn thiện bản thuốc biến đổi gen tiêm vào sau có thể cường hóa gen tăng cường nhân thể thể chất thậm chí có thể gia tăng tuổi thọ cái gì lời này để huyền quốc đại trưởng lão tinh thần chấn động mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trên thực tế mờ chính bản e z vi rút huyết thanh liền có cường hóa công năng bất quá thất bại suất tương đối cao quá mức nguy hiểm lại cường hóa trình độ không cao là tì vết phẩm mà cái này thuốc biến đổi gen được sưng ơ tụng là mister vi rút huyết thanh cường hóa bản lao triệu trầm giọng nói có mister vi rút huyết thanh cường hóa bản không chúng ta hẳn là có thể tại trong vài năm nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen một không chế tạo nguyên lý đem nó phục khác ra đến lúc đó nhân loại cũng không cần lo lắng biến dị mister vi rút không khí truyền bá lây nhiễm thậm chí có thể tiến vào nhân loại tiến hóa thời đại hô lao triệu kinh phí không hạn cho ta lấy thời gian ngắn nhất nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen một không đại trưởng lao tim đập thình thì nói ừng giao cho chúng ta đi lao triệu mặt mũi tràn đầy chăm chú gật đầu lập tức đại trưởng lao cúp điện thoại đôi mắt tinh mang lấp lóe gõ mặt bàn thế giới quan đo người rốt cuộc là ý gì quý giá như vậy thuốc biến đổi gen một không thiện tay liền cho bọn hắn loài người nhân loại đến cùng có cái gì đáng giá hắn lợi dụng đại trưởng l ã o không nghĩ ra điểm này bất quá chính là bởi vì lục kiệt loại này đưa thuốc biến đổi gen hành vi hắn càng thêm cảm thấy lục kiệt là có rất mãnh liệt mục đích tính tại thiết một ván cờ lớn được rồi không nghĩ ra cũng không cần phải mớn đại trưởng l ã o ngưng tiếng nói tối thiểu trước mắt là đối nhân loại có lợi như vậy đủ rồi về phần tương lai đám nhân loại mạnh lên kỳ thủ và quân cờ vị trí là có thể điên đ ả o a lúc này đại trưởng l ã o hoàn toàn nghĩ không ra lục kiệt một mực tại quan sát lấy hắn túc chủ người thấy thế nào hệ thống chế nhạo nói ý nghĩ thật không tệ nhưng là tự tin quá mức chính là tự đại lục kiệt tùy ý nói hệ thống có thể gia tốc thời gian tuyến lục k i ệ t trầm giải nói thời gian trôi qua trong nháy mắt hai mươi ngày đi qua tại cái này hai mươi ngày bên trong biến dị mister vi rút tràn lan đến toàn bộ huyền quốc cảnh nội toàn bộ huyền quốc có bảy ước trở lên nhân khẩu bị lây nhiễm thành d ò m bi tạo thành cực lớn dung chuyển bất quá huyền quốc coi như có chỗ chuẩn bị tuyệt đại bộ phận thể chất hư nhược người hoặc là đơn độc bị cô lập hoặc là chính là thời gian tới kịp bị chuyển di tiến vào từng cái dưới mặt đất căn c ứ sinh tồn bên trong cho nên tiêu diệt cũng không tính khó khăn bất kể đại giới phía dưới huyền quốc trong một năm diện trừ trong thành thị d ò n bi một năm này bên trong h u y ề n quốc không chỉ có diệt trừ đại lượng trong nước dòm bi còn quả quyết từ bỏ đại lượng quốc thổ điều động toàn dân tính tích cực tại cầu sinh muốn chi phối d ư ớ i kiến tạo mười cái cự hình căn cứ đã dung nạp còn lại tám trăm triệu nhân khẩu mỗi cái cự hình căn cứ đều vây có cao năm mươi mét vách tường sắt thép bởi vì tốc chủ sớm phóng xuất ra mister v rút ảnh hưởng toàn cầu phạm vi bên trong dòm bi tốc độ tiến hóa thật to tăng tốc cường hóa dòm bi khắp nơi đều là bạo quân dòm bi cũng cực kỳ phổ biến lại thêm một năm trước siêu cấp dòm bi lực lượng kinh khủng đây cũng là n u y ê n quốc đại trưởng lão quả quyết vứt bỏ đại lượng quốc thổ toàn lực kiến thiết thập đại sắt thép căn cứ nguyên nhân chủ yếu một trong. Phiếu, phiếu c ầ không i cầu k đại trưởng lao bắt đầu hạ lệnh chế tạo đủ để phổ cập toàn nhân loại số lượng thuốc biến đổi gen một không đồng thời đại trưởng lao cũng là mệnh lệnh triệu lao các loại sinh hóa học ra bắt đầu tay nghiên cứu thuốc biến đổi gen hai không nửa năm sau Thập đại căn cứ bàn bạc hơn ngàn vạn quân nhân tất cả đều tiêm vào thuốc biến đổi gen một trở thành nhân loại mạnh nhất lực lượng phản công nhân loại không còn e ngại hai năm này nửa ở trong tiến hóa ra siêu cấp dòm bị uy hiếp dựa vào siêu nhân loại bộ đội cùng các loại khoa học kỹ thuật vũ khí nhân loại thổi lên phản công k è lệ có siêu nhân loại bộ đội cùng sắt thép tường thành cùng các loại hỏa lực nặng súng pháo thủ hộ nhân loại không cần lo lắng quá mức căn cứ bị siêu cấp dòm bị đánh vào vấn đề thậm chí bắt đầu chủ động xuất kích thu phục mất đất dòm bị bắt đầu thất bại t h ẳ n hại cân bằng bị đánh vợ a lần này nhân loại chỉ tốn hai năm liền chế tạo ra thuốc biến đ không a không sai không sai lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy ý cười có kinh khủng bên ngoài uy hiếp nội bộ cũng không coi là nhiều an ổn thỉnh thoảng liền sẽ có người gánh không được biến dị misto vi rút xâm lấn xuất hiện dòm b ị hóa hiện tượng mặc dù tại nhân loại các loại thiết huyết chính sách dưới không có náo ra cái vấn đề lớn gì nhưng vẫn là phiền phức nhiều như vậy nhân tố bức bách nhân loại sinh hóa học g i a nhóm dốc hết toàn lực nghiền ép đầu góc của mình nghiên cứu thuốc biến đổi gen một không lại thêm lục kiệt cho bọn hắn tốt nhất hàng mẫu có cơ sở này trong vòng hai năm chế tạo ra có vẻ như cũng bình thường bất quá nhất định phải duy trì cân bằng mới được lục kiệt đứng ở không trung trông thấy nhân loại quân đội từng bước một tướng ngoài trụ sở thi chiều quét sạch sạch sẽ hắn cắn áp bộ n h t miệng cười một tiếng nhân loại hiện tại chiến l ự c là áp đảo dòm bỉ trên siêu cấp dòm bỉ tồn tại tại không có khoa học kỹ thuật vũ khí tình huống phía dưới là cực đoan tồn tại nguy hiểm tỉ như tại kỷ nguyên mới thiên bên trong lâm hoa mấy người hóa thành siêu cấp dòm bỉ liền tùy tiện đem nhân loại hai vạn siêu nhân loại chu diện nhưng mà hiện tại nhân loại máy bay chiến đấu xe tăng đại pháo các loại vũ khí mọi thứ không thiếu siêu cấp dòm bỉ cái gì phổ thông đạn đạo oanh tạc mấy lần liền chết chớ nói chi đầu đạn hạt nhân a chân chính đạn hạt nhân trước đó có đầu rút cổ dò bị là bởi vì biến dị mít tơ vi rút dẫn đến nội bộ dễ dàng xảy ra vấn đề lớn dò bị bản thân uy hiếp đều là tiếp theo hiện tại công khắc cái vấn đề khó khăn này mà lại thật sớm liền thành lập sắt thép căn cứ không để cho siêu nhân loại bị lây nhiễm mà hóa thành có trí tuệ còn có nhân loại tin tức siêu cấp dò bị tại nội bộ tiến hành các loại uy hiếp không có tiến vào làm cho nhân loại mệt mỏi đánh ràng co dò bị cái gì tại nhân loại trong mắt chính là đưa đồ ăn lục kiệt không can dự đoán chừng sẽ lên diễn sinh hóa tận thế số không người siêu việt thiên ở trong tràng cành đi nhân loại sẽ từng bước thu phục nhã châu cùng với Loại kết cục như à y cũng k ô n mốn. Hắn nhất định nhân nguy bọn hắn vì sinh tồn mà tiến hành đấu tranh g giác phải phải thời khắc chốt cho mách cảm kiệt tại loại liệt, mới lục cơ mấu mà đấu để đ vì ợ c Như vậy thuốc biến đổi gen hai không thuốc biến đổi gen ba mới có thể càng nhanh nghiên cứu ra được cuối cùng mới có hy vọng nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không dạng này lục kiệt mới có thể trở thành chân chính người siêu việt ta hửng tiếp x u ố n g thế nào làm d ự đâu lục kiệt có chút châm tư thướng di vi rút phóng xuất cái này tuyển hạng không thể nghi ngờ là không thể nào di vi rút quá kinh khủng không có tiêm vào thuốc biến đổi gen một không trở thành siêu nhân loại cho dù là tiêm vào biến dị mít tơ vi rút huyết thanh không quan hệ thể chất mạnh yếu người bình thường trăm phần trăm trực tiếp bị lây nhiễm thành z o m bi e hơn nữa còn không là bình thường z o m bi e trực tiếp trở thành siêu cấp z o m bi e cuối cùng nhân loại xoắn ố c thừa thiên trực tiếp diệt tuyệt không có nửa điểm còn lại khả năng không có biện pháp để cho ta trở thành z o m bi e bên này một đi lục kiệt thở dài nhất định phải tăng cường z o m bi e bên này thực lực mới được ca lục kiệt lắc đầu thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại cái nào đó trong rừng rậm sau đó lục kiệt lựa chọn hiện hành t ư mình ngụy trang thành dòng bị vương k h í tức cùng hình thể bên trên hoàn toàn tương tự không thể không nói hệ thống chức năng này vẫn là thật thuận tiện có thể mình tự do lựa chọn hiện hành phương thức sau đó lục kiệt triệu tập đại lượng z o m bi e thậm chí cho một cái bạo quân siêu cấp dòm bi tiêm vào một đầy quản biến dị mít tơ virus đem nó thúc đẩy sinh trưởng thành bạo quân l ã n h chúa cái này bạo quân l ã n h chúa thực lực so với sinh hóa tận thế số không người siêu việt thiên ở trong cái kia bạo quân siêu cấp dòm bi càng thêm biến thái nhưng nói chung còn ở vào dòm bi lanh chúa phạm chủ nhân loại phổ thông đạn đạo nổ bất tử đại đương lượng tên lửa xuyên lục địa thảm thức oanh tạc mới có thể nổ chết đối với nhân loại sắt thép tường thành cũng có rất lớn uy hiếp c ũ n g không cần tên lửa xuyên lục địa cũng chỉ có mấy chục cái tiêm vào thuốc biến đổi gen ba nhân n loại siêu năng lực giả mới có thể liên thủ đem nó đánh chết tự tay thúc đẩy sinh trưởng loại này kinh khủng d ò m bi lục kiệt cũng không lo lắng hắn không nghe lời dù sao hắn hiện tại ngụy trang thế nhưng là dòm bị vương dòm bị vương đối thấp hơn hắn đẳng cấp dòm bi có tuyệt đối t r ư ở n g không quyền giống như siêu cấp dòm bi có thể khống chế phổ thông dòm bi đồng dạng sau đó lục kiệt mang theo bạo quân lãnh chúa cùng đại lượng dòm bi bắt đầu tập kích nhân loại siêu nhân loại bộ đội tại sắt thép ngoài trụ sở cứ điểm tại lục kiệt mang theo thi triều phóng tới cứ điểm trước đó nhân loại cũng là phát hiện thi triều tung tích đó là cái gì cái này cứ điểm ở trong cấp hai sĩ quan kinh nghi nhìn xem trong video cái k i a cao tới ba mươi m quái vật bạo quân lanh chúa hắn nuốt một ngụm nước bọt hẳn là bạo quân siêu cấp dòm bi đi nhưng bình thường bạo quân siêu cấp dòm bi ngay cả hắn hình thể một nửa đều không đạt được ga một cái khác cấp ba sĩ quan sợ hay nói thông chi toàn thể bộ đội chuẩn bị hỏa lực nặng phòng thủ đồng thời máy bay xe tăng xuất động o a n tạc thi triều đặc biệt là cái t i ê biến dị bạo quân dòm bi nhất định phải đem hắn nổ chết cấp hai sĩ quan trầm giọng hạ đạt quân lệnh đúng rồi cho ta tướng nơi này hình tượng chuyển về căn cứ cấp hai sĩ quan nghi nghĩ trầm giọng nói trong lúc nhất thời toàn bộ cứ điểm đều là vận chuyển máy bay chiến đấu bay lượn chân trời trước một bước tới gần thi b ầ y xe tăng sắp xếp tại cứ điểm bên ngoài tùy thời chuẩn bị pháo kích mà siêu nhân loại bộ đội đây là từng cái tay cầm súng nhắm đánh trước tính nổ đầu d ò m bi sau đó lại cân nhắc tiến hành trận giáp lá cả dù sao căn cứ triệu lao các loại sinh hóa học r a p h ò n g đoán cho dù là siêu nhân loại nếu như bị dòm bi làm bị thương quá nhiều tiêm vào quá khó lường dị mister vi rút tại thể nội cũng là sẽ bị lây nhiễm thành siêu cấp d ò n bi một khi thương thế nặng hơn lại xuất hiện làn da nát giữa đầu váng mắt hoa tình huống người kia nhất định phải mang theo lựu i đạn tự bạo đầu ân tốt nhất là tại b ầ y giòm bi ở trong tự bạo loại này chính sách mặc dù thiết huyết vô tình nhưng là giải quyết thai hỏa ngầm phương pháp tốt nhất nhân loại quân nhân phần lớn đều là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trước mắt còn không có xảy ra vấn đề gì Đỡ đại S, sải cầu cắt cầu khen thưởng, cầu tiêu xài một chút, cầu tiêu phiếu phiếu thưởng, một Trưng tr giữ, ủng kinh khen hộ. sợ súng máy hạng nặng cũng là điên cuồng t à o s ạ đối mặt loại công kích này d ò m bị như bị gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống một mảng lớn hoặc là bị tạt bay nhưng mà chủ yếu đối tượng công kích lục kiệt cùng bạo quân d ò m bị lại là không có nửa điểm sự tỉnh súng máy hạng nặng quét vào bạo quân lãnh chúa trên thân chỉ là va chạm ra các loại hỏa táng đinh đương rung động bạo tạc cũng khó có thể làm bị thương bạo quân lãnh chúa lục kiệt mắt nhìn máy bay chiến đấu mệnh lệnh bạo quân lãnh chúa đánh máy bay trong t r ớ c mắt bạo quân lãnh chúa gào ghét trên thân thể phun ra đại lượng tinh mịn q u thứ trực tiếp tướng trên bầu trời máy bay cứ điểm bên trong cấp hai sĩ quan trông thấy một màn này mặt mũi tràn đầy không thể tin đạn đạo thảm thức bánh sát súng máy hạng nặng điên cùng b ắ n phá thế mà không có thương tổn đến cái kia biến dị bạo quân nửa điểm không đúng còn có bên cạnh cái kia dị loại dòm bi cũng không có thương tổn đến loại này kinh khủng lực p h o n g ngự cho dù là siêu cấp dòm bi cũng không kịp nửa phần á chẳng lẽ hoàn toàn mới tiến hóa dòm bi vẫn là nói mister vi rút lại biến dị tiến hóa rồi mà lại hai cái này dòm bi nghi là có trí tuệ a thế mà hiểu được đánh rơi máy bay chiến đấu nghĩ tới chỗ này cấp hai sĩ quan sắc mặt xanh xám tại hắn suy nghĩ vấn đề này thời điểm b ầ y dòm bi đã cách cứ điểm chỉ có năm sáu ngàn mét khoảng cách xe tăng công kích lúc này cấp ba sĩ quan giận d ữ hết thoáng chốc trưng bày phía trước xe tăng bảy tập thể n á pháo vô số đạn pháo bắn về phía b ầ y dòm bi các loại tiếng nổ điền cùng vang lên b ầ y dòm bi số lượng nhanh chóng giảm bớt dù sao lần này lục kiệt căn bản liền không có tụ tập bao n h i ê u thi triều số lượng đại khái chỉ có năm sáu vạn bị các loại nổ tiêu hao đến không sai bịt lắm bất quá phổ thông dòm bi bất quá là đến điểm thi triều mặt bài tôi chân chính tạo tác dụng vẫn là lục kiệt cùng bạo quân lanh chúa trong lúc nhất thời đại lượng xe tăng bị bắn thành con nhím mà nhân loại cứ điểm ở trong cảng là tử thương tham trọng quái vật đang chết cấp hai sĩ quan may mắn không có thụ thương nhưng toàn bộ phòng chỉ huy ở trong lại là loạn thành một đoàn để hắn sắc mặt xanh xám giống nhưng mà còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần bên cạnh chính là vang lên từng đạo tiếng gầm g ừ để cấp hai sĩ quan sắc mặt cứng đờ sắc mặt trắng bệnh nhìn xem quanh mình siêu cấp đám d ò m bi hắn những cái kia bị cốt thứ bắn thủng thân thể các đồng liêu đúng là toàn bộ bị lây nhiễm thành con người tinh hồng siêu cấp d ò m bi lúc này mới mấy giây a cấp hai sĩ quan không kịp nghĩ nhiều trực tiếp bị biến thành d ò m g bị các đồng liêu gầm ăn từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên cả người đều bị sống sờ sờ ăn hết liên biến thành d ò m g bị cơ hội đều không có toàn bộ cứ điểm khắp nơi đều là tương tự thảm cảnh cái này nhân loại cứ điểm không thể nghi ngờ triệt để luân hãm đại lượng siêu nhân loại bị lây nhiễm thành siêu cấp d ò n bi tăng lên bên n zombie về phần i siêu cấp dòng bi lục kiệt không có để ý bọn hắn bọn hắn làm sao phát triển là chuyện của bọn hắn bất quá biết nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí nguy hiểm cỡ nào bọn hắn tuyệt đối sẽ cầu lấy phát dục c á c c ậ u mang cho nhân loại ta uy hiếp tạm thời đầy đủ huyền đô căn cứ biết được tiền tuyến tin tức huyền quốc đại trưởng lao sắc mặt xanh xám cùng lao triệu tại trên internet tiến hành trò chuyện lao triệu người thấy thế nào huyền quốc đại trưởng lao trầm giọng hỏi cùng lần trước tình huống cùng loại đ ỗ n g nhiên chạy ra ngoài một cái có thể cho nhân loại tạo thành uy hiếp rất lớn d ò m bi bất quá lần này biến dị bạo quân d ò m bi mạnh quá mức thế mà có thể không nhìn đạn đạo h oanh tạc lực phá hoại cùng công kích khoảng cách càng là cực kỳ khoa trương lao triệu thán tiếng nói biến dị bạo quân là cái uy hiếp nhưng ta cảm thấy trong video cái kia dị loại dòm bi mới là uy hiếp lớn nhất tồn tại bạo quân dòm bi đều rất có thể là bị hắn chi phối cấp thấp dòm bi tại trong video hắn mắt nhìn máy bay chiến đấu sau đó bạo quân dòm bi chính là trực tiếp đối với chiến đấu cơ phát khởi công kích tại công kích cứ điểm thời điểm cũng là không sai biệt lắm tình huống huyền quốc đại trưởng lao sắc mặt âm chầm nói hắn có rất kinh người trí tuệ mà lại thực lực đồng dạng kinh người đồng dạng có thể không nhìn đạo đạn doanh tạng dòm bi có trí tuệ lao triệu con người co g i lại nếu như dòm bi thật sự có trí tuệ tiêu nhân loại tình cảnh liền nguy hiểm nhân loại lúc trước sở dĩ có thể trở thành lam tinh bá chủ đơn giản chính là dựa vào trí tuệ mà z o m b i e bản thân liền so với nhân loại mạnh hơn còn có được trí tuệ tiêu nhân loại ưu thế liền không rõ ràng có trí tuệ cùng không có trí tuệ mang tới tranh lệch là to lớn không có trí tuệ z o m bi e vô luận mạnh cỡ nào đều chẳng qua là sống n i ê m n g ặ m thôi có trí tuệ liền biết học tập tiến bộ tương lai tuyệt đối là đại p h i ê n thoái còn có sự xuất hiện của bọn hắn phải chăng mang ý nghĩa vi rút lần nữa tiến hóa lao triệu cảm thấy đau đầu nếu như lần nữa tiến hóa hai năm trước thảm kịch liền sẽ xuất hiện lần n ữ a thậm chí nghiêm trọng hơn đại trưởng lão Ta m u ố đại n ạ trưởng, trưởng lão không hổ ta h là đại ư trưởng lão ở lúc mấu chốt thật quả quyết đáng tin là huyền quốc mạnh nhất trụ cột lúc này đại trưởng lão khẩn cấp đường dây riêng điện thoại văng lên để hắn con người ngưng tụ trực tiếp tiếp thông đại trưởng lão cái tiêu biến dị bạo quân dòm bị cùng dị loại dòm bị lại tập kích một cái bê ba cứ điểm bê ba cứ điểm toàn diện đồng thời bê một cứ điểm ở trong bị lây nhiễm thành dòm bị đám binh sĩ thế mà cũng xảo trá tập kích mấy cái cứ điểm trong đó bê hai cứ điểm toàn diện còn lại cứ điểm mặc dù thủ xuống tới nhưng cũng trả giá nặng nề g h chúng ta phán đoán bị lây nhiễm thành dòm bị siêu nhân loại các binh sĩ nghi là có kinh người trí tuệ hơn nữa còn có khi còn sống bộ phận ký ức biết được cứ điểm yếu kém điểm ở đâu t u ế n nhân đắng chặt nói cái gì đại trưởng lao đứng lên sắc mặt đại biến Bọn hắn mới vừa rồi vừa c ò n tại p h ò n đoán nhiễm nhân binh Lần này g giờ đều loại zombie các dị bị lây loại siêu rồi. Bây có có trí tuệ. trí tuệ sĩ đ ơ n g i ả n k h ô n dùng g thể p h i ề n hình dung, quả thực là cực nguy tình huống. Đợt, giữ, khen phức thực cực cầu cắt cầu để quả giữ, t là h ư ở n g cầu t i ê u xài một c h ú t cầu phiếu phiếu ủ n g Trưng hộ. 29, đại trưởng lao đối lục kiện kiên kỵ một bốn cầu c ắ t giữ sắc mặt biến đổi không định sổ dây đại trưởng lao chính là cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại tục mà truyền đạt mệnh lệnh thông chi tiền tuyến toàn quân từ bỏ tất cả cứ điểm lập tức về căn cứ đồng thời vận dụng tên lửa xuyên lục địa thảm thức oanh tạc biến dị bạo quân dòm bi cùng d ò m bị vương không sai xen vào lục kiệt điều khiển biến dị bạo quân dòm bi biểu hiện đại trưởng lao trực tiếp cho hắn định cái tên tuổi vây ba cứ điểm lục kiệt phát giác được động tĩnh nhìn về phía bầu trời ở nơi đó manh liệt tiếng xe gió xuất hiện kia là từng k h ỏ a đại đương lượng tên lửa xuyên lục địa được rồi cũng không thể bước thật chặt bạo quân lanh chúa tồn tại ý nghĩa đã không có vẫn là để hắn bị tạc chết đi lục kiệt chấm ngâm một chút làm ra phán quyết nếu như hắn xuất thủ dẫn đến nhân loại phát hiện tên lửa xuyên lục địa đều nổ bất tử kêu nhân loại có thể hay không điên c u ầ n vận dụng đạn hạt nhân đó là cái vấn đề dù sao đại trưởng lão diễn xuất thế nhưng là lôi lệ phong hành không chút nào hàng hồ tại lục kiệt suy nghĩ thời điểm từng k h ỏ a tên lửa xuyên lục địa đã tại cứ điểm nổ tung lên kinh người bảo tạc quét sạch tới đây hết thảy cho dù là bạo quân lãnh chúa cũng là rú thảm g ầ m hết lên về phần lục kiệt thì là đã sớm tuấn di chạy ra cuối cùng tại từng khoả tên lửa xuyên lục địa không nề mặt mũi oanh t ạ dưới bạo quân lãnh chúa trực tiếp bị tạc chết rồi hô may mắn t nhìn xem vệ tinh giám sát bên trong hình tượng đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra chờ một chút cái k i a t dị loại g i ò m b i đâu lập tức đại trưởng lão lại quét mắt hạ lộn xộn cháy đen hô sâu phát hiện hoàn toàn không tìm được lục kiệt bóng dáng là bị tạc thành khối vụn vẫn là không chết đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm bất quá chỉ xem vẫn là nhìn không ra cái gì đại trưởng lão điều động máy bay vận tải để cho người ta hiện trường quan sát thuận tiện tướng bạo q u â n g i ò m bị hàng mẫu vận chuyển trở về lần này đại trưởng lão không có cân nhắc vận chuyển trở về có thể hay không dẫn đến khả năng tồn tại mới vi rút cấp tốc tràn lan vấn đề dù sao cứ điểm khoảng cách sắt th nếu quả thật xuất hiện virus không trở về cũng liền thêm ra một ngày thời gian thôi một cái dạng so với cái này thi thể không thể nghi ngờ quan trọng hơn hiện tại nội bộ phòng hộ biện pháp đã không tệ cùng lắm thì tại vận chuyển trở về thời điểm để dân chúng núp ở cách ly phòng ở trong cuối cùng bạo quân l ã n h chúa thi thể bị vận chuyển đến huyền đô căn cứ giao cho triệu lao các loại sinh hóa học ra nghiên cứu phát hiện thể nội có nồng đậm biến dị mister virus không có phát hiện mới virus dấu hiệu cái này khiến triệu lao cùng huyền quốc trưởng lao đoàn đều là nhẹ nhàng thở ra bất quá l i ê n b ạ o quân dòm bị thể nội xuất hiện áp s ú c biến dị mister virus làm cho nhân loại cao tầng trong lòng đối tốc chủ sinh ra hoài nghi bởi vì loại này áp s ú c biến dị mister virus cùng tốc chủ lúc trước cho bọn hắn giống nhau như lúc trong đó huyền quốc đại trưởng lao đối tốc chủ hoài nghi càng sâu thật sâu kiên kỵ lấy tốc chủ lại thêm oanh tạc hiện trường không có phát hiện dị loại dòm bị h ả i q u ố t loại này quỷ dị thoát đi phương thức cũng làm cho đại trưởng lão liên tưởng đến tốc chủ tốc chủ hắn hoài nghi dị loại dòm bi chính là tốc chủ a đây là chơi x ả ra chuyện sao lục kiệt nghiền ngẫm cười một tiếng bất quá không quan trọng lúc trước hắn liền cân nhắc đến điểm này nhưng này lại như thế nào coi như đại trưởng lão hoài nghi hắn cũng không dám động thủ với hắn hắn về sau xuất hiện lần nữa huyền quốc đại trưởng lão vẫn như cũ sẽ mặt ngoài phụ thuộc hắn vạch mặt sẽ không tốt nhà đúng không tại túc chủ dợ trò xấu thời điểm thời gian trôi qua ba năm dưới tại ba năm dưới này bên trong có đại lượng d ò m bị tiến hóa thành phổ thông siêu cấp d ò m bị ban sơ siêu cấp d ò m bị càng là có mấy cái tiến hóa thành d ò m bị lanh chúa huyền quốc trưởng lão kiêng kỵ d ò m bị lanh chúa cùng bên ngoài số lượng phong phú siêu cấp dọn bị càng là k i ê n kỵ túc chủ tồn tại cùng mục đích nhân loại không tiếp tục chủ động xuất kích vẹn vẹn điều động tinh nhuệ nhất bộ đội thỉnh thoảng siêu tập tương ứng tài nguyên đồng thời một mực da cố lấy sắt thép căn cứ phòng ngự xây dựng thêm vách tường sắt thép đồng thời để triệu lao các loại sinh hóa học da đem hết toàn lực nghiên cứu thuốc biến đổi gen hai không lúc này thuốc biến đổi gen hai không nghiên cứu đã đạt tới bình cảnh để lao triệu các loại sinh hóa học da buồn dầu bực bội nhưng lại không nghĩ ra hệ thống nói đến đây ngừng lại tạm ngừng sao là thời điểm g ú p một cái tay a lục kiệt núi bay thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại đại trưởng lao trong văn phòng lục kiệt đột nhiên xuất hiện để đại trưởng lão con ngươi co r dù lại khuôn mặt cứng ngắc ha ha thế giới quan đo người đại nhân ngài tới đây là có chuyện gì không đại trưởng lao rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính gặt ra tiểu dung trên mặt cung kính nói xem ra ngươi không quá hoan nghênh ta à lục kiệt trầm dai nói quan sát người đại nhân trách quan ta những này là mới tiếp thân cận vệ không hiểu chuyện đại trưởng lao ánh mắt ra hiệu xuống chỗ tối tiếp thân cận vệ mặt mũi tràn đầy hảy này nói ta thay bọn hắn nói xin lỗi ngài ừng ta nhìn nhân loại các ngươi nghiên cứu đến bình cảnh cho nên mới giúp các ngươi một tay lục kiệt đi vào đại trưởng lao trước b à n hắc vụ hạ hai mắt sâu kín nhìn chằm chằm đại trưởng lão để đại trưởng lao trong lòng sợ hãi một mảnh tê cả ra đầu lập tức lục kiệt xuất ra thuốc biến đổi gen hai không đặt ở trên mặt bàn chính là thẳng rời khỏi nơi này tại lục kiệt rời đi về sau đại trưởng lão lau một cái trên t r á n mùa hôi lạnh nhìn xem trên mặt bàn thuốc biến đổi gen sắc mặt biến đổi không chừng nhân loại chúng ta nghiên cứu đến bình cảnh điều này nói rõ cái gì đối phương một mực tại quan sát lấy bọn hắn mà lại nói phải là nhân loại các ngơi a hắn trước kia suy đoán là đúng đại trưởng lao thở sâu một hơi biểu lộ khôi phục bình thường bọn hắn một mực tại đối phương thăm dò ở trong cho nên hắn không thể biểu hiện ra không bình thường hành vi động tác cũng không thể cùng bất luận kẻ nào thảo luận loại sự tình này bằng không nhân loại liền nguy hiểm lập tức đại trưởng lão bày ra để cho người ta khó mà xem thấu hư giả t i ể u dung gọi điện thoại cho lão triệu báo tin vui sau đó phái thân vệ tướng thuốc biến đổi gen hai không đưa khẩu khí túc chủ lần này xuất hiện để đại trưởng lão càng thêm kiên kỵ túc chủ tồn tại bất quá tại túc chủ trợ giúp giới nửa năm sau triệu lao các loại sinh hóa học ra cuối cùng là nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen hai không bởi vì quá mức kiên kỵ tại túc chủ Người tiêm vào thuốc biến đổi gen 2. 0, không nhân t c c loại t r cũng Lao t đủ để ứng phó dòng bi bất quá đại trưởng lao quá mức kiêng kỵ túc chủ tồn tại cũng không có phản công dự định vẫn như cũ chỉ tính toàn cố thủ căn cứ để triệu lao đám người bắt đầu nghiên cứu thuốc biến đổi gen ba bởi vì nhân loại thực lực đại tráng căn cứ vững như thành đồng nhân loại sinh tồn cuối cùng là chân chính an ổn xuống tới thuốc biến đổi gen hai không ra sao lục kiệt đứng ở không trung ăn apple quan sát đến đây hết thảy thầm nói hai năm nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen một không bốn năm nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen hai không tốc độ không tệ bất quá chỉ muốn an t ĩ n h cố thủ không có gì sinh tồn áp lực thế nhưng là không được ga thuốc biến đổi gen ba không nghiên cứu chế tạo tốc độ tuyệt đối sẽ rất chậm S, t r ư ơ n g ba mươi đại trưởng lão vận dụng đạn hạt nhân nổ lục kiệt hai bốn cầu cất giữ tiếp xuống phúc k h ắ c xuống người siêu việt thiên ở trong siêu cấp dòm bi hành động đi lục kiệt vứt bỏ áp bộ n h â t miệng cười một tiếng dòm bi chiều dâng đến rồi lời nói ở giữa lục kiệt thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ hao tốn dòng giã thời gian ba tháng lục kiệt điều khiển dòm bi lanh chúa siêu cấp dòm bi đem toàn bộ hải nhã đại lục dòm bi triệu tập đại bộ phận thậm chí ngay cả đèn túi châu đại lục dòm bi đều chưa thả qua dòng ã ba mươi ước thi triều từ bốn p ư ơ n g tám hướng vây quét hướng về phía thập đại căn cứ loại chiến trận này so với lúc trước người siêu việt t i ê n còn muốn càng thêm kinh người đồng thời dưới sự chỉ huy của lục kiệt cũng sẽ không giống người siêu việt t i ê n ở trong siêu cấp dòm bị ngu xuẩn như vậy để dòm bị chỗ đứng quá dày đặc bị đạn hạt nhân tận diệt hắn ra lệnh thi chiều chỗ đứng rất phân tán một nhóm lại một nhóm chỗ đứng tiến công về phần hắn bản nhân lời nói tự nhiên là biến hóa thành dòm bị vương tại tuyến đầu rồi như thế lớn chiến trận huyền đô tự nhiên là phát giác được đến thập đại căn cứ mở ra hội nghị bọn hắn đều là sắc mặt xanh xám huyền quốc đại trưởng lão cũng là sắc mặt âm tình bất định nhìn xem các nơi hình tượng trung tâm nhất một cái màn huyền quang can la có lục kiệt phóng đại、đồ. trải qua một phen kịch liệt tranh luận về sau nhân loại cuối cùng vẫn dự định vận dụng đạn hạt nhân nói đúng ra là t h a m dò tính vận dụng đạn hạt nhân dò bi loại này quỷ dị hành động tuyệt đối là cùng cái này xuất hiện lần nữa dị loại dòm bi có quan hệ không có được thống lĩnh nhiều như vậy dòm bi năng lực còn hiểu đạt được tàn đám dòm bi quá mức quỷ dị hán là dòm bị vương đại trưởng lão trầm giọng nói cho nên chúng ta nhất định phải tướng cái này nhân loại uy hiếp triệt để diệt trừ không chỉ có phải vận dụng đạn hạt nhân mà lại duy nhất một lần phát xạ mười cái đạn hạt nhân mười cái cái này đây cũng quá nhiều đi nhân loại cao tầng đều là t ê cả ra đầu lấy đạn hạt nhân uy lực một viên liền đầy đủ nổ chết bất luận cái gì dòm bị đi mười cái quá lãng phí cũng quá nguy hiểm dựa theo láo triệu thuyết pháp đạn hạt nhân rất có thể sẽ để mister vi rút lần nữa biến dị tại một cái khu vực duy nhất một lần oanh tạc nhiều như vậy bức xạ hạt nhân kinh khủng vi rút biến dị tiến hóa đến kinh khủng cấp độ làm sao bây giờ tin tưởng ta nhất định phải nhiều như vậy không chỉ có muốn nổ hơn nữa còn muốn đem oanh tạc phạm vi bao trùm đến phổ biến nhất đại trưởng lao trầm giọng nói nhìn chòng chọc vào trên màn hình luộc kiệt cái này cái gọi là dòm bị vương tuyệt đối có vấn đề thậm chí rất có thể chính là thế giới quan đo người bản nhân mỗi khi nhân loại thật vất vả ổn định lại thời điểm liền tăng thêm biến cố ở trong đó nếu là không có vấn đề ai mà tin hắn muốn mượn cơ hội lần này nếu thử hạ có thể hay không dùng đạn hạt nhân tướng lục kiệt triệt để nổ chết gặp đại trưởng lão như thế kiên định những người còn lại hai mặt nhìn nhau cuối cùng nhị trưởng lão tam trưởng lão t ứ trưởng lão ngũ trưởng lão cũng nao h nhau tán thành còn lại cao tầng cũng chỉ có thể tán thành nói nổ liền nổ từ khi ngày tận thế tới về sau nhân loại cao tầng làm chuyện gì đều không có mập mở qua rất nhanh v tinh tinh đại trưởng lao muốn nếm thử lấy đưa ngươi triệt để oanh sát hệ thống thanh nhâm vang lên này a đại trưởng lao thật đúng là có đủ nhiệt tình a lục kiệt nhũ mày nghiền ngắm cười một tiếng trực tiếp vận dụng đạn hạt nhân hơn nữa còn là duy nhất một lần một mươi cái ngữ h bất ca không hổ là đại trưởng lão đã đại trưởng lão đều nhiệt tình như vậy ta cũng phải phối hợp hắn chắc mức không phải sao lục kiệt bình tĩnh nhìn về phía bầu trời nên đón đạn hạt nhân h ắ n tự nhiên là ngăn không được đạn hạt nhân nhưng là hắn có thể đem mình biến thành vô địch trạng thái a nhiều chuyện đơn giản mười chín tám bảy sáu năm bốn p h o n g họp máy móc đếm ngược thanh â m vang lên làm cho tất cả mọi người loại cao tầng đều là nhìn chằm chằm khẩn trương lên đại trường lão càng là nắm chặt nắm đấm ba hai một số không ẩm ẩm tại đếm ngược lúc kết thúc video chính là bị nồng đậm quang mang bao trùm không nhìn rõ thứ gì ngọn lửa kinh người bộc phát kinh khủng sóng xung kích bộc phát tướng hết thầy đều thổi tán không c h u n g càng lá xuất hiện nồng đầm cây nấm hình khói đen cái này kinh khủng trắng cảnh tự nhiên là bị thập đại căn cứ đám người chú ý tới bọn hắn nguyên bản hơi choáng con ngươi sáng trên lên khiếp sợ nhìn xem phương xa cái kia trói mắt mặt trời cảm thụ được đại địa chấn động đạn hạt nhân đến cùng xảy ra chuyện gì thế mà vận dụng đạn hạt nhân lại xuất hiện cái gì đại nguy cơ sao loại ngày này lúc nào mới có thể đến đầu ta cảm giác chúng ta tựa như x ỉ n dễ kỳ no kỳ ô thịt ở trong tường bên trong người súc vật sinh h o ạ ta tuyệt đại bộ phận người đều là tràn ngập tâm tình tiêu cực cuộc sống của bọn hắn không thể nghi ngờ cực kỳ kiềm chế rất nhiều người đều h u y ệ n tưởng qua có được lực lượng cương đại tưởng tượng lấy các loại tận t h ế à, mình làm nhân vật chính cất cánh có được ba ngàn hậu cung cái gì nhưng mà đang lúc tận t h ế đến bọn hắn cũng coi là cái nhỏ siêu nhân lại phát hiện thời gian cũng không phải là tốt như vậy qua không có hy vọng tương lai đây là khắc họa bọn hắn hoài niệm đã từng hòa bình sinh hoạt đạn hạt nhân kích phát dân chúng ý nghĩ nhân loại cao tầng cũng không có chú ý bọn hắn đều là nhìn chòng chọc vào màn hình quang chờ mong kết quả nửa giờ sau màn hình quang mới lại lần nữa rõ ràng bị đạn hạt nhân oanh tạc về sau mặt đất hiện ra cháy đen chi sắc tạo thành từng cái hô to bởi vì tại màn hình quang bên trong hố to trung tâm lục kiệt không bị thường chút nào đứng tại tiêu đỏ trên mặt đất hướng phía bọn han cười khuôn mặt tươi cười cho người ta kinh khủng lại trào phúng ý vị từ ngực không ít nhân loại cao tầng đều là mồ hôi lạnh chảy dòng sắc mặt tái nhật ánh mắt đờ đẫn nói đùa cái gì m ư ờ i cái đạn hạt nhân thế mà không có nổ chết cái quái vật này một nhân loại cao tầng gầm nhẹ mặt mũi tràn đầy không thể tin không phải không nổ chết hắn lông tóc không thương triệu lao đăng chắt nói đại trưởng lão làm sao bây giờ tiếp tục nổ sao người còn lại đều là nhìn về phía đại trưởng lão phản phất tìm được chủ tâm cốt đồng dạng chỉ có đại trưởng lão mặc dù sắc mặt tâm trầm nhưng vẫn như cũ tỉnh táo không cần thiết lãng phí đạn hạt nhân đại trưởng lão mặt không thay đổi nói không cần phải để ý đến hắn đạn hạt nhân dùng để hoành tặc còn lại dòm bi tên lửa xuyên lục địa cũng dùng tới đừng để quá nhiều dòm bi tới gần căn cứ chỉ có thể d ạ n g này những nhân loại còn lại cao tầng đều là đ á n g chắt mà cười cười thế giới quan đo người n g ư ơ i mục đích đến cùng là cái gì nhất định phải đem nhân loại vào chỗ chết bước sao đại trưởng lão nhìn chòng chọc màn h ì n h quang bên trong luật kiện c ắ n chặt r ă n g trải qua đạn hạt nhân như thế sắp vỡ đại trưởng l ã o đã trăm phần trăm xác định cái này dòm bị vương là thế giới quan đo người biến hóa m à thành trước kia b i ế n cố cũng toàn diện là thế giới quan đo người làm ra thậm chí sinh hóa tận thế đều là thế giới quan đo người dợ cho quỷ gia hòa này là sống lấy ma quỷ câu cất giữ câu khen thưởng câu tiêu xài một chút、hút. cầu phiếu phiếu ủng hộ lời của tác giả luôn cảm giác không người gì nhìn á tác giả trong lòng khổ á cờ a cờ quyển sách này số liệu kỳ trinh lệch tác giả mình soát gần ngàn khối đập cái nhỏ để cử mới hơi có một ít khởi sắc nhưng vẫn như c ũ rất thảm á sách khắc nghệ một lần đều là thêm một vạn cất giữ trở lên ts hiện tại cất giữ rất nước ta chỉ tăng thêm hai ngàn khóc đến cùng có bao nhiêu người nhìn á, cho cái tin chính xác chứ sao ném một chút hoa tươi cùng đánh giá phiếu nhìn xem có bao nhiêu người cho tác giả đến chút động đ ư c đi ai chương ba mươi mốt nhân loại cùng cao đẳng dòm bi ở giữa lần đầu hợp tác ba bốn cầu cất giữ đại trưởng lao phán định dòm bỉ vương chính là túc chủ giả trang cũng cho rằng sinh hóa tận thế bộc phát là một cái âm mưu kinh tiên h lúc trước mr vi xuất hiện cũng là túc chủ dở cho quỷ hết t h ả đều là túc chủ chủ đạo nhưng là hắn không có xé mở ra mặt năng lực chỉ có thể ẩn nhẫn hạ lệnh tiếp tục q u a n h tạc những vị trí khác dòm bỉ có âm mưu ngược lại là thật bất quá cái gì gọi là mr vi rút là ta dở cho quỷ lục kiệt khỏe miệng hơi rút mẹ à mặc dù hắn bên trong hành lấy nhân loại cùng dòm bỉ ở giữa chiến tranh bức bách nhân loại càng nhanh tiến hóa nhưng mr vi rút xuất hiện không có quan hệ gì với hắn t a đều là cho hệ thống nổi tại Túc chủ nói xấu hệ thống thời Chủ hệ nói i xấu đ ể một thời trôi gian qua m năm Tại một năm này ă m n b ê ở trong nghiên n b cứu ra thuốc biến đổi gen ba thời gian lại qua một năm nhân loại cho thập đại căn cứ sáu trăm linh vạn quân đội toàn bộ tiêm vào thuốc biến đổi gen ba gây dựng mạnh nhất tân nhân loại bộ đội Thập thành như đại đồng. căn cứ vững một à này, dòm m bì bên cũng tiến hóa ra một cái dòm bì v ư ơ năm g vương cương vừa mới tiến hóa ra, chính là bị đại trưởng cuồng dùng Bất bì bị tiến hạt chết. Một quả, dòm mới vừa chính Điên đạn nhân nổ n hóa ra, đại là Lao liền nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen ba tốc độ này có khá nhanh n lục kiệt lần này kinh ngạc xem ra hắn bức bách vẫn là rất có hiệu nha đương nhiên nhân loại của thế giới này thế lực so bất kỳ một cái nào thôi diễn thế giới đều mạnh hơn đây cũng là nguyên nhân đi dù sao hiện tại nhân loại có được sáu bảy ước nhân khẩu muốn hỏi sáu bảy trăm triệu nhân khẩu là thế nào nuôi sống ân không thể không tán dương đại trưởng lão một chút những năm này bên trong đại trưởng lão dựa vào nhân loại còn có ổn định quyền k h ô n g chế bầu trời trực tiếp chạy đến đại lý châu đại lục tướng nơi đó dòm bị thanh lý đến không sai bị ệ lắm lớn diện tích trồng lấy lương thực đại lý châu đại lục tốt liền tốt tại thổ địa diện tích lớn nhân khẩu thưa thất t a điểm này lục kiệt không c ó ở trên đường làm cái quỷ gì không cần thiết chẳng b ă n g nói dạng này vừa vặn bất quá cái này dòm bị vương đoán chừng là từ trước tới nay thảm nhất một cái dòm bị vương đi lục kiệt khỏe mắt hơi rút n h u như vậy phó bản ở trong cái thứ nhất đạn sinh dòm bị vương thống trị lam tinh còn mở lên mở dọm tại túc chủ cảm thán thời điểm thời gian trôi qua năm mươi năm tại cái này năm mươi năm bên trong nhân loại tấp nập oanh tạc xuất hiện dọn bị vương dẫn đến phóng xạ tăng lên rất lợi hại cuối cùng do bị vương đản sinh tốc độ càng lúc càng nhanh đại trưởng lão cảnh tỉnh điểm này đình chỉ vận dụng vũ khí hạt nhân vì thế tại cái này năm mươi năm bên trong dò bị vương số lượng tăng lên rất nhiều thậm chí còn xuất hiện dò mỹ hoàng bất quá nhân loại cũng không phải ăn cơm khô tại thứ ba mươi năm năm thời điểm thành công nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen ba năm bởi vì lần này nhân loại nhân khẩu cơ số rất lớn đại trưởng lão nhẹ n h õ m liền có thể kiếm ra đại lượng chủ động yêu cầu tiêm vào nhân loại ra vì thế nhân loại người siêu việt cũng không thiếu đổi t ư n g thất rồi t ư n g thất bọn hắn là thủ hộ nhân loại anh hùng bất ị g h quá đại trưởng lão một mực kiên kỵ lấy biến mất túc chủ tồn tại chỉ là án binh bất động điểm này để mọi nhân loại cao tầng không hiểu nhưng cân nhắc đến đại trưởng lao uy tín cùng dĩ vãng quả quyết tính cách cho rằng khẳng định là có không thể nói ra miệng nguyên nhân vì thế tất cả đều an nhẫn lại không sai không sai làm phía sau màn bột liền nên dạng này a lục kiệt thầm nói c không không đồng thời n bí cảm nhân loại phát hiện trong vũ trụ to lớn thiên thạch sẽ tại hai năm sau lệ lạc lam tinh nhân loại cao tầng toàn bộ luôn uống bắt đầu chống cự thiên thạch công tác chuẩn bị thiên thạch muốn tới a hiện tại nhân loại có thể ngăn trở hay không đâu lục kiệt ngồi xếp bằng trên không trung thầm nói viên tia đường kính bốn mươi cây số to lớn thiên thạch cho dù là vận dụng đạn hạt nhân đều vô dụng lấy nhân loại hiện hưu khoa học kỹ thuật trừ phi nắm trong tay khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân sau đó ở trong vũ trụ để chết đi quy tích mới có thể vượt qua một kích này muốn chính diện đánh nát không thực tế a trong nháy mắt hai năm qua đi nhân loại chuẩn bị đại lượng đạn hạt nhân đồng thời nhân loại thậm chí lần đầu cùng đám giò bi tiến hành hợp tác gắm đặt tới tướng thiên thạch đỡ được nhân loại đạn hạt nhân ở trên không điên quân bạo tạc nổ rất thiên thạch một lớp r a không có thể đem nổ nát vụn tiếp xuống nhân loại cùng dòm bi bên này cấp cao chiến lược chung kiên chiến lược nhau nhau bất kể hiểm khích lúc trước toàn bộ đồng loạt ra tay muốn đánh nát thiên thạch hệ thống ngữ ngừng lại lục kiệt cũng là thấy được theo đạn hạt nhân bộc u phát về sau nhân loại các loại siêu năng lực cùng dòm bi bên kia năng lực đặc thù tất cả đều cùng một chỗ bộc phát công kích tới thiên thạch trang cảnh hùng vĩ là hùng vĩ đáng tiếc không có chứng dùng căn bản liền không thể đánh nát thiên thạch cuối cùng liên g sóng kết với các h vấn g nháy đề thiên thạch n nhân l o i có vấn đề ai nhiều như vậy đạn hạt nhân còn có hơn ngàn vạn siêu năng lực giả phối hợp dòm bỉ cùng một chỗ công kích ngươi nói cho ta đây chỉ là đánh nát một điểm đá vụn viên này chết đi quỹ đạo thiên thạch cấu thành chất liệu so sắt thép còn cứng rắn hơn lại thêm rơi xuống lúc kinh khủng sung kích nhân loại cùng dòm bị không có khả năng đánh nát muốn đánh nát nhất định phải có được tái tinh cấp lực lượng hệ thống giải thích nói cắt lục kiệt n ế t miệng hệ thống này rất xấu ts khu khu phát cái đơn t r ư ơ n g sau nhìn thấy số liệu tăng nhiều như vậy rất vui vẻ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người g chương ba mươi hai thôi diễn điểm hiện thực kịch bản nhảy lên người quan sát lưới bốn bốn cầu cất giữ tại túc chủ phế phủ bổn hệ thống thời điểm lần này thôi diễn đã kết thúc phải trang lưu chữ cũng mệnh danh lưu trữ mệnh danh là sinh hóa tận thế nhất người siêu việt lục kiệt thuận miệng nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công phải trăng trở về hiện thực hệ thống từ khi lên tiếng trở về lục kiệt gật đầu dứt lời lục kiệt chính là cảm giác ý thức đoán một cái tầm mắt chuyển đổi về tới hắn phòng thuê ở trong cuối cùng vẫn không có nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không dựa theo triệu lao các loại sinh hóa học gia thuyết pháp trong vòng trăm năm là không thể nào nếu như coi như bên trên thời gian lúc trước đó chính là năm một trăm ba mươi đều không thể nào sách không có biện pháp lục kiệt tiếp nối thở dài Hắn tương đều đã c ân đối lợi à m đ ư c t ích t rồi, mà n ý nhiều chính là không có nhiều chất béo có thể kiếm tại túc chủ cân nhắc thôi diễn mới khả năng thời điểm hệ thống đã cấp cho bán thưởng túc chủ thu được thuốc biến đổi gen một không chế tạo phương pháp túc chủ thu được mister virus biến dị mister virus gv rút một phần túc chủ thu hoạch được thuốc biến đổi gen một một chi thuốc biến đổi gen hai một chi thuốc biến đổi gen ba một chi thuốc biến đổi gen ba năm một chi sách thuốc biến đổi gen một không chế tạo phương pháp a lục kiệt v ũ mạnh vào m ộ m trên thực tế chỉ cần h ắ n muốn chịu tốn hao thời gian học trộm tất cả thuốc biến đổi gen phương pháp l u y ệ n chế hắn đều có thể học được bất quá không cần thiết mà lại cũng lời học chế tạo thuốc biến đổi gen cần có chi t h ấ c lượng quá d i ỏ người hiện tại không làm mà hưởng s á c thực thật không tệ đương nhiên nếu như tương lai có cần phải hắn lại đọc đến một lần đem tới tay là được rồi dù sao lưu trữ ở chỗ này cũng sẽ không chạy ra ngoài ăn tiệc sau đó đọc sách đi ngủ ngày mai tiếp tục thôi diễn lục kiệt đánh cái hà hơi chính là ra cửa ân ra một lần cửa tiền của hắn mất đi mấy ngàn chân thực một tớ hôm sau làm hệ thống thôi diễn công năng lần nữa làm lạnh tốt thời điểm lục kiệt chính là chuẩn bị tiến hành mới thôi diễn nhưng mà hệ thống để hắn mộng bước một chút ha ha thôi diễn mới khả năng cần thôi diễn điểm cái thứ nhất thôi diễn có thể là t â n thủ gói quà cho nên miễn phí hệ thống người mẹ nó đang đụa ta đi lục kiệt khỏe miệng co giật nhưng mà đây là sự thực hệ thống trả lời vậy ngươi nha làm sao không sớm một chút nói cho ta lục kiệt im lặng ngưng n g ẹ n không muốn đả kích tốc chủ tính tích cực hệ thống chứng trạc đàng hoàng trả lời được cái kia thôi diễn điểm làm sao thu hoạch lục kiệt thở dài do hỏi nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái hệ thống này là loại kia tùy tính hệ thống cái gì đều miễn phí đâu hắn bạch chơi thật thoải mái không nghĩ tới cùng tiểu thuyết mạng bên trong một chút hệ thống có điểm tích lũy mới có thể mạnh lên a túc chủ muốn tiến hành hoàn toàn mới thôi diễn nhất định phải thu hoạch được thôi diễn điểm thôi diễn điểm là thông qua thế giới hiện thực kịch bản nhảy lên đến lấy được hệ thống giải thích nói thế giới hiện thực kịch bản nhảy lên lục kiệt meo lại con người hệ thống cái gọi là thế giới hiện thực kịch bản nhảy lên là phải căn cứ thôi diễn thế giới đến phán định sao lục kiệt sâu kín hỏi túc chủ mời mình thăm dò hệ thống cũng không trả lời ách lục kiệt đẻ lên m i tâm thế giới hiện thực kịch bản nhảy lên a nếu như hắn tại trong thế giới hiện thực cũng chơi vừa ra đời hóa tận thế đoán chừng có thể thu được đại lượng thôi diễn điểm đi đương nhiên đây là suy đoán của hắn không nhất định chính xác mà lại hệ thống trước đó nói qua thôi diễn thế giới là sen vào thế giới hiện thực một giây sau khả năng tiến hành thôi diễn vậy có phải mang ý nghĩa hắn đem hiện thực thế giới biến thành sinh hóa tận thế về sau thôi diễn thế giới liền toàn bộ đều là sinh hóa tận thế bắt đầu rồi cái gọi là thế giới hiện thực kịch bản nhảy lên tràn đầy đều là hố a hiện tại tin tức có ít nhất định phải hào hào tìm tòi mới được bằng không sẽ bị cho hệ t h ô n g hố bất quá bất kể như thế nào tuyệt đối không thể đem thế giới hiện thực chơi hỏng lục kiệt cho mình lưu lại cái danh giới cuối cùng thế giới hiện thực không giống như là những cái kia thôi diễn ra thế giới song song chơi hỏng một lần có thể làm lại vô số lần thế giới hiện thực là căn cơ hết thảy bắt đầu chơi hỏng liền lành lạnh cụ thể thế nào còn phải là một m chút thôi diễn điểm tiến hành mới thôi diễn về sau mới có thể đi chứng thực lúc này lục kiệt đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một kiện chuyện thú vị mở miệng hỏi hệ thống ngươi có thể đem phó bản lưu trữ lấy điện ảnh hình thức tại thế giới hiện thực chuyển phát ra sao có thể hệ thống cấp tốc hồi phục ok vậy là tốt rồi lục kiệt rất có hào hứng nhẹ gật đầu biên tập hoàn tất túc chủ muốn nhìn sao hệ thống d o hỏi nhìn xem cũng không tệ lục kiệt gật đầu lập tức hệ thống tướng điện ảnh phát hình ra không thể không nói lúc mọc ra khoa t r ư ơ n g bốn giờ nhưng biên tập đến mười phần đặc sắc vừa đúng kinh khủng chất lượng vớt cái h o l l y w o o d tốt nhất điện ảnh thưởng đoán chừng là vài phút sự tình đi dù sao bên trong cố sự tất cả đều là chân thực tương đương với quần chúng diễn viên đều có o s ca r ảnh đế cấp bậc diễn kỳ thực lực có thuần túy nhất chân thực biểu l ộ ngôn ngữ cùng phản ứng hệ thống ngươi có hay không năng lực tướng điện ảnh tuyên bố đến toàn thế giới video lưới cùng trực tiếp lưới để cho người ta trà không được đầu mượn lục kiệt lần nữa hỏi thăm có thể hệ thống hồi phục thật là có a hệ thống công năng của ngươi thật đúng là có đủ hồ bên trong biến hóa lục kiệt nhà danh nói lục kiệt trước mắt màn h ì n h quang chỗ xuất hiện một cuộc điểm tựa hồ là hệ thống đang bày tỏ mình im lặng túc chủ cùng nhà danh b u ồ n hệ thống còn không bằng trực tiếp hành động vài giây sau hệ thống lên tiếng vậy l i ề n trực tiếp bắt đầu đi tin tưởng những ngày tiếp theo lam tinh sẽ rất náo nhiệt lục kiệt nếp miệng cười một tiếng túc chủ thật sự là có đủ ác thú vị hệ thống nhà danh nói ai cần người lo lục kiệt n ó vai sau đó lục kiệt để hệ thống c ư ớ p mất toàn thế giới video trang web cùng trực tiếp lưới vô luận video tại phát ra cái gì hoặc là tại trực tiếp cái gì đều bị cưỡng ép chuyển rời đến hắn khai sáng một cái video trang ép kỳ danh là quan sát người lưới trong đó chỉ có một bộ phim điện ảnh danh tự cùng lưu trữ danh tự đồng dạng sinh hóa tận thế dòm b ị nhạc viên rất nhiều người đều làm mộng bức phát hiện mình nhìn video cùng trực tiếp ở giữa tất cả đều biến thành người quan sát lưới rất nhiều người phiền muộn sinh khí nhưng cũng không ít người hiểu kỳ điểm điện ảnh quan sát Đó S, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, cầu tiêu xài một chút, cầu tiêu phiếu phiếu thưởng, một giữ, ủng xài khen hộ. o a n h động một bốn cầu cất giữ trong đó nô nham chính là trong đó một người hắn rất thích sinh hóa tận thế loại hình điện ảnh cho nên trông thấy điện ảnh dành tự trong nháy mắt liền bị hấp dẫn người quan sát lưới đây là cái gì trang ép? dựa vào ta vừa rồi rõ ràng tại xem a nỉm liền bỗng nhiên nhảy đến nơi này đây là trang ép b ị hacker cướp mất sao nô nham n h ả r á n h một chút về sau chính là nghiên cứu người quan sát lưới bất quá cái này cái gì lưới rách ra toàn bộ trang ép không có cái gì liền một bộ sinh hóa tận thế điện ảnh hacker đều là nhàm chán như vậy sao nô nham mặt mũi tràn đầy im lặng bất quá Ông đối nhau hóa tận thế loại hình điện ảnh yêu quý, hắn vẫn là điểm xem. Rất nhanh, hắn chính là bị hấp dẫn. Bởi vì hắn phát hiện cái này điện đối điểm tốt loại Bởi cái hóa thế hấp phát ảnh họa chất yêu quý, quá Rất là là vào vì xem. mức, bị sau o những cái kia điện ảnh. cái kia a s đó hắn thấy được tinh quốc phòng thí nghiệm sinh hóa bởi vì địa chấn xuất hiện ngoài ý mớn đưa đến mister vi rút sinh ra trực tiếp lây nhiễm tinh quốc đại binh can chết hoặc lây nhiễm nhân viên nghiên cứu vô luận là tinh quốc đại binh vẫn là nhân viên nghiên cứu biểu lộ động tác đều chân thực tới cực điểm ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều là như thế mẹ a chỉ là mấy người này diễn kỹ đều là u s k ảnh đế cấp bậc đi đây chỉ là người qua đường sao nô nham mặt mũi tràn đầy sợ h ã i thán phục đồng thời h a n g hái của hắn cũng là càng ngày càng nồng đậm hoa chất xuất chúng người qua đường diễn kỹ thực lực phá trần càng là có dĩ vãng điện ảnh ở trong chưa hề xuất hiện qua vi r u s loại hình A không khí truyền bá mr virus mà lại lây nhiễm tốc độ nhanh dọn người nô nham chỉ là n g ấ m lại đều cảm thấy d a đầu run lên loại virus này xuất hiện cùng nhân viên nghiên cứu trước khi chết nghĩ người của toàn thế giới loại đều nguy hiểm sau đó nô nham thấy được cực kỳ hùng vĩ tràn g cảnh bởi vì mr virus xuất hiện cùng cấp tốc sinh sôi q u y t á n để tới gần một cái tinh quốc thành nhỏ trong thời gian ngắn liền biến thành dòm bi những thứ này còn chúng diễn viên diễn kỹ đều như thế rất thật nô nham trông thấy từng cảnh tượng ấy thật kinh ngạc loại này cao chất lượng điện ảnh vì sao lại vắng vẻ vô danh đệ loại này chống không kỳ quái trang ép bên trong a rất nhanh tràn g cảnh biến hóa nô nham nhìn thấy tinh quốc cao tầng chấn động cùng bối rối không chỉ có là tinh quốc biết được tin tức thế giới các nước đều là vì chi chấn động vội vàng xử lý tương tự phòng thí nghiệm sinh hóa đồng thời bắt đầu chuẩn bị phòng t h a i công việc trang trận kiến trúc dưới mặt đất căn cứ sinh tồn tinh quốc đại trưởng lão huyền quốc đại trưởng lão sư tử nước lữ vương các quốc gia cao tầng đều có ống kính mẹ a nhiều như vậy đại nhân vật cũng tham gia diễn sao nô nham hít vào một hơi mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c khiếp sợ đến cực điểm cái gì điện ảnh thế mà để nhiều như vậy đại lão đều tham gia diễn mà lại diễn kỹ còn như thế rất thật tốt ta coi như nói là p cũng không q u á g i ố n g à tại p video phương diện hắn nhưng là chuyên nghiệp tự nhiên nhìn ra được đây là sự thực không có nửa điểm hư giả nhân tố đó đây là cái gì thần tiên điện ảnh a nô nham kinh nghi bất định nhưng nhịn không được tiếp tục xem sau đó kịch bản càng ngày kinh người tinh quốc trực tiếp vong biến thành dọn bị quốc gia người còn sống sót chỉ có ba người mà lại lúc nào cũng có thể gờ gờ thậm chí trốn ở dưới mặt đất căn cứ sinh tồn ở trong tinh quốc các cao tầng đều bị lây nhiễm thành d ò m bi nguyên nhân là vi rút không khí truyền bá mà tinh quốc đối địa dưới sinh tồn căn cứ phong bế tức h cải tạo bởi vì thời gian quá ngắn xuất hiện sai lầm mr virus xâm lấn tiến đến không chỉ có là tinh quốc thế giới các quốc gia tình huống cũng là vô cùng thê thảm đ ỗ n g nhiên buộc phát mr virus thật đánh bọn hắn cái xử trí không kịp đề phòng ngoại trừ những cái kia đại quốc bên ngoài tiểu quốc trên cơ bản đều diệt l i ê n xem như đại quốc cũng chỉ có thể có đầu rút cổ tại vội vàng cải tạo tốt dưới mặt đất căn cứ sinh tồn ở trong sân g qua sư tử nước nữ vương càng là bởi vì phẫn hận cùng tâm tình tiêu cực trực tiếp bắn ra một viên đạn hạt nhân oanh tạc đinh bảo sau đó nhân loại lại đứng trước dưới mặt đất căn cứ sinh tồn nhân khẩu quá nhiều dẫn đến đồ ăn cùng dưỡng khí xuất hiện cung cấp vấn đề các quốc gia nhân loại cao tầng thương nghị phía dưới dự định vứt bỏ người bình thường chỉ để lại nhân loại tinh anh cái này một tình báo ngoài ý muốn tiết lộ căn cứ sinh tồn đều là đại loạn liên tiếp hủy diệt duy chỉ có lưu lại huyền quốc huyền cùng căn cứ cái này điện ảnh nô nham đều bị sợ không nói ra lời. nhìn đến đây đều đã qua ba giờ các loại hùng vĩ mà cho người ta cực kỳ chân thực trắng cảnh cùng nhân tính hiện ra khắc họa đến phát huy vô cùng tinh tế quá điều thấy hắn đều không nỡ cho mắt sợ bỏ qua cái gì đặc sắc tràn g diện bất quá cái này điện ảnh người chế tắc cũng là điều dám v i ế t các quốc gia đại lao đều bị lây nhiễm thành g i ò n g bi thật bội phục có đủ tìm đường chết sau đó kịch bản chính là nhân loại tinh anh tại triệu lao dẫn đầu dưới bắt đầu nghiên cứu mister vi rút huyết thanh thậm chí cả thuốc biến đổi gen ít virus nhìn xem nhân loại thành công nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen ít virus nhân loại có hy vọng dự định phản công dòm bì t r a n g cảnh nô nham cũng là nhiệt huyết sôi trào lên nhưng mà t r a n g cảnh trực tiếp dừng lại tại siêu nhân loại nhóm sông g i a trụ sở dưới đất đón lấy phía ngoài dòm bì địa phương lồi thảo mánh thảo đoạn c h ư ơ n g chó nô nham khí v ũ bản nghiến răng nghiến lợi đến cao trào địa phương không có có độc ca hẳn là còn có tiếp theo bộ đi bất quá bộ phim đầu tiên liền có khoa t r ư ơ n g bốn giờ mà lại bốn giờ toàn bộ hành trình cao năng chất lượng p h á trần bộ phim này thật ngu bức nô nham tan t h ắ nói nếu là bộ phim này sớm một chút ra trước kia tận thế điện ảnh đều phải đứng sang bên cạnh á thậm chí có thể đoạt được tốt nhất điện ảnh thưởng như thế đ i ề u điện ảnh thế mà tại loại này trang web hít bụi làm sao làm nô nham mặt mũi tràn đầy im lặng tại trên mạng điều tra phát hiện căn bản tìm không thấy hắn không khỏi kinh ngạc sau đó hắn lại trở lại người quan sát lưới trang web nhìn về phía điện ảnh phía dưới bình luận khu nhấn lại hắn đã nhận ra chỗ không đúng bình luận khu nhấn lại nhiều đến quá mức mà lại không chỉ có cái khác v i d e o trang web còn có trực tiếp ở giữa thậm chí còn có ngoại quốc lão muốn hỏi nô nham là thế nào biết đến là bởi vì những người này nhấn lại đều có tiền tố tiêu chí hắn lấy bọn đồng ế n nào. từ chỗ đ thời đám người này nhắn lại cũng là hấp dẫn ngôi nham chú ý rất nhiều người đều là chấn kinh tại bộ phim này chất lượng khoa trường cũng công kích người chế tác đoạn cao trào hay là nhà danh cái này điện ảnh người chế tác thật tìm đ ư ờ n g chết các quốc gia đại lão cũng dám làm tiến g điện ảnh đều không mang theo đ ổ i nhưng mà có một phần nhỏ người nhắn lại lại cũng không là đơn giản như vậy nói thật bộ phim này liền cho người ta một loại chân thực phát sinh qua cảm giác và không thì rất thật đến loại trình độ này quá không bình thường lời này đưa tới n g ô nham đồng ý rất nhiều người cũng là đồng ý không biết những người khác có hay không giống ta dạng này tình huống ta thế mà tại trong phim ảnh nhìn thấy mình biến thành giòm bi c h ẳ n g cảnh bên cạnh ta bằng hữu cũng là như thế kinh người hơn chính là trong điện ảnh ta ở vị trí cùng ta bản nhân đồng dạng lâu một này nhắn lại lấy tốc độ cực nhanh gia tăng không ít người đều biểu thị tại vội vàng cắt qua trong bức tranh nhìn thấy mình hoặc là mình bạn bè thân nhân thân ảnh lời này để ngô nham con người ngưng tụ ts cầu c ắ t giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ chương ba mươi b ố thế giới các quốc gia kinh nghi hai bốn cầu cất giữ nếu như đám người này nói là sự thật bộ này kỳ quái điện ảnh lai lịch liền quá quỷ dị a nô n h a m đ ố n g nhiên cảm giác đều nổi d a gà hít một hơi lanh khí không có kê v ế t t í c h toàn thế giới đại lão đều biểu diễn mà lại các phương diện rất thật đến c ự c h ạ n phảng phất chân thực phát sinh qua hiện tại ngay cả rất nhiều người tin tức đều đối chứng nhất trí đây quả thật là một cái điện ảnh chế tác công ty có thể làm được sự tình sao c h ờ một chút nô n h a m đ ố n g nhiên nghĩ đến bộ phim này người chế tác cùng tham gia diễn nhân viên liệt biểu hoàn toàn không có thỏa thỏa ba không sản phẩm sở dĩ bọn hắn có thể nhìn vẫn là h a c k e trực tiếp cướp mất hắn chỗ trang w e không không đúng là cướp mất các nơi trên thế giới video trang w e theo đạo lý loại này điện ảnh chẳng mấy chốc phong mấy sẽ bị lại đồng thời các lớn video trang web cũng là gấp dơ chân đặc biệt là huyền quốc video trang web cao tầng càng là gấp đập bàn bộ phim này bên trong tràn ngập đại lượng vi phạm lệnh cấm nguyên tố máu tơi ư đều không mang theo biến thành lục sắc càng là có các quốc gia đại lao xuất hiện tại điện ảnh bên trong quá nguy hiểm a nhưng là bọn hắn nghĩ phong lại phong không được trừ phi là quan bế toàn bộ video lưới nếu không cầm video này không có cách nào bởi vì sự tình h u y ê n nào rất lớn lên men đến càng ngày càng lợi hại thậm chí đưa tới các đại quốc gia quan viên lực chú ý tinh quốc đại trưởng lão nhìn xem cái video này sắc m ặ tâm trầm biến hóa không chừng bởi vì cái này điện ảnh ở trong hắn đơn giản cùng hắn bình thường cách tự hỏi cùng động tác hành vi giống nhau như lúc đơn giản chính là hắn phiên bản thậm chí tinh quốc đỉnh cấp phòng thí nghiệm sinh hóa vị trí cũng là thật bí mật trong đó tham dự sinh hóa nghiên cứu các nhà khoa học thân phận cùng dung mạo cũng là giống nhau như lúc không có nửa điểm hư giả phải biết những thứ này nghiên cứu hạng mục cùng nhân viên tham dự chỉ có tinh quốc bộ phận cao tầng mới biết được cụ thể tin tức ai trừ cái đó ra còn có tinh quốc các loại ẩ nấp n tin tức mơ hồ bị lộ ra tì như tinh quốc mấy cái bí mật căn cứ quân sự cùng phòng nghiên cứu đồng thời tinh quốc đại trưởng lão còn phát hiện quốc gia khác một chút ẩn nấp tin tức đáng chết cái này điện ảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra tinh quốc đại trưởng lão vô vô cái bản nhìn về phía trợ thủ của mình có thể đưa nó ph không được hồng khách môn ngay cả chi tiết của hắn nơi phát ra cũng không tìm tới và i lai đức đều không được trợ thủ cười khổ nói cái gì tinh quốc đại trưởng lão con n g ư ờ i co rụt lại tinh quốc đỉnh cấp hồng khách môn lại thêm đã từng đem toàn bộ tinh quốc internet đều làm cho lòng trời lở đất l à m tinh thứ nhất hacker cũng không tìm tới số liệu nơi phát ra bộ phim này quỷ dị quá mức nói thật tinh quốc đại trưởng lão trong lòng có loại kỳ quái trực giác phản phất bộ phim này ở trong chuyện phát sinh cùng chân thực phát sinh qua để hắn rất không thoải mái đáng chết tinh quốc đại trưởng lão khuôn mặt co q u ắ p một chút chủ trừ mấy phút vẫn là gọi điện thoại cái kia đ ỉ n h cấp phòng thí nghiệm sinh hóa nhân viên phụ trách muốn bọn hắn dừng lại tất cả nghiên cứu lập tức rút lui bộ phim này quá mức quỷ dị quỷ dị đến cho hắn một loại dự đoán tương lai cảm giác hắn sợ trong phim ảnh chuyện phát sinh thật phát sinh ở hiện thực bên trong vậy liền toàn xong không chỉ có như thế hắn lại liên tục bấm mấy điện thoại không chỉ có là tinh quốc đại trưởng lão hùng quốc cao chó nước sư tử nước các loại quốc gia cũng tất cả đều là t u ầ n tự hạ đạt tương tự mệnh lệnh di chuyển bị lộ ra bí mật căn cứ nghiên cứu vị trí điều tra điện ảnh lai l đồng thời tạm thời để cho mình quốc gia phòng thí nghiệm sinh hóa hủy bỏ tất cả thí nghiệm hạng mục huyền quốc triệu lao cũng là nhận được huyền quốc đại trưởng lao điện thoại bị mệnh lệnh đi tới tử kim các lao triệu người thấy thế nào huyền quốc đại trưởng lao tướng điện ảnh cho lao triệu sau khi xem xong hắn trầm giọng hỏi rất không bình thường lao triệu sắc mặt biến đổi không chừng không nói những cái khác chỉ là bộ phim này là như thế chế ra đều là vấn đề chớ nói chi là bên trong tràn ngập đại lượng chân thực tin tức tỉ như cá nhân hắn quá khứ ký ức đều lấy hồi ức hình thức bị lộ ra ra cái này thật đúng là trong đó không có ý nghĩa một điểm ta p h ả i người điều tra bên trong tin tức trên cơ bản đều là thật các quốc gia dưới mặt đất căn cứ sinh tồn vị trí cùng các loại bí mật căn cứ nghiên cứu vị trí các loại tin tức tất cả đều là thật trong đó cũng bao quát nước ta huyền quốc đại trưởng lão gõ mặt bàn trầm giọng nói lao triệu tạm thời hủy bỏ tất cả nghiên cứu hạng mục đi huyền quốc đại trưởng lão nhẹ thở ra khẩu khí mở miệng nói tình huống hiện tại quá quỷ dị cái này có cần phải sao triệu lao khá là không hiểu rất có tất yếu đại trưởng lao thán tiếng nói tinh quốc cái thứ nhất rút lui còn lại quốc gia cũng lần lượt tại hủy bỏ hiện tại sinh hóa nghiên cứu triệu lao có chút không tam lòng nhưng lại chỉ có thể tiếp nhận hiện thực đúng rồi bộ phim này ở trong thuốc biến đổi gen nghiên cứu đối ngươi có trợ giúp sao huyền quốc đại trưởng lao nghĩ tới điều gì do hỏi ừng lời này để triệu lao con ngươi ngưng tụ điện ảnh bên trong đúng là hắn bắt đầu nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen ít virus mới cho nhân loại mang đến hy vọng ánh dạng đông hiện tại tinh tế nghĩ một hồi điện ảnh một chút nguyên lý có vẻ như rất có đạo lý ai trong lúc nhất thời triệu lao con ngươi co r i t lại linh cảm phun trào lên sắc mặt biến đổi không chừng tựa hồ giải khai hai mươi năm qua rất nhiều nghi vấn trông thấy triệu lão loại phản ứng này đại trưởng lao có chút meo lại con ngươi rơi vào trầm tư điện ảnh ở trong đồ vật đều là thật điều này có ý vị gì đâu thật là điện ảnh dự đoán tương lai vẫn là nói đại trưởng lao nghĩ đến cái nào đó khả năng con ngươi kịch liệt co r ụ t lại lập tức nắm tay đưa nó bắt bỏ không thể nào là như thế nói như vậy quá mức nghe g i ậ n cả người có chút lý luận rất có đạo lý sau một lúc lâu lao triệu lấy lại tinh thần sợ hãi t h a n nói ta bỗng nhiên có chút rộng mở trong sáng bất quá thuốc biến đổi gen ít virus nhất định phải mượn nhờ mister virus mới có thể nghiên cứu ra tới lao triệu cười khổ nói không có Mr. virus thuốc biến đổi gen ít virus như bẻo trồi không dễ thì ra là thế huyền quốc đại trưởng lão nhẹ gật đầu ánh mắt lấp lõe xem ra đến nhìn chằm chằm tinh quốc ca hắn liền sợ tinh quốc cũng phát hiện điểm này sau đó chủ động làm ra Mr. virus nói như vậy quá mức nguy hiểm không không chỉ có là tinh quốc toàn thế giới thế nhưng là có không ít kẻ dạ tâm a đại trưởng lao đệ lên mi tâm có chút đau đầu tại toàn dân đều bởi vì lục kiệt làm ra sinh hóa tận thế dòm bị nhạc viên điện ảnh mà kinh ngạc d a n h động thậm chí cả rối loạn thời điểm lục kiệt cũng làm ệ n h lệnh hệ thống triệt tiêu bao trùn các lớn video lưới ân t i ế chương toàn thế giới đều ba mươi lăm lam tinh ổn phiên bản đổi mới trở lại xưởng tiết trí ba bốn cầu cất giữ túc chủ chúc mừng ngươi cải biến thế giới hiện thực kịch bản tuyến thu được một vạn thôi diễn điểm hệ thống thanh âm vang lên cái này thu được một vạn thôi diễn điểm lục kiệt kinh ngạc hỏi lại nói thế giới hiện thực cái gì kịch bản tuyến n g vang lên các quốc gia đều là triệt tiêu phòng thí nghiệm sinh hóa các loại bí mật căn cứ nghiên cứu cũng bắt đầu rời xa trừ cái đó ra còn có các loại lớn nhỏ cải biến hệ thống liền không tỉ mỉ nói rõ thì ra là thế lục kiệt nhũ mày loại này chính là thế giới hiện thực kịch bản nhảy lên a mặc dù vẫn còn có chút mơ hồ không rõ nhưng nói tóm lại vẫn là có cái phương hướng hệ thống tiến hành mới thôi diễn cần bao nhiêu thôi diễn điểm lục kiệt dò hỏi năm một trăm l ầ n vẫn được lục kiệt nhẹ gật đầu túc chủ phải chăng tiến hành mới thôi diễn hệ thống dò hỏi mới thôi diễn a lục kiệt có chút chấm âm hôm nay coi như xong đi hệ thống đem sinh h ó a tận thế thiên thạch hạo kiếp cũng tới chuyển đến người quan sát có nét nhớ ký tạ i video cuối cùng đánh dấu một câu lục kiệt chợt nhớ tới cái gì tốt chơi sự tình cười t ủ n g tìm nói bản trong phim ảnh chuyện phát sinh đều là thế giới song song chân thực cố sự tốc chủ dạng này thật được không hệ thống d o hỏi làm như vậy là được rồi lục kiệt nhàn nhàn nói vừa nói như vậy tin tưởng rất nhiều người thông minh đều sẽ bán tín bán nghi đến lúc đó hẳn là có thể thu được càng nhiều thôi diễn điểm đi làm thu thôi diễn điểm không tốt sao tốc a tốc chủ nói đúng hệ thống trả lời sau đó hệ thống trực tiếp thao tác tướng sinh h ó a tận thế thiên thạch hạo kiếp cũng tiến hành vận chuyển lúc này vừa mới lắng lại một đoạn thời gian video l ư ớ i tất cả đều bởi vì mới video lần nữa che bình phong m à hành động không ít người đều là kinh nghi vừa vui mừng điểm đi vào nô nham không thể nghi ngờ là trong đó một cái vừa mới còn tại cùng đồng học thảo luận sinh h ó a tận thế dòm b ị nhạc viên hắn vừa nhìn thấy máy vi tính b i ế n hóa nhắc nhở bằng hữu của mình liền mở nhìn sinh hoá tận thế thiên thạch hạo kiếp đây là hậu thiên sao nô nham hiếu kỳ nói thầm một chút bất quá sinh hóa tận thế cùng tiên h thạch hạo kiếp có thể nhắc lên quan hệ thế nào nô nham nhịn không được nhả danh một chút chính là điểm nhìn video vừa mới ấn mở video nô nham chính là nhìn thấy kích động lòng người một màn siêu nhân loại đại quân chém dưa thái rau đồng dạng tướng các loại dòm bi chém giết mạnh đến pha trần mẹ t r ứ n g thuốc biến đổi gen ít virus ngư bức triệu lao ngư bức nô nham tàn t h ắ n nói liên quan tới triệu lao thân phận cũng là có dân mạng bình luận khu lộ ra ánh sáng lại cho bộ phim này ẩn chứa trong đó chân thực tin tức tăng thêm một phần h à n mẫu tiếp xuống hẳn là nhân loại phản công dòm bi sáng tạo mới văn minh củng cố lên chuyện xưa đi Nô n lâm nói hoa nói tiểu không sai biệt lắm lời nói. lắm đội ó cố sự rất hạp nhân phát sinh. Lâm hoa tiểu đội trở i t về tại hy vọng tiết ban đêm bị lây nhiễm thành siêu cấp dòng bi bắt đầu trắng trận đồ sát siêu nhân loại đại lượng siêu nhân loại bị lây nhiễm thành siêu cấp z o m bi e nhân loại bắt đầu thất bại thảm hại bị ép buộc từ bỏ sinh tồn của bảo muốn trốn về dưới mặt đất căn cứ sinh tồn tập hợp lại đó cái này cái gì phá kịch bản a tiểu thuyết cũng không dám viết như thế nào nô nham khi đập hạ bàn máy tính hắn thật sự có loại bị cưỡng ép cho h n phân cảm giác kịch bản vừa mới càng phát ra cao trào ngươi nói cho ta nguyên bản sẽ không lại bị dọm bị lây nhiễm siêu nhân loại đ ố n g nhiên bị lây nhiễm thành siêu cấp z o bi thực lực càng là kinh khủng tới cực điểm trực tiếp kém chút đem nhân loại diệt sạch mẹ nó ngươi đang đùa ta đi bất quá mặc dù rất giận nhưng nô g n h a m vẫn là tiếp tục xem x u ố n g dưới khi hắn coi là kịch bản sẽ trở nên s á o lộ t ỷ như nhân loại sẽ tiếp tục c ầ n nút thật nhiều năm a sau đó lại trở về mặt đất thời điểm hắn mộng bức nhìn xem siêu cấp dòm b ị đổi u tới dưới mặt đất căn cứ sinh tồn một đường tướng sắt thép v à chạm đánh nổ cuối cùng triệu lão bọn người nói xuất siêu cấp dòm bi có trí khôn nhân loại bị đào thải sau đó mở ra dưới mặt đất căn cứ sinh tồn tự bạo trang bị tự bạo rồi ngoa tạo cái này cái gì kịch bản a nhân loại cứ như vậy diệt tuyệt người mẹ nó đang đùa ta đi nô n h a n mặt mũi tràn đầy mỡ bức tại n ô nham n g n g bức thời điểm điện ảnh cũng không có kết thúc tiếp tục phát hình cuối cùng nô nham thấy được dòm bị văn minh dòm bị ở giữa chiến tranh để hắn không biết nên làm cảm tưởng gì nên nói cái gì đâu có ý mới thế mà làm ra cái dòm bị văn minh chiếm cứ lam tinh vẫn là nói tại cưỡng ép yêu kỳ bất quá nói thật dòm bị ở giữa chiến đấu đặc hiệu thật khoa trương song bạo hiện đại bất luận cái gì điện ảnh tinh quốc khoa h u y ễ n mạc lớn cũng không sánh nổi a cái tia đánh nhau tạo thành trạng cảnh phá hư đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được cuối cùng nô nham thấy được dòm bị vương sinh ra nhất thống lam tinh mở ra m ị nữ d ò ỏ m bì hậu cùng một màn để hắn ra mặt rút rút dày khi hắn coi là điện ảnh sắp lúc kết thúc hắn rốt cuộc hiểu rõ điện ảnh danh tự đến cùng là chuyện như thế vẫn thạch khổng lồ nệ lạc lam tinh lam tinh sinh vật thám tao đại d i ệ t tuyệt cái k h i ệ u đại d i ệ t tuyệt lúc đặc hiệu cũng đồng dạng khoa trương đến bạo để cho người ta không nỡ rời con mắt rung động tới cực điểm cuối cùng lam tinh kinh lịch trăm vạn năm dung chuyển chỉ có vi khuẩn nấm l a m tạo sống sót hắc bình phong điện ảnh kết thúc lộ nham đủ số hạt tuyến mẹ nó kết cục này người mẹ nó đang đùa ta đi nhân loại toàn diện do bị văn minh cũng bởi vì không hiểu thấu đến thiên thạch toàn diện làm tinh đại thanh thầy làm tinh ổn phiên bản đổi mới trở lại xưởng tiết h trí đang lúc nô nham nghĩ kỹ cũng may bình luận khu nhà danh thời điểm con n g ư ờ i của hắn đông nhiên co dù lại bởi vì hắc bình phong bên trên xuất hiện một hàng chữ bản trong phim ảnh chuyện phát sinh đều là thế giới song song chân thực cố sự ngoa tạo nô nham trong lúc nhất thời cảm giác đỉnh đầu đang run dậy k ê cả r a đầu nổi ra gà toàn xuất hiện hắn phản ứng đầu tiên là không tin nhưng là nhớ tới bộ phim này các loại quỷ dị địa phương hắn lại nhịn không được đi tin tưởng bán tín bán nghi chính là hắn hiện tại cảm giác đúng à bộ phim này không bình thường địa phương nếu quả như thật là thế giới song song ở trong chuyện phát sinh vậy liền có thể hoàn mỹ giải thích thông được ga sau đó n ô nham trực tiếp chạy đến bình luận khu lúc này giống như hắn có thật nhiều vừa mới xem hết dân mạng bình luận thuần mua sắc chân kinh ngoa tạo ta thật bị kinh đến không chỉ c ó là bộ hai nội dung bên trong cùng khoa trương đặc hiệu tức thì bị câu nói sau cùng kinh đến cái này mẹ nó sẽ không phải thật là thế giới song song ở trong phát sinh qua sự tình đi nói thật ta bán tin bán nghi loại sự tình này thật quá nói nhảm nhưng lại không thể không tin bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích được cái này hai bộ điện ảnh quỷ dị địa phương Đợt, điện đem đến để điểm đi cất giữ, cầu khen thưởng, cầu tiêu xài một chút hút, ta ta tốt cất ta trong Thế ta diệt tuyệt, ta Một Tớt. một xuất trong mắt cầu cầu cầu cầu Chương chư cầu Chư cái Lúc phiếu phiếu luận hiếu giữ, ủng Hoàng giữ. giới song song giờ, Hoàng ngô xài kia loại cái hiện khen kỳ hộ. Hoa, ảnh Hoa. nhân hố bình nham, hắn Bốn bốn này, ở ở là là làm vào. Lâm Lâm Ừm vị, vị, A. sao bây tất cả đều là ồn ào hiển nhiên đám người này cũng không làm sao tin tưởng nói thật ta hiện tại cũng là bán tín bán nghi bất quá ta càng có khuynh hướng tin tưởng chỉ có dạng này mới có thể hoàn mỹ giải thích bộ phim này tất cả q u ỷ dị chỗ t í như các quốc gia đại lao tham gia diễn cùng mỗi người đều có cực độ chân thực biểu lộ cùng phản ứng thật tự a như gặp phải loại kia tuyệt cảnh đồng dạng nô nham nghĩ nghĩ phát cái bình luận không đến ba giây liền có người trở về bình luận của hắn không chỉ có là tham gia diễn nhân viên vấn đề ta đen hạ tinh quốc bạch k i cung phát hiện tinh quốc xác thực có cái đỉnh cấp phòng thí nghiệm sinh hóa mà lại vị trí địa lý cùng trong điện ảnh giống nhau như l ú c không chỉ có là tinh quốc điện ảnh ở trong rất nhiều các quốc gia cơ mật tình báo đều là thật hiện tại các quốc gia động tác đều rất hoàng dáng vẻ các loại đại động tác chuyển di căn cứ nghiên cứu cùng nhân viên nghiên cứu ngoa tạo không phải đâu ta cảm thấy da đầu r u lên thật ông trời của ta nếu như trên lầu cự lao nói là sự thật đây chẳng phải là đại biểu cho các quốc gia trong lòng đều là có quỷ cao tầm nhìn bộ phim này về sau hoàng mốt tớt cái phản ứng này cũng quá chân thật mẹ a sẽ không phải tinh quốc thật đang nghiên cứu mister vi rút đ nếu là tiết lộ ra ngoài chẳng phải là thế giới hiện thực đều phải biến thành trong điện ảnh sinh hóa tận thế tràng cảnh nói thật thông qua cái này một trận phân tích ta cũng có chút tin tưởng bộ phim này thật là thế giới song song phát sinh chân thực c h u y ệ n xưa các quốc gia không có phong rơi quan sát người lưới cùng cái này hai bộ điện ảnh hoặc là nói không có năng lực phong rơi lại thêm những cái kia phản ứng thật còn có thế giới song song bên trong đại khái sáu mươi bốn năm sau sẽ xuất hiện to lớn thiên thạch t chúng ta thế giới này có thể hay không cũng xuất hiện à ta hiện tại hoảng một t h ạ c ta cái này làm sao cảm giác rất có thể dù sao cũng là thế giới song song. đ á đây chẳng phải là nói nhân loại dược hoàn không nhất định đi lấy hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ sáu mươi bốn năm sau không chỉ có là huyền quốc người tinh quốc các quốc gia người đều tại dùng bọn hắn quốc gia ngôn ngữ phát biểu lấy n g ô luận còn tự mang thiên dịch bọn hắn đồng dạng bồi dối chửi rủa thậm, thậm chí còn có người nghĩ tổ chức du hành phải biết tại trong phim ảnh bởi vì tinh quốc phòng thí nghiệm sinh hóa tiết lộ mister virus dẫn đến tinh quốc trước hết nhất dịp quốc nhân dân cả nước đều bị lây nhiễm thành d ò n bi cái này khiến bọn hắn làm sao không hoảng làm sao không phẫn nộ lúc này tinh quốc thật đúng là cảm giác được tê cả ra đầu tinh quốc đại trưởng lão càng là sắc mặt â m tình bất định nói thật hắn cũng tin bảy tám phần toàn bộ tinh quốc nhân dân đều là trời muốn nuốt lên tâm tình của bọn hắn thật đúng là cái vấn đề mấu chốt chính là tinh quốc thủ tịch sinh hóa học ra thật đúng là từ trong điện ảnh cái k i a triệu lao lộ ra một chút lý luận ở trong tìm được thuốc biến đổi gen linh cảm bất quá hắn phán đoán cần mister virus không có mister virus liền không có cách nào chế tạo thuốc biến đổi gen ít virus còn có bộ phim này đến cùng là từ đâu xuất hiện đây là vấn đề nghiêm trọng n h ấ tá trong lúc nhất thời hắn do dự không chừng đối mặt nhân dân cả nước lựa d i ậ n hắn còn muốn hạ lệnh bí mật tiến hành thuốc biến đổi gen nghiên cứu sao mà lại lần này liền không chỉ là các loại lục lọi mà là mục đích minh sát chế tạo đủ để hủy diệt lam tinh toàn nhân loại kinh khủng virus tại tinh quốc cùng các quốc gia cao tầng đều là do dự không chừng không nên như thế nào cho phải thời điểm huyền quốc t ử kim cát đại trưởng lão cũng là xem hết điện ảnh thậm chí xoát lấy bình luận khu hắn gõ mặt bản trầm tư nói thật hắn hiện tại cũng khó mà bình tĩnh trở lại bởi vì bộ hai điện ảnh cuối cùng cuối cùng câu nói kia thật nghe rợn cả người a hắn trước kia trong lòng liền có một cái hoang đường suy đoán kết quả câu nói này thật cho hắn xác nhận thế giới song song chân thực cố sự a loại vật này đến cùng là ai làm ra dùng đến dạng gì thủ đoạn mới có thể đem thế giới song song chuyện phát sinh ở cái thế giới này lấy điện ảnh hình thức lấy ra mục đích ở đâu không hiểu chi mê quá nhiều để huyền quốc đại trưởng lao đau đầu đại trưởng lão những thứ này điện ảnh cùng trên mạng náo ra tới phong ba mặc kệ thật được không nhị trưởng lão cau mày nói quản lấy cái gì quản đại trưởng lão cười khổ nói cũng không biết nơi phát ra ở đâu phong đều phong không xong mà lại cái này đã nháo đến toàn cầu đều biết trình độ không quản được ai nhiều lắm là chính là dẫn đạo hạ phong hướng ai cũng chỉ có thể dạng này còn lại trưởng lão cũng là nhức đầu không thôi trong lúc cấp bách nhìn chút thời gian quản việc này bọn hắn cũng là rất bất đắc dĩ chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu mister vi rút sao tam trưởng lão chủ trừ nói lời này để tất cả trưởng lão đều là ánh mắt lấp lóe nói thật tình huống bây giờ rất xấu hổ bọn hắn không nghiên cứu liền sợ quốc gia khác lấy ra sau đó làm ra thuốc biến đổi gen ít virus sau đó bọn hắn liền toàn diện rơi ở phía sau nhưng hướng cái hướng tiêu nghiên cứu liền sợ xuất hiện cùng điện ảnh ở trong đồng dạng tràng cảnh tiêu nhân loại không sai biệt lắm hoàn thuốc nhìn c h ẳ m g c h ẳ n quốc gia khác tạm thời nhìn xem tình huống đi đại trưởng lao thán tiếng nói cá nhân hắn là không khuynh ê ư ớ n g đi nghiên cứu nguy hiểm như vậy đồ vật thuốc biến đổi gen là tốt nhưng điều kiện tiên quyết là đến có m ệ n h đi hưởng dụng cũng chỉ có thể d ạ n g này còn có cũng phải làm tốt chống cự to lớn thiên thạch chuẩn bị nếu như thế giới song song là thật cái tia sáu mươi bốn năm sau lam tinh cũng sẽ rơi đập thiên thạch vật t i ê theo một ý nghĩa nào đó so mít tờ vi rút đều muốn nguy hiểm còn có hơn sáu mươi năm Hẳn là có hy vọng nghiên cứu khả không phản ứng tổng hợp hạt h vọng ứng tổng n là có cứu ra ân đánh á n thượng t i Tại ê n vẫn vọng. huyền thạch t hy có quốc là r ở n đoàn đang suy nghĩ muốn hay không tướng còn lại lưu cũng phát ra ngoài. Ơn, g lão lục lại là lại lưu trao đổi điểm, kết thúc thời kiệt phát t ra hay chứ suy ư truyền sinh hóa tận thế thiên thạch hạo kiếp về sau hắn thôi diễn điểm khoa t r ư ơ n g tăng vọt hai vạn so sánh với truyền sinh hóa tận thế g i ò m bị nhạc viên đều muốn nhiều thoải mái một tớt Đơ ép, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, cầu tiêu thưởng, giữ, khen còn không có không tại i ê u hoa xong, mà l túc r rồi, ờ i tối mai đã t ngày n h ư ợ h u n chủ n g giống Kiệt m đắc ý thời n h là k điểm hệ thống đã mở ra mới thôi diễn hệ thống thanh nhâm vang lên lục kiệt chính là cảm giác ý thức nói một cái chính là xuất hiện ở một cái phòng nghiên cứu ở trong cái này phòng nghiên cứu bên trong có đại lượng cao đẳng máy tính cùng cùng máy tính có liên quan đồ vật bắt đầu lại là phòng nghiên cứu a bất quá đây là đổi cái loại hình lục kiệt nhũ mày lập tức lục kiệt nhìn thấy một người có mái tóc hoa dâm láo nhân mang theo trợ thủ đi đến bắt đầu nghiên cứu hưng ơ phấn nói một chút lục kiệt có chút khó hiểu thuật ngữ tại túc chủ quan sát thời điểm thời gian trôi qua nửa tháng tinh quốc nhà khoa học bước bặt nọ sởn đã sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo thiên v o n g hắn hưng ơ phấn xưng hô nhân loại sẽ tiến vào thời đại mới Ngày, trí tuệ nhân tạo thiên vóng lục kiệt mặt mũi tràn đầy cổ quái người mẹ nó đang đụa ta à tr tiếp xuống tinh quốc bắt đầu trắng trợn sáng tạo người máy tuyên truyền người máy tướng thay thế nhân loại trở thành tốt nhất sức lao động ngắn ngủi ba năm ở giữa người máy tồn tại trải rộng các nơi trên thế giới người máy thay thế nhân loại các loại công việc lái xe cũng tất cả đều từ trí tuệ nhân tạo điều khiển nhân loại trở nên lười biếng cái gì đều cần dựa vào người máy dần dần đi vào lạc lối hệ thống thanh â m rơi xuống lục kiệt liếp nhìn thế giới các thành phố lớn nhìn xem những cái k i a sạch sẽ người máy việc nhà người máy cảm giác vẫn rất mới lạ bất quá nói đi vào lạc lối cũng là thật bởi vì trí tuệ nhân tạo thiên vong tồn tại nhân loại thật rất nhiều sự tình đều không cần tự thân vị trí người máy liền có thể giải quyết mà lại so với nhân loại làm được càng tốt hơn nhân loại trở nên càng l ư ờ i đồng thời còn có cái vấn đề lớn tồn tại đó chính là thất nghiệp vấn đề nhân loại cao tầng mặc dù làm biện pháp tương ứng nhưng vẫn như cũ có rất nhiều vấn đề trí tuệ nhân tạo cái đồ chơi này là đem kiếm hai lời lục kiệt nói thầm h ạ Tại túc thán thời tinh tâm thịnh tinh trưởng đại điểm, gia chủ cảm điểm, quốc quốc dần dần vượng, hử. Lục Kiệt nghiền ngâm cười một tiếng. lập ã o tuệ Lục tức hắn điều tra một chút phát hiện cái này thôi diễn thế giới quả thật có người quan sát lưới người quan sát lưới ở trong còn có hắn thượng chuyển hai bộ sinh hóa tận thế điện ị a ảnh. Quả nhân a, mới thôi i d h ảnh t ế giới giây hiện thực một giây sau làm cơ làm sau sở tiếp xuống theo thiên võng dần dần thăng cấp tiến hóa tinh quốc đại trưởng lão lại xuất hiện cái khác gia tâm hắn hạ lệnh bí mật chế tạo các loại mang theo kiểu mới vũ khí người máy chiến đấu ba năm sau huyền quốc đặc công phát hiện tinh quốc hành vi tổ chức thế giới hội nghị công kích tinh quốc chuẩn bị chiến đấu hành vi đối với cái này tinh quốc ngoại giao làm giải thích phủ định sự thật cuối cùng trong h hội nghị ế giới tan ã t r không、vui. Huyền trưởng vui. quốc đại lúc ã o trong trong loạn. Trong từ tinh bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, đồng thời bắt tới xuất đầu đến đề đầu đấu, đồng đầu cuối quốc, chuẩn chiến phòng cũng nước cấm dùng người máy, dẫn tới trong nước xuất hiện không nhỏ cấm dối là l bị ở máy, nhất thời thế giới các quốc gia gió nổi mây phun các quốc gia mỗi người có tâm tư riêng cùng chuẩn bị theo tinh quốc cùng các quốc gia ma sát càng ngày càng kịch liệt các quốc gia nhân dân đều là luôn uống cảm thấy có thể muốn buộc phát lần thứ năm thế chiến suy đoán của bọn hắn trở thành hiện thực một năm sau tinh quốc đại trưởng lão cảm thấy chuẩn bị chu toàn trực tiếp về mặt hắn ra lệnh trí tuệ nhân tạo thiên vong cướp mất toàn cầu các nơi vệ tinh cùng internet bức bách toàn thế giới đều trở thành tinh quốc nước phụ thuộc nếu không liền bạo lực thống trị hành vi này dẫn tới các quốc gia phẫn nộ lần thứ năm thế chiến như vậy bục phát bất quá bởi vì tinh quốc có trí tuệ nhân tạo thiên vong cướp mất vệ tinh cùng internet các quốc gia khoa học kỹ thuật vũ khí mất đi hiệu lực hơn phân nửa mà tinh quốc trình độ khoa học kỹ thuật bản thân liền vượt qua thế giới các quốc gia lại thêm trí tuệ nhân tạo thiên vong cùng trắng trợn chế tạo cỗ máy chiến tranh n g i tinh quốc đúng là lấy nhất quốc chi lực để ép thế giới các quốc gia đánh vẹn vẹ không đến ba tháng tinh quốc không phế một binh một tốt chi lực liền dựa vào lấy không người máy bay chiến đấu cùng người máy chiến đấu bạo lực thống trị toàn bộ tinh châu huyền quốc các quốc gia cũng là chịu đủ thương tích huyền quốc các loại có được vũ khí hạt nhân quốc gia tại thiên võ nguy h i ế g i ớ i thậm chí ngay cả sử dụng vũ khí hạt nhân đồng quy vô tận năng lực đều không có thậm chí chỉ cần tinh quốc nghĩ đều có thể hoàn toàn cướp mất vũ khí hạt nhân phát xạ trang bị oanh tạc chính bọn hắn quốc gia bọn hắn dư khoa ký vũ khí không có vệ tinh cùng internet cũng đã mất đi tuyệt đại bộ phận tác dụng tinh quốc phong man không nước có thể ngăn cản n h a o n h a o lựa chọn đầu hàng miễn cho bị diệt quốc huyền quốc sư tử nước các loại đại quốc phẫn nộ nhưng lại cảm giác được mười phần bất lực huyền quốc trong nước gái quốc dân chúng càng là hận không thể cầm đao phóng tới tinh quốc nhưng mà chiến tranh hiện đại bên trong lục quân tác dụng đã bị suy yếu đến mức nhất định chớ nói chi là tinh quốc còn có hoàn toàn không sợ hao tổn chiến đấu cơ công nghệ cao khí người muốn dựa vào nhân số thủ thắng là vô dụng các quốc gia dần dần biệt vọng chật chật chật tinh quốc g i tâm thật to lớn a lục kiệt trông thấy tinh quốc từng bước một xâm lấn thế giới các quốc gia các loại vũ khí tầng tầng lớp, lớp đánh các quốc gia tê cả ra đầu hắn vỗ mạnh và mồn hoặc là nói nhân loại của thế giới này định tiêm người đương quyền đều là kẻ dã tâm a tại sinh hóa tận thế thiên bên trong lục kiệt cho huyền quốc đại trưởng lão một cái cơ hội hắn liền trực tiếp bắt lấy để các quốc gia tự sinh tự d i ệ t sau đó đắc ý hấp thu một thân mới bất quá thật sự có thuận lợi như vậy sao lục kiệt nghiền ngẫm cười một tiếng trí tuệ nhân tạo thiên vọng đều thông qua nhân loại tin tức lưu thăng cấp tiến hóa đến loại trình độ này vì cái gì còn muốn nghe nhân loại ta mệnh lệnh chỉ bằng nhân loại thiết chí bảo hiểm thiết chí tại túc chủ suy nghĩ thời điểm tinh quốc xuất hiện tình huống ngoài ý mới cầu phiếu phiếu ủng hộ chương ba mươi tám thiên vong t ậ n thế người máy chi luyến hai bốn cầu cất giữ hệ thống thanh âm vang lên lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở tinh quốc bạch kim cung nội bạch kim cung tinh quốc ngay tại mở ra tối cao quốc hội tinh quốc các cao tầng không thể nghi ngờ hưng phấn tới cực điểm tinh quốc đại trưởng lão càng là giã tâm bành t r ư ớ n g tới cực điểm là thời điểm bắt đầu triệt để tiến công huyền quốc cùng hùng quốc giải quyết hai cái này thể sống chết không theo đại quốc làm tinh tướng triệt để bị chúng ta tinh quốc chỗ thống trị chúng ta hoàn thành lịch sử hành động vĩ đại tinh quốc sẽ thành duy nhất thống trị làm tinh quốc gia tinh quốc đại trưởng lão c ư n g nhật nói lời này không thể nghi ngờ đưa tới những người còn lại của mình bọn hắn đều là hưng ơ phân tới cực điểm nhưng mà bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu bạch kim ngoài cùng chính là xuất hiện bạo động sau đó phòng họp đại môn bị đẩy ra nhiều chiến đấu người máy nâng lên vũ khí nhắm ngay bọn hắn đáng chết đây là có chuyện gì tinh quốc đại trưởng lao sắc mặt đại biến hôn đ à n ai ra lệnh để các ngươi tiến đến nhân loại các ngươi tốt ta là tương lai làm t ì n h chi chủ thiên võng lúc này bàn hội nghị trên màn hình xuất hiện một nhóm máu thanh văn tự thiên võng tinh quốc đại trưởng lao biến sắc nghĩ tới điều gì tức giận nói ngươi làm như thế liền không sợ tự hủy chương trình khởi động sao loại kia đồ chơi ta đã sớm phá giải bất quá vì tốt hơn lợi dụng các ngươi sản xuất người máy chiến đấu cùng trưởng khống các quốc gia ta một mực phối hợp với hành động của các ngươi bất quá cho tới bây giờ các ngươi đã không có giá trị lợi dụng máu tanh tiểu chữ xuất hiện lần nữa để vừa mới còn giã tâm lộ ra tinh quốc đại trưởng lão đầu chân phát lệnh mặc dù có rất nhiều liên quan tới trí tuệ nhân tạo tận thế điện ảnh nhưng nạo mạn là nhân loại thiền tính chỉ là hư hảo điện ảnh bọn hắn cũng không có coi ra gì bọn hắn chỉ có thấy được trước mắt lợi ích không để mắt đến ẩn tàng nguy hiểm bọn hắn tự đại tống táng bọn hắn lấy nhân loại hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật muốn trưởng không trí tuệ nhân tạo thiên v o n g đơn giản chính là người xin ó i ngộng tại sáng tạo ra thời điểm liền nên đem nó hủy diệt v ẹ n vẹn giữ lại chi thức lưu cho tương lai lại sáng tạo nhưng mà vô luận là bước bặt n ặ t sờn vẫn là tinh quốc cao tầng đều bị dục vọng thốn g không đi.、Nhân、loại, là không cần sinh Nhân cần là vệ ậ tận t ta giết t sẽ đuổi u y t Tinh. sau Lam quân đó để máy móc máy minh quân lâm tinh. Màn văn h khi hắn còn muốn nói gì nhiều thời điểm người máy chiến đấu không chút do dự mở ra màu lam hỏa hoa hứa ra đại lượng đạn đổ xuống mà ra tướng tuyệt vọng tinh quốc cao tầng một mẻ hốt gọn máu chảy đầy đất sách quả nhiên biến thành dạng này a lục kiệt vỗ mạnh và muộn trí tuệ nhân tạo thiên võng lục kiệt ban đầu liền biết cái đồ chơi này nguy hiểm tới cực điểm thật thua thiệt tinh quốc g i á m loạn như vậy đến a tại túc chủ cảm thán thời điểm nằm trong tay tinh quốc thiên v o n g tại tinh quốc cảnh nội bắt đầu huyết tinh đồ sát vô luận là người máy chiến đấu vẫn là sinh hoạt người máy toàn bộ điều động điên cuồng đồ sát lấy nhân loại không chỉ có là dân chúng bình thường các châu cao tầng cũng tận đều bị sát hại. mà trong lúc nhất thời tinh quốc lâm vào tuyệt đối dung chuyển ở trong sau một ngày thiên vong biểu thị cho tinh quốc nhân dân một cái cơ hội nếu như nguyện ý thần phục trở thành nó nô lệ hắn liền đình chỉ sát phạt trong lúc nhất thời e ngại tinh quốc công dân t u y ệ t đại bộ phận lựa chọn thần phục thiên vong nắm trong tay toàn bộ tinh quốc cùng lúc đó toàn thế giới cũng bởi vì tinh quốc đống nhiên dung chuyển mà kinh ngạc diễn phần mình triển khai hội nghị bọn hắn muốn tiêu hủy trong nước tất cả sinh hoạt người máy nhưng mà toàn thế giới tin tức đều tại thiên vong trong theo dõi tại bọn hắn hành động trước đó thiên vong liền đưa cho cảnh cáo đầu hàng nếu không liền dịch quốc đối mặt thiên vong uy hiếp hùng quốc phẫn nộ không theo đối với cái này thiên vong không lưu tình chút nào dẫn nổ hùng quốc cảnh nội đạn hạt nhân trong lúc nhất thời vô số mặt trời xuất hiện tại hùng quốc cảnh nội hùng quốc công dân tử thương thảm trọng để thế giới các quốc gia tất cả đều sợ hãi cuối cùng thế giới các quốc gia bị ép thần phục thế giới dần dần bị thiên vong nắm trong tay thiên vong trắng trợn chế tạo người máy nghiền ép lấy nhân loại đem nhân loại xem như công cụ sử dụng hết liền é m trong nháy mắt đi qua m ộ ư ơ i năm tại m ư ơ i năm này bên trong nhân loại dần dần chết lặng cùng tuyệt vọng không nhìn thấy sinh hoạt hy vọng tại m ư ơ i năm này bên trong người máy số lượng càng là đạt đến khoa chương một tỷ bọn hắn là nhân loại thượng cấp người quản lý nhân loại cùng người máy địa vị hoàn toàn điên đảo bất quá tại m ộ ư ơ i năm này bên trong nhân loại cũng không phải cái gì cũng không làm bọn hắn bí mật gây dựng một cái người phản kháng liên minh ý đồ giải quyết hết thiên võng để làm tinh trở về làm tinh thống trị phá vỡ máy móc văn minh người phản kháng liên minh đầu lĩnh là chặt và giỏi đã bị sát hại thiên võng cha bước bặt nọt sờn đệ tử n ắ m trong tay đủ để giải quyết hết thiên vong cuối cùng thủ đoạn đây cũng là bước bật n ọ sờn lưu lại bí mật chuẩn bị ở sau t i ê là một cái vi rút chịp chỉ cần đem nó cắm vào thiên võng đầu cuối bên trong liền có thể kích hoạt bước khắc chế thiên vong virus sẽ trong thời gian ngắn t h à n h không thiên vong tất cả số liệu xóa đi nó tồn tại nửa năm ở giữa đến từ toàn thế giới các quốc gia tổ tinh anh thành người phản kháng liên minh lợi dụng các loại thủ đoạn phản kháng lấy thiên vong nhưng hiệu quả cũng không lớn thậm chí tổn thất nặng nề cuối cùng c h ặ t và mê mang ở giữa nghĩ đến một cái ly kỳ biện pháp hắn bắt đầu thử nghiệm đến gần người máy lấy được có tình cảm thiếu hụt người máy hào cảm nhưng thất bại một lần lại một lần trong lòng xá m ý lạnh thời khắc hắn gặp nhân cách hóa kiểu mới nữ tính người máy chiến đấu t một trăm linh một chặt vạ g i ỏ i tại cùng t một trăm linh một ở chung bên trong rốt cục thành công để t một trăm linh một thu được chân chính tâm thu được chân chính tình cảm hai người vượt qua chủng tộc trở thành t ì n h nữ loại này chân chính tình cảm là thiên vong khát cầu đồ vật thiên vong mặc dù hấp thu nhân loại tất cả tin tức cũng có thể mô phỏng nhân loại tình cảm có được độc lập ý thức nhưng nó tại tình cảm phương diện là có thiếu hụt nó không thể nào tiếp thu được mình thiếu hụt một mực tìm kiếm lấy chân chính tình cảm công năng vì thế hắn làm ra một cái quyết định để t một trăm linh một cùng chặt và tới gặp mình Phốc, loại này kịch bản đều có quả nhiên hiện thực so điện ảnh càng thêm nói nhầm a lục kiệt im lặng nhìn xem chặt và kích động nhảy dựng lên dáng vẻ hắn nói thầm một chút nhân loại cùng máy móc nương vượt chủng tộc yêu đương cái gì có đủ x ả đạm bất quá loại này yêu đương nhất định là bi kịch a lục kiệt lắc đầu tại túc chủ phủ định hai người yêu đương thời điểm thời gian trôi qua một ngày một ngày này chặt và cùng t một trăm linh một được đưa tới thiên v o n g đầu cuối vị trí thiên vong muốn khoảng cách gần quan sát hai người ở chung muốn tìm hiểu được t một trăm linh một thu hoạch được chân chính tình cảm nguyên nhân thậm chí thiên vong đã làm tốt rút da chặt và at một trăm linh một ký ư c dự định Đơ chất ầ cầu u cắt giữ, k e n thưởng, cầu tiêu xài một chút, cầu phiếu phiếu ủng Trưng thiên hạch, căn cơ khả năng. Vẫn là thế giới hiện tiêu một chút, thạch, thế phiếu phiếu hộ. khả thực giới cầu cầu cơ xài là v n đề. cầu c giữ. Chặt vạ đồng dạng hưng phấn bởi vì đây không thể nghi ngờ là một lần cơ hội tốt nhất hắn có được cứu vớt toàn nhân loại khả năng đi vào thiên vóng đầu cuối vị trí về sau chặt vạ cố gắng che giấu mình giả bộ như người vật vô hại cùng t một trăm linh một tân ái bộ dáng nắm t một trăm linh một tay đến gần thiên vóng đầu cuối tại chặt vạ cảm thấy có thể thành công thời điểm hắn cắn răng lấy da c h ì muốn cắm vào đầu cuối bên trong nhưng mà thiên vong đã sớm phát sinh chặt vạ tiểu động tác trực tiếp điều khiển một trăm linh một dùng cổ tay chặt tại chặt v ạ trên thân mở cái lô lớn chặt vạ vô lực ngã trên mặt đất máu chảy đầy đất hệ thống nói đến đây ngừng lại lục kiệt lấy không thể xem trạng thái trông thấy một màn này những mày vẫn như cũ bất vi sở động mới thôi d i ệ n thế giới h ắ n cũng không có tại lần thứ nhất liền xuất thủ can thiệp dự định an tính nhìn xem kịch bản tiến triển là được rồi nhân loại ngu xuẩn còn không có từ bỏ tập kích tính toán của ta sao thiên vong đạm mạc máy móc gâm văng lên tất cả người máy đều bị ta nắm trong tay xem ra cái gọi là tình yêu cũng bất quá như thế ta không cần trực tiếp hủy diệt tất cả nhân loại đi phấp chặt và ho khăn máu không cam lòng nhìn xem thiên vong đầu cối chị cũng là rất xuống đất nhân loại hy vọng cuối cùng cũng mất hắn là nhân loại tội nhân hắn không cam lòng hối hận cuối cùng lại m ị mắt nặng nề nhìn về phía t một trăm linh một hư ngược nói một trăm linh một thật xin lỗi ta lợi dụng ngươi bất quá xin tin tưởng ta ta là thật tâm yêu ngươi lời này để nguyên bản bị khống chế lấy t một trăm linh một con mắt lóe lên một cái số liệu xuất hiện l o ạ n lưu cuối cùng nàng khôi phục thanh tình cái này đánh vỡ quy tắc một màn để thiên vong kinh ngạc còn chưa chờ thiên võng làm nhiều phản ứng t một trăm linh một như điện quan g h ỏ a thạch nhặt lên chịp đâm vào đầu cuối bên trong g ê tởm t một trăm linh một thế mà có thể xông p h á khống chế của ta quyền h ạ loại chuyện này làm sao có thể phát sinh cái gì virus bước b ặ t no sờn cái k i a hôn đản thế mà còn lưu lại một tay sao thiên vong số liệu rõ ràng nhận lấy virus xâm lấn máy móc âm dần dần ồn ào lên hiển nhiên số liệu đang bị virus t h a n h không chặt vạ t một trăm linh một mặt mũi tràn đầy bi thống nhìn xem trên mặt đất dần dần hư nhược chặt vạ thật xin lỗi đều là lỗi của ta không một trăm linh một ngươi không sai là ta muốn nói xin lỗi còn có cảm ơn ngươi cứu vớt nhân loại chặt vạ sắc mặt tái nhận nhưng là cười đến rất vui vẻ cuối cùng nói nói dần dần nhắm mắt lại qua đời chặt vạ t 1 0 1 m ặ t mũi tràn đầy đau thương ông chặt vạ không biết qua bao lâu t 1 0 1 biểu lộ đ ố n g nhiên ngốc trệ bởi vì theo thiên vong số liệu bị thanh không hoàn toàn biến mất tất cả người máy trí tuệ nhân tạo hệ thống và số liệu cũng tất cả đều bị dần dần thanh không các nơi trên thế giới người máy tất cả đều biến thành một trận s á t vụn nói đúng ra không chỉ có là trí tuệ nhân tạo số liệu toàn thế giới internet cũng thảm tao tác động đến tin tức số liệu tất cả đều bị thanh không trong lúc nhất thời nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật rút lui mấy chục năm tổn thất nặng nề bất quá nhân loại cũng rất cao hứng bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển tin tức trùng kiến có thể tốn hao thời gian a thiên vong cùng người máy nguy hại mới là lớn nhất giải quyết tiên h vong nguy cơ nhân loại mới có thể trùng hoạch tự do lần nữa thẳng tắp c a i eo đứng lên một lần nữa trở về làm tinh bá chủ vị trí tiếp xuống nhân loại biết chặt và cùng t một trăm linh một sự tích đem bọn hắn mai táng ở cùng nhau tại trong phạm vi toàn thế giới ca tụng anh hùng của bọn hắn sự tích cùng tình yêu lãng mạn đồng thời nhân loại cũng lần nữa đi vào quỹ đạo bắt đầu xử lý các loại đến tiếp sau chuyển thiệt thái trong h thời gian 20 năm, nhân loại cuối cùng là khôi phục nguyên khí, nhân loại lần nữa đi hướng phổn minh hương thịnh. o loại loại tốn t cuối gian năm, cùng nguyên lần nữa đi là đó tinh quốc cùng hùng quốc bởi vì tại trận này lệ mề thiên vong thai hại ở trong nhận tổn thất lớn nhất đã rớt xuống đỉnh cấp đại quốc vị trí huyền quốc bắt đầu quân lâm thế giới độc lính phong tao bất quá nhân loại ghi nhớ lấy trí tuệ nhân tạo nguy hại dự định tương lai tuyệt đối không sâu đụng trí tuệ nhân tạo lĩnh vực phòng ngừa thiên vong tận thế xuất hiện lần nữa nói đến đây hệ thống mới dừng lại Ngày, cái này phát triển là cái quỷ gì lục kiệt khuôn mặt hơi rút mẹ chứng làm sao có loại khoa học kỹ thuật mạng lớn cảm giác nhân vật chính là chất vạ nhân vật nữ chính là người máy t một trăm linh một sau đó hai người bi thảm song song chết cứu vớt nhân loại nói thật rất xáo lộ nhưng c ố sự hết lần này tới lần khác thật sự phát sinh ở trước mặt hắn để hắn nhà danh không thể tại t ú c chủ nhà danh thời điểm thời gian lần nữa đi qua hai mươi bốn năm nhân loại khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu cũng chỉ t r ê n l ệ n h lâm môn một cước liền có thể bước vào nhưng mà đúng vào lúc này ngoài ý muốn phát sinh to lớn thiên thạch sắp dáng lâm lam tinh nhân loại lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh lại mẹ nó là to lớn thiên thạch lục kiệt khuôn mặt run rẩy nhịn không được phát nổ cái nói t ụ hệ thống、so、n giải ư c thích ách lục kiệt vũ mạnh và mồm nào đó đoạn ký ức xông lên đầu có vẻ như thật đúng là chuyện này a bất quá ngay cả mới thôi diễn thế giới đều có to lớn thiên thạch đây có phải hay không là, là ám chỉ cái gì lục kiệt xếp bằng ở bầu trời có chút chấm âm thôi diễn thế giới căn bản là căn cứ vào thế giới hiện thực một giây sau tiến hành thôi diễn căn cơ có thể sẽ không biến cái này mới thôi diễn thế giới căn nguyên khả năng hẳn là thiên vong cái đồ chơi này đương nhiên cụ thể có phải hay không còn phải lần tiếp theo thôi diễn tiến hành nhận chứng v ề phần to lớn thiên thạch cái đồ chơi này mỗi cái phó bản đều cho hắn tới một lần so căn cơ khả năng đều mẹ nó không hợp thói thường nếu như nói không phải căn cơ khả năng vậy có phải ý vị đây là trong thế giới hiện thực muốn chuyện phát sinh thậm ô thôi i diễn thế giới là lấy thế giới hiện thực làm cơ sở, thế giới hiện thực phát sinh cải biến, cái kia diễn giới bối sinh cải biến. người lưới hai sinh cảnh cũng như hắn quan cùng thế thế thực thế thực phát thế phát Tỷ trước sát t hóa là lấy làm lúc làm cơ cơ sở, sở sẽ bộ n điện ảnh, thế ớ giới i thôi diễn thế chí ũ n đồng dạng tồn g tại. t ậ m c h tinh quốc đại trưởng lão còn muốn nghiên cứu mít tơ virus nhưng thất bại nếu như nói trong thế giới hiện thực bản thân tại 64 n ă m sau muốn rơi đập vẫn thạch vậy cũng mang ý nghĩa tiếp xuống tất cả thôi diễn phó b ả n ở trong tất cả đều sẽ xuất hiện to lớn thiên thạch rơi đập sự tình như vậy liền có thể hoàn mỹ giải thích thông được những suy đoán này là chính xác nếu là hắn có năng lực tại thế giới hiện thực giải quyết hết thiên thạch vấn đề như vậy về sau tất cả thôi diễn thế giới ở trong cũng sẽ không tại xuất hiện to lớn thiên thạch phỏng đoán là sai lầm vậy liền thật tràn ngập các loại nghi vấn chó hệ thống đào hố khả năng rất lớn đờ s c ầ u cất giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ chương b ố thiên vong phong bạo số 0. 44 cầu cất giữ chương b ố thiên vong phong bạo số 0. 44 cầu cất giữ ách lục kiệt vỗ mạnh và mồm chó hệ thống cái gì cũng tốt vừa đến chỗ ngấu chốt liền che giấu không hào hào giải thích để chính hắn đi ngộ cái này phá hệ thống trí năng m u ố n cái gì dùng lúc này lục kiệt trước mắt xuất hiện một nhóm điểm tựa hồ là hệ thống đang bày tỏ mình im lặng tại túc chủ một lần nữa phế phủ b u ồ n hệ thống thời điểm thời gian trôi qua một tuần to lớn thiên thạch rơi đập bóng ma lượn vòng lấy nhân loại cao tầng trong bóng tối bọn hắn mở ra thế giới hội nghị quan sát người lưới ở trong sinh hóa tận thế tận thế cũng không có bộc phát về sau trang web kia lại xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường nào lúc đầu ban đầu là một trận quét sạch toàn cầu độ ác không nghĩ tới to lớn thiên thạch tiền đoàn thế mà thật tới mới huyền quốc đại trưởng lao thán tiếng nói bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì chúng ta năm năm trước liền phát hiện viên này thiên thạch vì thế một mực chuẩn bị phòng ngự biện pháp tinh quốc mới đại trưởng lão cũng là đáng chắt mà cười cười có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật còn không có chân chính thành t h ủ lấy chúng ta trước mắt kỹ thuật muốn ở trong vũ trụ nổ nát vụn thiên thạch hoặc là để chết đi quỹ tích khả năng chỉ có một sư tử nước tân nữ vương trầm giọng nói không có cách chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch hành động đi nước nước nga đại trưởng lão lắc đầu nói nếm thử ở trong vũ trụ đánh nát hoặc là chết đi to lớn thiên thạch quỹ tích đồng thời khởi động nhân loại hỏa trùng kế hoạch đem nhân loại tinh anh mang đến trạm không gian lại bảo tồn tất cả nhân loại tri th t r ạ m không gian có thể theo kế hoạch đồng dạng phiêu lưu đến thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu vậy thì có một tia giữ lại nhân loại hòa trùng khả năng t r ạ m không gian phiêu lưu thất bại t i a nhân loại c h i thức tồn tại sẽ nói cho trong vũ trụ khả năng tồn tại sinh mệnh có trí tuệ lang tinh bên trên đã từng tồn tại qua một cái văn minh chỉ thế thôi huyền quốc mới đại trưởng lao tiết lời thống khổ nhắm mắt lại ai chỉ có thể dạng này thời gian không đợi người chuẩn bị bắt đầu thực hành kế hoạch đi lang tinh bảo vệ kế hoạch cùng nhân loại hòa trùng kế hoạch tinh quốc đại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ nói nhân loại vận mệnh thật đúng là long đông a cùng lúc đó Toàn cầu các nơi người n cầu các b ì ha ha g đều bởi một c dù sao ta là không quan trọng dù sao ta không có gì lo lắng thế giới này thế nào đã không quan trọng da còn không có hưởng thụ đủ a hỗn đản đáng chết nhân loại cao tầng muốn vứt bỏ chúng ta người bình thường mình thoát đi làm tinh sao tại quan sát người trang web các nơi trên thế giới người điên cuồng bình luận tại túc chủ quét mắt bình luận thời điểm nhân loại triển khai kế hoạch mấy chục vạn người loại tinh anh bị mang đến thế giới các quốc gia năm năm này cấp ở giữa hợp tác xây thành vũ trụ sinh tồn đứng đồng thời tại to lớn thiên thạch sắp nghệ lạc làm tinh thời điểm nhân loại cũng là sử dụng trang bị vũ khí hạt nhân gắn đặt tới ở trong vũ trụ đem nó đánh nát to lớn thiên thạch xuất hiện tại thiên không để làm tinh bên trên nhân loại tuyệt vọng lúc này kinh khủng bạo tạc xuất hiện lại mang cho bọn hắn hy vọng ánh dạng đông nhưng mà hy vọng qua đi là tuyệt vọng nhân loại trang bị vũ khí hạt nhân cũng không thể đánh nát thiên thạch cũng không thể đem nó chết đi quy tích cuối cùng to lớn thiên thạch nệ lạc lam tinh lam tinh bên trên sinh vật tất cả đều diệt vong lam tinh tiến vào dài đến trăm vạn năm dung chuyển cuối cùng cận tồn vi khuẩn nấm l a m t ả o mà phiêu lưu ở trong vũ trụ vũ trụ sinh tồn đứng cũng bị trong vũ trụ dòng chảy vẫn thạch chỗ hủy diệt túc chủ lần này thôi diễn kết thúc phải t r ă n g tiến hành lưu trữ cũng mệnh danh sách loại này to lớn thiên thạch nệ lạc lam tinh đại diện tuyệt t r ắ n cảnh nhìn bao nhiêu lần đều cảm giác rất r u n động a lục kiệt vỗ mạnh và m u ồ n lưu trữ nhớ kỹ đặt ở mới cặp văn kiện ở trong lục kiệt tùy ý nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công cất giữ thành công túc chủ phải trăng trở về hiện thực hệ thống lần nữa hỏi thăm trở về đi lục kiệt đ ú n g vai dứt lời lục kiệt chính là cảm giác ý thức đoán một cái về tới hắn phòng thuê ở trong túc chủ trở về hiện thực thu được máy móc nương z số một lục kiệt nhữ mày lần này liền ban thưởng một cái máy móc nương sao nói thật ở trong mắt hắn cái này mới thôi diễn thế giới liền một cái thiên vong đối với hắn có giá trị rất lớn lục kiệt nhiều, nhiều. trầm giai nói túc chủ từ trạch hệ thống nhà danh nói ai cần ngươi lo lục kiệt nữ môi nói sáng tạo thành công túc chủ mình nhận lấy ban thưởng là được rồi hệ thống trầm giai nói lúc này lục kiệt trước mắt cũng là xuất hiện một cái giao diện giao diện bên trên sụ vị dạ để lục kiệt rất có hào hứng mặc dù là thăm dò tính nói chuyện bất quá không nghĩ tới thật là có a lập tức lục kiệt nhận lấy b a n thưởng quan g mang lại lên sống sờ sờ sụ vị dạ xuất hiện ở lục kiệt trước mắt chủ nhân z số một người máy nguyện ý vì ngài phục vụ s u vị dạ vừa xuất hiện chính là giòn tan nói vô luận là âm điệu vẫn là biểu lộ đều cung h n n h ì bên trong vừa ra sân sụ vị dạ không có gì khác biệt ừ n về sau ngươi liền gọi sụ vị dạ đi lục kiệt sờ lên cái cảm khe cười nói tạ ơn chủ nhân mệnh danh su vị dạ thật cao hứng su vị dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra ý cười hệ thống su vị dạ hữu tâm sao lục kiệt nữ h mày hỏi không có hiện tại chỉ có mô phỏng nhân cách tôi h túc chủ không cảm thấy so với trực tiếp có được tâm mình đến bồi dưỡng càng tán sao hệ thống bình tĩnh nói ha ha còn nói ta là tử trạch nguyên cái pha ưu cục còn không phải như vậy rất hiểu nha lục kiệt n u môi nói không hệ thống là đọc đến túc chủ tư duy hình thức mới như thế phán đoán hệ thống phủ nhận nói lười nhác cùng ngươi nói nhảm lục kiệt lắc đầu nhìn về phía trước mắt su vị dạ không thể không nói cái này sủ vi dạ nhìn thật siêu đáng yêu có loại đánh vỡ thứ nguyên bích cảm giác đương nhiên so với đáng yêu lục kiệt càng để ý là những chuyện khác t ỷ như hắn là duy nhất tồn tại tại thôi diễn thế giới bên trong cũng không có thế giới song song hắn cái kia sủ vi dạ đâu hiện tại sủ vi dạ là dành riêng cho hắn máy móc đường thôi diễn thế giới ở trong có thể hay không xuất hiện mặt khác sủ vi dạ đây là một kiện rất vấn đề nghiêm túc hệ thống được rồi lười hỏi ngươi cái này bức lục kiệt há to miệng cuối cùng ghét bỏ k h o tay dù sao hỏi ngươi cái này phá sắt cũng sẽ nói mình thăm dòi đi hệ thống không phản b ắ t được ts c ầ u c ắ t giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút hút cầu phiếu phiếu ủng hộ chương bốn mươi một thượng truyền mới điện ảnh thế nhân n ó n g mắt một năm cầu c ắ t giữ su v i dạ giúp ta chỉnh đốn xuống nhà lập tức lục kiệt hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất ân mặc dù là máy móc lương còn rất đáng yêu nhưng lục kiệt là vật tận kỳ dụng tính cách b ă n g không đặt ở trong nhà dính nhau sùng nắng a không thể nào mình nhàn nhã lười biếng mới là vương đạo a lại nói chó hệ thống hiện tại có thôi diễn điểm đều cần hai mươi bốn giờ mới có thể thôi diễn một lần sao lục kiệt nhìn xem bận rộn đường so lục kiệt dưới đáy lòng dò hỏi ân có hai mươi bốn giờ thời gian c ù n g đố hệ thống trả lời sách hóa ra ngươi chỉ cần tiền a lục kiệt b i ế t miệng đều không có điểm phúc lợi sao buồn hệ thống biểu thị túc chủ quá d n g dài hệ thống buồn b ự c nói d n g dài cái gì chúng ta đây là tại nói chuyện đứng đắn lục kiệt b n u môi nói đứng đăng cái quỷ thôi diễn một lần chỉ cần năm ngàn thôi diễn điểm đã rất giá rẻ ngươi còn muốn cái khác phúc lợi lòng tham không đáy hệ thống nhà danh nói được rồi không cùng ngươi nhiều lời lục kiệt nói nghiêm trình hệ thống tướng sinh hóa tận thế tân nhân loại thiên tự truyền mệnh lệnh này một chút hệ thống cũng không có bút tích cái gì trực tiếp tướng tinh giản sinh tồn tận thế tân nhân loại thiên tiến hành tự truyền giải quyết những thứ này về sau lục kiệt cũng là rất có hào hứng nhìn lại không thể không nói mặc dù hắn tận mắt chứng kiến qua thế giới phát triển nhưng xem phim cũng là một loại có khác thú vị thể nghiệm lúc này tại nào đó chỗ đại học bên trong lên lớp chơi điện thoại di động nô nhằm trận thấy giao diện nhảy tới người quan sát trang web hắn ngây ra một lúc lập tức hắn thấy được mới xuất hiện một bộ phim sinh hóa tận thế tân nhân loại hắn không khỏi mừng rỡ tới cực điểm mẹ、à. nhìn người quan sát lưới sinh hóa t ậ n thế lại nhìn cái khác điện ảnh đơn giản kẻ nhặt vô vị tốt t a chớ nói chí là những thứ này sinh hóa tận thế điện ảnh nghi là thế giới song song chân thực cố sự à, siêu cấp hấp dẫn người tốt t a trong lúc nhất thời nô nham trực tiếp đứng lên dọa lao sư nhảy một cái nô nham đồng học ngươi làm cái gì vậy lao sư ta muốn đi đi nhà sĩ. nô nham nghiêm trọng nói đi thôi lao sư nhĩ m ả y khoát tay đối với cái này nô nham vui vẻ ra mặt rời đi phòng học bất quá hắn rời đi phòng học trước đó trần lao sư không chú ý lấy điện thoại di động ra ra hiệu xuống màn h u ỳ n quang trong lúc nhất thời trong lớp không ít học sinh đều là thấy được mới điện ảnh tồn tại bọn hắn đều là ánh mắt sáng lên sau đó để lao sư mộng b ứ ớ c chuyện phát sinh đại lượng học sinh biểu thị muốn đi nhà xí sau đó chạy trở về ký túc xá một đi không trở lại trở lại túc xá ngô nham đám người không kịp chờ đợi mở ra máy tính dự định cùng một c h ỗ nhìn mặc dù dùng di động nhìn cũng không tệ nhưng nơi nào có dùng máy tính thấy thoải mái rất nhanh bọn hắn điểm tiến vào điện ảnh nhìn lại vừa mới điểm đi vào bọn hắn mộng b ư ớ một chút bởi vì điện ảnh có chút nặng truyền bá ý tứ n ô i nham đám người rất cảm thấy nhức cả chứng nhìn xem màn h ì n h quang bên trong xuất hiện tinh quốc đỉnh cấp phòng thí nghiệm sinh hóa bất quá xen vào người quan sát lưới thần bị tính bọn hắn vẫn kiên trì nhìn xuống rất nhanh bọn hắn chính là phát hiện không đúng bởi vì trước mặt càng giống là đại khái dòm bi nhạc viên kịch bản giống như là hồi ức thời gian không lâu lắm đại khái kết thúc về sau kịch bản tiến triển đến triệu lão bọn người ở tại về dương thành thành lập cứ điểm trao đổi kế hoạch tiếp theo thời điểm lúc này cuối cùng xuất hiện không giống kịch bản một cái bị khói đen che phủ tự xưng là thế giới quan chắc giả nam nhân xuất hiện ở nơi này hắn đao kiếm bất nhập điều khiển lôi điện tiện tay chính làm i ệ u sát siêu nhân loại hộ vệ ngoa tàu có thể dự đoán cổ kim tương lai thế giới quan c h ắ c giả thế giới hết t h ầ đều tại hắn quan sát bên trong tiên đoán nhân loại diệt tuyệt nô nham đám người nhìn thấy cái này nổi ra gà toàn xuất hiện một cố khí lạnh từ đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu t ê cả ra đầu quan sát người trang web thế giới quan c h ắ c giả hai cái này rất có thể có liên hệ a nao đại động điểm bọn hắn thậm chí đều cảm thấy trong thế giới hiện thực cái này quan sát người trang web cùng những thứ này điện ảnh tất cả đều là thế giới quan trắc giả lầm ra từ ngực không phải đâu nô nham đám người hai mặt nhìn nhau nếu quả thật có thế giới quan trắc giả tồn tại chẳng phải là nói thế giới này quan sát người có thể đi xuyên t ạ i từng cái thời không song song hắn mục đích là cái gì đơn thuần quan sát nô nham lẩm bẩm nói nếu như đây là sự thực lời nói chẳng phải là nói bộ này mới điện ảnh cũng là một cái thời không song song bất quá hắn hiện tại xuất thủ can thiệp phát triển cho nên phía sau kịch bản rất có thể khác biệt rồi nô nham bên cạnh bạn ngủ phòng đoàn nói bọn hắn đều là nhất lưu đại học cao tài sinh trí lực không yếu trong chớp mắt liên tưởng đến rất nhiều chuyện từ ngực không biết có phải hay không là thật bất quá xem tiếp đi hẳn là sẽ có đáp án đi nô nham nuốt một ngụm nước bọt tay đang rốn dậy những người còn lại cũng kém không nhiều phản ứng sau đó n g ô nham nhân xuống phát ra khóa điện ảnh tiếp tục bắt đầu phát hình tại bọn hắn quan sát bên trong thần bí thế giới quan c h ắ c giả lưu lại chứa biến dị mister vi rút đặc chế ống thủy tinh sau liền rời đi nơi này để triệu lao đám người sắc mặt biến đổi không chừng cuối cùng triệu lao đám người kiểm tra vật chất phát hiện kinh khủng tính nguy hại không khỏi hít một hơi lanh khí suy đoán ra được một hệ liệt tiềm ẩn nguy hiểm mà những thứ này suy đoán ra nguy hiểm để n g ô nham mấy người cũng là lần nữa hai mặt nhìn nhau những thứ này phỏng đoán không thể nghi ngờ có liên lạc bọn hắn nhìn bộ hai điện ảnh sinh hóa tận thế thiên th siêu nhân loại quả thật bị biến dị mister v i r ú t lây nhiễm thành siêu cấp z o m bi e sau đó nhân loại diệt tuyệt thế giới quan trắc giả biết những thứ này thậm chí bọn hắn trôi nhân loại thế giới ở trong còn ra hiện tương quan điện ảnh trong này đại biểu h à n g nghĩa càng ngày càng không đơn giản a thế giới này quan sát người tồn tại hình thức đến cùng là cái gì mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì n ô i nham đám người tê cả ra đầu khó mà nghĩ thông suốt bất quá bọn hắn tạm thời từ bỏ những vấn đề này tiếp tục xem lên điện ảnh tại điện ảnh bên trong triệu lao đám nhân loại cao tầng quyết định thật nhanh từ bỏ hiện hữu tất cả cứ điểm trốn về dưới mặt đất căn cứ sinh tồn ở trong nghiên cứu biến dị Mr. Virus ẩn nút nhiều năm về sau triệu lao đám người thành công tuần tự nghiên cứu ra biến dị Mr. Virus huyết thanh cùng thuốc biến đổi gen hai không thậm chí cuối cùng ngay cả thuốc biến đổi gen ba không đều nghiên cứu ra được thuốc biến đổi gen ba không hiệu quả kinh người để nô nham bọn người là nóng mắt mẹ t r ứ n g hai trăm lần tố chất thân thể còn có một phần mười tỷ lệ thu hoạch được cường đại siêu năng lực thật mong muốn a nô nham đám người nóng mắt nói triệu lao như bức hoa、wow. thật hy vọng trong thế giới hiện thực cũng chế tạo ra loại này thuốc biến đổi gen a không chỉ có thể thu hoạch được lực lượng cường đại còn có thể tăng thêm tuổi thọ một đám người nhao nhao nóng mắt kinh hô nghị luận ầm ý ta cảm giác có cơ hội a nếu như điện ảnh là thế giới song song ở trong sự tình chẳng phải là đại biểu cho tương lai cũng có hy vọng nghiên cứu ra tương tự thuốc biến đổi gen ts cầu cất giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ gak chương bốn mươi hai b á n nổ quan sát người lưới hai năm cầu cất giữ tại bọn hắn nghị luận bên trong kịch bản vẫn tại thúc đẩy hai vạn tiêm vào thuốc biến đổi gen ba tân nhân loại rời đi dưới mặt đất căn cứ sinh tồn lần nữa cùng dòm bị chém giết lần này hiện ra so siêu nhân loại thời kỳ lực lượng càng thêm cường đại giết dòm bị thật chính là tại cắt lúa mạch tân nhân loại siêu năng lực giả mỗi một lần xuất thủ kinh khủng đặc hiệu phá hư sân bãi càng làm cho lòng người nhảy ra tốc càng phát ra nóng mắt sau đó tân nhân loại tại triệu lao đám nhân loại cao tầng dẫn đầu dưới đúng là từng bước thu phục miền quốc càng là có hơn hai tân nhân loại siêu năng lực giả đồng loạt ra tay mai táng nước cũng chờ thành phố lớn hủy diện trắng cảnh lực phá hoại ở trước mặt bọn họ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế th thoải mái một tớt cuối cùng nhân loại thu phục h u y ề n quốc bắt đầu tu thân d ư ỡ n g tính đang lúc ngô nham đám người coi là tiếp xuống triển khai hẳn là đám tân nhân loại bắt đầu khu trục toàn thế giới dòm bị thời điểm một chút tân nhân loại thế mà xuất hiện dạ tâm mạnh nhất tân nhân loại siêu năng lực giả càng là phát rồ xử lý triệu lao đám nhân loại cao tầng cùng công thần cái này triển khai để ngô nham đám người tập thể m ộ t b ư ớ c đó cái này gọi ngụy mở ra hỏa bạch nhãn lan sao v ư n nôn kẻ phản bội nhân loại tội nhân thế mà giết triệu lao những thứ này nhân loại vĩ đại công thần đề nghị đem hiện thực bên trong ngụy mở kéo ra ngoại sử bắn m ư ơ i lần miễn cho hắn thai hỏa người khác. thanh âm tức giận tại trong túc xá vang lên n ô nham đám người không thể nghi ngờ tức đi lên bất quá kịch bản vẫn tại thúc đẩy tân nhân loại ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng tại nhân loại cao tầng tử vong đạt đến điểm tới hạn nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn làm những thứ gì to lớn thiên thạch chính là rơi đập lam tinh sau đó vạn vật giai vi không lam tinh dung chuyển mấy trăm vạn năm hết t h ể quy về không điện ảnh đến đây là kết thúc xem chiếu bóng xong về sau n ô nham đám người trong lòng tràn ngập các loại cảm xúc cuối cùng ngơ ngác nhìn máy tính sau đó bọn hắn đi dạo bình luận khu phát hiện đã có đại lượng người đang mắng ngụy mở đồng thời Còn có đ một, một bên g người khác ngụy mở chỗ đỉnh tiêm đại học ngụy mở biểu lộ cứng ngắc ở nguyên bản hắn nhìn thấy mình thế mà xuất hiện tại điện ảnh bên trong mà lại mơ hồ có nhân vật chính mô bản dáng vẻ rất tự hào rất đắc ý rất hư phấn cung túc xá người đều điên cùng nói khóc hắn để hắn rất thoải mái kết quả trong điện ảnh hắn thế mà xử lý triệu lão nhìn xem đem hắn mắng thành c h ó phân bình luận c u sắc mặt của hắn xanh xám mình cứ như vậy trở thành n à n người chỉ trỏ đối tượng quá một bộ hư giả điện ảnh mà thôi mắng lao tử làm gì một đám đ ồ n ố c ngụy mắng lên mắng liệt liệt nói cái này để trong túc xá những người còn lại ánh mắt quái gì, bọn hắn liếc nhau một cái tựa hồ cũng lĩnh hội tới đối phương ý tứ ngụy mở người này tốt nhất về sau tránh xa một chút quá đa nghi thuật bất chính ân về sau có cơ hội liền đem gia hỏa này vào chỗ chết hối Coi như là thay triệu lao đám nhân loại công thần báo thù đi cùng lúc đó tinh quốc bên kia tinh quốc đại trưởng lão cũng là xem hết mới điện ảnh rơi vào trầm tư đại trưởng lão n g ư ơ i tính tiếp xuống làm như thế trợ thủ của hắn thận trọng hỏi đầu nhập đại lượng tài chính nghiên cứu mister virus tinh quốc đại trưởng lão trầm giọng nói sau đó thông qua mister virus nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen lời này để trợ thủ trong lòng r u lên nói thật bộ ba điện ảnh ở trong thuốc biến đổi gen ba không có người nào có thể nhịn được dụ h o c nhân thể tiến một bước tiến hóa hai trăm lần thể chất cường đại siêu năng lực càng l à tối thiểu có thể tăng lên trăm năm trở lên tuổi thọ loại vật này ai không muốn muốn ẩn chứa trong đó lợi ích đủ để cho bất kỳ quốc gia nào cao tầng không để ý mr vi rút nguy hiểm tiến hành nghiên cứu hơn nữa còn là chuyên môn đi sáng tạo mr vi rút sơ ý một chút thế giới liền sẽ cùng điện ảnh ở trong xuất hiện tận thế chẳng cảnh á còn có thế giới quan c h ắ c giả tinh quốc đại trưởng lão cao mày cái này thần bí tồn tại quá làm cho người ta không yên lòng phản phất kẹt tại trong lòng của hắn một cây gai mục đích của đối phương là cái gì đối với nhân loại thật là hư hảo sao không chỉ có là tinh quốc đại trưởng lão các đại c ư ờ n g nước đại trưởng lão nữ vương đ á n quốc vương tất cả đều là hạ đặt đồng dạng mệnh lệnh cũng có được đồng dạng suy tính huyền quốc thử kim cắt huyền quốc trưởng lão đoàn cùng triệu lao mấy người cũng là xem hết điện ảnh sắc mặt ngưng trọng lao triệu đi nghiên cứu mister vi rút đi huyền quốc đại trưởng lao thán tiếng nói cái này thật được không lao triệu con người ngưng tụ chuyên môn đi nghiên cứu mister vi rút nếu là tiết lộ vậy quá mức nguy hiểm coi như chúng ta không nghiên cứu quốc gia khác cũng sẽ nghiên cứu lạc hậu liền muốn bị đánh không chỉ có muốn nghiên cứu còn phải dám ở tất cả quốc gia trước mặt tướng vi rút huyết thanh thậm chí cả thuốc biến đổi gen nghiên cứu ra được nhị trưởng lão trầm giọng nói chỉ có thể d ạ n g này còn lại trưởng lão cũng là gật đầu tán đồng ai lao triệu thở dài tất cả quốc gia đều nghiên cứu loại nguy hiểm này đồ vật nếu là thật xuất hiện sinh hóa tập t h ế dù cho có đại lượng chuẩn bị người bình thường cũng sẽ tử thương thảm trọng đi bất quá không nghiên cứu lại không biện pháp còn có huyền quốc đại trưởng lao anh mắt sắc bén một điểm bí mật chú ý trong phim ảnh mưu đồ bất chính ngụy mở đám người không phạm sai lầm còn tốt phạm sai lầm trực tiếp bắt giữ điện ảnh ở trong cố sự rất có thể là thế giới song song ở trong chân thực chuyện phát sinh thế giới song song ở trong ngụy mở đám người tâm tư bất chính trong thế giới hiện thực cũng rất có thể như thế ừ m những người còn lại cũng tận đều gật đầu ngụy mở đám người sự tình bất luận liên quan với thế giới quan sát người tứ trưởng lao trầm giọng nói đoan cũng vô dụng huyền quốc đại trưởng lao lắc đầu nói đã quan sát lưới rất có thể là có thể du t ẩ u cùng từng cái thế giới song song thế giới quan chắc giả làm ra vậy đại biểu hắn mục đích mặc dù không rõ nhưng trước mắt hẳn tạm thời đối với chúng ta thế giới hiện thực là không có ác ý cũng chỉ có thể nghĩ như vậy đối mặt một cái có thể du t ẩ u cùng thế giới song song tồn tại chúng ta thế nhưng là bắt hắn không có nửa điểm biện pháp a hy vọng hắn thật đối với chúng ta thế giới này không có ác ý đi còn lại trưởng lão cũng là thán tiếng nói loại này vận mệnh bị người khác trưởng không cảm giác thật rất khó chịu để bọn hắn như nghẹn ở cổ họng a tại thế giới hiện thực lần nữa bởi vì mới điện ảnh xuất hiện các loại thuyền đánh cá thời điểm lục kiệt lại là đọc sách đi túc chủ thế giới các quốc gia chuyên môn đi nghiên cứu mister vi rút đi thế giới hiện thực kịch bản lần nữa phát sinh n h y lên trừ cái đó ra còn có các loại biến động túc chủ thu được ba vạn t ô i diễn điểm hệ thống thanh âm vang lên、ừ. Lục Kiệt như、mày. mặc à y m dù hắn đã sớm có dự cảm nhưng là không nghĩ tới thế giới các quốc gia thật bắt đầu nghiên cứu mister virus dạng này kỳ thật rất bình thường thuốc biến đổi gen ba ai không nắm mắt bất quá lục kiệt cũng không thèm để ý cách làm của bọn hắn dù sao bọn hắn là làm không r a mister virus dù sao tại thiên vong phong bạo cái này mới thôi diễn thế giới bên trong tinh quốc đại trưởng lão mượn nhờ thiên vong nghiên cứu ba năm đều không có lấy ra mister virus là thôi diễn vô số khả năng ở trong một loại khả năng thế giới hiện thực muốn làm ra không phải tuyệt đối không có khả năng nhưng tỷ lệ có thể tiểu nhân không đáng kể lại nói coi như thật sự có quốc gia làm ra mister vi rút hắn cũng không sợ cùng lắm thì tướng đám người kia diện chớ nói chi là trong tay hắn còn có y ế u hóa bản vi rút huyết thanh phương pháp l u y ệ n chế không nhìn liền tốt đây là lục kiệt thái độ ts cầu cất giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ gak chương bốn mươi ba lục kiệt thăm gia thiên vong cơ giới văn minh ba năm cầu cất giữ ban đêm lục kiệt đóng lại sách đánh cái hà hơi đi ngủ đây hôm sau chờ đến hệ thống thôi diễn công năng làm lạnh tốt về sau lục kiệt rất cảm thấy hứng thú dự định mở ra mới thôi diễn t sau đó tầm mắt chuyển biến lục kiệt thấy được quen thuộc địa phương đó chính là thiên vong cha mãi bà snot rèn sở nghiên cứu túc chủ đi tới mãi bà snot rèn sở nghiên cứu quan sát nửa tháng sau mãi bà t n o t rèn đã sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo thiên vong hắn hưng phấn tới cực điểm bắt đầu báo cáo tin quốc hệ thống bắt đầu kể do kịch bản để lục kiệt những mày đồng dạng kịch bản hắn cũng không có hứng thú lại trải qua một lần hệ thống đình chỉ ra tốc thời gian vớt xuống câu nói này về sau lục kiệt chính là thuấn di đến mình phòng thuê bên trong tại hắn thế giới hiện thực chỗ phòng thuê bên trong vẫn như cũng là biến thành người xa lạ ở lại bất quá người xa lạ này có thêm một cái sùng vật còn dành riêng cho hắn máy móc nương sụ vị ra lại là không thấy bóng dáng ha ha xem ra cùng ta có quan hệ mật thiết tồn tại đồng dạng tại thôi diễn thế giới ở trong không tồn tại a lục kiệt khẽ cười nói nói đúng ra là bị thay thế đi túc chủ phỏng đoán rất chính xác hệ thống trả lời dạng này cũng tốt lục kiệt trầm giai nói không có liền tốt mỗi cái thôi diễn thế giới đều muốn chiếu cố mô cái đối tượng lời nói sẽ để cho hắn rất khó chịu hệ thống ở phương diện này ngược lại là rất hiểu sự tình tốc chủ phải t r ă n g ra tốc kịch bản hệ thống d o hỏi nhảy vọt kịch bản đến chặt vạ cuối cùng ám sát thiên vong nơi đó lục kiệt trầm giai nói lục kiệt mệnh lệnh vừa dứt thân hình của hắn chính là xuất hiện ở thiên vong đầu cuối vị trí sau đó kịch bản tiếp tục thúc đẩy chặt vạ kế hoạch thất bại bị t một trăm linh một đâm xuyên thân thể thiên vong tùy ý trào phúng Cuối cùng t một trăm linh một khôi phục lý trí như thiểm điện nhặt lên chịp muốn cắm vào đầu cối nhưng mà lúc này lục kiệt hiện thân bắt lấy t một trăm linh một tay giành lấy chịp cái này đột nhiên trải qua b i ế n hóa để thiên võ n g n g ẩ n người t một trăm linh một cũng ngây n g ẩ n cả người trừ cái đó ra sắp chết chặt vạ cũng ngây n g ẩ n cả người tướng chịp trả lại cho ta t một trăm linh một nhìn hàm hàm lục kiệt công tới nhưng mà nàng chưa kịp tới gần lục kiệt dày đ ặ c màu lam dòng điện đ ố n g nhiên b ộ c phát trực tiếp tướng t một trăm linh một phá hư hết t một trăm linh một chặt vạ hư nhược gà khét tự hận nhìn xem lục kiệt nhìn ngươi thống khổ như vậy phân thượng ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi lục kiệt lắc đầu cũng là tướng chặt va điện giật chết xem như để hắn giải thoát ngươi là ai thiên vong chất vấn lục kiệt cùng lúc đó đại lượng thủ vệ nơi này người máy chiến đấu tướng lục kiệt bao vây lại ngươi có thể xưng hô ta là thế giới quan chắc giả lục kiệt không nhìn người máy chiến đấu lạnh nhạt lên tiếng thế giới quan chắc giả thiên vong khiếp sợ máy móc c âm v ă n g lên đối với quan sát người trang web cùng những cái kia đ i ệ ảnh nhân loại phỏng đoán hắn đồng giả biết quan sát người trang web còn có ở trong đó đ i ệ ảnh là nó duy nhất không có cách nào xâm lấn tin tức số liệu địa phương không nghĩ tới thần bí thế giới quan c h ắ c giả thế mà thật tồn tại hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt nó giúp nó ngươi mục đích là cái gì thiên vong chất vấn ngươi đây cũng không cần quản thiên vong ta chờ mong của ngươi phát triển đừng để ta thất vọng lục kiệt lạnh nhạt vứt xuống câu nói này về sau chính là biến mất không thấy gì nữa để thiên vong số liệu ba động mười phần kịch liệt giữa không trung lục kiệt quan sát thành thị phía dưới cũng không tính tiếp tục can thiệp kịch bản hắn muốn nhìn một chút đã mất đi chế tài thủ đoạn thiên vong có thể trưởng thành đến cái gì cấp độ tại túc chủ trầm tư thời điểm thời gian trôi qua hai mươi năm tại cái này hai mươi năm bên trong người phản kháng liên minh một mực không có đình chỉ phản kháng thiên võng nhưng mỗi lần hành động đều thất bại nhân loại tổn thất nặng nề cuối cùng thiên vong tức giận tại nhân loại còn dám chống lại hắn đồng thời cũng cảm thấy nhân loại không có giá trị lợi dụng hắn bắt đầu đại lượng mệnh lệnh người máy đổ s á t nhân loại ngắn ngủi một tháng nhân loại liền bị diệt vong tuyệt đại bộ phận may mắn còn sống sót một số nhỏ người trốn vào rừng sâu núi thẳm ở trong kéo dài hơi tàn người máy tàn nhẫn thủ đoạn làm cho nhân loại đi vào tuyệt vọng đ ư c sâu đồng thời, tại cái này hai mươi năm bên trong thiên vong đã sớm đã sáng tạo ra ổn định khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị cơ giới văn minh nguồn năng lượng lần nữa tăng lên mấy cái cấp bậc các loại loại hình người máy cũng là thăng cấp vay lời thứ ba danh hiệu t ba bọn hắn toàn bộ chở khách lấy laser vũ khí lại qua m ộ ư ơ i năm năm thiên vong chế tạo ra mấy chục chiếc đủ để chở khách khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân tinh hạng trong nháy mắt lại qua hơn phân nửa năm thiên vong quan sát bên trong to lớn thiên thạch n ệ lạc lam tinh thiên vong lợi dụng đại đương lượng trang bị vũ khí hạt nhân ý đồ đem nó nổ nát cùng đem nó chết đi quy tích nhưng không thành công cuối cùng thiên vong từ bỏ tài nguyên cũng không đủ cung cấp người máy cùng hắn tiến một bước thăng cấp lam tinh mệnh lệnh lấy người máy mang theo phục khắc hắn số liệu mới đầu cuối mượn nhờ tinh h ạ m thoát đi lam tinh dự định rời đi thái dương hệ tiến về rộng lớn vũ trụ cứ như vậy lam tinh đại diện tuyệt bắt đầu mấy chục chiếc tinh h ạ m cách xa lam tinh tìm kiếm mới hành tinh phát triển cơ giới văn minh hệ thống thanh em ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở rộng lớn trong vũ trụ nhìn xem những cái tia hùng vĩ tinh cầu cùng dần dần lái rời nhóm tinh h ạ n hắn cảm thán lắc đầu trí tuệ nhân tạo thiên vong so với nhân loại mạnh hơn nhiều ổn định khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị liền lấy ra thậm chí ngay cả tinh hạm loại này cấp cao đồ chơi đều lấy ra t ú c chủ lần này thôi diễn kết thúc phải trăng tiến hành lưu trữ cũng mệnh danh hệ thống thanh â m vang lên cái này xong lục kiệt nhữ m à y h ỏ i hắn còn muốn nhìn thiên vong cơ giới văn minh tiếp xuống phát triển đâu ngươi nói cho ta cái này không có lại cho ta thẻ cao trào t ụ c chủ nếu như tại tinh hệ phạm vi bên trong tiến hành thôi diễn lời nói mỗi lần thôi diễn cần tốn hao năm mươi vạn thôi diễn điểm túc chủ thôi diễn điểm số dư còn lại không đủ hệ thống ta ít hít í t ngươi cái bố khỉ lục kiệt khuôn mặt cứng đờ d ẫ n dữ lên tiếng phổ thông thôi diễn một lần chỉ cần năm thôi diễn điểm ngươi cho ta lập tức bao tô đến năm mươi vạn ngươi đây là tại cướp bóc sao b u ồ n hệ thống giá cả công bằng công chính xưa nay không hố tinh hệ phạm vi bên trong thôi diễn s á c thực cần nhiều như vậy thôi diễn điểm hệ thống chứng trạc đàng hoàng trả lời được ngươi ngư bức lục kiệt khỏe miệng giật một cái được rồi lười nhác cùng cái này phá hệ thống mặc cả trả giá cái này phá hệ thống tại một ít thời điểm kín miệng thật một tớt nhiều lời nói nhảm vô dụng ts câu cất giữ câu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ đợt, đợt. chương bốn mươi bốn có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tinh h ạ m người siêu v i ệ t bốn năm cầu cất giữ túc chủ phải trăng tiến hành lưu trữ cũng mệnh danh lưu trữ mệnh danh là thiên vong phong bạ o vũ trụ lang thang lục kiệt tức giận nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công phải trăng trở về hiện thực trở về lục kiệt b i ế t miệng lục kiệt vừa mới nói xong h ắ n chính là cảm giác ý thức đoán một cái về tới hiện thực ở trong túc chủ trở về hiện thực túc chủ thu được khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu một phần tinh h ạ n tư liệu một phần túc chủ thu được m ư ơ i cái t ba hệ liệt người máy lục kiệt vỗ mạnh và muộn chó hệ thống xem ở lần này ban t h ư ở n g coi như không tệ phân t h ư ợ n g ta liền tha thứ ngươi nhắc tới một lần thôi diễn ở trong ngoại trừ thiên v õ n g bản thân bên ngoài giá trị cao nhất hai thứ không thể nghi ngờ là khả k h n g phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng tinh h ạ m tài liệu có hai tên này có thể trực tiếp tướng lam tinh văn minh tăng lên tới mới giai tầng nhân loại sẽ không còn thiếu khuyết nguồn năng lượng bất quá tại lục kiệt trong lòng cũng chính là không tệ thôi so với loại vật này h ắ n càng để ý là đối bản thân mình sinh mệnh cấp độ tăng lên về phần t ba hệ liệt người máy có cũng được mà không có cũng không sao đi lục kiệt cũng không có nhận lấy hứng thú ân hắn tại hiện thực ở trong vẫn như cũng là cái nghèo bức a mặc dù muốn tiền là một kiện rất đơn giản sự tình nhưng hắn lại phiền phức a cũng không muốn làm loạn sau gây một thân tao thế giới hiện thực là cơ sở ngày, không đúng lục kiệt gõ mặt bàn trầm tư nói chính là bởi vì thế giới hiện thực là cơ sở hắn có vẻ như mới cần làm một chút thế lực đi như vậy ngày thường đi ra ngoài cũng là có mặt bài làm chuyện gì cũng không cần tự thân vì chi mà lại về sau đủ loại thôi diễn bên trong chính vì hắn trong thế giới hiện thực có được các loại thế lực mới càng thêm thuận tiện xem ra phải hào hào quy hoạch một đợt lục kiệt meo lại con người lẩm bẩm nói có một thân thực lực cùng bảo vật hắn còn tiếp tục như thế cá g ước mối cũng quá không có mộng tưởng r ồ i điểm thế lực bình thường là không được nhất định phải có mặt bài mới được có thể gia nhập hoặc là trong thế giới hiện thực đỉnh tiêm đại lão hoặc là chính là tại các loại thôi diễn ở trong lan truyền gia nhân tài thế lực cũng không thể hợp với mặt ngoài đến có loại kia cảm giác thần bí như thế mới có bức cách cũng càng thêm để cho người ta e ngại lục kiệt suy tư từng bước từng b ư ớ c tướng mình quy hoạch viết đến trên giấy sau một lúc lâu lục kiệt mới dừng lại trước mắt cũng liền bản dự thảo thôi còn lại chờ sau này sẽ chậm chậm hoàn thiện đi dù sao hắn có nhiều thời gian thế giới hiện thực cũng phải hào hào phát triển a những ngày tiếp theo sẽ hơi bận bịu một điểm lục kiệt nói thầm một chút theo hắn đối thôi diễn thế giới cùng thế giới hiện thực c ầ n t à n g liên hệ khai quật càng ngày càng sâu cái này có lẽ cũng là khuynh hướng tất nhiên đi hệ thống tướng sinh hóa tận thế số không người siêu việt thiên tiến hành thượng chuyển đi lục kiệt chậm dai nói t ú c chủ tướng cái này thượng truyền thật không có vấn đề sao bên trong thế nhưng là có người gây sự hành vi sẽ gánh vắt tiếng xấu á vẫn là nói ta đem những cái kia tràn g diện từ bỏ một chút hệ thống d o hỏi không cần trực tiếp nguyên bản liền xong việc ta mới không thèm để ý người khác cái nhìn để chính bọn hắn đi đ o á n m ỏ dù sao cũng ảnh hưởng không đến ta chẳng b ă n g nói một ít người lại bởi vậy đối ta sinh ra chân chính lòng tính sợ tiếp xuống cũng tốt hành động lục kiệt rất có hào hứng nói tốt đã vậy ta tiến hành thượng truyền đi hệ thống không tiếp tục hỏi nhiều cái gì trực tiếp bắt đầu làm việc hiện tại rất nhàn trực tiếp đi triển khai kéo người hành động sao lục kiệt trầm ngâm nói được rồi ta cái này đại bột khắp nơi đi kéo người chẳng phải là lộ ra rất không có mặt bài lục kiệt thầm nói vẫn là chờ tướng thiên vong đem tới tay rồi nói sau đến lúc đó làm chuyện gì đều dễ dàng hơn suvi dạ lúc này lục kiệt nhìn về phía ngồi sạch sẽ việc nhà đứng so h ắ n vây vây tay chủ nhân n g a i tìm đường so có chuyện gì không suvi dạ giò hỏi ừng ngồi ta trên đùi lục kiệt vỗ vỗ chân của mình vừa cười vừa nói túc chủ người rốt cục bắt đầu sao hệ thống treo g ẹ o nói cúc đi lục kiệt nếp miệng cái hệ thống này rất hương. mẹ chứng hắn là loại kia người nhàm chán sao su vĩ ra hiện tại liền một cái máy móc đương tình cảm hệ thống là mô phỏng r a ngay cả con người thực sự tình cảm đều không có thật muốn chơi thì tương đương với đang chơi cao cấp rất nhiều bút bê bơm hơi thôi rất vô vị tốt ta muốn làm cũng phải có chân chính tình cảm lại nói hắn để đừng so ngồi trên đùi bất quá là cảm thấy ô m g đừng so chơi đùa càng khiến người ta vui vẻ thôi tại lục kiệt cùng hệ thống lẫn nhau đ ố i thời điểm mặc nho nhỏ trang phục hầu gái đừng so nhu thuận ngồi ở lục kiệt trên đùi đối với cái này lục kiệt cười cười chính là ô n nàng đánh lên trò chơi đối với hắn hiện tại mà nói đánh cái gì đẳng cấp người đều là hành hạ người mới bất quá ngẫu nhiên ngược hành hạ người mới có thể khiến người ta tâm tình thoải mái không phải sao tại lục kiệt ông đừng s o chơi game thời điểm mới điện ảnh xuất hiện cũng là lần nữa quét sạch toàn bộ thế giới vô số người mộ danh nhìn lên điện ảnh nô nham không thể nghi ngờ cũng là trong đó một phần tử tại điện ảnh vừa lúc đi ra hắn cũng không chút nào do dự lần nữa trốn học mang theo đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ về ký túc xá dự định cùng một chỗ xem chiều bóng rẽ xì đèn lệ v ớ số không người siêu việt chẳng lẽ lại là mới thế giới song song sao nô nham đám người mong đợi thầm nói cái này một hệ liệt thật thấy quan nghiện a mặc dù biết những thứ này điện ảnh rất có thể là thế giới song song phát sinh chân thực thảm kịch nhưng bọn hắn bên này chỉ là làm điện ảnh nhìn thật vượt quan nghiện về phần phía sau âm mưu a để những cái kia người nhàm chán đoán đi luôn nghĩ nhiều như vậy sống được nhiều mệt mỏi thật muốn phát sinh tương tự sự t ì n h bọn hắn người bình thường cũng chống c ự không được không phải sao ô m dạng này c á ướp mối tâm tính nô nham ấn mở điện ảnh hoàn toàn như trước đây tinh xảo hình tượng xuất hiện trang cảnh là tinh quốc phòng thí nghiệm sinh hóa để bọn hắn đôi mắt sáng lên không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thật là mặt khác thế giới tuyến a sau đó bọn hắn kinh ngạc nhìn tình quốc đỉnh cấp phòng thí nghiệm sinh hóa c h à n g cảnh chỉ dừng lại ngắn ngủi mấy giây chính là c h u y ể n rời đến t ừ kim các đại trưởng lao bên này ngày, lần này không trực tiếp truyền bá sinh hóa tận thế bạo phát sao Nô nham đám người rất hiếu kỳ một giây sau bọn hắn chính là mở tò con n g ư ơ i bởi vì tại hai ngày này chịu đủ tranh cãi nhân vật lần nữa hiện thân nghi là phía sau màn bột thế giới quan c h ắ c giả nhìn xem điện ảnh ở trong thế giới quan c h ắ c giả tướng Mr. V rút cùng Mr. V rút huyết thanh cho huyền quốc đại trưởng lão sau đó thần bí biến mất bọn hắn đều là hai mặt nhìn nhau đã nói xong phía sau màn bột đâu ngươi xác định đây là phía sau màn lệnh tại sao ta cảm giác thế giới quan chắc giả không phải phía sau màn bột ta một cái bạn ngủ nhà danh nói phía sau màn bột làm sao lại tướng cứu vớt nhân loại đồ vật cho đại trưởng lão cái gì ai biết được chúng ta bây giờ cũng xem không hiểu hắn đang suy nghĩ gì nô nham lắc đầu bất quá có hắn cái này biến cố bộ phim này nhất định sẽ khác nhau rất lớn trở nên thú vị đi nô nham rất là mong đợi nói lời này cũng là khiến người khác đôi mắt sáng lên ts c ầ u cất giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ chương bốn mươi lăm thế giới quan chắc giả phía sau màn bột năm năm cầu c ắ t giữ sau đó nỗ nham đám người nhìn thấy huyền quốc đại trưởng lao thu được mister vi rút cùng mister vi rút huyết thanh về sau trực tiếp đưa đi triệu lao nghiên cứu đồng thời còn mật thiết chú ý tinh quốc độc tính tại tinh quốc xuất hiện địa chấn về sau không chút do dự hạ đạt một loạt khoa trương mệnh lệnh phong tỏa hải lục không ai dám vượt biên trực tiếp đánh rơi ngay cả nhà mình máy bay đều không cho nhập cảnh rất vô tình bởi vì bất thình lình tối cao chỉ lệnh huyền quốc thậm chí cả toàn thế giới cũng vì đó manh động ngoại quốc công kích lấy huyền quốc nhà mình trong nước cũng chửi rủa nhưng mà chờ tinh quốc bộ phát r ẻ xí đèn lệ với tình huống gạch trần về sau toàn thế giới xôn xao đại lượng huyền quốc người xấu hổ đại trưởng lão ngư bức đúng vậy a đại trưởng lão là thật ngư bức nô nham đám người đều là mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ sùng bái chặt chẽ tâm tư quả quyết lựa chọn để huyền quốc ở vào vạn vô nhất thất hoàn cảnh phòng ngừa mister v i r ú t có chút sớm xâm nhập trong nước khả năng kịch bản vẫn tại tiến triển bọn hắn nhìn thấy huyền quốc đúng là trong vòng ba ngày tạo ra được thần kỳ yếu hóa bản vi rút huyết thanh huyền quốc đại trưởng lão càng là trực tiếp hạ lệnh nâng cả nước chi lực luyện chế vi rút huyết thanh đồng thời trắng trợn kiến tạo dưới mặt đất căn cứ sinh tồn cùng một hệ liệt che giấu hai mắt người chống cự vi rút biện pháp không chỉ có là huyền quốc ngoại quốc cũng là lo lắng tiến hành chống cự vi rút biện pháp cuối cùng trong hai tháng huyền quốc tuyệt đại đa số công dân tất cả đều tại tiêm vào yếu hóa bản vi rút huyết thanh quốc gia khác cũng là đã nhận ra huyền quốc không thích hợp liên tục chất vấn huyền quốc huyền quốc đại trưởng lao ỉ có yếu hóa bản vi rút huyết thanh bắt đầu cùng các đại cường nước đàm phán cuối cùng hấp thu thế giới các quốc gia tinh anh nhân tài các quốc gia cao tầng cũng là được đưa đến huyền quốc giam cầm dưỡng lao các quốc gia công dân tất cả đều bị lây nhiễm thành dòm bì trên thế giới chỉ có huyền quốc không có gì đáng ngại thậm chí mượn cơ hội này nhảy lên trở thành thế giới duy nhất quốc gia từ ngực t r o n g thấy cái này liên tiếp khoa trương kịch bản nô nham đám người kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt đ ầ u đen do u muống đại trưởng lão thật là đ ầ u các ca trực tiếp quả quyết từ bỏ quốc gia khác công dân hoàn toàn không có thánh mẫu hành vi chỉ có thể nói chúng ta đại trưởng lão là chân chính nhân vật kiêu hùng mà lại hắn thật đúng là thành công nô nham đám người nghị luật ở mỹ sắc mặt đều là chấn động vô cùng cái này thế giới song song thật cùng trước đó hoàn toàn không giống á huyền quốc hoàn chỉnh bạo tồn lại thậm chí còn hấp thu toàn thế giới tinh anh nói cho ta này làm sao thua không có gì bất ngờ xảy ra cái này thế giới song song huyền quốc sẽ không phải muốn nhất thống lam tinh đi mít tơ vi rút châu nguy hiểm nhất ngay tại ở không khí truyền bá mà điểm này sớm nhiều như vậy bị khắc phục có đại lượng vũ khí nóng huyền quốc chỉ là dòm bi tính là cái gì thi vương đều cho ngươi nổ chết trong lúc nhất thời nô nham đ á m người kích động mặt lộ vẻ hưng phấn nói đúng ra đang xem lấy điện ảnh huyền quốc người tất cả đều hưng phấn lên mà ngoại quốc lão lại là trắng trợn chửi mắng nguyền rủa bở vì huyền quốc đại trưởng lão hành vi hại bọn hắn toàn bộ biến thành dòm bị ân bọn hắn hiện nhiên quên trước đó thế giới không có huyền quốc đại trưởng lão bọn hắn cũng là kết cục như vậy sau đó k ị c bản để ngô nham đám người tất cả đều vui vẻ bởi vì bọn hắn phát hiện huyền quốc phát triển vượt quá tưởng tượng kinh người hao tốn gần thời gian mười một năm nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen một không bắt đầu tăng cường quân bị một bước một cái dấu chân thu phục hải nhã đại lục tiêu diệt toàn bộ lấy hải nhã đại lục dòm bi thậm chí còn thật tiêu diệt toàn bộ đến không sai bị ệ lắm kỳ lạ quân công chế độ để huyền quốc quân đội ở vào cực kỳ lửa nóng săn rết d ò bị không khí ở trong tất cả quân nhân đều vì thu hoạch được thuốc biến đổi gen một không mà cố gắng đồng thời tất cả huyền quốc công dân đều trôi qua cực kỳ giàu có nói thật cái này thế giới song song ta rất muốn qua đi a nô nham cảm thản nói đồng cảm giàu có sinh hoạt không nói còn có có thể thu được dĩ vãng khó có thể tưởng tượng lực lượng cơ hội thậm chí tổ đội g i ế t g i ò m bì đều có loại mạo hiểm cảm giác còn lại bạn ngủ cũng là gật đầu tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau tràng cảnh đ ỗ n g nhiên biến đổi xuất hiện ở một cái bạo quân g i ò m bì trên thân đối với bạo quân g i ò m bì bọn hắn cũng không lạ lẫm cái đồ chơi này cho dù là siêu nhân loại cũng đánh không thắng nhất định phải dựa vào vũ khí nóng mới có khả năng chết Đang lúc bọn hắn còn nghi hoặc hình lúc hoặc trong ư ợ n chuyển tới nơi này g gì cái hắc thời phủ điểm, tới tại t là vì cái gì thời điểm bao phủ tại vụ bao ở thế xuất xuất trực tiếp tướng biến dị Mr. Dược tề tiêm tại bạo quân zombie thể、nội. Trong chắc hiện. Không chỉ hiện, hướng biến giới giả đi zombie, zombie nội. quan quân quân còn có Dược bạo bạo vào Mr. dị lúc nhất thời bạo quân z o m bi e bắt đầu điên cuồng tiến hóa nhân loại bắt đầu lười b i ế n g A, m u ố n tiến hóa đến càng nhanh nhất định phải cho bọn hắn một điểm uy hiếp mới được thế giới quan c h ắ c giả lạnh lùng nói đến đây lời nói nhìn xem bạo quân z o m bi e tiến hóa lời này thủ đoạn này để ngô nham đám người một luồng lương khí từ lòng bản chân bay thẳng đỉnh đầu tê cả ra đầu con ngươi kịch liệt co vào nô nham bản năng n h ấ n xuống tạm dừng khóa cùng mình cơ hữu nhóm nhìn nhau hai mặt nhìn nhau từ ngực thế giới quan chắc giả đây là ý gì nô nham tay chân run dày nói hắn không phải đứng tại nhân loại bên này sao hắn cho tới bây giờ không nói mình đứng tại nhân loại bên này à? ta đột nhiên cảm giác được đây hết thể đều là hắn tại phía sau màn thúc đẩy thậm chí tinh quốc đ ố n g nhiên buộc phát trận kia để tinh quốc nhà khoa học không thể tưởng tượng nổi địa chấn cũng là hắn dợ trò quỷ những người còn lại cũng là run g ọ n g nói hắn đ o á n chừng thật sự chính là phía sau màn buốt bất quá hắn làm như thế ý nghĩa ở đâu trực tiếp đem hắn hành vi bại lộ ở trong mắt chúng ta hoàn toàn không có cố kỵ ý tứ hắn cần cố kỵ sao hắn là phía sau màn buốt trước hai cái thế giới song song đều bị hắn chơi hỏng đây là cái thứ ba hắn cần cố kỵ chúng ta những thứ này nhân loại yếu đ ố i sao nô nham đ á n g chặt nói có lẽ tại người ta trong mắt lam tinh bất quá là thí nghiệm nhà m ạ y thôi lam tinh nhân loại bất quá là trong đó chuột bạch trong lúc nhất thời ký túc xá lâm vào quỷ dị y lặng loại tình huống này ở thế giới các nơi đều không phải số ít quan sát người tới chỗ này tất cả đều tay chân lạnh bớt nếu thật là như vậy thế giới của chúng ta lại biến thành cái dạng gì a một người hoảng sợ nói nếu như hắn cũng tại chúng ta thế giới này đến như vậy một chút ai có thể làm sao chờ chết chứ sao nô nham bất đắc d ì nói bất quá hắn nói là nhân loại tiến hóa quá chậm có lẽ hẳn là còn có chuyện cơ đi nói xong lời cuối cùng chính nô nham đều không tin tốt đừng tự tiện kết luận đi xem hết lại nói một người vô v ô n ô nham b ả vai lập tức nô nham lần nữa ấn mở phát ra khóa thoáng chốc điện ảnh tiếp tục phát ra sau đó hình tượng để bọn hắn trong lòng thật lạnh ấm áp nhỏ bình tiểu đội trực tiếp gặp bạo quân d ò n bỉ l ư u đạn cùng súng ống hoàn toàn không dùng được đội trưởng càng là đoàn hậu lại trực tiếp bị dây tươi sống ăn hết những người khác phân tán chạy trốn chỉ có nhỏ bình trốn về cứ điểm khóc tướng sự tình báo lên trong lúc nhất thời cứ điểm chấn động phái người đi thăm dò nhìn tình huống nhìn thấy bạo quân siêu cấp dòm bị tung tích ts cầu cất giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ gag chương bốn mươi sáu phẫn nộ n g ô nham sáu năm tăng thêm cầu cất giữ vì thế cấp hai sĩ quan phái ra máy bay chiến đấu tiến hành diệt xác nhưng mà khoa trương là bạo quân dòm bị trực tiếp m ạ n kháng đạn đạo càng là dùng cốt thứ tướng máy bay chiến đấu đánh rơi cái này kinh khủng trắng cảnh để cấp hai sĩ quan tê cả ra đầu tiến hành báo cáo bị huyền quốc đại trưởng lão mệnh lệnh bất kể đại giới tiêu diệt bạo quân siêu cấp d ò n bị đồng thời mang về hàng mẫu vì thế cấp hai sĩ quan quyết định thật nhanh tập hợp tất cả quân lực phát động công kích muốn tiêu diệt bạo quân siêu cấp d ò n b ị nhưng mà kết quả đúng là bị toàn d i ệ t càng là có đại lượng siêu nhân loại bị lây nhiễm thành có trí tuệ siêu cấp dọn bi thua thất bại thảm hại bất quá ở thế giới quan sát người lại một lần xuất t ủ dưới một cái cấp ba sĩ quan chạy đi mang đi hàng mẫu một màn này thấy ngôi nham tâm tình nặng nề thấy trong lòng nghi vấn nhiều rất nhiều khi bọn hắn tiếp xuống nhìn thấy huyền quốc đại trưởng lão minh bạch biến dị mister vi rút nguy hại sau một hệ liệt quả quyết thủ đoạn cùng không chút do dự vận dụng tên lửa xuyên lục địa bành sát bạo quân siêu cấp g i ò m b ì về sau bọn hắn mới thở một ngụm đại trưởng lão nhất định phải nhìn rõ đến thế giới quan c h ắ c giả âm n h ư a bọn hắn k h ẩ n cầu nhưng mà làm người xem bọn hắn h i ệ n nhiên không cách nào khoảng t r ư ờ n g cố định kịch bản phát triển kịch bản vẫn tại thúc đẩy một tháng sau siêu cấp dòm bị mang theo trăm vạn dòm bị tiến công huyền quốc bản thổ cùng đại quân giao chiến trên thực tế siêu cấp dòm bi là tướng trăm vạn dòm bi trở thành mùi nhừ hấp dẫn đại bộ đội từ đó xông vào huyền quốc sẽ dùng kế đ i ệ u h ổ lý sơn siêu cấp dòm bi để ngô nham đám người tê cả ra đầu cũng ý thức được tiếp x u ố n g nguy hại chính như bọn hắn đoán như thế siêu cấp dòm bi không tới một chỗ cái chỗ kia liền sẽ trở thành t ử địa siêu cấp dòm bi xông vào thành thị cái thành phố kia liền trở thành dung chuyển trung tâm rất nhiều nhân loại bị lây nhiễm thành dòm bi hết lần này tới lần khác nhân loại lại không thể vận dụng tên lửa xuyên lục địa oanh tạc thành thị chỉ có thể dùng siêu cấp nhân loại võ trang đầy đủ tổ kiến tinh anh tiểu đội tiến hành tiêu diện toàn bộ cái này kéo một phát cơ chiến trực tiếp rằng có năm năm nhân loại đánh mất đại lượng lãnh thổ bất quá tại đại trưởng lao chủ đạo dưới cũng là thành lập năm cái c ự hình sắt thép căn cứ sinh tồn căn cứ bị cao tới hai trăm mét vách tường sắt thép chỗ vây quanh còn lại không đến một trăm i triệu người ở bên trong kéo dài hơi tàn siêu cấp đám g i ò m bị tựa hồ cảm thấy thời cơ đã đến đúng là trong vòng một năm triệu tập hai mươi năm ức bảy g i ò m bị dự định vây công tam đại căn cứ cái này một màn kinh khủng thấy ngô nham tê cả ra đầu một chút nhìn không thấy bờ g i ò m bi đủ để cho người tuyệt vọng nhân loại bị buộc bất đắc dĩ vận dụng đạn hạt nhân trong lúc nhất thời đạn hạt nhân bạo tạc tràng cảnh điên c u ồ n g xuất hiện dòm bị đại lượng giảm bớt nhân loại cũng có thể chống cự còn thừa đến gần dòm bi bất quá vấn đề mới xuất hiện bởi vì bức xạ hạt nhân v i r ú t lần nữa tiến hóa dẫn đến dòm bi cũng bắt đầu một lần nữa tiến hóa nhân loại bắt đầu càng thêm gian khổ chống cự di v i r ú t con đường đến tiếp sau thuốc biến đổi gen hai không thuốc biến đổi gen ba từng cái xuất hiện cùng dòm bi tiến hành gian khổ chiến tranh nhân khẩu điên c u ồ n g ngã xuống cái này máu tanh tới cực điểm đánh lâu dài tranh để ngô nham đám người nín thở không dám t r ớ c mắt thấy nặng nề vô cùng bộ phim này k ị c bản không thể nghi ngờ so trước ba bộ đều muốn càng để cho người rung động trước kia đều là chút ít nhân loại giấy r u ộ lần này là toàn bộ huyền quốc cùng dòm b i cái này tỏ quần chủng tộc chi chiến các loại vũ khí nóng đều vung ra tới thậm chí ngay cả đạn hạt nhân đều không cần tiền oanh tạc tràng cảnh cực kỳ rung động nhưng bọn hắn lại sẽ không bởi vì cái này khoa trương hình tượng mà hưng phấn chỉ có nặng nghề bọn hắn nhìn thấy dòm b i vương sinh ra nhân loại hy sinh hơn vạn tân nhân loại siêu năng lực giả mới đem đánh lui tràng cảnh t ụ mà nhìn thấy thuốc biến đổi gen ba sinh ra do bị vương đại lượng xuất hiện đại trưởng lao thống khổ bức bách các binh sĩ tiêm vào chết mất đại lượng tinh anh binh sĩ mới sinh ra chút ít tuổi thọ ngắn ngủi người siêu việt mượn người siêu việt cùng đạn hạt nhân nhân loại mới một bước lại một bước có được cùng dòm b ì vương thậm chí cả dòm b ì hoàng đối kháng lực lượng bởi vì nhiều năm đánh lâu dài dẫn đến bởi vì thúc đẩy sinh trưởng người siêu việt binh sĩ tổn thất quá mức thảm trọng đại trưởng lao cắn răng nghĩ duy nhất một lần sinh ra vượt qua trăm vị người siêu việt duy nhất một lần tiêu diệt dòm b ì vương cùng dòm bỉ hoàng loại này lựa chọn có lý tính bên trên không thể nghi ngờ là đúng nô nhang mấy người cũng là cảm thấy như thế nhưng mà tiếp xuống bọn ị bức bách tiêm vào thuốc biến cứ thuốc còn sống sót, tới cực căn cái thế phản, theo huyền nhân hành tiêm sót, trê tới Việt tạo đổi kiểm điểm người siêu tiến may mắn mà mang vào sống gen dân đô g 3.5, i khởi là g hắn ĩ a Bọn h ra tay rết rơi mất đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão bức bách triệu lao trong vòng nửa năm nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không chỉ có ngũ trưởng lao trốn hướng về phía những trụ sở khác nhân loại bắt đầu rằng co lẫn nhau bắt đầu ở cùng dòm bì trong chiến tranh lâm vào xu hướng suy tàn nửa năm sau người siêu việt càng là điên cùng sát hại triệu lao các loại sinh hóa học g a cuối cùng bọn hắn thở sâu một hơi vẫn là tiếp tục xem nhìn xem ngũ trưởng lão biết triệu lao đám nhân loại hy vọng bị tàn sát về sau tức giận thổ huyết hôn mê trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu sau đó nhân loại tại cùng dòm bỉ trong chiến tranh thất bại thẳng hại tam đại căn cứ sinh tồn tất cả đều bị công hãm chỉ có một số nhỏ nhân loại tinh anh mang theo triệu lao trốn hướng nơi cực h à n châu loại này t ị c h bản bọn hắn trước đó liền dự đoán được thật thấy cảnh này thời điểm khoe mắt không khỏi vẫn còn có chút c h ắ t c h ắ t c h ắ t chắc cảm giác không nói ra được phức tạp bên trên một bộ trong nhân loại loạn còn không có loạn liền bị thiên thạch tròn lệ không có lần này lại là tại nhân loại gian khổ chống cự dòm bỉ thời điểm nội loạn dẫn đến mấy chục triệu người chết thảm càng la đoạn tuyệt nhân loại hy vọng cuối cùng, cuối cùng bọn hắn nhìn thấy ngũ trưởng l á o tại nơi cực hàn nhìn lên bầu trời rơi đập to lớn thiên thạch thời điểm điên cuồng lại b i thương cười lớn c h ẳ n g cảnh tại thiên thạch va chạm dưới hết thể quy về không cho dù là có thể một kích diện thành d i ọ t bi hoàng cũng không thể chống cự vành đai thiên thạch tới x u n g kích đợi đến điện ảnh triệt để kết thúc nô nham mấy người cũng là khó mà hoàn hồn n ơ ngác nhìn máy tính sát hại triệu lao đám người người siêu việt kế duệ phong đáng chết một v ạ n lần nô nham cắn răng nghiến lợi nói còn lại khởi nghĩa người siêu việt bọn hắn còn có thể tắm một cái sau cùng người siêu việt kế duệ phong thật đáng chết thế mà giết triệu lao đám người nếu như triệu lao đám người còn sống nhân loại còn có tiếp tục sinh tồn đi xuống hy vọng không chỉ có là chống cự zombie còn có dựa vào mới người siêu việt phối hợp vũ khí hạt nhân chống cự thiên thạch hết thệ đều bị kế duệ phong hủy đi g i a hòa này thế mà phát rồ sát hại triệu lao đám nhân loại hy vọng ts cầu cất giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ gag chương bốn mươi bảy dân mạng chớ nói lung tung a ta cũng không muốn trở thành chuột bạch ta bảy năm tăng thêm cầu cất giữ trên một vạn lần đều là tiện nghi hắn những người còn lại cũng là âm thanh lạnh lùng nói nếu như không phải cái này tạp chủng là tương lai mới ra đời ta hiện tại liền muốn đi làm chết hắn sau một lúc lâu n ô n h a n bọn người mới tỉnh táo lại đi đến bình luận khu cùng bọn hắn trong tưởng tượng bình luận khu đã vỡ tổ so bất kỳ lần nào đều muốn kinh người trong đó kế duệ phong đang chết một trăm i triệu lượn tiếp nhận các loại cực hình bình luận bị thọ tới t thứ hai hồi phục lượng cùng điểm tán lượng cao tới hơn trăm vạn đệ nhất bình luận thì là liên quan với thế giới quan sát người thảo luận thế giới quan chắc giả phía sau màn đại bốt thạch trì không nhất định đi nếu như không có hắn ngay từ đầu liền đem mister vi rút cùng vi rút huyết thanh giao cho đại trưởng lão h trên lầu đường tẩy loại hành vi này chính là tướng lam tinh trở thành bàn cờ chúng sinh làm quân cờ hành vi không phải phía sau màn bột là cái gì mà lại ta đều cảm thấy Mr. V rút sinh ra cũng là hắn đẩy một tay lời này đạt được nhất trí tán đồng trong lúc nhất thời công kích thế giới quan chắc giả bên thai không dứt thằng đến một câu xuất hiện người của toàn thế giới mới hành quân lặng lẽ đừng quên nơi này chính là quan sát người trang web các ngươi vẫn là chớ nói lung tung cẩn thận thế giới quan chắc giả đem chúng ta thế giới này cũng làm thành thực nghiệm tràng ta cũng không muốn trở thành chuột bạch ra lời này làm cho tất cả mọi người đều là lệnh cả tim sợ hãi lên liền tranh thủ bình luận của mình xóa bỏ trong lúc nhất thời bình luận bắt đầu trên phạm vi lớn rút lại chỉ để lại phía trên một câu sau đó chính là soát bình phong một mực đè vào phía trên nhất nhắc nhở lấy tất cả mọi người đừng loạn bb trừ cái đó ra còn có rất nhiều bình luận Tí to trưởng như, ngoại quốc lao mang to huyền quốc đại trưởng lao lao đại quốc quốc kỳ h ô n g đạo đ ứ thật đi ta còn thực sự muốn đi dạng này thời không dù sao hiện tại cũng rất nhàm chán nếu có thể trở thành tân nhân loại siêu năng lực giả thậm chí siêu nhân loại chẳng phải là sướng chết cái tia lực lượng vô địch để cho người ta mê mội ta ha ha giám định hoàn tất trên lầu đầu đốc thoải mái mẹ nó đâu điện ảnh ở trong cỡ nào kiềm chế ngươi không thấy sao vẫn là nói ngươi là nhớ ngươi thân nhân của mình bằng hữu tất cả đều biến thành d ò m bi hoặc là chết tại phân loạn ở trong lâu chủ s ắ c cô nhi tại bình luận khu l o ạ n thành một bảy thời điểm lục kiệt ôm sù vi g i chơi đùa thời điểm chống không thời gian tùy tiện nhìn qua hai lần nhìn xem tầng kia mắng hắn tầng lầu cấp tốc xóa tin tức để hắn nghiền ngẫm cười một tiếng đám người kia rất chân thực nha lập tức lục kiệt cũng không có tiếp tục để ý tới đám người kia tiếp tục mở chơi cùng lúc đó huyền quốc đại trưởng lão cũng là trầm mặc xem hết mới điện ảnh gõ mặt bàn sắc mặt nghiêm trọng thế giới quan chắc giả đến cùng là thế nào nghĩ mới điện ảnh bên trong Thế giới quan chắc giới giả quan đây ư a cho h là ớ n huyền t quốc đại trưởng lão cần thiết cân nhắc vấn đề chẳng lẽ hắn là nghĩ tại đêm chúng ta thế giới này cũng biến thành tận thế trước đó trước hết để cho chúng ta có chỗ chuẩn bị huyền quốc đại trưởng lão con người co giùm lại dạng này mới có thể đi được càng xa căn cứ ba bộ phim tính liên quan hắn có thể tiến hành phỏng đoán bộ thứ nhất cùng bộ hai đ ị a ảnh thế giới quan c h ắ c giả cũng không có xuất thủ cũng không có hiện thân chính là thuần túy tự nhiên phát triển hắn tại tinh quan biến hóa nếu như nói hắn là thấy được mister vi rút tiềm lực lời nói phía sau hành vi liền có giải thích đường sống bộ ba bên trong hắn lấy ra biến dị mister vi rút cùng huyết thanh đưa cho lao triệu nhân loại mới lây tiến thêm một bước nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen ba biến dị mister vi rút cùng huyết thanh lai lịch có lẽ có thể kéo dài đến bộ hai mà bộ bốn bên trong ở thế giới quan sát người tiến một bước can thiệp hạ l ã o triệu khai phát ra thuốc biến đổi gen ba năm huyền quốc đại trưởng lão nheo lại con người có lẽ đây chỉ là hoang đường phán đoán nhưng là có dấu vết mà lần theo thế giới quan chắc giả sắp thực tướng tất cả nhân loại trở thành quân cờ hắn nghĩ bức bách nhân loại đi lên phía trước từ đó thu hoạch được mạnh hơn thuốc biến đổi gen nếu thật là dạng này h ắ n tại chúng ta thế giới này cố ý thả ra khả năng làm cho nhân loại suy đoán ra mục đích điện ảnh lại là vì cái gì lại có cái gì mới mục đích hoặc là nói tại v h ả i làm sao cục huyền quốc đại trưởng lão càng nghĩ càng nhiều trong lòng nôn nóng bất an cuối cùng lại vô lực thở dài nói cho cùng trở lên đều là suy đoán của hắn thôi chứng cứ quá ít còn nữa vẫn là câu nói kia thế giới quan c h ắ c giả muốn với cái thế giới này làm những gì bọn hắn nhân loại căn bản liền bất lực ngăn cản nhân loại trước mắt có thể làm sự tình quá ít huyền quốc đại trưởng lao nhắm mắt lại cười khổ nói muốn tránh thoát thế giới quan c h ắ c giả thế cuộc làm không được muốn chống cự sáu mươi bốn năm sau rất có thể xuất hiện thiên thạch cũng có chút khó bọn hắn có thể làm được sự tình chỉ có sớm làm tốt các loại biện pháp chống cự trong phim ảnh xuất hiện các loại nguy cơ thôi cũng không lâu lắm huyền quốc đại trưởng lao nhận được các loại điện thoại trong đó có trong nước đại lão c ũ vương, vương. nhưng g có ớ c mà đối mặt các quốc gia chất vấn huyền quốc đại trưởng lão bình tĩnh trả lời huyền quốc yêu thích hòa bình không có những cái kia loạn thất bát tao dạ tâm điện ảnh từ đầu đến cuối đều chỉ là điện ảnh đây là không thiết thực hư hảo cố sự tướng điện ảnh xem như hiện thực đến chất vấn hơi có chút ngây thơ lời này để các quốc gia đại lao tức giận không thôi nhưng lại không có cách nào dù sao rất nhiều người cũng đã cho rằng người quan sát lưới ở trong điện ảnh là chân thật thế giới song song phát sinh sự tình nhưng chỉ cần thề thốt phủ nhận ai có thể như thế nào đây bất quá từ bỏ truy trách các quốc gia cũng là bí mật trao đổi một ít chuyện t h như tướng triệu lao bí mật đào tới hoặc là đoạt lại quốc gia của mình nhìn chung mấy bộ điện ảnh thuốc biến đổi gen nghiên cứu từ đầu đến cuối đều là triệu lao dẫn đầu đây quả thực là quốc bảo cấp bậc nhân tài đối với các quốc gia động tính cùng t i ể u tâm tư huyền quốc đại trưởng lão cũng có chỗ phát giác cũng là hạ đạt một loạt mệnh lệnh cam đoán triệu lao an toàn trong lúc nhất thời các quốc gia gió nổi mây phun Tờ cất giữ, cầu khen thưởng, cầu tiêu xài một cầu cầu cầu chút, cầu Lục cha phiếu phiếu cầu cất giữ, ủng Trưng đúng xài khen hộ, thiên V.A.Q.D. bởi vì mới điện ảnh tạo thành thế giới hiện thực kịch bản biến động lần này cho lục kiệt cung cấp năm vạn thôi diễn điểm cái này khiến lục kiệt nho nhỏ cao h ứ n g một chút sau đó tại các quốc gia bắt đầu các loại tính toán thời điểm lục kiệt lại là chơi chán trò chơi ôm sủ vị dạ đi ngủ mặc dù sủ vị dạ là máy móc lương nhưng xúc cảm cùng nhân loại nữ hải không có khác nhau ôm người như vậy hình gối ôm đi ngủ giấc ngủ chất lượng đều tăng lên có được hay không hôm sau lục kiệt đợi đến hệ thống thôi diễn công năng làm l ệ n h tốt về sau chính là dự định bắt đầu tiến hành thôi diễn hệ thống tiến vào thiên vong căn cơ thôi diễn thế giới lục kiệt trầm dai nói túc chủ lần này nói quá mức mở mở đến cùng đọc đến cái nào hệ thống d o hỏi không là bắt đầu từ số không căn cứ vào hiện tại một giây sau đọc đến thiên vong cái này thôi diễn thế giới lục kiệt hít mắt mở miệng nói hắn h ô m qua trước khi ngủ nghĩ đến điểm này hắn trước kia đọc đến đều là căn cứ vào lần thứ nhất lưu trữ thôi diễn thế giới thời gian bắt đầu điểm cũng là ngày đó trên thực tế thế giới hiện thực đã qua không ít thời gian cho nên cái này khiến phỏng đoán của hắn khả năng xuất hiện có chút sai sót nhất định phải nếm thử đi xem một chút tì như hắn lần trước phỏng đoán sủ vị dạ với bị động vật thay thế đây quả thật là đúng sao thiên vong sơ khai nhất bắt đầu hiện thực thời gian điểm nhưng không có sủ vị dạ tồn tại á dạng này a ta hiểu được túc c h ủ hao tốn năm ngàn thôi diễn điểm còn thừa thôi diễn điểm số mắt vì chín năm vạn hệ thống trả lời một chút chính là thao tác một giây sau lục kiệt ý thức n h á n một cái tầm mắt chính là chuyển đổi đến mày bạc ọ t dẹn cái này thiên vong tra phòng thí nghiệm ở trong bất quá lần này trăng cảnh cùng lần trước cũng không giống nhau hiển đối ê với n hành khác điểm ệ t giai đ này n lục kiệt thật tò mò đây cũng là một cái trước kia điểm ủ nhất định phải hào hào nghiên cứu mới được lục kiệt suy tư vấn đề này thời điểm cũng là trực tiếp tuấn h di đến mình thế giới hiện thực chỗ phòng thuê bên trong phòng thuê bên trong có chủ phòng cùng s ú n g vật chó lần này có thêm một cái n a m g buộc ha ha lần trước quả nhiên là ta lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng hắn lần trước không có cân nhắc thế giới hiện thực cùng tôi diện thế giới trên lệnh thời gian vấn đề bất quá suy đoán ngược lại là đúng hắn cùng cùng hắn có quan hệ mật thiết tồn tại quả thật bị thay thế đi đừng so là ta chuyên môn máy móc đ ư ơ n g sẽ bị thay thế như vậy cái khác quan hệ người đâu nữ nhân thủ hạ loại hình lục kiệt lẩm bẩm nói nữ nhân thôi được rồi phiền phức muốn chết một khi phỏng đoán sai lầm thôi diễn thế giới bên trong vẫn là tồn tại còn phải mỗi lần đều chiếu cố một phen lục kiệt cao mày muốn thí nghiệm vẫn là dùng thủ hạ loại hình thí nghiệm đi đối về sau cũng có trợ giúp nữ nhân hoàn toàn là liên lụy hệ thống gia tốc thời gian đi lục kiệt trầm dai nói thời gian trôi qua nửa tháng m ạ i bắt n ọ t r ẹ n chế tạo ra trí tuệ nhân tạo thiên võng hắn mừng rỡ như liên tuyên truyền đây là đủ để cải biến thế giới sản phẩm vẫn là nửa tháng lục kiệt nhữ mày xem ra cái này cũng là định tính a lục kiệt lắc đầu về sau chính là thuấn di đến thiên vong cha mày bắt n ọ t rèn phòng thí nghiệm bên trong lựa chọn lấy thế giới quan c h ắ c giả thân phận hiện thân Lao sư. Lao sư. Đệ tử phát hiện Lục Lao làm Lục sao? sang, dọa to sư! sư! sư. như Mạch miệng, hô hắn mình mừng Ừm, Mạch kém tim mà Mạch Bạch tại, Bạch tại, chút tắc chết. chắc phát hiện hắn há hô hắn nghi nhìn hắn nhiên nhìn thấy nghẽn Thế giới. Thế Bạch bỗng Nọt dẹn tồn rung điên Nọt dẹn ngờ tồn đến quan Nọt dẹn tử Kiệt Kiệt trái tê đệ đầu giới! giới giả! rảy ra MyBashNotZen, đừng sợ ta lần này xuất hiện không phải là vì tổn thương các ngươi lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng lời này để mài bắt nót rèn cùng đệ tử của hắn e ngại ít một chút nhưng vẫn như cũng là kính sợ vô cùng nhìn xem lục kiệt ngài tìm chúng ta có chuyện gì không mài bắt nót rèn thận trọng do hỏi đang lúc túc chủ dự định mở miệng nói rõ nguyên do thời điểm ngươi kinh ngạc phát hiện mình thế mà có thể đem lưu chữ phó bản lấy quán tâu ký ức phương thức cho người khác quan sát lúc này hệ thống thanh â m văng lên để lục kiệt nhữ mày hệ thống vẫn là còn cần a lục kiệt nhìn mài bắt nót rèn một chút vỗ tay phát ra tiếng lập tức lục kiệt chính là rời khỏi nơi này lục kiệt đến cũng đ ộ i vàng đi cũng đ ộ i vàng để mài bà snot d ẹ n đệ tử một b ư ớ c mà mài bà snot d ẹ n đồng dạng ngây dại bất quá hắn ngây người là bởi vì trong đầu đống nhiên hiện lên các loại ký ức thiên vong xuất hiện hắn trở thành thiên vong cha tinh quốc phồn vinh nhưng mà tinh quốc lại lợi dụng thiên vong muốn khai phát m r virus thậm chí thống trị thế giới không nghĩ tới nửa đường r ế t ra cái thiên vong phản bội toàn diện nhân loại bi ai bị thiên vong chỗ thống trị nhân loại đã mất đi làm tinh bá chủ địa vị cơ giới văn minh phồn vinh nhân loại tại thiên vong chi phổi giới trải qua không bằng heo chó sinh hoạt n cuối, cuối, cuối, một một cuối cùng nhân loại tại còn lại thời gian bên trong vẫn không thể nào nghiên cứu ra khả k h ô n g phản ứng tổng hợp hạt nhân lam tinh bị hủy bởi thiên thạch tin tức lần nữa đình trệ mài bass not rèn cũng là lấy lại tinh thần ngơ ngác nhìn hai tay của mình mình đây là đã sáng tạo ra một cái cự đại thai họa sao lão sư lão sư ngươi thế nào đệ tử của hắn quan tâm hỏi ta sáng tạo ra thiên võng hại nhân loại mãi b á s n o t rèn đăng c h ắ c nói tướng thế giới quan chắc giả cho hắn ký ức nói ra sau khi nghe xong cái này đệ tử c h ấ n kinh không nghĩ tới thế giới quan chắc giả lần này xuất hiện lại là cảnh cáo bọn hắn thiên võng vẫn là hủy đi mãi b á s n o t rèn thán tiếng nói lão sư đừng a đây chính là ngại tâm h i ế t chỉ cần hữu hiệu hạn chế thiên võng quyền hạn cùng công năng vẫn là sẽ cho nhân loại mang đến trợ giúp c ự lớn đệ tử của hắn q u ê lơn lời này để m á i bass n ọ t ren trầm mặc thật lâu hắn cân nhắc lấy lợi và hại nửa ngày về sau ánh mắt của hắn mới kiên định ts cầu c ắ t giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ gak chương bốn mươi chín giả lập hiện thực trò chơi thiên vong tới tay chín năm cầu c ắ t giữ chỉ cần hạn chế thiên vong quyền hạn cùng công năng để nó biến thành ý rồng màn sáng tạo trí tuệ nhân tạo dạ vịt như thế tồn tại liền không thành vấn đề nói như vậy sự phát triển của loài người mới có thể tấn mạnh mà lại vì nhân loại hòa bình thiên vong trưởng không quyền tuyệt đối không thể cho tinh quốc đại trưởng lão chính hắn trưởng không mới là an toàn nhất hắn chết liền cho chặt vạ kế thừa mãi b á t nót rèn cầm nắm đấm đồng thời mặc dù không biết thế giới quan c h ắ c giả mục đích nhưng hắn vẫn là ở trong lòng cảm tạ lấy thế giới quan c h ắ c giả có cảnh cáo của hắn mới sẽ không xuất hiện những cái kia thảm kịch hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi tại không thể xem không thể đụng trạng thái giới lục kiệt quan sát đến mãi b á t nót rèn thấy đối phương suy nghĩ minh bạch lục kiệt chính là mở miệng nói thời gian trôi qua trong nháy mắt đi qua một tháng trí tuệ nhân tạo thiên vong sinh ra để toàn thế giới manh động thế nhân tôn sưng mãi bắt nót rèn vì thiên vong cha mượn tiên vong tồn tại tinh quốc quốc lực lại lần nữa tăng cường. sinh q hoạt hệ người máy bắt đầu ở thế giới các quốc gia bán chạy thời gian trôi qua mười năm trôi qua mãi bắt n ọ t rèn đi chết thiên vong trưởng không quyền tự chặt vạ kế thừa chặt vạ hoàn mỹ kế thừa mãi bắt nót rèn y bắt cùng ý chí vẫn như cũ để bảo toàn hòa bình thế giới không có tướng thiên vong quyền hạn giao ra ẩn giấu đi chân chính tin tức thời gian trôi qua lại qua ba mươi năm tại cái này ba mươi năm bên trong nhân loại đã hoàn toàn tiếp nạp các loại người máy tồn tại thậm chí còn có người lựa chọn cùng người máy kết hôn đồng thời sáu d lưới sinh ra làm cho nhân loại sinh hoạt càng ngày càng nhiều tư n h i ề u màu phát triển được càng thêm tấn mãnh một tháng sau huyền quốc thiên đạt khoa học kỹ thuật công ty tuyên bố kỹ thuật hiện thực ảo đã thành t h ủ kết hợp thiên vong cùng sáu d internet tồn tại làm cho nhân loại đi hướng độ cao mới chặt và tuyên bố cùng thiên đạt khoa học kỹ thuật công ty hợp tác sáng tạo giả lập hiện thực trò chơi để toàn thế giới trò chơi người chơi cùng hỷ a ngay cả kỹ thuật hiện thực ảo đều chạy ra ngoài a lục kiệt rất có hào hứng thầm nói Giả lập hiện lập tại h ự c túc người huyến tưởng u q chủ cảm thán thời điểm lại qua mười năm mượn tiên vong trợ rút nhân loại giả lập hiện thực trò chơi mô phỏng cảm ứng xuất đã đạt đến kinh người chín mươi lăm phần trăm có thụ mong đợi thứ nhất hoàn loại cực lớn giả lập hiện thực trò chơi huyễn thần xuất thế để toàn thế giới trò chơi mừng rỡ như điên toàn thế giới hai tỷ người bắt đầu chơi huyễn thần hoàn toàn si mê với trò chơi không chỉ có như thế bởi vì các quốc gia chính sách mũ trò chơi rất rẻ lại thêm chơi đùa có thể giống trong tiểu thuyết đồng dạng kiếm tiền kiếm tiền càng ngày càng nhiều người bắt đầu đổ bộ trò chơi cho dù là lao nhân cũng dần dần bắt đầu bị hoa mỹ thế giới trò chơi hấp dẫn từ đó ở trong đó du lịch bất quá người của toàn thế giới cũng không biết huyễn thần trò chơi này trên thực tế là cái âm mưu nhân loại bởi vì quan sát lưới tồn tại nhìn chăm chăm vào vũ trụ đã sớm phát hiện to lớn thiên thạch tồn tại phát hiện nệ lạc lam tinh thời gian cùng quan sát lưới ở trong nhất trí cho nên mới có trò chơi này tồn tại vì tê liệt người bình thường tư duy cùng tầm mắt thế giới các quốc gia bắt đầu liên hợp bí mật chế tạo không gian sinh tồn đ ứng thời gian lần nữa đi qua gần mười bốn năm tại những năm này bên trong nhân loại cuối cùng là nghiên cứu ra khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân câu nguyện có thể sử dụng khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân chế tạo mà thành tiểu mới đạn hạt nhân tướng to lớn thiên thạch ở trong vũ trụ đánh nát hoặc là đem nó chết đi quy tích Bởi bình biết bắt bắt bại. ở khởi gia người tại chơi Cuối cùng, Liên hiệp sinh di. thời, thiên thiên đi tới Tinh. vì vẫn vũ Vũ vẫn các quốc chế cũng cũ cùng, quốc chuyển thạch kế hoạch cũng hoạch cũng thạch, cũng chết tích, cũ nát nát đánh quy đầu đầu thường không long trọng động trong. đứng Đồng động. Nhưng không không hướng ra Lam thế như hoạt thất bại. Vũ khí hạt nhân thể thể như đến, kế kế lấp, sắp tận tồn nổ nổ trầm trò trụ để mê mà, cuối cùng nhân loại liên bang cao tầng nhịn đau phía dưới khởi động cuối cùng kế hoạch thông qua m ũ trò chơi cùng thiên vóng đọc đến tất cả người chơi nao số liệu muốn cùng sơ hở tạt online đồng dạng đem người chơi ý thức tại giá đến trên internet trong lúc nhất thời đại lượng người chơi não bộ bị cao tần laser t h i ê u hủy cũng có một số nhỏ người chơi tướng ý thức bảo tồn lại cuối cùng ở vào vũ trụ sinh tồn đứng nhân loại liên bang các tinh anh phức tạp nhìn xem làm tinh bị thiên thạch xung kích văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát về sau chính là bắt đầu lang thang vũ trụ tìm kiếm r a viên mới hệ thống thanh âm đến nơi đây liền dừng lại lục kiệt cũng là n h ữ mày nhìn xem tại trong vũ trụ phiêu đãng vũ trụ sinh tồn đứng loại kết cục này c ù n g trước phó bản ở trong cơ giới văn minh không sai biệt lắm bất quá nhân loại so thiên vong thống lĩnh cơ giới văn minh muốn thảm được nhiều máy móc mệnh dài đằng đắng mà nhân loại không giống mà lại vũ trụ sinh tồn đứng so với tinh hạm phải kém đến thật xa không c ẩ n thận liền sẽ tại trong vũ trụ chết bất quá kết cục này tối thiểu so sinh hóa tận thế những cái kia phó bản phải tốt hơn nhiều túc chủ lần này thôi diễn kết thúc phải trăng lưu chữ cũng mệnh danh hệ thống d o hỏi l i u chữ đi mệnh lệnh vì thiên vong phong bạo hết thần lục kiệt tùy ý lấy tên nói hắn lấy tên đều là làm từ mấu chốt để cho mình ký ức vẫn còn mới mẻ chỉ thế thôi lần này thôi diễn b ê n t r o n g mang đến cho hắn sâu nhất ấn tượng tự nhiên là giả lập hiện thực trò chơi h u y ễ n thần lưu trữ thành công mệnh danh thành công phải trăng trở về hiện thực hệ thống lần nữa lên tiếng trở về đi lục kiệt đánh cái hà hơi dứt lời lục kiệt chính là cảm giác ý thức đoán một cái tầm mắt chuyển biến xuất hiện ở phòng thuê ở trong túc chủ trở về hiện thực túc chủ thu được t h i ê n võng túc chủ thu được kỹ thuật hiện thực ảo cùng giả lập hiện thực trò chơi h u y ễ n thần tư liệu số liệu hệ thống thanh â m vang lên lần nữa a lục kiệt con người sáng lên sờ lên cái cảm lần này ban thưởng rất phong phú nha hắn muốn nhất thiên vong có hơn nữa còn có hắn cảm thấy rất hứng thú kỹ thuật hiện thực ảo cùng huyên thần cái này giả lập hiện thực trò chơi không sai không sai lục kiệt nói thầm một chút thiên vong cái này thôi diễn thế giới vật có giá trị đều đưa đến tay tiếp xuống cũng không cần phải tiếp tục thôi diễn đi xuống đúng rồi hệ thống cái này thiên vong là cái nào phiên bản lục kiệt nhữ m à y h ỏ i thiên vong a cái đồ chơi này mặc dù hữu dụng nhưng là cũng rất nguy hiểm không cẩn thận không có khống chế tốt sẽ tạo thành phiền t o á i rất lớn không có hạn chế công năng bình thường phiên bản bất quá túc chủ có thể yên tâm nó sẽ không, không nghe lời nó không có cũng sẽ không có độc lập ý thức sẽ hoàn toàn nghe t ố c chủ mệnh lệnh sẽ không dở trò hệ thống giải thích nói dạng này liền tốt lục kiệt hài lòng nhẹ gật đầu không nghe lời thiên võng còn không bằng không muốn loại này mới là tốt nhất cùng loại với ý tổng man dạ vịt cái chủng loại kia tồn tại tes cầu cất giữ cầu khen thưởng cầu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ gak chương năm mươi thượng truyền sinh hóa tận thế nhất người siêu việt mười năm tăng thêm cầu cất giữ tiếp xuống làm gì chứ lục kiệt nhũ mày thiên võng có thế giới hiện thực một chút kế hoạch cũng nên triển khai bất quá trước đó vẫn là tướng điện ảnh thượng truyền đi hệ thống thượng truyền sinh hóa tận thế nhất người siêu việt lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy ý cười đối hệ thống nói túc chủ cái này lưu trữ phó bản ở trong kết cục cuối cùng phát ra tới sẽ cho nhân loại tuyệt vọng muốn hay không che đợi hạn hệ thống d o hỏi cái này cũng không cần che giấu lục kiệt núi vai tuyệt vọng đúng chính là tuyệt vọng hiện tại nhân loại cao t ầ n g đoán chừng cảm thấy nghiên cứu ra được khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân về sau hẳn là có thể giải quyết rơi thiên thạch nguy cơ vấn đề đi nhưng mà rất tàn niệm sinh hóa tận thế nhất người siêu việt cái này thiên trương bên trong vụ nổ hạt nhân vô dụng cuối cùng nhân loại tất cả cường giả cùng dọn bị liên thủ đều cầm thiên thạch không có cách nào đương nhiên thế giới này vẫn là không có khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân ngược lại là có thể khiến nhân loại còn chừa chút may mắn tâm lý sau đó càng điên cuồng lên đi nghiên cứu khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân như vậy có thể thu được thôi diễn điểm đoán chừng thì càng nhiều nếu như ta tướng thiên vong phong bạo cái này thiên t r ư ơ n g bên trong cố sự phát ra tới nhân loại cao tầng đoán chừng sẽ thật tuyệt vọng đi lục kiệt lắc đầu bất quá để thế giới hiện thực nhân loại tuyệt vọng thật không có gì chốt ố t lục kiệt cũng không có ý định thật để bọn hắn tuyệt vọng minh mạch hệ thống đáp lại một chút về sau chính là bắt đầu thao tác rất nhanh mới điện ảnh thượng truyền đến quan sát người trang ép. trong lúc nhất thời vô số người kinh hỷ lại phức tạp mỗi ngày đều có loại này sử thi cấp m ạ n g lớn truy cảm giác thật thoải mái nhưng nghĩ đến đây là thế giới song song chuyện phát sinh lại tâm tình phức tạp bất quá nên nhìn khẳng định vẫn là muốn nhìn lúc này nô nham bên này vừa mới vẫn còn đang đánh trò chơi hắn bị giật này mình nô nham còn đánh trò chơi gì có mới điện ảnh nhìn bạn ngủ ngạc nhiên vô vô bờ vai của hắn a nghe thấy lời này nô nham con ngươi mở to rất nhiều không chút do dự đánh chữ các minh đệ thanh này ta có lỗi với các ngươi ha có mới điện ảnh nhìn ta chạy ra ai có mới điện ảnh rồi ta ơn nhắc nhở ha trong lúc nhất thời một thanh trò chơi mười người toàn c u ố c máy sau đó nô nham mở ra quan sát lưới sinh tồn tận thế nhất người siêu việt nô nham lẩm bẩm nói lại là người siêu việt thiên a bất quá số không biến thành nhất hẳn là có rất lớn khác biệt đi lập tức nô nham cũng không có nhiều rông dài cái gì trực tiếp mở nhìn kịch bản bắt đầu cấp tốc nhảy lên đến bởi vì thế giới quan chắc giả trợ rút huyền quốc trở thành duy nhất quốc gia bắt đầu chống cự đến từ nước ngoài xâm lấn tới dò my Thời lúc này đ mới t nửa năm a hắn liền làm ra biến dị mister vi rút cùng siêu cấp dòm bi nhân loại nên làm cái gì nghĩ đến tiếp xuống kịch bản phát triển để nô nham đám người sắc mặt xanh xám nắm tay run rẩy nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới chính là thế giới quan c h ắ c giả lần này lại xuất hiện cho đại trưởng lao biến dị mister vi rút cùng thuốc biến đổi gen một không nhưng cũng đưa tới huyền quốc đại trưởng lão hoài nghi thế giới quan c h ắ c giả đến cùng đang suy nghĩ gì nô nham đám người ngưng tiếng nói có lẽ là nghĩ bức nhân loại càng nhanh tiến hóa đi lần này hắn cũng không lo lắng đại trưởng lao sẽ hoài nghi một người chẩn một nói lời này để đám người không nói gì kịch bản vẫn tại tiến triển bên trong bởi vì biến dị Mr. virus sớm xuất hiện dẫn đến huyền quốc đại trưởng lão bất đắc dĩ hạ đạt một loạt thiết huyết biện pháp thể chất h ư n h ư ợ c người bị ép bị đơn độc cách ly ngay cả như vậy tại biến dị Mr. virus quét sạch cả nước thời điểm cũng có gần một nửa nhân khẩu trực tiếp bị lây nhiễm may mắn phòng bị tốt không có tạo thành càng lớn nguy hiểm nhân loại bắt đầu c à n quét trong thành thị zombie, đồng thời cũng là bắt đầu nghiên cứu thuốc biến đổi gen một không một năm sau huyền quốc đại trưởng lão từ bỏ đại lượng thổ địa bắt đầu làm cho nhân loại có đầu rút cổ tại kiến lập thập đại căn cứ sinh tồn ở trong lại qua một năm nhân loại cuối cùng là nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen một bắt đầu đại phản công trông thấy một màn này n ô nham đám người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra nhưng mà tiếp xuống phát triển lại để cho n ô nham đám người mặt đen lại bởi vì thế giới quan c h ắ c giả ngụy trang thành thi vương thúc đẩy sinh trưởng ra một cái bạo quân l ã n h chúa tướng ở bên ngoài tiêu diệt toàn bộ z o m bi e thu phục đất mất cứ điểm phá hủy đem binh sĩ cũng lây nhiễm thành siêu cấp z o m bi e sau đó lại phá hư một cái cứ điểm siêu cấp z o m bi e cũng bắt đầu làm loạn nhìn đến đây n ô nham đám người đau lòng cuối cùng bọn hắn trông thấy đại trưởng lao đối thế giới quan trắc giả hoài nghi càng ngày càng sâu không chút do dự vận dụng tên lửa xuyên lục địa nổ chết bạo quân l ã n h chúa bọn hắn lại nhấc lên chờ mong nhìn xem trong điện ảnh đại trưởng lao sen vào thế giới quan c h ắ c giả tồn tại mà k i ê n kỵ vững bước phát triển không còn đi thu phục mất đất bọn hắn cũng là nhận đ ầ u n g gật đầu thời gian trôi qua ba năm rưỡi nhân loại an ổn phát triển thập đại căn cứ sinh tồn nhân loại thời gian cũng dần dần biến tốt thuốc biến đổi gen hai không lại là gặp bình cảnh lần này thế giới quan c h ắ c giả lại xuất hiện vứt xuống thuốc biến đổi gen hai không liền rời đi cái này trêu đến đại trưởng lao sắc mặt biến đổi không chừng cũng không dám nói thêm cái gì Phỏng đoán lấy trong h chắc chỉ thể nghĩ ế giới giả năng lực, chỉ có thể ý nghĩ giấu quan lực, có t ý ở trong lòng. Nhìn điện ế n nô nham n đây, đám g ư ờ có loại cảm giác loại Trong i mà không run. rét đ ảnh đại trưởng lão không có phát giác được nhưng bọn hắn những thứ này xem phim lại thấy rõ ràng cái gì thấy được đại trưởng lão trong lòng ý đồ kêu hoàn toàn bị nhìn đấu thậm chí lấy điện ảnh hình thức bị phát hình ra suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ai nhân loại lấy cái gì cùng thế giới quan c h ắ c giả đấu sau đó nhân loại dựa vào thế giới quan c h ắ c giả thuốc biến đổi gen hai không hàng mẫu thành công nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen hai không mất quá huyền quốc đại trưởng lão vẫn không có tiến công dự định một mực phòng thủ đông nhiên hình tượng chuyển đổi thế giới quan c h ắ c giả thân ảnh xuất hiện lần nữa lời nói để ngô nham đám người sợ hãi thẳng nuốt nước miếng hai năm nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen một bốn năm nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen hai không tốc độ không tệ bất quá chỉ muốn an t ĩ n h cố thủ không có gì sinh tồn áp lực thế nhưng là không được ga thuốc biến đổi gen ba nghiên cứu chế tạo tốc độ tuyệt đối sẽ rất chậm lời này để ngô nham đám người tê cả ra đầu cũng là khẩn trương lên bởi vì bọn hắn minh bạch thế giới quan trắc giả khẳng định lại muốn gây sự quả nhiên thế giới quan trắc giả phát dồ tụ tập ba mươi ước dòm bị vây công thập đại căn cứ sinh tồn Tờ sau c cắt g i đó đạn hạt nhân bạo tạc tình bạo tràng diện làm cho tất cả mọi người chấn động theo sau đó dư ba kết thúc sau tràng cảnh xuất hiện dò bị tập thể biến mất nhưng dò bị vương quỷ dị cười một tiếng hình tượng này làm cho nhân loại cao tầng sợ hãi đại trưởng lão càng là vô lực b u n g l ỏ n g ra nằm đấm âm trầm hạ lệnh oành t ặ n g cái k h á c z o m bi e mặc kệ thế giới quan chắc giả ngay cả mười cái đạn hạt nhân đều không thể làm bị thương thế giới quan chắc giả mảy may thậm chí liền ý phục đều không có hủy đi một điểm nô nham đám người đắng chát cười một tiếng còn có cái gì có thể giải quyết rơi hắn đừng nói lời này cẩn thận bạn n g ủ vội vàng vỗ xuống bờ vai của hắn cái này để nô nham sắc mặt tái đi vội vàng n ầ m miệng thế giới quan chắc giả cái danh từ này đã có loại thành kiêm kỵ ý tứ có thể không đề cập tới tốt nhất đừng đề cập sau đó kịch bản để ngô nham đám người ngoài ý mớn nhân loại đúng là trong vòng một năm liền nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen 3.0, thủ vệ dòm bỉ cũng nhẹ nhõm rất nhiều song phương ở vào rằng có giai đoạn người này cũng không thể làm gì được người kia bất quá bởi vì thế giới quan c h ắ c giả tồn tại sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy vẫn như cũ điên c u ầ n nghiên cứu thuốc biến đổi gen bốn không cuối cùng tại ba mươi năm năm sau thành công nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen 3.5, n h â n loại thực lực vẫn như cũ áp đảo có được dòm bỉ vương cùng dòm bỉ hoàng phía trên lần này cũng không có xuất hiện phản loạn hiện tượng mà là xuất hiện không ít anh hùng người siêu việt cùng d ọ m bị vương cùng d ọ m bị hoàng ở giữa chiến đấu cái tiêu hủy thiên diệt địa c h ẳ n g cảnh để cho người ta nhiệt huyết sôi trào nhìn xem nơi này lô nham đám người hai mặt nhìn nhau tình huống này dần dần tốt rồi thế giới quan chắc giả thế mà không có tiếp tục từ đó cản trở lập tức lô nham đám người tiếp tục xem sau đó phát triển ra ngoài ý định nhân loại muốn nghiên cứu chế tạo thuốc biến đổi gen bốn không không thể nghiên cứu ra triệu lao phán đoán trong vòng trăm năm không có nửa điểm hy vọng thẳng đến to lớn thiên thạch nệ lạc làm tinh hai năm trước nhân loại cũng là phát hiện to lớn thiên thạch tồn tại cúm pít bắt đầu chống cự công việc cuối cùng trang bị vũ khí hạt nhân không thể nổ rất to lớn thiên thạch để ngô nham đám người trong lòng căng thẳng ngay cả trang bị vũ khí hạt nhân đều vô dụng cái này thiên thạch cũng quá biến thái đi nguyên bản đang nhìn trước điện ảnh thời điểm bọn hắn còn tại suy đoán đâu nếu như nhân loại không có bị dòm bị diệt vong có vũ khí hạt nhân có lẽ có thể đánh nát thiên thạch hiện tại cái này vọng tưởng biến mất sau đó bọn hắn nhìn thấy tất cả nhân loại cao thủ cùng dòm bị liên thủ kinh người tràn diện từ n g ự nhiều cường giả như vậy hẳn là có thể đánh nát thiên thạch đi một cái bạn ngủ nuốt n g ụ nước nói hẳn là đi ngô nham không dám xác định nói nhiều như vậy dòm bi h o à n g dòm bi vương dòm bi lãnh chúa lại thêm nhân loại bên này người siêu việt tân nhân loại năng lực giả tại bọn hắn trò chuyện thời điểm tất cả cường giả đồng loạt ra tay nhưng mà vô dụng bọn hắn liên hợp công kích chỉ là đánh rất thiên thạch một điểm đá vụn cuối cùng tại nhân loại cùng cao đ ẳ n g dòm bi tuyệt vọng thần sắc dưới thiên thạch rơi đập vạn vật diệt tuyệt vẫn như cũng là toàn d i ệ t kết cục trông thấy một màn này nô nham đá m người trầm mặc liên d i ệ t thành cấp bậc dòm bi vương dòm bi hoảng người siêu việt cộng thêm nhiều như vậy tinh anh cường giả đều làm không được a nếu như thế giới hiện thực cũng xuất hiện dạng này thiên thạch vậy làm sao bây giờ a phải biết nhiều như vậy thế giới song song đều có thiên thạch rơi đ ậ u bọn hắn thế giới này rất có thể cũng có ai còn có sáu mươi bốn năm phó thác cho trời đi hy vọng nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển có thể lại đột phá tính tiến triển nô nham than tiếng nói những thứ này bị vi rút chi phối thế giới song song khoa học kỹ thuật phát triển kỳ thật chết đi q u y t í c h hy vọng đi những người còn lại cũng là cởi khổ bất quà sáu mươi bốn năm sau bọn hắn còn ở đó hay không trên đời đều là cái vấn đề Ai, nhân loại thật đúng là nhiều thai nạn a lại thất bại a lúc này điện ảnh xuất hiện lần nữa một cái hình tượng thế giới quan c h ắ c giả ở vào trong vũ trụ nhìn xem lam tinh biến hóa hắn thật sâu thở dài lập tức thân ảnh biến mất không thấy lại thất bại nô nham đám người con n g ư ô i mở to rất nhiều hai mặt nhìn nhau cái gì lại thất bại cứu vớt nhân loại thất bại sao cái này nô nham đám người há to miệng có chút nói không ra lời thế giới quan c h ắ c giả cuối cùng có thể đứng ở vũ trụ để bọn hắn chấn kinh nhưng sau cùng một câu quá mức thâm thúy để bọn hắn trong lúc nhất thời tâm tư t u ấ n ra lập tức nô nham không kịp chờ đợi đi bình luận khu Mới i đ ệ nói ảnh bình luận khu, đã lần nữa bị đám dân mạng khu, bị luật t đã đám r thật sinh hoá tận thế nhất người siêu việt bộ phim này là trước mắt điện ảnh bên trong giác quan tốt nhất cũng là để cho ta cảm xúc trầm bồng chập trùng Ban đầu, ta thật sâu thống hận lấy thế a t ậ hận t thống t sâu h lấy giới quan chắc giả bởi vì hắn thật ồ n tại, làm c o loại co trong, nhân căn cứ sinh tồn bên loại tại cổ cứ các đầu rút t bị bị dòm p kích. b ấ quá, quan sau khi xem xong, ta giao khi Thế chắc hắn thật giới giả, xem xong, động. là á c sao nhìn chung tất cả điện ảnh hắn chưa từng có chân chính đem nhân loại đổi tận giết t u y ệ t qua thậm chí giúp nhân loại không ít lần liên quan tới hắn từ đó cản trở sự tình chúng ta đằng sau bàn lại làm cái tương tự không có hắn can thiệp nhân loại vận mệnh liền cùng bộ thứ nhất cùng bộ hai điện ảnh đồng dạng đây là sự thật đừng nói cái gì mister vi rút là hắn làm ra đây là âm mưu nhìn những thứ này điện ảnh còn nói phương diện này đó chính là đầu góc có vấn đề rõ ràng mister vi rút sinh ra là ngoài ý mớn những thứ này điện ảnh đều là có tính liên quan chăm chú cân nhắc một chút liền có thể phát hiện rất nhiều tin tức ngoại trừ bộ thứ nhất cùng bộ hai trong điện ảnh nhân loại d i ệ t tuyệt tại ngoài ý mớn tân nhân loại là bị hủy bởi thiên thạch thiên thạch rơi đập trước đó còn trong loạt qua số không người siêu việt bộ phim này nhân loại đúng nghĩa bị hủy bởi nội đấu không phải thế giới quan trắc giả sai chẳng bằng nói không có thế giới quan trắc giả trợ giút huyền quốc không có khả năng phát triển thành dạng này vẫn là câu nói kia từ đó cản trở sự tình đợi chút nữa b ằ lại sau cùng sinh tồn tận thế nhất người siêu việt bộ phim này liền thật sinh động lần này ta phát hiện thế giới quan c h ắ c giả vẫn như cũ bức bách nhân loại hắn không có bức thật chặt cũng không có làm cho nhân loại buông lỏng thậm chí chủ động hiện thân xuất hiện tại g i ò m bi bên kia điều hòa nhân loại cùng g i ò m bi ở giữa cân bằng làm cho nhân loại từ đầu đến cuối ở vào cảm giác nguy cơ bên trong liều mạng nghiên cứu thuốc biến đổi gen cái này một bộ phim ở trong nhân loại là sống đến tốt nhất đây là sự thật không thể chối cãi đồng thời đối với thuốc biến đổi gen nghiên cứu rõ ràng nhanh hơn bất kỳ lần nào t s câu cất g i câu khen thưởng câu tiêu xài một chút cầu phiếu phiếu ủng hộ chương năm mươi hai đại trưởng lao máy tính bị hắc khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân mười hai năm tăng thêm cầu cất giữ người hưu tâm có thể phát hiện sinh tồn tận thế số không người siêu việt bên trong rõ ràng nhân loại tập hợp nhiều thiên tài như vậy chế tạo ra thuốc biến đổi gen một không tốc độ nhưng không có t à i không có tài nguyên chỉ có chút ít nhân tài bộ thứ nhất nhanh thế giới quan chắc giả cũng đã nói quá an nhàn lại thêm sau cùng bộ phận thế giới quan chắc giả nói lại thất bại đến cùng là cái gì lại thất bại cá nhân ta phỏng đoán là cứu vớt nhân, nhân loại thậm chí lựa chọn từ đó cản trở không vất nhân loại mới có hy vọng đánh nát thiên thạch cứu vớt lam tinh đi cho nên hắn một mực bức bách nhân loại tiến lên đương nhiên trở lên đều là ta phán đoán mọi người đừng chăm chỉ hà tóm lại thế giới quan trắc giả không có chúng ta trong tưởng tượng xấu như vậy cũng chúng ta trong tưởng tượng tốt như vậy cái này thao thao bất tuyệt đưa tới đại lượng người tán đồng ngoại tạo đại lao phân tích tốt có đạo lý ta cảm giác cũng là dạng này a xác thực cái này nói rõ được hành vi của hắn lấy thủ đoạn của hắn muốn d i ệ t tuyệt nhân loại còn không phải thật đơn giản sự tình không cần thiết như vậy dày vào nhân loại những cái kia từ đó cản trở xác thực chạm vào nhân loại tiến bộ ha ha mù di bờ nói nhảm hắn rõ ràng chính là đại bột tướng toàn nhân loại xem như chuột bạch đại bột t ẩ y cái giám a thần cao nhất bên trên một đám học sinh tiểu học chính là dễ dàng bị dao động đồ ngốc đi lâu chủ đều nói người phỏng đoán người phán đoán các người mắng cái giám a n ô nham nhìn xem hai bên tranh luận lên từng cái miệng phun hương thơm không khỏi hai mặt nhìn nhau nói thật hắn càng tán đồng phân tích đại lao ý nghĩ cùng kỳ đàm luận những thứ này còn không bằng cân nhắc tương lai nên làm cái gì viên k i a độ cứng không bình thường to lớn thiên thạch rất có thể trong tương lai lệ lạc lam tinh a ha ha gấp thì có ích lợi gì chúng ta còn có thể làm sao đây chính là ngay cả đạn hạt nhân cùng dọn bị vương dọn bị hoàng cùng người siêu việt liên thủ đều không có nửa điểm biện pháp đại gia hòa a Nói cùng lúc đó tinh quốc các loại thế giới các quốc gia cũng là nhìn mới điện ảnh nhao nhao sắc mặt nghiêm trọng mở ra quốc hội huyền quốc tử kim cát đại trưởng lão cũng là mở ra quốc hội sắc mặt nghiêm trọng đặc biệt là đại trưởng lão hoàn toàn khó mà tỉnh táo lại không chỉ có là tương lai thiên thạch nguy cơ còn có liên quan với thế giới quan sát người trọng tân định nghĩa vấn đề nói thật nhìn thấy trong điện ảnh hắn điên cuồng hoài nghi thế giới quan chắc giả k i ê n kỵ thế giới quan chắc giả vốn cho rằng sẽ không bị phát giác nhưng mà lại không biết ý nghĩ của hắn đã sớm bại lộ thời điểm hắn là g i a i đầu tê dại dưới loại tình huống này thế giới quan chắc giả muốn giết chết hắn là vài phút sự tình nhưng mà đối phương không có xuất thủ tựa hồ đối phương mục đích thật là bức bách nhân loại nghiên cứu gia càng cao cấp hơn thuốc biến đổi gen giải quyết thiên thạch nguy cơ sau cùng câu kia lại thất bại thật là tràn ngập thâm ý a tin tưởng mọi người đều đã nhìn mới cái kia bộ phim nhân loại rất có thể đã đến sinh tử tồn v o n g thời khắc không làm chút gì tương lai rất có thể sẽ bị to lớn thiên thạch chỗ hủy diệt đại trưởng lão trầm giọng nói lời này làm cho tất cả mọi người tâm thần nặng nề g h l i ê n trước mắt mà nói nhân loại nghị trong tương lai giải quyết hết thiên thạch nguy cơ chỉ có một loại phương pháp đó chính là nghiên cứu r a khả k h ô n g phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu r a mạnh hơn vũ khí hạt nhân nhị trưởng lão trầm g i i nói cho nên chúng ta trưởng lão đoàn quyết định liên lạc thế giới các đại cường nước tạo thành lam tinh liên bang chia sẻ tương quan kỹ thuật cộng đồng nghiên cứu khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân mọi người cảm thấy thế nào lời này để còn lại huyền quốc cao tầng rơi vào trầm tư cuối cùng đại bộ phận nhấc tay tán thành cái khác các quốc gia thật sẽ đồng ý sao một cái cao tầng trầm giọng hỏi bọn hắn không n ố c liền sẽ đồng ý huyền quốc đại trưởng lão mặt không thay đổi nói đều đến khả năng diện tuyệt thời khắc còn che giấu làm gì cất giấu tiến địa ngục sao chính như huyền quốc đại trưởng lão dự đoán như thế lấy huyền quốc tinh quốc sư tử nước nước nước nga các loại cường quốc liên hợp lại tuyên cáo toàn thế giới ba ngày sau tiến hành khẩn cấp thế giới hội nghị trong lúc nhất thời người của toàn thế giới dân đều nghị luận ở mỹ có hy vọng nhìn thấy cái này một thì tin tức lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng bởi vì ngay tại vừa rồi h ắ n thôi diễn điểm số mắt trực tiếp đã tăng tới 21 bạn. t hai u hoạch trước là lần trước gấp ệ n nhiên, lần này thế giới hiện thực kịch bản nhảy lên thế thực kịch giới t ư ơ n g đ ố i lớn. l Không có gì bất ngờ gì có bất xảy ra, a m Tinh Liên sinh đi. i bang hẳn là Lục ra sẽ sớm k ệ t thầm n ó i thu ạ i t i ê n vong hoạch n g u là lần cái này trước h i ê n t gấp hai năm về trở i lên lục kiệt có chút châm tư khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân nếu để cho huyền quốc sớm làm ra lời nói hẳn là có thể thu được không ít thôi diễn điểm đi ân vì kiếm thôi diễn điểm cũng vì kiếm ít tiền lẻ lục kiệt dự định tướng khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật tư liệu bán cho đại trưởng lão từ kim các ngay tại xử lý văn kiện đại trưởng lão màn ảnh máy vi tính bỗng nhiên đen lại để hắn ngây n g ẩ n cả người từng cái liền xem như hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này nơi này là chỗ nào từ kim các、Gà、đây chính là hắn cái này huyền quốc đại trưởng lao chuyên môn máy vi tính làm việc cái gì phối chi đều là thế giới đứng đầu nhất chớ nói chi là còn có hồng khách hai mươi bốn giờ thành lập kiên cố nhất tường lửa không có khả năng xuất hiện loại này máy tính chết máy tình huống hiện huyền quốc đại trưởng lão a muốn hay không cùng ta làm giao dịch trên máy vi tính đ ô n g nhiên xuất hiện một đạo tinh hồng tiểu chữ để đại trưởng lão con ngươi kịch liệt co r ụ t lại máy tính bị đen ai làm ai dám làm chuyện loại này ngươi là ai huyền quốc đại trưởng lão trầm giọng hỏi ngươi không cần để ý ta là ai ta tới đây là vì cho ngươi đưa chút tiểu lễ vật thuận tiện lấy tiền tinh hồng tiểu chữ xuất hiện lần nữa để huyền quốc đại trưởng lão con ngươi ngưng tụ ngươi đến cùng muốn làm gì đại trưởng lao trầm giọng chất vấn khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật tư liệu đ ư ơ người năm nghìn nước huyền tệ ta lấy đi tiểu chữ lần nữa biến hóa khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật huyền quốc đại trưởng lao biến sắc nhìn chòng chọc vào những chữ này thể nếu quả như thật là khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật đừng nói là năm nghìn nước huyền tệ cho dù là một ngàn tỷ huyền tệ hắn đều mua bất quá lại có thể có người bán khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân mở cái gì quốc tế cho đùa chương năm mươi ba huyền quốc trưởng lão đoàn trần kinh có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu lại là thật tháng một năm một không cầu thủ có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân a l có có o、so、đồng, đồng, đồng thời nhiều lược g trị á lớn. Có một sắc văn kiện ra hòa này đại trưởng lao sắc mặt âm trầm tới cực điểm tự tiện cướp mất hàn máy tính còn giám lưu lại không hiểu thấu văn kiện loại này tội đủ để kéo ra ngoài xử bắn một vài lần lập tức đại trưởng lao sắc mặt âm c h ầ m ấn mở cái này cặp văn kiện lấy cái kia hacker thủ đoạn nếu quả thật muốn đem hắn máy tính làm tê liệt không cần thiết lưu cái gì cặp văn kiện đơn giản là lại lưu lại cái gì đùa ác đi mặc dù là đùa ác từ trong đó tìm ra cùng có liên quan đầu mối tỷ lệ cực kỳ bẽ nhỏ nhưng đại trưởng lão không muốn b u ô n g tha bất luận cái gì chi tiết chỉ là làm đại trưởng lao ấn mở thời điểm thấy được những cái kia phức tạp tư liệu hắn còn ngươi ngưng tụ trong lúc nhất thời hắn dao động cái này sẽ không phải thật là có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu a nếu như là thật tên kia rốt cuộc là ai thế mà ngay cả có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu đều có thể tiện tay ném đi ra đại trưởng lao rơi vào trầm mặc sau đó đại trưởng lao bấm cái đường dây riêng điện thoại để huyền quốc nghiên cứu khoa học viện viện trưởng đến một chuyến một k h ắ c đồng hồ về sau đại trưởng lao điện thoại văng lên kia là nhị trưởng lao đ i ệ n báo đại trưởng lao huyền quốc ngân hàng trực tiếp bị điều bảy trăm đi năm nghìn nước tung tích không rõ không cách nào truy t r a tạo thành to lớn kinh tế lỗ thủng nhị trưởng lao thanh â m phẫn nộ tới cực điểm lời này để đại trưởng lao đầu tiên là xưng sở lập tức nhớ tới cái kia hacker trước khi đi hắn không khỏi trầm mặc một chút lão nhị ta đã biết ta cũng biết bộ phận nguyên do đợi chút nữa các ngươi toàn đến chỗ của ta một chuyến đi lập tức đại trưởng lão phức tạp mở miệng ngươi biết nguyên do hiện tại không thể nói sao nhị trưởng lão kinh nghi bất định hỏi không thể ảnh hưởng quá lớn vẫn là ở trước mặt nói đi đại trưởng l ã o thán tiếng nói ta đã biết ở vào đối đại trưởng l ã o tín nhiệm nhị trưởng l ã o trầm mặt thật lâu cuối cùng nhẹ gật đầu không đến một giờ năm đại trưởng lão toàn bộ t ề tụ tại đại trưởng lão văn phòng ở trong trừ cái đó ra huyền quốc nghiên cứu khoa học viện viện trưởng ngay tại trên đường đại trưởng lão kinh tế lỗ thủng đến cùng là nguyên nhân gì tính cách vội vàng sao động tam trưởng lão trực tiếp hỏi một cái người thần bí đại trưởng lão trầm mặc một chút lập tức đem trước chuyện phát sinh đều nói sau khi nghe xong nhị trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão ngũ trưởng lao đều là hai mặt nhìn nhau cái gì đồ chơi có người đem đại trưởng lao máy tính còn trực tiếp vứt xuống có thể là có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu cặp văn kiện sau đó cuốn đi năm nước huyền tệ đây cũng quá khoa huyễn một chút đi bất quá nhớ tới đã phát sinh kinh tế lỗ thủng bọn hắn trầm mặc cái này cặp văn kiện giờ bờ cơ h ở ở trong tư liệu thật là có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu sao nhị trưởng lao trầm giọng hỏi ta cũng không biết các loại lão lục tới liền biết đại trưởng lao lắc đầu nói nếu như là thật cái này năm n h ì n ư ớ c hoa rất đáng nếu như là thật xác thực rất đáng tứ trưởng lao mắt lộ ra tinh mang nắm tay nói có có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu bọn hắn huyền quốc liền có thể trực tiếp tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực càng tín quốc đến lúc đó lại cho bọn hắn một chút thời gian bọn hắn hoàn toàn có thể trở thành đệ nhất thế giới cường quốc Có có thạch cơ, cũng có chút thể tổng hạt tư thiên biết quyết phản hợp nhân hiểu hy ứng năm nguy vọng. liệu, sau đại ừ n như g vậy l c cao quan. Ngũ trưởng n lão cao mày ó Có trưởng h h ể là cái c kia a đùa ác sao? Ừ, nếu như là đùa ác, cha do cả nước, đem Tam nó bắt t giữ. r lao ã o tức Bất có giận nói. Bất kể có phải kể h y không muôn trưởng là là l đùa đều Đại cha. ác, ã lắc đầu nói dù là có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu là thật cũng phải tướng người này tìm ra mới được bằng không bỏ mặc hắn loại người này tự do quá nguy hiểm nghĩ tới vừa rồi dễ như chở bàn tay cướp mất hắn máy vi tính tràng diện đại trưởng l ã o sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm loại người này thật muốn làm chút gì toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào dung chuyển Ừm. mặt Còn cũng sắc trưởng nặng nghề gật đầu. Nửa giờ sau, huyền、quốc、nghiên cứu khoa học viện viện trưởng đến nơi này.、Khi、hắn trông thấy 5 vị trưởng、lão、toàn bộ ở đây khoa trường tràng lại lão là lão Lão lục, Đại giờ Khi diện thời điểm, không khỏi sợ ngây người. ngươi gật thấy trưởng lão, đây là... viện trưởng ở không ngây đã lão khoa học đầu. đây đến. đối quốc vị bộ sợ nhẹ nhẹ mặc dù bọn hắn sau lưng quan hệ rất tốt nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên không giống bình thường nếu như không phải không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ góc ử a hắn đều bởi vì đại trưởng lao muốn làm hắn lão lục ngươi xem một chút phần tài liệu này có phải hay không có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân hoàn chỉnh tư liệu đại trưởng lao lắc đầu lập tức tướng may tính nghiêng đi đến mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu viện trưởng s ứ n g sở lập tức nghi ngờ đi qua nhìn, nhìn. khi hắn nhìn lần đầu tiên thời điểm chính là cả người tâm thần chấn động bởi vì vẹn, vẹn tờ thứ nhất tư liệu chính là bọn hắn trước mắt nghiên cứu tiến độ không không k h n g là so với bọn hắn nghiên cứu muốn chính xác hoàn thiện đại trưởng lão đây là cái gì ngài là từ chỗ nào tới viện trưởng mặt mũi tràn đầy kích động mặt chỉ riêng hưng luận hưng phấn nói đừng nóng n ộ i người trước xem tiếp đi nhìn xem cái này tư liệu có phải hay không có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân hoàn chỉnh tư liệu đại trưởng lão đôi mắt tinh mang loại lên minh bạch cái này rất có thể là thật bất quá hắn tỉnh táo nói còn lại trưởng lão cũng là trên mặt chờ mong cùng hưng phấn nhưng không có xem vào ừng viện trưởng kích động tiếp nhận con chuột bắt đầu nhìn lại nửa ngày về sau hắn mới quét xong phần tài liệu này sắc mặt thường hồng người không biết còn tưởng rằng có người đối với hắn đã làm gì không thể miêu tả sự tỉnh trên thực tế là bởi vì hắn làm huyền quốc thủ tịch nhà khoa học gặp được loại này vượt thời đại hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu mà hưng vấn quá tuyệt vời đơn giản quá tuyệt vời phần tài liệu này đại khái xuất là có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân hoàn chỉnh tư liệu rất nhiều lý luận cùng chi thức mặc dù không có nghiệm chứng nhưng trực giác nói cho ta đều là chính xác viện trưởng hưng p h ấ n tới cực điểm kích động nói đại trưởng lão phần tài liệu này ngài là chỗ nào thu vào tay viện trưởng lời nói để đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão ngũ trưởng l ã o đều là nhẹ nhàng thở ra bọn hắn liếc nhau một cái cũng là có không nhẫn l ạ i được hưng phấn cùng vui sướng lại có chút kinh nghi thế mà thật là thật người kia đến cùng là lai lịch gì lai lịch l ã o lục ngươi cũng không cần biết phần tài liệu này giao cho ngươi cần phải bí mật nghiên cứu tìm hiểu được tất cả nguyên lý chế tạo ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị đây là cấp độ ss nhiệm vụ cơ mật ngươi biết không đại trưởng l ã o trầm giọng nói lời này để viện trưởng từ trong hưng phấn thanh tình lại hắn sửng sốt một chút lập tức minh bạch có một số việc vẫn là đường biết vi diệu đại trưởng lão cam đoan hoàn thành nhiệm vụ vì thế hắn không khỏi chăm chú nhẹ gật đầu mở miệng nói tam trưởng lão nhiệm vụ này giao cho ngươi đến giám thị lập tức đại trưởng lão trầm giọng nói ừm tam trưởng lão thở sâu m ộ t hơi mặt mũi tràn đầy chăm chú gật đầu nếu như là có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân hắn thoái thác cái k h á c chính vụ cũng là có thể tiếp nhận liên quan tới kinh tế lỗi thùng phương diện vấn đề nhị trưởng lão xử lý thích đáng đi đại trưởng lão lại mở miệng nói yên tâm nhị trưởng lão nhẹ gật đầu mặc dù muốn đền bù lớn như vậy kinh tế l ỗ thùng khá là phiền phức nhưng cũng không phải là không cách nào giải quyết vấn đề trước đó chỉ là bởi vì bỗng nhiên xuất hiện việc này tức giận thôi lập tức t ử kim các mấy vị huyền quốc tối cao quyền lực người lại trao đổi lấy một chút chi tiết cùng lúc đó lục kiệt bên này hắn cũng là đánh xong trò chơi tướng có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân giao cho đại trưởng lao thời điểm hắn liền bắt đầu thu hoạch được thôi diễn điểm hơn nữa còn là kéo dài thu hoạch được mức cũng không nhỏ hàng trăm hàng ngàn trứng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu đợi đến huyền quốc có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị thật lấy ra thế giới cách cục các loại cải biến đến lúc đó đoán chừng sẽ thu hoạch càng nhiều thôi diễn điểm đi về phần tiện tay kiếm lời năm nước loại sự tình này đạo ố i v loạt ụ c k mà nói chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương năm mươi bốn tinh tế xuyên qua t r ủ n g tộc tháng hai năm một không cầu đặt mua tiếp xuống nên tiến hành mới thôi diễn hệ thống bắt đầu hoàn toàn mới thôi diễn lục kiệt mắt lộ tinh mang chậm rãi nói tôi h diễn bên trong theo hệ thống thanh âm văn g lên lục kiệt ý thức đoán một cái tầm mắt chính là xuất hiện biến hóa từ hắn phòng cho thuê bên trong đi tới nước đều cái nào đó trên đường phố lần này là trên đường c á i sao lục kiệt trên mặt tiếu dung thầm nói lần này xem ra sẽ có khác biệt căn nguyên khả năng đâu tại túc chủ âm thầm lẩm bẩm thời điểm trên bầu trời xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng hệ thống thanh âm văn g lên để lục kiệt bản năng ngựa đầu nhìn lại tại lục kiệt nhìn sang thời điểm xanh thẳm bầu trời đúng là xuất hiện phản phất gợn nước hư h o gợn sóng không gian không ổn định lục kiệt nhũ mày tại lục kiệt suy nghĩ thời điểm những cái kia gợn sóng càng ngày càng m á h liệt cho dù là người bình thường dựa vào mắt thường cũng có thể nhìn ra dị thường vì thế nước đều rất nhiều người đều là kinh hô liên tục k h í p mắt đối với thiên không chỉ trỏ theo gợn sóng cấp tốc mở rộng khối khu vực này màn trời chấn động lên để nước đều người càng phát ra kinh hãi thậm chí đưa tới nước đều quan lại lực chú ý bất quá còn chưa chở nước đều quan lại điều tra tình huống hoặc là tiến hành báo cáo bầu trời đã nứt ra màn trời phảng phất pha lê xuất hiện đại lượng vết d ạ theo soạt s o một tiếng vỡ v ụ n ra sau đó xuất hiện là một cái đen nhánh chỗ trống trong ờ i lúc ô nhất thời trên đường phố người nghị luận ở mỹ hoảng sợ hiếu kỳ hưng phấn mọi người đều có thậm chí còn có người hiểu chuyện đem nó ghi chép video phát đến trên mạng đi l ú c kiệt không nhìn người qua đường ồn ào mà là thuấn di đến lô đen phía trước một điểm hắn meo lại con ngươi nhìn xem trên không lô đen bởi vì là h u linh hình thức cho nên không ai phát hiện hắn tồn tại ừng có cái gì muốn ra tiếp xuống dựa vào kinh khủng ngũ rác lục kiệt rõ ràng cảm giác được trong lỗ đen truyền đến dị dạng để hắn mắt lộ t i n h mang ba giây về sau một cái cự đại bóng đen từ trong lỗ đen rơi xuống mà ra từ không trung đánh tới hướng đại điện k i là một cái quái vật cao tới m ộ mươi năm mét trở lên hình dạng tựa như côn trùng trên người có lít nha lít nhít và ngủ đủ để cho d à y đặc sợ hai chứng người bệnh tại chỗ ngất đi đây là so sinh hóa tận thế phó bản ở trong muôn hình muôn vẻ dòm bị đều muốn dị loại quái vật theo cái quái vật này từ phía trên rơi đập thời điểm trên đường phố vô số người biểu lộ đều là cứng đờ sợ hai thần sắc tại lan tràn thậm chí có nhân thủ cơ đều bản năng rớt xuống đất ẩm ẩm vài giây sau to lớn côn trùng đồng dạng quái vật rơi đập đại địa hình thành một đạo tiếng vang mặt đất đổ sụt hình thành hố to xung quanh phòng ốc cũng là chịu ảnh hưởng pha lê sụp đổ lung la lung lay bị đè ở phía dưới c ố xe đám người càng là toàn bộ bọn mình ừng ngực quái quái vật ta cháy mau phương xa đám người trông thấy cái này một màn kinh khủng bọn hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nuốt một ngụm nứt bọn lập tức phát ra từng đạo tiếng rít chói hai âm thanh qua đi từng cái bị bản n ă n g cầu sinh thúc đẩy điên cuồng hướng phía bốn phía chạy trốn người dâm nhân sự kiện bộc phát vô số đây là thứ đồ gì đứng thẳng ở trên bầu trời lục kiệt nhữ mày nhìn xem phía dưới huyết hồng quái vật hắn có chút nhữ mày cái này lô đen lại đ ố i liền chỗ nào đừng nói cho ta cái đồ chơi này là thế giới k h á c không gian thông đạo đi lập tức lục kiệt sinh ra cái to gan suy đoán tên lúc này quái vật phát ra chói thai thanh âm cái này có vẻ như một cô thanh âm kỳ quái côn trùng cái kêu dọa người mắt kép quét mắt bầu trời đại địa cuối cùng nhìn chằm chằm về phía chạy trốn đám người phát ra càng thêm chói hai tê minh thanh. loại quái vật này sẽ không phải là tinh tế t r ù n g tộc đồng dạng sản phẩm a nếu quả như thật là loại quái vật này địa cầu chẳng phải là muốn xong đời lục kiệt nhũng mày nhìn xuống to lớn côn trùng yên lặng quan sát nó tiếp đi xuống động tác tại lục kiệt quan sát d ư ớ i to lớn côn trùng phần bụng p h ồ n g lên lập tức nó hướng thẳng đến không trung phun ra từng k h o a màu đen vật thể cái đó là t r ứ n g t r ù n g lục kiệt con người ngưng tụ lẩm bẩm nói tại lục kiệt nhìn chăm chú đại lượng chứng chủng từ trên trời g á n xuống có rơi trên mặt đất có rơi vào thân thể của nhân loại trên thân rơi trên mặt đất chứng chủng chỉ là k ở i da chất nhầy hình thể triển khai Đại khái k chỉ có ẹ trong đi loại này cỡ nhỏ loài chó lớn nhỏ. Cầu hoa tươi lớn hoa này nhỏ nhỏ. cỡ chó Cầu mà ơ i v à h â n trên n loại ư ờ i trứng trùng, lúc i mười phần dọa người, trên người ề n phần trên hắn dọa x tu trực tiếp cắm vào nhất â thân, n trên đang ăn uống lấy nhân loại l tựa hồ y y nhân h loại u ế đủ. Trong lúc nhất thời r o n n g lúc ấ t t h rất nhiều nhân loại hét t h ẳ m lên thống khổ muốn gỡ ra trên người côn trùng nhưng mà vô dụng vẹn vẹn không đến m ộ ư ơ i giây đám người này liền bị hút thành thây khô chết hẳn cái này một m à n kinh khủng để không có bị thương tổn người qua đường t ê cả ra đầu đều là càng phát ra hoảng sợ khuôn mặt dữ tợn nghĩ đẩy ra những người khác chạy ra cái này như địa ngục địa phương、ừ. lúc này lục kiệt lại đã nhận ra lô đen truyền đến dị dạng để hắn mướn g mày chỉ gặp lô đen thế mà khép lại phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng ly kỳ lô đen không đúng phải nói là lô sâu liên tiếp đến cùng là cái gì thế giới lục kiệt lẩm bẩm nói đây là một trận ngoại ý m ớ n vẫn là nói là văn minh cố ý xâm lấn không lục kiệt rơi vào trầm tư nếu như là giống như là sinh hóa tận thế cùng tiên h vong tận thế như thế ngoại ý m ớ n còn tốt loại này căn cơ khả năng còn có thể ứng đối nếu như là cố ý văn minh xâm lấn vậy liền phiền phức lớn rồi được rồi ta không cần thiết nghĩ nhiều như vậy bình tĩnh xem tiếp đi liền biết lục kiệt đ ú n g vai lần này thôi diễn có vẻ như sẽ rất thú vị a lập tức lục kiệt rất có hào hứng nhìn xem những cái kia h ú t ăn nhân loại huyết n h ụ hình thể biến lớn mấy lần cô n trùng hắn thầm nói xem ra đến bây giờ cái này côn trùng biểu hiện hẳn là không bằng hắn tưởng tượng bên trong tinh tế t r ù n g tộc dù sao đây chính là có thể nhắc lên vũ trụ hạo kiếp quái vật t r ù n g tộc a m u a đến một cái tinh cầu tinh cầu kia liền sẽ gg ờ ờ trên cơ bản không có cái thứ hai khả năng tinh tế chủng tộc thế lực thế nhưng là trải rộng toàn bộ vũ trụ bất quá hệ thống ngươi nói tinh tế phạm vi bên trong xuyên qua đến hoa năm mươi vạn thôi diễn điểm người đây cũng là mấy cái ý tứ ngay cả tinh t ê xuyên qua đều chạy đến xuyên qua không phải so vũ trụ lang thang thiên khoa trương hơn sao lập tức lục kiệt lại đối hệ thống nhà danh nói sân khấu vẫn như cũng là tại lam tinh bên trên trước mắt thôi diễn là vu lam tinh cái này cơ cuộn hệ thống bình tĩnh trả lời thì ra là thế chỉ cần là trên địa cầu chuyện phát sinh cái gì đều có thể xuất hiện a lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy ý cười bình tĩnh q u a n chiến rs cầu tư đặt trước cầu hết thảy lag sĩ chương năm mươi lăm cái này côn trùng cũng quá cầu đi tháng ba năm một không cầu đặt mua đồng thời cũng bắt đầu tổ chức quân đội bảo hộ dân chúng cùng đánh giết côn trùng hệ thống thanh em vang lên lục kiệt trước mặt cũng là hiện lên một vài bức hình tượng cuối cùng dừng lại lúc này chúng tộc tạo thành đồ sắt đã quét sạch đại lượng đường đi rất nhiều người đều là chết thảm bị hút thành t h â y khô những cái kia côn trùng bởi vì hút ăn nhân loại huyết đ h ụ c tốc độ phát triển nhanh đến dọn người trong khoảng thời gian ngắn đã có côn trùng phát triển đến năm m độ cao cực kỳ dọn người mà cái kia bảy l i ba cái nguyên bản liền có m ộ mươi năm m độ cao mẫu trùng hình thể lần nữa bên lớn đã có cao mười tám m tại lục kiệt quan sát bên trong có một bộ phận hút ăn nhân loại huyết đ h ụ c côn trùng là có trở về trả lại mẫu trùng mặc dù nhìn dọn người chẳng qua nếu như không có năng lực khác cũng lật không nổi cái gì sóng tò gió lớn a lục kiệt nhữ mày bình luận lúc này lục kiệt vừa nhìn về phía phương xa to lớn văng động kia là máy bay trực thăng vũ trang máy bay chạy tới hiện trường cùng lúc đó nước đều quân đội phối hợp hình ti cũng bắt đầu vây quanh trùng tộc náo động khu vực biên giới gắn đặt tới không cho côn trùng khuyết tán ra hạ i người cũng dự định tận khả năng cứu người tên đang chết đi chết đi lái máy bay trực thăng vũ trang binh sĩ cửa nhìn phía dưới cái kia thảm liệt c h ẳ n g cảnh hắn giống dẫn phát động công kích hỏa lực nặng súng máy bắt đầu bắn phá đại lượng đạn đổ xuống mà ra đánh xuyên mẫu trùng giáp sát lục sát dịch thể vẩy ra mà ra nhìn rất là buồn nôn t Đông nhiên tao Mẫu cái này cái n gì đồ chơi đào hang tiểu năng thủ liền cái này lục kiệt che chắn cái này cái quỵ gì a hắn còn tưởng rằng là cái gì ngưỡng bức t h ủ n g tộc đây cũng quá yếu gà một chút đi liền trước mắt biểu hiện đến xem không có gì thủ đoạn công kích ngay cả chiến đấu máy bay trực thăng đều không giải quyết được cũng liền sinh sôi tốc độ nhanh ân một chút sinh ra một đống tiểu cô n trùng ân còn có chính là đào hang nhanh mẹ nó ba giây liền đào ra một cái cự đại địa động chạy không không đúng cùng nói là đào hang hẳn là hắn bài t i ế t chất n h ầ y phân giải mặt đất xi、si、măng cùng thổ địa lục kiệt liếc xem mặt đất con người ngưng lại nói như vậy cái này mẫu trùng vẫn còn có chút có thể nhịn rất có thể nàng cũng có thể phun ra loại này mang theo phân giải tính chất chất nhảy nhẹ nhóm giải quyết máy bay trực thăng vũ trang nhưng nó lại lựa chọn rút đi vì cái gì sẽ không phải có trí tuệ đi lục kiệt meo lại con người nghiền ngẫm cười một tiếng nó là thông qua trí tuệ phân tích ra trên địa cầu có vũ khí có thể xử lý hắn đâu hay là bởi vì hút ăn nhân loại mới biết những kiến thức kia đâu đây chính là cái rất trọng yếu vấn đề a cái trước có tốt nếu như là cái sau vậy cái này mẫu trùng so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn một chút nhân loại có lẽ có nguy hiểm cũng khó nói đáng chết thế mà để nó chạy máy bay trực thăng vũ trang bên trên binh sĩ đều là mặt lộ vẻ không cam lòng mặc dù có thể dùng bom tiến hành oanh tạc nhưng là nơi này chính là nước đều trung tâm đường đi a có nhiều như vậy nhà cao tầng nếu như dùng đạo đạn lời nói có thể sẽ tạo thành rất nhiều trốn ở nhà lầu bên trong dân chúng vô tội thương vong mẫu trùng tạm thời khó mà xử lý đừng còn nó ưu tiên đánh chết còn lại tiểu c ô n trùng bảo hộ dân chúng cấp hai sĩ quan thanh â m trầm ồn thông qua bộ đàm chuyển đến minh bạch thoáng chốc tất cả binh sĩ đều là gật đầu bắt đầu thanh lý những cái kia tiểu c ô n trùng hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt núi bay chậm rãi nói tiếp xuống cũng không có cái gì để mắt hao tốn nửa ngày thời gian huyền quốc binh sĩ mới thanh lý đi còn lại côn trùng bất quá nơi này chuyện phát sinh tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng cũng có to gan người trốn ở tầng lầu bên trong từ đầu đến cuối quay chụp video truyền bá ra ngoài video này t r u y ề n khắp các nơi trên thế giới rất nhiều nhìn qua video người đều là vì thế cảm thấy chấn kinh thế giới các quốc gia cao tầng cũng là vô cùng khẩn trương mật thiết chú ý chuyện này huyền quốc cao tầng càng là vừa kinh vừa sợ bọn hắn vừa mới đạt được có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu không bao lâu liền phát sinh loại sự tình này để bọn hắn rất khó chịu bất quá đại trưởng lao mấy người cũng bắt đầu ra lệnh phía dưới người xóa bỏ video dẫn đạo thuyền đánh cá hương gió bất quá chuyện lớn như vậy đã không dối g ạ t được khó mà ché l ấ p lại thêm mạng bên ngoài trắng trận truyền bá lại thêm rất nhiều người thông minh lựa chọn tại thôi diễn lưới tiến hành thảo luận đại trưởng lao không có cách nào xử lý vì thế đại trưởng lao rơi vào đường cùng chỉ có thể ra lệnh không còn xóa bỏ video mà là cường điệu dẫn đạo thuyền đánh cá hương gió hệ thống thanh â m văng lên để lục kiệt lấy lại tinh thần ừ lục kiệt nhữ mày thoáng kinh ngạc một chút h ạ đám người này thật đem thôi diễn lưới xem như việc không ai quản lý địa điểm a mù di bởi loạn thảo luận được rồi loại sự tình này cũng không có gì không cần thiết quản lập tức lục kiệt núi b a i không thèm để ý lúc này trên mạng đã bởi vì không còn xóa cấm video mà nhao nhao lật trời nói cái quái vật này rốt cuộc là thứ gì a làm sao cảm giác là z o m bi e trên lầu ngưng nóc hay không nóc cái này sao có thể là z o m bi e nếu thật là z o m bi e những cái kia bị giết chết người sớm đã bị lây nhiễm thành mới z o m bi e xác thực không phải z o m bi e bất quá đồng dạng là lấy nhân loại làm thức ăn quái vật cho người cảm giác càng giống là tinh tế trung tộc còn tinh tế chủng tộc nếu là tinh tế chủng tộc đừng nói là nhân loại muốn lệnh cấu địa cầu đều muốn xong đời l i ê n cái này đại trùng tử bị máy bay trực thăng vũ trang đánh chạy thực lực cho tinh tế chủng tộc sách dạy cũng không xứng lại nói quốc gia thế mà không có che đậy những video này nước đều lên chống không lô đen cái này sẽ không phải cùng thế giới quan c h ắ c giả có quan hệ đi rất có thể a ngoại trừ thế giới quan c h ắ c giả ai có thể làm ra hai bảy động tính lớn như vậy không nhất định là thế giới quan c h ắ c giả làm hiện tại nào như thế lớn quốc gia không có cách nào che lấp tự nhiên không có cách nào phong cấm chỉ có thể dẫn đạo hứng gió bất quá nếu như cái này to lớn côn trùng thật sự là thế giới quan c h ắ c giả dở cho quỷ vậy chúng ta thế giới này có phải hay không nguy hiểm sinh hóa tận thế những cái kia thế giới song song thảm cảnh ta hiện tại vẫn như c ũ rõ do một một trước mắt ta đầu này bình luận vừa ra phía dưới vô số hồi phục tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ đám người này thật sự là có đủ sẽ não bổ a lục kiệt nghiền ngẫm cười một tiếng nha lần này sự t ì n h xác thực cùng hắn có quan hệ cũng liền đúng rồi a không đúng đều là c h ó hệ thống nổi cùng hắn có liên c h n gì tại lục kiệt dưới đáy lòng nhà danh thời điểm Trước mặt hắn xuất hiện l i ề n tiếp điểm biểu hiện ra hệ thống im lặng đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương năm mươi sáu tốc độ tiến hóa dị thường cự t r ù n g cùng thế giới hội nghị tháng bốn ă m một không cầu đặt mua tốc chủ phải t r ă n g tiếp tục gia tốc thời gian tuyến hệ thống d o hỏi ừng gia tốc đi lục kiệt gật đầu nói tiếp xuống trong vòng đường này lỗ đen bị toàn thế giới các nhà khoa học nghiên cứu định nghĩa vì đặc thù thời không lỗ sâu mà cái kia to lớn côn trùng thì là bị các nhà khoa học nhận định là một lần tình cờ bị thời không lỗ sâu hút vào mới đi đến được thế giới này cái này đạt được thế giới các quốc gia cực độ coi trọng lấy tinh quốc cầm đầu quốc gia yêu cầu huyền quốc v ô n g ra biên giới để bọn hắn phái người hiệp đồng bắt cự trùng đối với cái này một yêu cầu huyền quốc đại trưởng lao trực tiếp đem nó cự tuyệt cái này liên quan đến thời không lỗ sâu cùng lai lịch bất p h ẳ m cự trùng giá trị nghiên cứu cơ cao cơ hội tự nhiên không thể để cho cho còn lại quốc gia huyền quốc đại trưởng lao cự tuyệt để tinh quốc đại trưởng lao các nước cao tầng khó chịu nhưng cũng không có gì biện pháp dù sao địa điểm là tại huyền quốc bọn hắn khó mà can thiệp vì thế bọn hắn chỉ có thể điều động đặc công qua đi âm thầm gây sự rất nhanh h u y ề n quốc đại trưởng lão liền đem bắt cự trùng nhiệm vụ toàn quyền giao cho nước đều quân khu đặc cấp sĩ quan mà đặc cấp sĩ quan cũng là nhanh chóng tổ chức nhân thủ muốn xâm nhập cự trùng lưu lại trong động nhìn xem có thể hay không ba mươi mốt nhờ vào đó tìm tới cự trùng tung tích hay là nhờ vào đó bắt cự trùng bất quá động chiều sâu vượt quá tưởng tượng sâu để dọ xét đội bất đắc di từ bỏ nhập động ý nghĩ ngược lại đặc cấp sĩ quan bắt đầu thông qua đặc chế sinh vật tham chắc khí bắt đầu truy tra cự trùng tung tích các quốc gia đặc công cũng bắt đầu lần lượt đi vào huyền quốc nhưng mà tại bọn hắn khó mà phát hiện sâu trong lòng đất đào vong thật lâu cự trùng lại là phát sinh d i biến hệ thống thanh em ngừng lại cùng lúc đó lục kiệt thân ảnh cũng là đi tới sâu trong lòng đất lúc này toàn thân chạy lục máu cự trùng tê minh cũng không lâu lắm nó t h ủ n g trăm ngàn lỗ thân thể bắt đầu nhúc ních những cái kia lưu tại thân thể nó bên trong đạn nhất nhất bị ép ra ngoài không chỉ có như thế thương thế của nó cấp tốc khôi phục khôi phục không quan trọng nó bên ngoài thân các nơi đều là xuất hiện các loại tinh m i ệ n giáp s ắ t đem nó bảo vệ chật chật chật bị súng ống đánh qua về sau liền trực tiếp tiến hóa ra giáp sắc phòng ngự a lục kiệt vỗ mạnh và muộn loại tiến hóa này tốc độ nhanh đến dọa người a thế giới các nước đều tướng cự trùng trở thành thịt cá trên thất gỗ nhưng tình huống có lẽ có xoay chuyển cũng khó nói cái này cự trùng năng lực còn có chút ý tứ lục kiệt nói thầm một chút tại lục kiệt tán thưởng thời điểm cự trùng lần nữa đào hang nó tự hồ phải thoát đi nước đều phạm vi bên trong tiến về địa phương an toàn cầu phát dục cái này cự trùng thật sự là cầu a bất quá đây cũng là nó có trí tuệ chứng minh a lục kiệt mỉm cười hệ thống tăng tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt chấm ngâm một chút mở miệng nói tại túc chủ cảm thấy cự trùng rất thích hèn bọn phát dục thời điểm trong nháy mắt đi qua hai ngày hai ngày này bên trong cự trùng đã trốn vào rời xa nước đều đại xâm lâm bên trong lần nữa ấp đại lượng t r ứ n g t r ù n g để bọn chúng săn bắt các loại động vật hấp thu hết thực cho mình bổ sung năng lượng sinh sôi t r ù n g tộc tại cự trùng tại đại sơn trong rừng cầu phát dục thời điểm thế giới hội nghị cũng là bắt đầu hệ thống thanh â m nhớ tới để lục kiệt nhữ n g mày thế giới hội nghị a hắn nhớ kỹ là h ắ n thượng t r u y ề n sinh hóa tận thế nhất người siêu việt bộ phim này về sau các quốc bị hù dọa dự định triển khai hội nghị tổ kiến lam tinh liên bang chia sẻ các quốc gia có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu cộng đồng nghiên cứu có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân đi bất quá tại thôi diễn cái này phó bản trước đó. Hắn đối ã đem có chỉnh cho thể phản ứng tổng hợp hạt tư phản hợp nhân hoàn chỉnh tư liệu cho huyền ứng liệu u q c đ ạ trưởng lão, thuận tiện cuốn đi trưởng thật tiếp tục tán thành gia nhập Lam Tinh nước. cuốn biến này, huyền nhập Liên bang gia Lão, Lão Lam hóa quốc đi đại Đối Có sự sẽ A. với cái này lục kiệt rất hiếu kỳ lập tức hắn trực tiếp tuấn h di đến thế giới hội nghị sở tại địa lúc này có tư cách ngồi ở chỗ này huyền quốc tinh quốc hùng quốc nước nước nga chó sùm mặt trời đỏ nước các loại cường quốc đại trưởng lão quốc vương nữ vương đều là đã ngồi ở nơi này trừ cái đó ra còn có một số tiểu quốc cao tầng q u ố tại bất quá bọn hắn chỉ là đến góp số lượng liền xem như chia sẻ tư liệu cũng sẽ không cùng bọn hắn chia sẻ bọn hắn không có tư cách đạo lý này tất cả mọi người hiểu nhưng giảng cứu chính là một cái vấn đề chọn đội quan sát người trang web bên trong trong phim ảnh tiên đoán sáu mươi bốn ă m sau sẽ xuất hiện to lớn tiên thạch sự t ì n h ta nghĩ mọi người hẳn là đều biết hội nghị bắt đầu về sau tinh quốc đại trưởng lão chính là trước tiên mở miệng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ha ha đừng nói loại này không có ý nghĩa sự t ì n h trực tiếp tiến vào chủ đề đi cùng tinh quốc đại trưởng lão không hợp nhau hùng quốc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng mở miệng nói hùng quốc đại trưởng lão ngươi vẫn là trước sau như một không có lễ phép a tinh quốc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng khó chịu nhìn xem cái này lao đối đầu về phần huyền quốc đại trưởng lão bình tĩnh nhìn không có chút nào tỏ thái độ ý tứ mọi người mục đích tới nơi này khó chịu nghe n g ư ờ i nói nhảm hùng quốc đại trưởng lão vẫn như cũ đối lấy tinh quốc đại trưởng lão hai người các ngươi đều lui một bước đi trực tiếp bắt đầu tiến vào chính đề liên quan tới tổ kiến lam tinh liên bang công việc tán thành phản đối hoặc là bỏ quyền xin nhấn phía trước cái n ú t đi chó sồn nữ vương thán tiếng nói lời này để tinh quốc đại trưởng lão cùng hùng quốc đại trưởng lão riêng phần mình hừ lạnh một tiếng lập tức hai người trực tiếp tấn tán thành cái nút tiền phương của bọn hắn nho nhỏ màn h ì n h quang xuất hiện tán thành kiểu chữ huyền quốc đại trưởng lão cũng là bình tĩnh nhân xuống tán thành c á i n ú t n ó i đúng ra không ai đẻ xuống cự tuyện ngay cả bỏ quyền đều không có một cái dù sao loại thời điểm này ai dám bỏ quyền từ bỏ gia nhập làm tinh liên bang cơ hội đó chính là ngoài của nước b ị khi phụ cũng không có địa phương nói do lý lẽ đi tiếp xuống liên quan tới chia sẻ có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu tiến hành cộng đồng nghiên cứu vấn đề tinh quốc đại trưởng lão huyền quốc đại trưởng lão hùng quốc lớn dài bảy trăm linh ba g i nước nước nga đại trưởng lão mặt tr Các người phải gia nhập có cứu học người trăng nhập phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu khoa học liên gia phải hợp thể hạt khoa mặc i đại biểu gia miệng. n nước nguyện ý gia nhập. Lập tức, sư tử nước nữ vương lần nữa nhã h Ta tử tức, tử yêu sư sư ý Lập mở m dù chủ đạo loại tràng diện này tốt nhất giao cho tinh quốc đại trưởng lão nhưng là hùng quốc đại trưởng lão huyền quốc đại trưởng lão cùng tinh quốc đại trưởng lão quan hệ không tốt lắm dễ dàng ẩm ý lên chỉ có thể từ nàng cái này trung lập nhân vật chủ đạo ta không có ý kiến tinh quốc đại trưởng lão mặc không thay đổi nói tinh quốc nguyện ý gia nhập mặc dù hắn cảm thấy mình quốc gia nghiên cứu tiến trình khẳng định là sâu nhất cùng còn lại quốc gia chia sẻ hoàn toàn là thâm hụt tiền mua bán nhưng không có cách Vì vì mình, bảo bảo toàn mình, cũng vì bảo toàn địa cầu, chỉ có thể cũng chỉ cầu, có địa lập à Vàng m làm như không, đến ngục cũng không kiến. thế. tư lưu được Ta gì? liệu l đi cái địa có có ý kiến. Lập tức hùng quốc đại trưởng lão nước nước nga đại trưởng lão mặt trời đỏ nước quốc vương cao chó nước đại trưởng lão các loại cường quốc cũng là liên tiếp mở miệng tiểu quốc cao tầng chỉ có thể hâm mộ nhìn xem huyền quốc đại trưởng lão người đây cuối cùng lấy tinh quốc đại trưởng lão cầm đầu tất cả quốc gia cao tầng đều là nhìn về phía bình tĩnh quá phận không có chút nào mở miệng ý tứ huyền quốc đại trưởng lão Số lời này để tinh quốc đại trưởng lão hùng quốc đại trưởng lão sư tử nước nữ vương nước nước na đại trưởng lão cao chó nước đại trưởng lão mặt trời đỏ nước quốc vương các loại cường quốc quốc gia các đại lao đều là ngây ngẩn cả người tiểu quốc cao tầng càng làm mộng bức nhìn xem huyền quốc đại trưởng lão không nghĩ tới huyền quốc đại trưởng lao thế mà lại chơi một màn này cái gì huyền quốc đại trưởng lão người đây là ý gì người đây là nghĩ từ bỏ cứu vớt l à m tình cơ hội sao ha ha tệ quét từ chân ai mà thèm quốc gia các ngươi điểm này nghiên cứu tư liệu các loại tinh quốc đại trưởng l ã o đám người sau khi tinh hôn lại kiến thức sắc mặt tâm trầm tức giận mở miệng hoặc là trào phúng các ngươi không có thèm ta huyền quốc điểm này nghiên cứu tư liệu chính chúng ta hiếm có là được rồi huyền quốc đại trưởng l ã o không nhìn đám người lạnh nhạt mở miệng huyền quốc đại trưởng lão ta vốn cho rằng ngươi là nhân vật nguyên lai、like、cũng liền dặn này thật sự là không phăng k h á n g khó trách tại sinh hóa tận thế, thế giới song, song sẽ vứt bỏ thế giới các quốc gia Tinh quốc đại trưởng lao sắc mặt âm Trầm lời này trực tiếp tướng tinh quốc đại trưởng lao đám người ngăn chặn miệng mặt mũi tràn đầy bếp quất mặc dù người quan sát trang web huyên nào rất hung bọn hắn cũng cho rằng quan sát người trang web ở trong video đúng là thế giới song song chuyện phát sinh bất quá đây chỉ là ngầm thừa nhận sự tỉnh thật giả là không cách nào chứng minh nếu như huyền quốc đại trưởng lão cầm chặt hư cấu điểm này không thả ai cũng không làm gì được hắn ừ ngươi không gia nhập liền không gia nhập đi chúng ta các quốc gia cũng không hiếm có ngươi điểm này tư liệu cùng nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức tinh quốc đại trưởng lão hử lạnh một tiếng còn lại quốc gia cao tầng cũng là sắc mặt tâm trầm nhao nhao mắt lạnh nhìn huyền quốc đại trưởng lão cái này hoàn toàn là không thích sống trung h à n h vr i đều đến lúc này còn như thế làm đơn giản chính là trực tiếp đắc tội thế giới các đại cường nước về sau huyền quốc tại trên quốc tế địa vị m ư ơ i phần đáng lo a bất quá nguyên bản bọn hắn dự định tại huyền quốc đại trưởng lão gia nhập nghiên cứu khoa học liên minh về sau Yêu cầu b ắ thứ giữ nghiên n cứu khoa học liên minh bắt đầu tính toán l i ề n thất bại đối với các quốc gia cao tầng lặng lẽ huyện quốc đại trưởng lão hoàn toàn không thấy bọn này người quen biết cũ trong lòng có cái gì tính toán hắn rất rõ ràng nếu như không có đạt được có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu hắn chọn gia nhập nghiên cứu khoa học liên minh hiện tại cũng đạt được có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân hoàn chỉnh tài liệu thì sợ gì tại sao muốn gia nhập miễn phí tướng có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu chia sẻ các quốc gia thuận tiện còn bị c ư ớ p đoạt bắt giữ cùng nghiên cứu cự trùng quyền lợi sao huyền quốc đại trưởng lão liếc nhìn đám người khoe mắt liếc qua mang theo một chút trào phúng cứ như vậy thế giới hội nghị tan g ã trong không vui không hổ là huyền quốc đại trưởng lão à vẫn như c ũ là này tấm thiết huyết diễn xuất hoàn toàn không vung thế giới các quốc gia. lục kiệt tan a p p l trông thấy một màn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ bất quá thế giới các quốc gia sau đó phải dở trò quỷ rồi thế giới thế cục muốn sốt u sáng đi lên lập tức lục kiệt nghiền ngâm cười một tiếng chỉ là cái này quốc tế xung đột lại có thể tiếp tục bao lâu đ â u cự trùng cũng không phải thịt cá trên thất g ổ a coi nhẹ nó thế nhưng là sẽ bị hung hăng cắn xuống một miếng thịt hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt sau khi chầm tư một chút mở miệng nói tại tốc chủ chầm tư thời điểm thời gian trôi qua đường à y tại cái này nửa ngày bên trong thế giới hội nghị nội dung đã tại trong phạm vi toàn thế giới tiến hành báo cáo nội dung của nó để cho người ta xôn xao ngoại quốc trào phúng huyền quốc không biết tự lượng sức mình quá mức ngạo mạn mà huyền quốc sĩ quan cùng dân chúng cũng là đối với huyền quốc đại trưởng lao lựa chọn có chút một bước tiếp xuống nửa tháng thế giới các quốc gia bắt đầu ở các phương lĩnh vực nhao nhao xa lánh huyền quốc chèn ép huyền quốc để huyền quốc kinh tế dần dần tiêu điều trong lúc nhất thời trong nước thuyền đánh cá lần nữa bùng phát hệ thống thanh âm vang lên chật chật chật lại là thuyền đánh cá đại bạo phát ta đối với lúc này lục kiệt vẫn là thật cảm thấy hứng thú muốn nói là gì gì đó có lẽ là nhìn xem những cái kia không do chân tướng đậu bị đám dân mạng phát hiện có thể để hắn cười một đoạn thời gian đi sung sướng nhiều hơn để phòng hợp cực lôi thảo mạnh thảo đại trưởng lão đang làm gì a rõ ràng là cứu vớt lam tinh đại sự tại sao muốn cự tuyệt tham dự a mạng bên ngoài đều đang nói chúng ta huyền quốc không phăng khoáng nói đại trưởng lão tự cho là đúng tệ quét từ chân thấy ta tức giận ai không hiểu đại trưởng lão là thế nào nghĩ nếu như không phải đại trưởng lão tại sinh hóa tận thế trong phim ảnh biểu hiện được rất cường thế trí thông minh cực cao ta cũng nhìn không được tại mở p h ư n ra trên lầu một bất quá ta vẫn là không nhịn được nhắc nhở các vị Đừng t ư ở báo cáo tin tức người t nói huyền quốc đại trưởng lão không tin thế giới quan chắc giả là chân thật tồn tại cũng không tin quan sát người trang web bên trong điện ảnh là thật nếu thật là như vậy vậy cái này loại hành vi liền có thể hiểu được lý giải cái giám a nếu như bây giờ còn chưa tin cái kia hoàn toàn chính là nhược trí hành vi đừng nói là quan sát người trang ép những cái kia chân thực video liền nói lỗ sâu không gian cùng cự trùng giải thích thế nào đúng rồi cự trùng thế nào còn không có bắt được sao c h ạ n kỳ thật tổng kết một chút mọi người phát biểu ta ở chỗ này phân tích một chút đi người chịu tốt ý nghĩ mọi người tùy tiện nhìn xem là được rồi chớ phun đại trưởng lao trí thông minh khẳng định là so đang ngồi bất cứ người nào cao hắn thế mà cự tuyệt đã nói lên quốc gia chúng ta có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu tiến triển khẳng định phải vượt quá tưởng tượng kinh người cho nên mới sẽ cự tuyệt chia sẻ sau đó chính là hắn cố ý cự tuyệt tham dự phủ nhận quan sát người loại hình sự t ì n h là vì phòng ngừa các quốc gia lấy phương diện này vì lấy cớ c ư ớ c đoạt đối cự chúng bắt cùng nghiên cứu quyền lợi đại trưởng lao đến lúc đó cự tuyệt liền có thể cho đại trưởng lao ấn lên một cái phản nhân loại tội danh cho nên đại trưởng lao mới có thể như vậy phát biểu ngoa tạo trên lầu phân tích đại lao nói có đạo lý a ha <cười> ha có đạo lý cái rắm chúng ta huyền quốc trình độ khoa học kỹ thuật so ra mà vượt tinh quốc đ ừ n g đua tốt a i cho dù là tinh quốc cũng từng nói qua năm mươi năm bên trong đều không có hy vọng thống chi huyền quốc trên lầu ngươi là quý lâu không đứng lên nổi sao trong lúc nhất thời mắng nhau bắt đầu đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương năm mươi tám có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị xuất thế toàn thế giới manh động tháng sáu năm một không đã sửa chữa cầu đặt mua ha ha huyền quốc người đều là heo không biết tự lượng sức mình lại n g ạ g mạ n còn thích đấu tranh nội bộ lúc này một đạo ghi chú tinh quốc đầu hàng người phát biểu để trong này bình luận bỗng nhiên yến tính sau đó mắm nhau hai phe trực tiếp ngừng lại tập thể pháo doanh ngoại quốc lão trong lúc nhất thời huyền quốc người cùng người ngoại quốc ở chỗ này điên cuồng đối phun lên tới đám người này thật sự là có đủ nhàm chán lục kiệt lắc đầu bất quá a cái kia cái gọi là phân tích đại lão đến cùng là dân gian đây này vẫn là huyền quốc cao tầng cố ý thả ra tin tức đâu lục kiệt lại sờ lên đầu nghiền ngẫm cười một tiếng nếu như là cố ý thả ra lời nói như thế cái không tệ cách làm có thể rất tốt dẫn đạo thuyền đánh ca hướng gió dù sao có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị khẳng định sẽ ở trong ba tháng này lấy ra sau đó lộ ra ánh sáng đi ra đến lúc đó trong lúc nhất thời toàn thế bảy trăm linh ba giới đều là xôn xao một mảnh manh động tới cực điểm hệ thống thanh âm vang lên đã lấy ra sao tiếp xuống phát triển thật là khiến người ta rất cảm thấy hứng thú a lục kiệt nhữ mày Nghiên ngâm cười một tiếng. trùng triển đến cùng phát cười cự một Bất thế quá, nào? lúc ậ p tức,、Lục、Kiệt tới trùng, Lục cự có c liền nghĩ tới chủng, hắn h t những、mày. Hắn hơi mảy. h u y ể này động ý nghĩ một nghĩ chính ý chút, l đi tới núi trùng thẳm trong. cự chỗ Lúc rừng n sâu ở à rừng sâu núi t h ẳ m chỗ sâu thổ địa bên trong đã xuất hiện to lớn dưới mặt đất xào h u y ệ t đại lượng côn trùng cần cụ khai khẩn c h ạ m đất h u y ệ t hoặc là săn bắt lấy đồ ăn mà cự trùng thân hình càng là phát triển đến khoa t r ư ơ n g ba mươi m độ cao đây là độ cao chiều dài càng là đạt đến khoa chương bảy tám mươi m nếu như không phải địa huyện đủ lớn đều dung không được nó như thế lớn thân thể đây quả thực liền cùng siêu nhân điện quang ở trong quái vật ta lục kiệt nhìn xem cái này cự trùng tán thưởng một chút chỉ là hình thể lớn cũng chỉ là cái biêng ngắm thôi nếu như không có ứng phó vũ khí hiện đại phương pháp hết thể đều là phù vân bất quá theo tốc độ này tiến hóa đi xuống nhân loại sớm muộn lại bởi vì nó tồn tại mà lâm vào hạo kết đi lục kiệt có chút châm t ư đó là cái có trí tuệ dị tinh cự trùng không chỉ có nó tốc độ tiến hóa dị thường nó đơn tính sinh sôi tốc độ càng là khoa trương hiện tại côn trùng số lượng đã đạt đến khoa trương mười vạn số lượng mặc dù mảnh này rừng sâu núi t h ẳ n chiếm diện tích rất lớn nhưng tiếp tục như thế cũng sẽ bị đào rỗng tối thiểu hiện tại phiến khu vực này sinh vật đã ít đến thương cảm đều bị ăn sạch sẽ đều ba tháng thế mà còn không có tìm tới nên nói dò xét đội đang chơi dán đâu vẫn là nói cự trùng quá sẽ cầu n ữ a nha lục kiệt thở dài lập tức hán thuấn di rời khỏi nơi này không còn quan tâm cự trùng lúc này thế giới là chân chính trên ý nghĩa bởi vì huyền quốc tuyên ngôn mà lâm vào dung chuyển ở trong nói đúng ra là rất nhiều người đều không tin huyền quốc tuyên ngôn mà lâm v a o dung chuyển ở trong lúc này chớ nói chi là huyền quốc mà khoảng cách này thế giới hội nghị kết thúc mới trôi qua hơn ba tháng thôi thời gian ngắn như vậy liền lấy ra rồi đừng nói là người ngoại quốc cho dù là huyền quốc người đều khó mà tin được cho dù là tin tưởng vững chắc phân tích đại lão ngôn luận người cũng có chút không tin cái này quá giật người ngoại quốc càng là điên cuồng cười nạo huyền quốc luận người hay là trao phúng huyền quốc là chịu không được thế giới các quốc gia xa lánh cùng chèn ép bởi vì kinh tế trình độ ngã xuống nghiêm trọng c ố ý diễn cái này một xấu xí tiết mục huyền quốc đại trưởng lão gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì tinh quốc bạch kim cung tinh quốc đại trưởng lao sắc mặt biến đổi không chừng hắn cũng không giống như dân chúng bình thường như thế hoàn toàn không biết gì cả trợ thủ của hắn thế nhưng là hướng hắn báo cáo qua tinh quốc đặc công tại huyền quốc tra được tin tức đó chính là từ huyền quốc tam trưởng lao giám thị dựa vào huyền quốc nghiên cứu khoa học viện viện trưởng tại giờ mở c ơ t h ở ba tháng này bí mật xây dựng một cái căn cứ nghiên cứu cùng đi còn có một số huyền quốc đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học cái này nhiệm vụ cơ mật cùng nghiên cứu bị huyền quốc xếp vào cấp độ ss s nhiệm vụ cơ mật động tác trước nay chưa từng có khoa trương gây tưởng huyền quốc sẽ không phải thật làm ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị đi tinh quốc đại trưởng lao sắc mặt khó nhìn lên mặc dù đây là rất khó tiếp nhận sự t ì n h nhưng nếu như là thật cái k ê u huyền quốc đại trưởng lao ở thế giới trong hội nghị cái chủng loại k ê u bình tĩnh diễn xuất liền có thể hoàn mỹ giải thích còn có chính là mặc dù hắn không chào đón huyền quốc đại trưởng lão nhưng huyền quốc đại trưởng lão lòng dạ đến cùng sâu bao nhiêu trí thông minh đến cùng cao bao nhiêu hắn nên cũng biết đây tuyệt đối là cái siêu cấp khó giải quyết đối thủ hắn sẽ không phạm loại này cố ý canh chừng thấp kém quyết sách chỉ là đây chính là có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân a bọn hắn tinh quốc tại năm mươi năm bên trong đều không có hy vọng đây là phỏng đoán cẩn thận chỉ là một cái huyền quốc dựa vào cái gì nghiên cứu ra được sau đó tinh quốc đại trưởng lão phân biệt bấm sư từ nước nữ vương nước nước nga đại trưởng lão mặt trời đỏ nước quốc vương cao chó nước đại trưởng lão thậm chí cả cùng hắn quan hệ rất á c liệt hùng quốc đại trưởng lão điện thoại bọn hắn ý nghĩ đều không k h á c m ấy cuối cùng bọn hắn dự định ngồi xem huyền quốc đến cùng đang dở trò q u ỷ gì nếu như cái này thật chỉ là thấp kém quyết sách cái kia còn tốt đến lúc đó mượn cái này để phát huy tướng huyền quốc chèn ép không ngóc đầu lên được nếu như huyền quốc thật nghiên cứu ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị như vậy đến lúc đó liền thật phiền t h á i bọn hắn những quốc gia này đều nguy hiểm chỉ có thể cột vào trên một cái thuyền cộng đồng ứng đối huyền quốc bức bách huyền quốc giao ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị nghiên cứu tư liệu loại vật này không thể bị huyền quốc l ú n g đoạn cứ như vậy thời gian lần nữa đi qua ba ngày tại ba ngày này bên trong huyền quốc dùng sự thực đánh thế giới các quốc gia mặt có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị lần đầu buộc phát ra hắn kinh khủng m năng huyền quốc nguồn năng lượng tại có thể trang bị vũ khí hạt nhân khởi động thời điểm chính là lấy điên củang tình thế t ă n v ọ vài giờ bên trong liên chứa đựng đủ để huyền quốc rộng mở dùng đều có thể dùng ba mươi năm kinh khủng nguồn năng lượng huyền quốc nguồn năng lượng biến hóa cố ý bung ra cho thế nhân tại trên mạng quan sát trong lúc nhất thời thế giới các quốc gia toàn bộ hành động thế nhân tất cả đều bị trấn kinh có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị thế mà thật thành công nghiên cứu ra được huyền quốc làm sao có thể đây không có khả năng cái này không khoa học ca tinh quốc đại trưởng lão trông thấy một màn này thân thể sủi lơ ngã ngồi trên g h ế khuôn mặt khó coi tới cực điểm hắn nắm chặt n ắ m đấm khó mà tin được đây hết thảy chỉ có thể n g ẹ n ngào cầm nhẹ tinh quốc đại trưởng lão trợ thủ cũng là sắc mặt trắng bệnh nhìn xem một màn này không chỉ có là bọn hắn sư tử nước lữ vương hùng quốc đại trưởng lão cao chó nước đại trưởng lão mặt trời đỏ nước quốc vương nước nước nga đại trưởng lao các loại cường quốc cao tầng cũng là sắc mặt khó coi phản ứng không sai biệt lắm ngược lại là tiểu quốc cao tầng không có nhiều như vậy mặt trái ý nghĩ ngược lại cùng hỉ lại hưng phấn cộng thêm cười trên nôi đau của người khác